bay hàn thu nhìn qua ngoài cửa sổ tầm mây đột nhiên hỏi một câu vũ hân n g ư ơ i biết hôm nay là ngày gì không hôm nay ngày mùng năm tháng m ộ ư ơ i một chu vũ hân m ở mịt nói hàn thu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo đúng à đây chính là một cái đặc thù thời gian chu vũ hân nhìn xem hàn thu bộ dáng cao thâm khó giò trong lòng đem hoa hạ cùng âu m ị chủ lưu ngày lễ đều loại bỏ một lần nhưng nàng bất đắc dị phát hiện hôm nay cũng không có bị bổ sung đặc thù gì hàm nghĩa không biết hàn thu cười hắc hắc ta nhắc nhở một chút v chưa báo thủ đội ân chu vũ hân kinh nghi một tiếng v đây không phải vê nổ rất nghị hội tòa nhà đ ổ sộ thời gian sau chu vũ hân nhìn qua kịch bản bây giờ bị hàn thu một nhắc nhở như vậy nàng lập tức nghĩ tới hàn thu gật gật đầu không sai một ngày này vê thế nhưng là điểm ký rất lâu a nhưng mà hàn thu không biết là một ngày này cũng bị một người khác đ i ể m ký rất lâu bảy nước anh l o n d o n một tòa tòa nhà đ ổ sộ trên sân thượng cờ rít người mặc áo k h o á c đen mang theo một đỉnh màu đen cao mũ dạng giống như một cái ở trên vũ đại biểu diễn ma thuật sư mở dạng chỉ bất quá hắn sân khấu không hề chỉ giới hạn trong một mảnh bất quá mấy chục thước vương phạm vi cái này sân thượng Tòa cao ốc này, h ậ một c h a thành thị này, cũng lát hắn càng thời, sau hắn giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ trên mặt đột nhiên nở rộ cùng nhiệt nụ cười hàn thu ngươi đã nói tư tưởng là vĩnh viễn sẽ không tử vong cho dù là lịch sử cũng không cách nào xóa đi sự hiện hữu của nó một đêm kia pháo hoa không có hiện ra cho ngươi hôm nay là lúc này rồi v đã t ừ n g đối mọi người nói qua xin nhớ ký một ngày này nhớ ký ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một bây giờ ta cũng muốn đối với tất cả mọi người nói xin nhớ ký một ngày này xin nhớ ký ngày mùng năm tháng m ộ mươi một một giây sau sáu h ơ anh kèm theo tiếng vang ầm ầm một hồi thịnh đại pháo hoa tại thành phố london chạm xe lửa tràn ra ngày mùng ngày năm tháng m ư ơ i một cái này nhất định là người anh n ó m khó quên một ngày hơn 400 n ă m trước cũng là một ngày này đạo thiên chúa âm mưu thành viên tổ chức gậy phốt chuẩn bị tại ngày này áp dụng thuốc nổ âm mưu nổ d ấ t anh quốc nghị hội hai viện nhưng hắn thất bại đồng thời bị xử tử hình bất quá tư tưởng thì sẽ không tử vong hơn 400 n ă m sau một ngày này một người khác một lần nữa nhặt lên thuốc nổ âm mưu hơn nữa nổ banh thành phố london tàu điện ngầm nghe nói là bốn tên chịu cái nào đó tổ chức khủng bố chỉ thị người anh tại london ba chiếc, chiếc trên xe buýt dẫn bạo tự sát thức bom tạo thành n ă i h tên hành khách gặp nạn bảy m nhiều người thù thương lúc đó nổ tung địa điểm phụ cận toàn bộ tàu điện ngầm giao thông internet gián đoạn phá o hoa dư ba nhường một mảnh đất kia khu đã biến thành bạo loạn chi điện rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp đục nước béo cỏ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tăng thêm lần này nổ tung sự kiện kết quả thang hề cho đùa quái đạn g tại hiện thực bên trong thật sự diễn ra bất quá lại không có một cái đặc gì đỡ tới cứu v ắ n những thứ này ở vào nước sôi lửa bỏng chi nhân dân sau đó anh quốc chính phủ đóng lại toàn bộ tàu điện ngầm hệ thống đồng thời hướng thành phố london dân đưa ra cảnh cáo yêu cầu thị dân tận lực không muốn lên đường phố vu luân thật thả thành phố bên ngoài dân chúng như không cần thiết không muốn đi tới london nước anh bệnh viện hệ thống cũng tiến vào khẩn cấp trạng thái nước anh thủ tướng tại london gặp s i e r i a chủ nghĩa khủng bố nổ tung tập kích đi sau bày tỏ ngắn gọn tuyên bố xương đối với bên trong tập kích người gặp nạn biểu thị thương tiếc đồng thời khiển trách dã man chủ nghĩa khủng bố tập kích biểu thị hắn sẽ không cải biến chúng ta giá trị quan mà chúng ta bảo hộ mình cách sống cùng với giá trị quan ý chí muốn so phần tử khủng bố càng thêm m á n h liệt nước anh bộ văn hóa tuyên bố hôm sau nước anh toàn quốc chính phủ công trình kiến trúc quốc kỳ đều đem kéo cờ rủ chia b u ồ i mới tám mà lúc đó pháo hoa lúc nổ hàn thu còn tại trên máy bay cùng chu vũ hơn thảo luận một ngày này thảo luận mười một nguyệt năm hảo mười mấy giờ đi qua vừa xuống máy bay hàn thu mở điện thoại di động lên xem xét tràn đầy cũng là cuộc gọi n h ớ tất cả đều là quốc nội thân bằng h ả o hưu đánh tới có phụ mẫu có muội muội có d i p thần lâm hoa hàn thu không hiểu gọi cho lão mụ điện thoại vừa mới thông phía trước liền truyền đến lão mụ thanh â m lo lắng hàn thu ngươi không có chuyện gì chứ ngươi bây giờ ở chỗ nào có bị thương hay không a hàn thu gại gái đầu không biết nói gì mẹ ngươi nói chút gì đây ta có thể xảy ra chuyện gì a lão mụ p h u n g đạo n ư ớ anh xảy ra nổ tung an bài a chết thật nhiều người gì nổ tung an bài n ư ớ anh ngươi không phải ở nước anh quay phim sao ngươi không biết ta ta trở về hoa hạng cái này vừa xuống phi cơ đ â u đã về rồi lão mụ kinh t h ì nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngươi không có việc gì liền tốt có thể lo lắng chết ta rồi hàn thu tám sau đó hắn lại đà thông mội mội cùng diệp thần điện thoại của bọn hắn không ngoài dự liệu mỗi người mới mở miệng chính là hỏi mình có sao không tiếp đó đùng đùng mà nói một đống nước anh bên k i a phát sinh nổ tung ă n bài hàn hạng ca ngươi cuối cùng tiếp điện thoại ô ô ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều ngươi a bốn ca cát cá túi đã trở về cũng không gọi điện thoại cho ta lâm hoa hàn thu ngươi không có xảy ra việc gì nhị a ta nghe nói nước anh bên kia xảy ra nổ tung ăn bài ngươi không phải liền là tại cái kia địa phương quỷ quái quay phim sao a đã trở về bốn hảo hảo không có việc gì liền tốt diệp thần đại tiên a tiểu tử ngươi thực sự là phúc lớn mạng lớn a ta mới vừa rồi còn lo lắng ngươi có hay không bị tắc chết đâu ngươi nếu là chết ta cũng không sống sáu ha ha quả nhiên là đại tiên a thần cơ diệu toán tránh thoát một kia hàn thu lao tử còn rất tốt nói cái gì nói dối đâu lần lượt lần lượt mà đem gọi điện thoại xong phía sau hàn thu giã cuối cùng biết mình cái này đi máy bay trong vài giờ trên thế giới sẽ ra đại sự gì nước anh thật bị tắt năm hàn thu trong nháy mắt trợn mắt hốc mộm hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng giơ ngón tay giữa lên hướng về phía những cái kia phần tử khủng bố chửi ầm lên ta thao ngơi ư một cái bố khỉ lấy lại tinh thần hàn thu cùng chu vũ hơn hai mặt nhìn nhau hai người đồng thời nuốt nước miếng một cái lần này thật đúng là cùng diệp thần nói một dạng phúc lớn mạng lớn a còn tốt chính mình sớm trốn đi không phải vậy cái q u á gì vậy không chết cũng muốn giao phó nửa cái mạng ra ngoài ai biết lúc kia chính mình có thể hay không tại bạo tạc địa điểm phụ cần đâu đột nhiên hàn thu đột nhiên cả kinh trong lòng đột nhiên hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm hắn giống như nhớ kỹ có một người nói với mình để cho mình nhanh chóng rời đi nước anh bốn hàn thu hai mắt ngốc trệ vô cùng hắn lẩm bẩm nói chuyện này hẳn là sẽ không có quan hệ với người a ta thuê phần tử khủng bố làm diễn viên năm hàn thu bị chính hắn một sợ hai ý nghĩ sợ hết hồn phần tử khủng bố làm diễn viên chuyện này nghe kích động nhưng là chân chính phát sinh thời điểm chỉ có thân là đạo diễn hắn mới có thể bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh kinh dị sau khi hàn thu lại nghĩ tới một chuyện khác đó chính là hôm nay tựa như là ngày mùng ngày năm tháng một mươi một vì cái gì phần tử khủng bố sẽ chọn tại như vậy một cái thời gian dạng n à y một cái cùng vê trùng hợp thời gian hàn thu cũng không có liên lạc với cờ d í t trên thân đi, bởi vì hắn cũng không biết đau cùng cờ d í t quan hệ hắn cũng không cách nào tưởng tượng một cái ôn hòa nam nhân sẽ làm ra loại vết thương này thiên hại lý sự t ì n h hẳn là bốn chỉ là trùng hợp thôi hàn thu chỉ có dạng này tự an ủi mình tám nổ tung an bài sau một hai ngày nước anh tất cả bên dưới khu vực vị trí treo cờ rũ chia mới quốc gia khác bao quát hoa hạ ở bên trong quốc gia cũng đều nhao nhao phát biểu tuyên bố châu âu nghị hội nghị trưởng khiển trách cùng ngày l o n d o n đại chúng vận chuyển hệ thống l ọ t và o chủ nghĩa khủng bố dã man tập kích nước pháp thủ tướng cùng ngày tuyên bố nước pháp đem hăn chống khủng bố cảnh báo đ ẳ n g cấp thăng đến cấp thứ hai tức màu đỏ cảnh giới hàn xưng ơ l o n d o n nổ tung đối với nước anh đối với châu âu cũng là bi kịch j tám tuyên bố đây không chỉ là đối với một quốc gia công kích mà là hướng tất cả quốc gia bất kỳ chỗ nào người văn minh dân khiêu khích nước mỹ tổng thống liền như vậy lần tập kích khủng bố phát biểu tuyên bố cho rằng chống khủng bố chiến tranh vẫn bị chinh p h ụ Bác hẹn tổ chức bí b chức hẹn thư hán trường, tổ Ireland ể biểu u quốc đấu thị, tổ tập thị thông cảm, đồng thời tế thành kết t hẹn chức kích hô hào hội hẹn chủ nghĩa khủng bác bác bố cảm, nước cùng London đồng viên đoàn đối với lại, và làm gặp xã a n h i r thủ tướng khiển trách l o n d o n nổ tung sự kiện là xã hội vết nhơ tịnh xưng loại này chủ nghĩa khủng bố hành vi sẽ không ảnh hưởng bát đại nước công nghiệp quyết sách Dù London xì à, tổng thống trách phát tập thị thế khiển nước Anh sinh khủng kiện, giới gia kích bố quốc biểu các sự tăng cường hợp tác cùng đả kích bất luận cái gì hình thức chủ nghĩa khủng bố trong lúc nhất thời toàn thế giới c á c nơi đều n h ắ c lên kinh đảo hải lãng hoa hạ trên internet luân đôn tàu điện ngầm nổ tung an bài cái này một từ ngữ trong nháy mắt leo lên bảng hotsea lấy một cái không thể đ ị n h đ ổ i lực áp tất cả giải trí tin tức tư thái xuất hiện ở đại chúng trước mắt chiếu vào hoa hạ nhân dân thích tham gia náo nhiệt tính cách chuyện này dễ hiểu mà trở thành đám người nói chuyện say x ư a chủ đề đầu tiên vì luân đôn người qua đời dân mặc niệm ba phút tập mẹ nó kinh khủng ta nhớ được nước anh năm ngoái liền bạo phát một lần tập kích khủng bố a t h ư ợ n như là tại cái nào đó sân vận động năm nay lại tới một lần hơn nữa đổi thành bom thì người ai đột nhiên cảm giác âu mỹ quốc gia không giống như trung đông tới bình tĩnh á ta thật may mắn sinh tại hoa hạ chúng ta hoa hạ mới là hòa bình nhất c h ỗ A. vì cái gì p h ầ n tử khủng bố như thế nào cực đoan bọn hắn đến cùng muốn làm gì bọn hắn vì cái gì tàn nhẫn như vậy ta đột nhiên nghĩ tới đặc gì đờ bên trong thằng hề con b à n ó những thứ này p h ầ n tử khủng bố chính là thực tế b ả n thằng hề a ách n g h e trên lầu kiểu nói này tựa như là có chút đạo lý ai những thứ này phân tử khủng bố sẽ không cũng là thằng hề dạng như chủ nghĩa vô chính phủ già a bọn hắn cũng nghĩ làm hôn loạn người đại diện xin đừng nên vũ nhục thằng hề cái từ này những cái kia phần tử khủng bố còn chưa xứng nhằm vào chuyện này trên mạng chủ đề nóng không ngừng không chỉ là hoa hạ các nơi trên thế giới dân mạng đều đưa ánh mắt ném đến rồi luân đôn bây giờ hàn thu nhưng là cảm nhận được vô cùng nhức cả trứng bởi vì này nổ tung an bài lúc nào không phát sinh hết lần này tới lần khác lúc này phát sinh này lại đối với hắn điện ảnh chiếu lên tạo thành phiền phức rất lớn đồng dạng cũng là ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một điện ảnh cùng thực tế ngoài d ự liệu mà tại cái nào đó điểm sinh ra t r ư n g hợp đây có thể là điện ảnh mạnh khóe nhưng cũng là điện ảnh ác n g ộ n hàn thu nguyên bản còn muốn qua năm nay chiếu lên nhưng bây giờ không có cơ hội hắn thậm chí cũng không biết vê chữ báo thủ đội còn có hay không cơ hội chiếu lên hắn vẫn luôn bị hoa hạ người xem nói ưa thích gây sự lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn mặc dù lần này tập kích khủng bố cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào ai ta lần này sẽ không v ô một bộ cầm phiến ra đi hắn thu bất đắc dĩ thở dài hắn bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp đó chính là chờ đợi đến chuyện này phong ba chậm rãi bình tĩnh trở lại có lẽ vê chữ báo thủ đội còn có chiếu lên cơ hội kỳ thực trong hiện thực thật có chuyện này ngay tại vê sẽ công chiếu thời điểm xảy ra Ách do ta viết chắc chắn không phải thật điệu thấp điệu thấp tha k h ủ khụ ngày hai mươi tháng mười một khoảng cách l o n d o n nổ tung an bài đã qua nửa tháng tiền nhưng mà trên thế giới mỗi cái quốc gia vẫn như cũ thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh có vài quốc gia màu đỏ cảnh giới vẫn như cũ còn không có giải trừ liên hoa hạ hải quan trở cơ quan kiểm soát đều so d ị vãng nghiêm khắc rất nhiều đây là gần nhất mười mấy năm nghiêm trọng nhất một lần tập kích khủng bố sự kiện c ũ n g tử vong số người nhiều nhất một lần khi này người như vậy họa phủ xuống thời giờ không có quốc gia nào có thể không nhìn bây giờ hàn thu giã không nhìn không được hắn bây giờ đang gặp phải v â chữ báo thủ đội trở thành một bộ c ấ m phiến l ú n g túng tràn diện sớm tại nổ tung vụ án phát sinh sinh sau ngày thứ ba áo lợi phất đánh liền điện thoại tới nói bóng nói rõ hàn thu hỏi điện ảnh cùng nổ tung an bài có quan hệ hay không đây là một cái rất nghiêm túc chủ đề nếu có quan hệ bộ phim này rất có thể trở thành c ấ m phiến nếu như không có quan hệ chỉ là trùng hợp lời nói v â chữ báo thủ đội còn có thể chiếu lên hàn thu đương nhiên là phủ nhận cái này con bà nó làm sao có thể có quan hệ tới mình áo lợi phất tin tưởng ta nổ tung an bài cùng ta cùng điện ảnh cũng không quan hệ cái này hoàn toàn chính là một cái t r ư n g hợp người biết ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một là anh quốc diễm hỏa chi dạng có lẽ phần tử khủng bố chính là hướng về phía cái này tới khu khu ta cũng không biện pháp à ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một cũng không phải ta điện ảnh một mình sáng tạo ngày lễ cái này ở trong lịch sử thật sự tồn tại gậy phốt mặc dù chết nhưng mà hắn vì nước anh cống hiến một cái ngày lễ truyền thống vê chữ báo thủ đội chính là lấy cái này làm cơ sở sáng tác mặt nạ cũng là gậy phốt bộ dáng hàn thu hoàn toàn chính xác không có nói lung tung vê chữ báo thủ đội lịch sử nguyên hình chính là một nghìn sáu trăm linh năm năm một lần kia thuốc nổ âm mưu ngày mùng ngày năm tháng m ư ơ i một chính là phốt thời gian tử vong trên thực tế mặc dù hàn thu cố hết sức từ chối chuyện này không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn không biết là cờ d í t lựa chọn ngày mùng ngày năm tháng một ư ơ i một thời gian này cùng hắn thật là có một chút quan hệ hoặc có lẽ là cùng hắn kịch bản có quan hệ đồng thời cờ d í t chỉ là đem mình giả tưởng thành b ê đang nổ đồng thời thuận tiện hoài niệm một chút bốn trăm n ă m trước phần tử khủng bố thủy tổ bất quá sự thật này ngoại trừ cờ d í t bên ngoài những người khác ai cũng không biết ta ai sẽ nghĩ đến một cái phần tử khủng bố sẽ đi tham diễn một bộ cách mạng điện ảnh đâu ai sẽ nghĩ đến người đạo diễn đó còn đem toàn bộ kịch bản cho hắn nhìn đâu Tư a bảy tháng một mươi ệ n n ả hai ôn g tử nhân cho hàn thu gọi điện thoại tới nói cơ điện kinh hồn đã thông qua được xét duyệt không hề nghi ngờ nó bị phân đến e dơ cấp hãn đại biểu cho một mươi bảy tuổi phía dưới người xem yêu cầu có phụ mẫu cùng đi hoặc thừa nhận quan sát không có cách nào cơ điện kinh hồn đã bao hàm quá nhiều bạo lực cùng huyết tinh thành phần hơn nữa còn có đủ loại nội tạng tách rời trở mẫn cảm nội dung kiếp trước hàn thu còn nghe nói tại công chiếu trong lúc đó nhiều lần phát sinh qua người xem bị sợ choáng tại dạp chiếu phim sự kiện thậm chí hàn thu cảm thấy e r cấp có chút nhẹ phân đến n ở cờ m ộ ư ơ i bảy cấp đều không chút nào quá đáng đẳng cấp này bên trong một ư ơ i bảy tuổi phía dưới người xem cấm quan sát bởi vì cái gì bởi vì cái này đẳng cấp điện ảnh cơ bản đều là hát điện ảnh loại này không thích hợp thiếu nhi đồ vật nước mỹ mệnh lệnh rõ ràng bên trên vẫn là cấm trẻ vị thành niên nhịn mặc dù rất nhiều không đủ m ư ơ i bảy tuổi thiếu nam thiếu nữ xịn kinh nghiệm không giống như hát điện ảnh chung tới thiếu. v ề phần tại sao chọn được lễ giáng sinh chiếu lên mà không phải ngay từ đầu đã nói xong đầu tháng 12. còn là bởi vì c ư a điện kinh hồn xét duyệt bỏ ra quá nhiều thời gian đoán chừng ngay lúc đó xét duyệt nhân viên cũng mẹ nó rất xoắn suýt đây rốt cuộc nên vạch đến cái nào đẳng cấp đi bởi vì chậm trễ 10 ngày qua ô n tử nhân dứt khoát liền kéo tới đêm giáng sinh chiếu lên vừa vặn còn có thể mượn một chút lễ giáng sinh người mang tới khí lần này vẫn là hồn nở hỗ trợ phát hành mặc dù là hỗ trợ bất quá nên cho tiền hay là muốn cho dù sao phát hành một bộ phim cũng cần rất nhiều tiền cuối cùng hàn thu nhường ôn tử nhân đem điện ảnh copti phát đến hoa tiến tới xem có thể hay không tại hoa hạ phát hành quả nhiên làm hàn thu đem copti phát đến quảng điện sau đó bên tia cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng tốc độ thông chi liêu hàn thu bộ phim này không thể tại nội địa chiếu lên lý do quá mẹ nó huyết tinh tàn bạo bất đắc dĩ hàn thu đành phải lắc đầu thở dài quả nhiên a hoa hạ nhân dân khẩu vị vẫn là không có nước mỹ lao nặng như vậy bi thương sau khi hàn thu lại cho hương giang cùng đài đ ả o phát một phần c o p t tiếp đó lại tại nội bộ công ty phòng xem phim tổ chức một lần xem phim hành trình mời toàn thể nhân viên quan sát nhìn gì đương nhiên là c ư a điện kinh hồn thôi vì thế diệp thần tiểu tử này còn cố ý cho đoàn làm phim thẳng một ngày nghỉ tiếp đó hùng hục trở lại công ty chuẩn bị thưởng thức một chút công ty người mới đạo diễn trung tâm nữ làm tự nhiên hàn hạ cùng liễu khả khả bọn hắn cũng đi theo đ i ề u tới xế chiều hôm đó hoa tiên nhân viên hưng ơ cao thải liệt đi vào phòng xem phim sau ba mươi phút có nữ nhân viên sắc mặt trắng bệnh mà chạy ra tiếp đó trực tiếp vọt vào toilet sau đó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người một mặt buồn nôn đi, đi ra thằng đến cuối cùng kết thúc lúc tại chỗ nhân số vậy mà thiếu đi hai mươi ba mươi người mà nhìn thấy kết cục cuối cùng nhân sắc mặt mặc dù cũng có chút tái nhợt nhưng mà nhiều hơn là nồng đậm má chấn động không có hắn thật sự là kết cục sau cùng quá chấn động lòng người kết cục này đảo ngược góc độ cơ hồ lượn quanh n ở cái ba trăm sáu mươi độ căn bản là không có người có thể đoán được sau đó diệp thần còn lòng vẫn còn sợ hay nói lão hàn ô n tử nhân đảo ngược chơi đến n có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều à cái này mẹ nó đơn giản cũng không phải là loài người tư duy quá kinh người ta thật sự không biết trong đầu của hắn đến cùng chứa những gì đây vẫn là nhân loại nên có tư duy sao hàn thu cười lạnh n h t miệng đây không phải nói nhảm đi ôn tử nhân không lợi hại ta sẽ kéo hắn tiến hoa tiên sao mà hoa tiên các công nhân viên ở nơi này một hồi khó quên tâm linh thịnh đến phía sau cùng ngày tất cả mọi người hiệu suất làm việc đều xuống hàng mấy cái phần trăm thậm chí có một ít nữ sinh đều không có chút nào trạng thái làm việc trong lúc nhất thời trong công ty lòng người bàng hoàng rất đa nhân đô không khỏi nhớ tới cái k i a nhìn xem mười phần thanh t ú thanh niên bộ kia thân thể gầy ốm phía dưới có phải hay không tiềm ẩn một cái khỏa ma quỷ tâm sau đó hương giang cùng đại đạo truyền đến tin tức nói cơ điện kinh hồn có thể lên chiếu đương nhiên hai bên đều cấp ra hạn chế cấp điện ảnh. hơn nữa so với mỹ quốc thế mạnh hơn chưa đầy một ư ơ i tám tuổi không thể quan sát kết quả này vừa ra hàn thu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra con bà nó dù sao cũng so không thể lên chiếu hảo đồng thời hàn thu giã đem bên này chiếu lên thời gian định đến rồi đêm giáng sinh và nước mỹ bên kia đồng bộ chiếu lên hàn thu cùng ôn tử nhân đều không hẹn mà cùng mà nghĩ đến liền để c ư a điện kinh hồn cho cái này màu trắng đêm giáng sinh tăng thêm một điểm huyết sắc a tám ngày chín ngày tháng một mươi hai hoa hạ đám dân mạng ngoại ý muốn phát hiện hoa tiên có v ẹ như ra một đầu mới thông cáo một đầu liên quan tới phim mới sắp lên chiếu thông cáo nhưng mà thông cáo này rất đơn giản chỉ vẹn vẹn có một câu nói hoa tiên lực tác mới nhất c ư a điện kinh hồn vào khoảng đêm giáng sinh chiếu lên câu nói này sau đó liền không có hạ văn thông cáo phía dưới chính là cũng rất đơn giản điện ảnh giới thiệu tên phim c ư a điện kinh hồn đạo diễn ôn tử nhân loại hình phim kinh dị phân cấp hạn chế cấp 18 t u ổ i phía dưới cấm quan sát chín đầu này hoa tiên từ trước tới nay ngắn nhất tiểu nhân thông cáo vừa ra trong nháy mắt liền hấp dẫn hoa hạ giới điện ảnh ánh mắt không vì cái gì khác vẹn vẹn hướng về phía phim kinh dị cùng hạn chế cấp mấy chữ này mọi người hứng thú liền bị câu lên hạn o a t i chế cấp có vỗ qua một đổi mới à. Bất quá ta đoán chừng phải i m hay không là loại kê sắc sắc hình ảnh a suy nghĩ một chút đều rất kích động ha ha đừng đùng đùng đùng thời điểm nhảy ra một cái nữ quỷ tới dọa đều hủ chết n g ư ờ i nhìn đại gia nói nhiều như vậy ta chỉ muốn hỏi một câu hoa hà nội địa còn tốt giống không có điện ảnh phân cấp cũng không có cái gì hạn chế không hạn chế nhìn hoa tiên giới thiệu này giống như sẽ không ở nội địa chiếu lên a quả nhiên vào lúc ban đêm hoa tiên bổ sung một đầu thông cáo cơ điện kinh hồn sẽ tại hương giang cùng đ à i ở trên đảo chiếu tính x i n h lợi khán giả bảy thảo hàn bán tiên ngươi có muốn hay không bẫy người như vậy tiếp đó đêm giáng sinh đến trước mấy ngày hương giang cùng đài đảo chính phủ đột nhiên phát hiện đến từ trong nước du khách so với những năm qua đột nhiên tăng không thiếu ân chẳng lẽ năm nay chúng ta chỗ này có cái gì đặc thù sự tính phát sinh sao giống như cũng không nghe nói người minh tinh nào muốn bắt đầu diễn sướng hội a cuối cùng tại thanh thiếu niên ảo n à o phía dưới tại người trưởng thành dưới sự kích động thời gian rốt cuộc đã tới ngày hai mươi bốn tháng một ư ơ i hai cơ điện kinh hồn chiếu lên ma đều biệt thự bờ biển trong viện hàn hạ mặc màu trắng áo đông mang theo màu đỏ ông già noel m ũ đang hướng về một khoả cao hơn hai m m cây thông noel bên trên mang theo vật phẩm trang sức mùa đông gió lạnh thổi qua để cho nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên một tầng màu hưởng ấ n vũ hân tỉ mau giút ta cầm một chuỗi đèn màu tới hảo ngươi chở một chú ta trong biệt thự chú vũ hân lên tiếng đập lên miên kéo cầm một c h u ô i đủ mọi màu sắc ngọn đèn nhỏ đi ra cửa ra vào hàn thu ngồi ở trên bậc thang ngậm một điếu thuốc hơi khói hôn tạp hơi nước phối hợp thành s ư ơ n g mù nồng nặc từ trong miệng của hắn bốc lên nhìn xem tràn đầy phấn khởi một lớn một nhỏ mỹ nữ hàn thu cười khổ lắc đầu hắn thật sự là không hiểu rõ hoa hạ người tuổi trẻ bây giờ vì cái gì như thế tôn sùng cái này phiêu dương quá hải ngày lễ rõ ràng là nước ngoài tết xuân vì sao khiến cho so với mình tổ quốc tết xuân còn muốn long trọng mặc dù hàn thu chính mình niên kỷ cũng không lớn nhưng hắn đối đãi lệ g á n g sinh cùng với hoa hạ tết xuân thái độ hòa lao c ù người n g nhà cùng một chỗ đoàn qua tuổi tết xuân mới là trong lòng của hắn là tối trọng yếu ngày lễ cái này cũng là hắn mặc kệ bận rộn nữa hàng năm đều phải về nhà ăn tết nguyên nhân uy các ngươi còn muốn lộng bao lâu a bên ngoài lạnh leo chết hàn thu ném đi tàn thuốc trong tay bất mãn nói hàn hạ dội ra nộn nộn tay nhỏ hướng về phía phát một n g ụ m nhật khí Hừ, ngươi không giúp đỡ coi như xong còn nói ngồi t r n g trọc hàn thu d ỗ i lưng một cái chúng ta già a không so được các ngươi người trẻ tuổi nơi nào còn có tâm tư chơi những thứ này a vậy ngươi nên nhiều vận động một chút đừng cả ngày mặt mày ủ rột đừng đến lúc đó thật sự biến thành một cái lao đầu、tử. hàn hạ một bên mang theo đèn màu một bên đoán giận nói chu vũ hân phúc một tiếng vui vẻ hàn thu ngươi cũng tới động một chút tay a rất ý tứ hàn thu đang muốn lại rũ ra điếu thuốc hút nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên kỳ thực hắn gần nhất sầu mi khổ kiểm còn là bởi vì v ê chữ báo t h ù đội sự t ì n h rõ ràng đều phải làm xong nhưng là bây giờ không thể lên chiếu việc này khỏi phải nói đến cỡ nào bị khuất đi đến cây thông noel phía trước hàn thu tại em gái bạch nhãn bên trong lấy xuống một cái tiểu quả đây là giả a bên trong đều không chứa đồ vật hàn hạ bạch nhãn sâu hơn đây nhất định là giả a chân chính lễ vật làm sao có thể treo ở trên t â y là muốn tự mình đưa đến trên tay người ta đúng ca, ta quả dáng sinh ngươi chuẩn bị xong chưa ha ha đương nhiên chuẩn bị xong hàn thu lại liếc mắt nhìn chu vũ hân các ngươi đều có a hai cái mỹ nữ đồng thời nở nụ cười xinh đẹp t r o n g miệng một lời nói ta chờ ngươi lễ vật chín ngay tại lúc đó thương giang cùng đài đạo trong dạp chiều bóng cùng trong biệt thự vui vẻ hòa thuận không khí khác biệt ở đây ngược lại lan tràn một cỗ quỷ dị túc s á t khí tước thỉnh thoảng còn có thể vang lên người xem chưa tình hồn tiếng thét trói t a i mỗi khi trong màn hình xuất hiện máu tanh hình n n h lúc kèm theo sâu kín bối cảnh âm nh mọi người cũng n h ị n không được sinh ra hàn ý trong lòng toàn thân cũng không khỏi tự chủ cứng n gắc a thật là tàn nhẫn a ta muốn chơi một cái trò chơi bốn chơi à, mỗi lần nghe được câu này đều dọa đến gần chết ác tâm lần đầu nhìn thấy dạng này dày vào người trực tiếp giết chết không tốt sao tại sao phải thiết kế một chút căn bản cũng không có thể hoàn thành khảo nghiệm tới khiêu chiến loài người danh giới cuối cùng biến thái thật là biến thái a khán giả kinh sợ đồng thời trong dạ dày cũng tại rời sông lấp biển mà quần quần lấy vô số huyết tinh trí cực hình ảnh khủng bố một lần lại một lần mà đánh thẳng vào mọi người tâm linh tỉ như cái nào đó đầy kịch liệt dây kẽm giống như một t r ư ờ n g giống như mạng nhện căn phòng bên trong một cái mập mạp nam nhân toàn thân trần trụi mà c h ờ ở trong đó đồng thời trong phòng đang c u ồ n c u ộ n không ngừng chạy vào hơi lạnh muốn chết rất đơn giản chỉ cần bất động đợi chờ lấy hơi lạnh đông cứng máu của mình trái tim đại não muốn sống liền phải chui qua tầng kia bụi gai lưới sắt vì cái gì dựng thẳng cơm muốn như vậy đối đại hắn đâu bởi vì hắn thân là một cái giai cấp tư sản dân tộc lại tại đoạn thời gian trước tính toán cắt cổ tay tự sát nhưng cuối cùng hắn thất bại mà dựng thẳng cơm lý do cũng rất đơn giản n g u y ê là thể xác tinh thần kiện toàn giai cấp tư sản dân tộc ba tháng lại dùng dao cạo dâu cắt cổ tay tự sát. ngươi cắt cổ tay thật sự muốn đi tìm cái chết vẫn là chỉ muốn để người chú ý đêm nay ta rửa mắt mà đợi trân trọng là nếu như ngươi muốn chết chỉ cần lưu tại nơi này muốn sống liền phải lần nữa thương tổn tới mình ngươi sẽ vì mạng sống chảy bao nhiêu hết đoạn này không giải thích được vừa ra rất đa nhân đ ô n là không hiểu ra sao ý gì đây rốt cuộc là có ý tứ gì không giết người nhường người chết chính mình giết chết chính mình chỉ là muốn xem người này là không phải thật muốn đi tìm cái chết vẫn là nhắc nhở tính mạng hắn đến cỡ nào chân quý nhân loại không phải lãng phí sao rất nhiều một chốc là không lấy ra được đệ nhị kết luận một cái khác trò chơi năm một gian đen nhánh trên mặt đất hiện đầy miệng thủy tinh mảnh vụn trong phòng đồng dạng là một cái toàn thân trần trụi nam nhân bất quá hắn trên thân thoa khắp dễ cháy vật thể nội cũng bị tiêm vào độc dược mạc tính đến n ỗ i giải dược ngay tại giữa phòng trong h ò n g sát chỉ bất quá mật mã lại tại trên vách tường vô số đỏ tươi như máu con số bị lít nhít viết ở trên tường muốn tìm được mật mã hắn nhất thiết phải cầm trên tủ sắt ngọc nến đặt đầy đất mẩu thủy tinh đi chiếu sáng vách tường tiếp đó tìm ra cái tiền mật mã nhưng mà ngọc nến ôn hòa đốt vật có thể ở cùng một chỗ sa ha ha rõ ràng không thể hơi không chú ý cả hai vừa tiếp xúc năm hậu quả kia chật chật đồng dạng dựng thẳng cơ mỗi lần đều sẽ cho mình trò chơi lấy ra một cái lý do k héo l ồ m ắ t nếu là ngươi thật sự bệnh nặng vì cái gì ta đập tới ngươi thường xuyên ra ngoài bây giờ để chúng ta tới kiểm nghiệm bệnh tình của ngươi ngươi bị tiêm vào độc dược mạng tính thuốc giải độc ở trong tủ sắt bảo hiểm đến nỗi mật mã l i ề n viết ở trên tường nhanh đ i ề n mật mã vào đi đường cẩn thận một chút còn có trên người ngươi dính dễ cháy vật nếu là ta liền sẽ cẩn thận cùi lửa vàng không bị ngươi tổn thương đám người sẽ đều to thương quái lần này ngoại trừ kiểm nghiệm là có hay không muốn chết bên ngoài dựng thẳng cơ còn đưa một cái mới lý do đó chính là cái này người đã từng từng tổn thương rất nhiều người thương tổn tới mình cùng tổn thương người khác giữa hai cái này có liên hệ gì sao sinh mệnh là phải bị lấy r a tổn thương hay là muốn bị lấy r a chân quý vô luận chính mình hay là người khác kèm theo cái này đến cái khác tàn nhẫn trò chơi khán giả cũng từ nơi này máu tanh sau lưng thấy được một cái khác tầng muốn biểu đạt ý tứ dựng thẳng cơ là một cái ung thư người bệnh hắn sắp tử vong hắn làm như vậy không phải đáng nhắc nhở điện ảnh chung người chết nhắc nhở lấy người xem nhắc nhở tất cả mọi người muốn chân q u ý sinh mệnh sao nhưng mà những thứ này tàn nhẫn trò chơi những thứ này máu t a n h khảo nghiệm thật sự có người có thể thông qua sao kế tiếp khán giả thấy được thật vẫn có người thông qua được hơn nữa còn là một nữ nhân k h é o l o a mạn đạn ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi ta muốn chơi một cái trò chơi ngươi thua hạ chẳng là bốn trên đầu ngươi che đầu câu ở ngươi trên dưới cáp máy bấm giờ một vàng miệng của ngươi cũng sẽ bị g ậ t ra cùng bắt thu khí vừa vặn tương phản chỉ có một cái chìa khóa có thể mở ra nó chỉ ở bên cạnh trong thi thể động tác nhanh lên sống hay chết nhanh quyết định khán giả một chút liền bị hù dọa đem miệng hoạt hoạt giật ra cùng bắt thú khí tương phản thảo muốn hay không máu tanh như vậy có một chút người xem b ổ não một chút kết cục này trực tiếp dọa đến toàn thân run lên mà a mạ n đặt thì tại mọi người sợ hai trong ánh mắt hướng đi cố kia thi thể tiếp đó cầm lấy một bên tiểu đao vén lên thi thể quần áo lộ ra màu trắng trên bụng cái tia thật to màu đen dấu chấm hỏi chìa khóa liền tại bên trong muốn lấy ra liền phải đào lên bụng của hắn nhưng lúc này thi thể tỉnh nhưng bởi vì bị tiêm vào số lớn thuốc tê hắn không có cảm giác cũng không thể chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tuyệt lộ nữ nhân khán giả lập tức kinh ngạc thảo đây vẫn là cái người số n g a giết một người đổi một người khác mạng sống chìa khóa tại trong bụng đùa ta mẹ nó không nhìn nổi từ trong bụng lấy chìa khóa ra suy nghĩ một chút liền á p tâm vì mạng sống sẽ không thật sự đem người này g i ế ta quả nhiên a mạng đặt hai tay dơ đao lên tử hung hăng chặt đi vào một đao hai đao ba đao bốn tiên huyết bắn tung tóe nhiễm đỏ người nữ nhân này tay cũng tựa hồ nhiễm đỏ màn hình khán giả trong mắt của hoàn toàn đỏ ngầu giống như địa ngục đ ồ n dạng Cuối cùng, a -mạn đạt móc ra máu Mạn A ra rầm Đạt ruột, lúc ạ i móc ra pha t i túi vậy màu đỏ túi dạ dày, màu một đỏ từ trong dạ bên ra lấy á i chìa khóa, mở ra mở mũ rắp t ê này đầu động. trầm rung rung máu năm. Khán giả mặt, Bọn hắn dày, sợ hãi, im lặng nhìn xem tại máu tanh từng mặt, im xem m hãi, giả tại rầy, sợ n n Lúc à đại biểu cho dựng thẳng cưa con dối tiểu nhân lại một lần nữa xuất hiện chúc mừng ngươi ngươi còn sống n g ư ơ i sống hơn phân nửa không biết cảm kích ngươi về sau sẽ không về sau ở trong bóp cảnh sát cảnh sát thẩm vấn a mạ đạt kỳ thực ngươi có độc nghiện đúng hay không a mạ đạt gật gật đầu cảnh sát cho nên hắn mới tìm bên trên ngươi vậy ngươi cảm thấy cảm kích sao À m à n nghẹn nào nói hán hắn giúp ta giờ khắc này cảnh sát trầm mặc khán giả nhưng là ngơ ngác nhìn một màn này người bị hại nói phía sau màn sát nhân cùng giúp nàng ha ha khôi hài sao trân trọng sao sát nhân cùng nhường một cái nhiễm nghiện thuốc nữ nhân giới độc để cho nàng một lần nữa nhặt lên đối với sinh mạng c h â n quý đối với sinh mạng cảm kích đây coi là cái gì dựng thằng cưa hắn thật là đang chơi game sao hắn thật chỉ là đang thay đổi thái mà giết người sao lúc này có người nghĩ đến nếu như người mập mạp kêu bỏ qua lưới sát thông qua được khảo nghiệm có lẽ bốn h ắ những về với sau sẽ đối t í n mạng mục mới cảm mạng nắm hắn chân quý a cái này. Chính là sát nhân của mục đích của cùng nhất、sao? Đừng tưởng rằng sống sót là chuyện đương nhiên, đừng chờ đến không bằng mới biết được chân quý 7. Người sống hơn phân nửa không biết kích 4. Không chân quý sinh mạng người không xứng gấp g của cái của đích cuối chờ được kích A sao. đội biết biết i quý quý quý sát là là sót ó n n h ữ thứ này nhìn như thâm ảo kỳ thực lời nói đơn giản bị dựng thẳng cơ lấy một cái cực kỳ thâm trầm n g ự a khi nói ra tiếp đó lại bị hắn dùng từng cái tàn khốc trò chơi sinh tồn để chứng minh có người thất bại liền như vậy bỏ mình cũng có người thành công giành lấy cuộc sống mới trầm trọng là danh lấy cuộc sống mới nhân không chỉ có từ bỏ nghiện thuốc hơn nữa còn từ đáy lòng cảm kích dựng thẳng cưa cảm kích cái này cho dư chính mình tân sinh để cho mình hiểu được sinh mệnh c h i chân quý sắt n h â n cuồng một khi thân ngươi chỗ địa ngục có thể cứu ra ngươi cũng chỉ có ma quỷ À mãn đạ thân ở địa ngục mà dựng thẳng cưa chính là cứu người ma quỷ nhìn đến đây điện ảnh đã phát ra đến rồi một nửa khán giả là vừa sợ hãi lại rung động sợ hãi dựng thẳng c ư a thủ pháp giết người rung động tính mạng của hắn triết học mặc dù loại này triết học quá mẹ nó cực đoan đây là ta thấy qua cực kỳ có cá tính cực kỳ có tư tưởng biến thái sắt nhen cuồng c h ò chơi tử vong có thể giết người cũng có thể cứu người làm giết người đã biến thành một loại nghệ thuật làm sinh mệnh đã biến thành một loại thái độ làm tiên huyết đã biến thành nhân tính thuốc giải độc chín dựa vào cái lao nhân này cũng quá lợi hại a bất quá ta vẫn có chút bài xích hắn loại này cực đoan phương thức xử sự, sự hắn không có quyền lợi đi thẩm phán sinh mạng của người khác cảnh sát đều không làm như vậy hắn tính là cái gì có người thưởng thức dựng thằng cưa cũng có người bài xích hắn cực đoan xử lý thủ đoạn dùng máu dầm dề giáo hấn tới cưỡng ép cho người ta quán thâu lý niệm của hắn đây là ma quỷ mới có thể dùng thủ đoạn tám ma đều biệt t ự bờ biển t â y thông noel đã trang trí hoàn tất dựng l ê n trong sân giống như một chiếc thác cao lập lòe đủ mọi màu sắc h à o quang đèn sáng dưới lầu trong đại sảnh hàn hạ cùng chu vũ hân dính nhau trên ghế salon kỷ kỷ cha cha thảo luận cái gì thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười giòn giòn giả vũ hân tỷ ngươi nói ca sẽ tiễn đưa ngươi lễ vật gì a ta làm sao biết chu vũ hân ôm hàn hạ đường người lắc đầu nói hàn hạ trong đầu hồi tưởng đến ca ca gần nhất mặt mày hủ rột bộ dáng bùn trộn đạo ta cũng không biết lão ca sẽ tiễn đưa lễ vật gì ai không do hắn gần nhất đến cùng thế nào cả ngày đều bày một bộ ưu buồ dáng t cười cười, ẩn ẩn tân tân khổ khổ lúc chỉ này hàn thu ôm một lớn một nhỏ hai cái hộp quà từ trên lầu đi xuống lớn hộp quà khoảng chừng một cái lập phương lớn như vậy ước chừng ngăn trở liễu hàn thu toàn bộ thân thể trên hộp còn có một cái điển hình màu đỏ tiểu hộp quà bất quá hai người nhìn xem hàn thu đi đường có chút phí sức hơn nữa còn lung la lung lay dáng vẻ không khỏi cảm thấy rất nghi hoặc lớn như vậy cái hộp bên trong có thể chứa chút gì tới tới tới vũ hân đây là ngươi hàn thu thả xuống hộp đem phía trên tiểu hộp quà đưa cho chu vũ hân tiếp đó lại đem đại lễ hộp đem đến hàn hạ trước người ây tiểu hạ lớn là của ngươi lễ vợt chu vũ hân không kịp chờ đợi mở ra hộp quà bên trong rõ ràng là một đầu chiếu lấp lánh kim c ư ơ n g dây chuyền chu vũ hân một mặt kinh hỉ che miệm nhỏ hoảng sợ nói h a cảm ơn ngươi hàn thu tới ta đeo lên cho ngươi nói hàn thu tiếp nhận dây chuyển n n u vây ở chu vũ h â n cái cổ trắng ngọc bên trên sáng chói da thịt làm nổi bật sáng bóng da thịt nhường chu vũ hân lộ ra càng thêm tươi đẹp động lòng người vui vẻ sau khi chu vũ hân dấu hiệu không công bằng hàn thu tay rời đi cổ của nàng liền không nhịn được ôm mặt của hắn thật sâu h ô n xuống nhìn xem cái này mập mờ tràn diện hàn hạ ở một bên b u ồ n bực chu miệng nhỏ thử diễn ấ n ái sẽ nhanh chết t h ở phi phò hàn hạ cũng thuần thục mà mở ra hộp quà mở ra thời điểm nàng còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hộp đang lắc lư nàng không khỏi nghĩ đạo chẳng lẽ lễ vật này vẫn còn sống Quả nhiên, hộp mở ra trong n y mắt một đầu trắng đen sen kẽ thân ảnh từ bên trong vẹo một cái nhảy ra ngoài tiếp đó trực tiếp lẻn đến hàn hạ trong l ự c còn lăn qua lộn lại lăn lộn l ă n qua l ă n lại hàn hạ tám sờ lấy cái này m a u nhung nhung một đại đoàn lại nhìn xem cái tiên lẻ lưỡi phảng phất muốn lưu chảy nước miếng miệng hàn hạ không khỏi mở to hai mắt nhìn nga ô ba một tiếng mềm lún phảng phất không có khí lực thanh âm văng lên đánh thức mập mờ hàn thu hai người cũng làm cho hàn hạ nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi một đầu chó con hơn nữa nhìn vẫn rất đáng yêu bất quá vì sao cảm giác có chút ngu xuẩn đâu hàn hạ dở c o năm c hàn h u y ệ ngốc manh t chuyện mà trả lời ách sáu trật tuyết khuyển không phải liền là a sĩ kỳ sao chẳng thể trách nhìn xem có chút xuẩn manh xuẩn manh chu vũ hân sáu hàn thu tám gì a sĩ kỳ hàn thu mặt tối sầm hắn đột nhiên cảm giác bị diệp thần tiểu từ này gạy bẫy hắn không hiểu sùng vật gì Thế thần trợ một trở nghĩ nhường Diệp thần hỗ là liền Diệp đầu mua vì ề Lúc lao cậu đưa đến biệt thời điểm, còn vỗ bộ ngực, chàn đó đem đưa đến điểm, đầy điểm Đầu nói, Diệp biệt thời tin ngươi phải sái thần thự tự một hẳn, không muốn mánh này uy cậu bộ bờ vỗ g sao. xe đi đối ngươi tuyết tuyệt thỏa tất khuyển yêu cầu bảy. mãn cả Vì sao ta có thể nói cho ngươi máu mủ của nó thế nhưng là cùng lang rất tiếp cận à, ngươi nói điều không điều bất quá nó bây giờ đã bị người loại thuần hóa ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ làm bị thương loại người phóng một vạn cái tâm a nó cũng liền n ị c h ngợm một điểm sẽ không công kích loại người n g h e xong hàn thu hết sức hài lòng nhưng mà còn khen diệp thần tiểu từ này một câu nói hắn cuối cùng tài giỏi kiện đáng tin chuyện bất quá bây giờ sáu trực tuyết q u y ể n là a sĩ kỳ hàn thu ngây ngốc vấn đạo hắn mặc dù không hiểu sùng vật nhưng mà a sĩ kỳ loại này điệu tạc thiên ngu xuẩn nghe vẫn là nói qua nhưng mà hắn là thật không biết trượt tuyết q u y ể n chính là nhị c á p loại chuyện này đã nói xong lang tính đâu làm sao lại biến thành giả ngây thơ phạm ngu xuẩn ngu xuẩn thảo đáng chết diệp thần hàn hạ cũng là nhìn thằng ngốc tựa như nhìn xem hàn thu trực tuyết quyền là nó tên khoa học a sĩ kỳ là nó biệt danh mà thôi chỉ có hoa hạ nhân mới có thể gọi như vậy nó ca ngươi tại sao cùng nhị cắp một dạng ngu xuẩn cùng nhị cắp một dạng ngu xuẩn năm nghe cái này cảm động lòng người mà nói nhìn lại hàn hạ trong ngực có phải hay không lẻ lưỡi nhị cắp hàn thu đột nhiên cảm giác thông minh của mình tựa như là có chút bắt cấp bách khu khu t i ể u hạ à cái kia a sĩ kỳ cũng không tệ à ngươi xem một chút nó nhiều khả á i à hàn thu cười khăn nói a sĩ kỳ cũng rất phối hợp mà ngao â một tiếng khả ái là khả ái nhưng vẫn là không cải biến được nó rất ngu chuyện từ ca hàn hạ nắm lên nhị cắp hai cái móng đốt nhỏ đúng e n n lên a rõ ràng là con chó têu cái gì lam đi hàn hạ cũng có chút đồng ý nàng lại nhìn chằm chằm nhị cắp xem xét vài lần tiếp đó lại không có hảo ý nhìn xem hàn thu đột nhiên tặc tặc cười nói hắc hắc cậu cậu không phải lão ca mua về sao ta xem liền lấy cái cùng ca không sai biệt lắm tên được dân mạng không phải lấy cho ngươi cái tên gọi hàn bán tiên sao vậy ta cũng cho cậu cậu lấy cái danh tự như vậy tốt hai cấp nhị a vậy thì gọi cấp nhị tiên hì hì cấp nhị tiên hàn thu nhắc đầu hắc tuyến á a cấp nhị tiên mẹ nó năm lao tử danh dự lao tử trong s ạ c h a hàn hạ hì hì nợ nụ cười hướng về phía nhị c á p nói cấp nhị tiên về sau ngươi liền kêu danh từ này cấp nhị, nhị các có vẹn h ư rất ưa thích cái tên này ngắc ngất cái đôi vui sướng kêu lên nga âu nga âu chu vũ hơn ôm qua chó con cười khanh khách nói c á p nhị tiên thật là dễ nghe tên hàn thu mặt đen lên đem nhị c á p ô c tới một mặt nghiêm túc nói nhớ kỹ về sau cho lão tử biểu hiện mà huy p h o n g một điểm không thể điếm ô nhị tiên danh tiếng không phải vậy ta thấy ngươi một lần đã ngươi một lần nghe vậy c á p nhị tiên hai đoàn ma hồ h ồ nhúm mày nga ô ba hàn thu mặt tối sẩm tám tám cùng lúc đó giạp chiếu phim bên trong cơ điện kinh hồn cũng sắp muốn chuẩn bị kết thúc làm tối hậu nhất màn bên trong phía sau màn sát nhân còn xuất hiện hắn từ một cô vốn đã chết đi thi thể phục sinh hơn nữa từ dưới đất b ò d ậ y lúc tất cả mọi người tại chốt đều kinh hãi ai cũng không nghĩ tới ngay từ đầu t i ể u g i a phát hiện thi thể c ô kia không tầm thường chút nào thi thể chính là phía sau màn lớn nhất một từ đầu tới đôi hắn không động tới một phân một hào hắn vẫn l ặ n g lặng ngụy trang thành thi thể ghé vào tất cả người xem trước mắt tiếp đó im lặng chờ chờ kế hoạch của mình tiến hành không nói một câu không có làm một động tác hắn vẫn như cũ có thể trưởng khống toàn cục loại này đối nhân tâm trưởng khống đối với tình người cực kỳ thông suất lý giải là hắn thành công mấu chốt lúc này trong màn hình, hình ảnh đột nhiên hỗn loạn đứng lên từng màn trước đây hình ảnh nối liền cùng nhau không ngừng t h o a n qua ở thời điểm này những thứ này nhìn như lộn xộn bừa bãi manh mối bị dựng thẳng c ư a cái này sát chết vùng dậy hoàn toàn móc nối lên tối hậu nhất màn dựng thẳng c ư a quay người tập tên rời đi cái kia đặc biệt giàn mua khàn khàn tiếng nói lại tại lúc này vang lên người sống hơn phân nửa không biết cảm kích n g ư ờ i về sau sẽ không Cho chơi kết thúc kèm theo quỷ dị bối cảnh âm nhạc và nam chính tiếng kêu thán g thiết điện ảnh cũng tại bây giờ kết thúc nhưng mà khán giả rung động vẫn không có kết thúc dựng thẳng cơ rời đi dường như là phần gối nhưng mà cái này mẹ nó cũng là một cái to lớn vô cùng lo lắng a sát nhân quần vẫn như cũ u n g d u n g ngoài vòng pháp luật ai biết hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục những thứ biến thái này trò chơi giết người hơn nữa điện ảnh chung còn có một số lo lắng không có giải khai ai nào biết phía sau cố sự sẽ như thế nào phát triển có vẻ như cơ điện kinh hồn giống như cũng không có kết thúc ga bốn h ả o kết cục này quá mẹ nó k i n h điện nhìn lao tử tê cả ra đầu làm sát nhân quần từ dưới đất đứng lên thời điểm ta thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm thụ của ta chân kinh sợ hãi dùng mình cơ điện kinh hồn thật đúng là đủ kinh hồn đây là ta từ trước tới nay thấy qua kiệt tắc nhất phim kinh dị không có cái thứ hai không có quỷ quái không có linh dị chỉ có huyết tinh chỉ có đại đảo ngượng chính như hoa hạ quan chúng cảm thụ tại nước mỹ làm dựng thẳng cơ từ dưới đất đứng lên một khắc này toàn mỹ vô số người cũng đều khó có thể tin mở to hai mắt nhìn cái này làm sao có thể kết cục này làm sao có thể đ o á n được số liệu c h ẳ n g này thật là đứng ở tất cả người xem tâm hồn c ư a điện thật sự kinh hồn đêm giáng sinh ngày thứ hai lễ giáng sinh tối hôm qua c ư a điện kinh hồn huyết dịch nhiễm đỏ hừng giang đại đảo còn có nước mỹ vô số người xem tại cuối cùng kinh thiên đại nịch chuyển một khắc phát ra kinh hồn tiếng thét trói thai cái này ngoài dự liệu kết cục làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được vô số dạp chiếu phim bên ngoài khán giả cầm cưa điện kinh hồn phiếu đang nóng nảy chờ trận trước người xem ra sân bất quá khi bọn hắn đợi đến nhân g i a đi ra lúc lại chỉ thấy từng t r ư ờ n g trong rung động mang theo sợ hai khuôn mặt cảm giác liền cùng bị kinh hãi quá độ mất hồn một dạng anh em cưa điện kinh hồn dọa người sao ách là có chút dọa người a tốt lắm nhìn sao bên trong là không phải có linh dị quỷ q u ậ a ai nha hỏi thăm cộng đ n g a tự lao tự đều không có tiêu hóa đâu cái quái gì vậy tự nhìn đi người này hùng hùng hổ hổ quẳng xuống một câu tiếp đó thất hồn lạc p h á c h rời đi người hỏi một đầu dấu chấm hỏi còn không có tiêu hóa cái q u ỷ gì tiếp đó làm hơn một tiếng sau hắn tự dạp chiếu phim đi ra thời điểm hắn cuối cùng minh bạch không tiêu hóa nổi là có ý gì tất cả lo lắng tại tối hậu nhất khắc tiết lộ đích sắc không có lưu cho người xem quá nhiều thời gian đi tiêu hóa làm lễ giáng sinh một ngày này đến thời điểm trên internet đã có cơ điện kinh hồn tại xuất bình đặc biệt là đài đạo bên này các đại kinh dị diễn đàn bài viết bên trên đã xuất hiện một mảnh cơ điện kinh hồn f a n hâm mộ hơn nữa bọn hắn đang không lưu dư lực tôn sùng lấy cơ điện kinh hồn người người t h i ế p mời đều cùng cơ điện kinh hồn có liên quan sử thượng đẹp mắt nhất phim kinh dị một cái ngươi tuyệt đối đoán không được kết cục lớn điện ảnh mặc kệ ngươi lịch duyệt nhiều phong phú siêu cấp huyết tinh đề nghị bệnh tim giả xin chớ quan sát phía dưới bài b u ố c tất cả đều là thanh nhất sắc tán thưởng bình luận duy nhất không hợp nhau bình luận cũng là nói cơ điện kinh hồn thật sự là quá mức máu t a n đại lục bên này bởi vì nội địa cầm bá cho nên chỉ có r ấ tại ít t bộ phận h ư ơ nước、so、g Giang g điện nhìn ảnh n ờ i mỹ quan sát phồng cơ ư điện kinh hồn người xem muốn so hoa hạ bên này hơn rất nhiều hắn bình luận trực tiếp soát bạo các đại điện ảnh website ca chưa thúi trên mạng thật sự là có quá nhiều xem chút bộ phim này thật sự đáng giá xem xét mặc dù nó có một chút huyết tinh nhưng mà không có bài học kinh nghiệm sương máu ai có thể có thể minh bạch ghét ta về đốt chân chính ý nghĩa tại đám dân mạng truyền miệng phía dưới c ư a điện kinh hồn tuần đầu trực tiếp bắt lại ba nghìn vạn đô la phòng bán vé mặc dù không có cầm tới tuần đầu phòng bán vé có quân nhưng mà cũng không ít hạn chế hẳn phòng bán vé nguyên nhân vẫn là nó quá mức huyết tinh không phải vậy tuyệt đối có thể bay lên mấy lần dù sao ưa thích huyết tinh phim kinh dị nhân không nhiều tuần thứ nhì c ư a điện kinh hồn tại nước mỹ phòng bán vé không có giảm bớt vẫn như c ũ duy trì ở ba nghìn vạn usd xung quanh phòng bán vé nhưng mà nó chi phí chỉ vẹn vẹn có tám trăm vạn usd mà thôi thậm chí ôn tử nhân đều không xài hết số tiền này cuối cùng tính cả phát hành phí cũng không đến một nghìn hai trăm vạn usd có thể nói đến bây giờ ôn tử nhân đã thành công khi tin tức kia truyền đến hàn g thu trong hai truyền đến hoa tiên thời điểm toàn bộ công ty tất cả mọi người đều hoan hô c ư a điện kinh hồn là ôn tử nhân gỗ ôn tử nhân là hoa tiên nhân mà hoa hạ truyền thông một chút chú nước mỹ phóng viên đem cái này tin tức truyền về lúc tất cả hoa hạ người xem cũng lại một lần nữa c h ấ n kinh thậm chí còn có người yêu cầu quảng điện nhường c ư a điện kinh hồn tại nội địa chiếu lên bất quá quảng điện tự nhiên không để ý đến những thứ này hoa tiên trước kia điện ảnh cũng rất gây sự cái này mẹ nó còn tới bộ càng gây sự còn có thể hay không khoái trá ở chung được đồng thời ôn tử nhân cái này hoa kiểu tên cũng đột nhiên xuất hiện tại hoa hạ trên internet có người hiểu chuyện phát hiện cái này mới gia nhập hoa tiên đạo diễn có vẻ như vô là phim kinh dị a ôn tử nhân ta nhớ kỹ người này mẹ nó vỗ phim kinh dị thật sự quá đẹp nội địa người xem biểu thị bây giờ còn chưa nhìn qua không thương nổi a a cái này tựa như là hoa tiên bộ thứ nhất phim kinh dị a nếu như ta nhớ không lầm hoa tiên bây giờ có bốn cái đạo diễn một cái chụp hài kịch một cái chụp phim tình cảm một cái quay phim kinh dị đến nỗi hàn bán tiên sẽ không còn hắn hắn không thể dùng lẽ thường để hình dung Trên lầu cuối m ộ nhỏ nhỏ, tháng i h n mười hai diệp thần đường bá hổ điểm thu hương hậu kỳ chế tạo xong hơn nữa còn cực nhanh mà thông qua được quảng điện xét duyệt sớm tại cuối tháng mười một hàn thu còn chưa có trở lại lúc diệp thần đoàn làm phim liền đã hơi khô thẻ tre phải biết bọn hắn thế nhưng là s o hàn thu còn sớm một cái nhiều tháng c h ụ chế tạo xong diệp thần tự nhiên là đem điện ảnh định đương tại tết xuân trong lúc đó chiếu lên làm hàn thu biết tin tức này thời điểm là một mặt ước ao ghen tị à, mình điện ảnh hậu kỳ chế tắc cũng muốn tiến vào cối u nhưng coi như làm xong cũng mẹ nó tạm thời chiếu lên không được đây là hàn thu khó xử nhất chỗ cùng lúc đó hoa tiên hoạt hình công ty đại thánh quy lai chế tắc cũng tiến nhập nửa đ o ạ n sau dựa theo trần đông bọn họ tiến độ năm nay nghỉ hệ ứng cho có thể lên chiếu ngày m ư ơ i ba tháng một biệt thự bờ biển trong viện hàn hạ đang tại trên đồng cỏ đùa với a nhị tiên nàng cầm một cây thật dài thị xiên tại nhị cắp trên đầu cơ a nhị tiên cố gắng n g n g đầu nhưng từ đầu đến cuối với không tới dưới tình thế cấp bách nó trực tiếp tại chỗ nhảy một cái mắt thấy miệng liền có thể cắn được hàn hạ tay nhỏ lại nhẹ nhàng nhấc lên đem mị thực nâng lên đến một cái để nó tuyệt vọng chỗ nga ô bốn gọi gì a hàn hạ cười hì hì nói a nhị tiên ngươi như thế ngu xuẩn ăn không được đồ vật đáng đ ợ i ba một bên hàn thu bất đắc dĩ l ê n mắt mỗi lần nghe được m ộ i m ộ i thuyết cắp nhị tiên ngu xuẩn hắn đã cảm thấy mình cũng nhận lấy vũ nhục o n bà đó tốt xấu ngươi cũng sinh trút tiên kỳ a Suốt xấu ngươi cũng có lang có hàn u y ế t thống g xương i nhóm hai lấy thu hai Hàn điện thoại sao bốn? Đúng lúc này, lúc Thu điện thoại của đột nhiên v ă n g lên, mà lại là áo lợi mà áo phất đánh tới. Thu đạo á n Hàn vấn h Thu tới. đ uy áo lợi phất là vê chữ báo thủ đội hậu kỳ làm s o n g sao không phải áo lợi phất hít sâu một hơi nói là oscar để danh danh sách đi ra gì oscar để danh hàn thu kinh nghi một tiếng đột nhiên phát hiện này cũng t h ắ n g một oscar để danh là hẳn là công bố hàn thu tiếp tục vẫn đạo đặc gì đờ trúng tuyển đúng a ngươi đoán một chút có mấy cái để danh hàn thu nghĩ nghĩ thử do xét nói ba cái bốn cái áo lợi phất cười to nói sai rồi hết thể có tám cái thật sự hàn thu kinh h ỉ nói thật sự bất quá tiếc nuối là lão huynh ngươi cũng không có bất luận cái gì để danh chúng ta tặng cái để danh ngoại trừ s ì slide kiệt để danh tối d à i nam vai phụ bên ngoài những thứ khác cũng là quay phim xuất sắc nhất tốt nhất t r ọ n âm tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo các loại biên giới giải thưởng ngay vậy hàn thu bừng tỉnh đồng thời cũng cười khổ không thôi hoàn toàn chính xác chính mình hảo lai ở bộ phim đầu tiên có thể đi vào oscar cũng không t ệ rồi đến nỗi muốn đi cạnh tranh đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại đứng đầu giải thưởng vẫn là quá khó khăn một điểm bất quá x í c có thể để danh tối dai nam vai phụ hàn thu thật không có mảy may ngoài ý mớn nếu như vang dội toàn thế giới thẳng hề cũng không thể để danh cái kia oscar thật sự m ắ t bị mù nhân ra thế nhưng là dựa vào thực sự diễn kỹ chinh phục người xem thu người thế nhưng là đặc d ì đỡ đạo diễn à, lễ trao giải sẽ ở tháng sau cử hành đến lúc đó muốn tới nước mỹ tham gia sao áo lợi phất mời đi không trải qua chúng ta hoa hạ tết xuân sau khi xong ta mới có thể đi qua không có việc gì lễ trao giải tại cuối tháng hai các ngươi hoa hạ tết xuân cũng không thể kéo dài đến lúc kia à hàn thu gật gật đầu đáp ứng nói tốt ta đến lúc đó ta sẽ đúng giờ tham gia thuận tiện chúng ta thương lượng lại một chút về chữ báo thủ đội chiếu lên sự tình nói xong lời cuối cùng hàn thu giọng của cũng dần dần nghiêm túc áo lợi phất cũng là trầm giọng đạo ngươi đừng lo lắng tất nhiên không quan hệ gì với chúng ta điện ảnh liền nhất định có thể chiếu lên thực sự không được chúng ta từ bỏ nước anh thị trường chính là hảo lần này cần ồn nợ nhiều giúp đỡ chút hàn thu thành tâm đạo hồn n ở dù sao so hoa thiên đại bọn hắn tại thế giới lực ảnh hưởng cũng so hoa thiên lớn cuối cùng vê chữ báo thủ đội có thể ở bao nhiêu cái quốc gia trung thượng chiếu còn phải dựa vào bọn họ hỗ trợ áo lợi phất an ủi không có vấn đề chúng ta hồn n ở cũng là đầu tư một số tiền lớn không có người có thể trơ mắt nhìn xem số tiền hắn kia đổ xuống sông xuống biển hàn thu thở dài hy vọng vê chữ báo thủ đội có thể có một cái khởi đầu tốt r a một tháng thực chất tết xuân tới hàn thu huynh ngụi còn có chu vũ hân cùng một chỗ về đến trong nhà ăn tết tới đồng hành còn có cắp nhị tiên đầu này ngu xuẩn vừa về tới nhà trương đồng liền thật vui vẻ m à n h à o vào liễu hàn thu trong ngực giống như một cái gấu túi một dạng treo tại hàn thu trên thân kk ba hàn thu yêu chiều mà s ở lấy tiểu gia hòa đầu bây giờ tiểu gia hòa cũng có mười tuổi chiều cao đã lâu cao không thiếu từ tiểu la lị đã biến thành đại la lị mau xuống đây tiểu đồng trưởng thành trở nên béo thật nhiều kk ôm bất động nha hừ hừ ngươi mới trở nên béo n ữ a nha trương đồng hành hành tức tức nói bất quá vẫn là thành thành thật thật từ hàn thu chạy xuống l o n g thích cái đẹp người người đều có cho dù là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ a ở đâu ra cầu cầu thật đáng yêu a trương đồng mắt to quay tít một vòng nhìn thấy hàn hạ trong ngực c á p nhị tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra thần sắc tò mò hàn hạ đem c á p nhị tiên bỏ trên đất không có hảo ý nói đây là c á p nhị tiên là ca ca tiểu đệ a kỳ hỉ c á p nhị tiên trương đồng vừa cười vừa nói thật đúng là ca ca tiểu đệ a liền tên đều giống như hàn thu mặt đen lên thật sự không muốn lý hai người kia buổi trưa b ư a cơm giao thừa phía sau nhà cậu bên trong một cái khách không mời mà đến hoặc có lẽ là tới một khách quen trương đồng chủ những lớp lý bình tại nhà cậu chúc tết sau đó nàng lại tới hàn thu trong nhà cho đại gia chúc tết lão mụ lao ba đều cười rất m ậ mờ, mờ. Lõ Lì Lý Trăn rất cũng vui vẻ mà ôm bảy ì n cánh h mà t Duy chỉ có Hàn đầu năm mùng một đường bá hổ điểm thu hương tại cả nước chiếu lên lần này hàn hạ làm chủ mời hàn thu cặp vợ chồng còn có trương đồng cùng đi dạp chiếu phim nhìn trong lòng của nàng đây chính là trong đời mình bộ phim đầu tiên nhất định muốn cùng mình người thân nhất cùng một chỗ quan sát hàn thu cùng chu vũ h â n ra cửa vậy khẳng định là muốn v õ trang đầy đủ một phen nếu không đến lúc đó bị ngăn ở dạp chiếu phim cửa ra vào vậy hôm nay liền khỏi phải nghĩ đến xem chiếu bóng chỉ là f a n hâm mộ là có thể đem dạp chiếu phim đại môn cho nhét nghiêm nghiêm thật thật nhưng kể cả như thế tổ bốn người vẫn là kéo đủ quay đầu tỷ lệ không nói chu vũ h â n thần bí y ê u nhã khí chất chỉ là hàn hạ cùng lò lì trăn một lớn một nhỏ một cách tinh quái mỹ nữ liền để dạp chiếu phim đại sành mọi người liên tiếp ghé mắt h à n hạ là tới nay không quan tâm điều này nàng cũng không phải là đặc biệt lo lắng có người có thể nhận ra mình lúc đó nàng chỉ là bằng vào một tấm hình ở trên mạng phát hỏa một đoạn thời gian ngắn sau đó liền không có sau này tin tức chạy ra đến nội trương đồng càng là trưởng thành rất nhiều đoán chừng cũng không có người có thể nhận ra số bảy trong phòng cái kia khóc bù lôi bù loa tiểu nữ hải tại mấy người đi vào phát ra sau phòng cũng không lâu lắm điện ảnh chính thức bắt đầu tiếp đó năm toàn trường từ đầu tới đôi đang ngồi không hư chỗ ngồi trong dạp c h i ế u bóng liền không có một khắc nào là đình chỉ tiếng cười từ bắt đầu chu hưng chỉ một phòng n g a thích chơi mặt trượng i ể u thê tiếp đó đến hắn dùng người khác trần thay vẽ tranh đặc biệt là diều hâu trong miệng côn trùng là dùng người ta tiểu đệ đệ vẽ ra trực tiếp n h ư ợ n g quan chúng nhóm cười n ở hoa vốn cho rằng là đầu hưng không nghĩ tới chỉ là diều hâu trong miệng côn trùng đây không phải lật qua lật lại đánh người ta mặt của sao nói người ta nơi nào nhỏ về sau tứ đại dâm mới cùng đi ra chơi xuân cả đám đều dâm phải một tay hào ơ vớt cái kia cổ quái kỳ lạ câu thơ trực tiếp lôi lật ra một đám người xem sau đó năm móc l ô mũi bóng lưng sát thủ thu hương chu nhân tại một đám vớ va vớ vẩn bên trong n á i nhìn nợ nụ cười chu hưng chỉ dựng một c h i ế c thuyền đám hoa phủ trước cửa bán mình tắm tra từng cái trò cười n h ư ợ n g quan trúng tiếng cười không có chốc l á t ngừng đặc biệt là tiểu cường ra sân càng làm cho đám người cười tiền phủ hậu nướng tiểu cường ha ha con rán cái ngoại hiệu này thật đúng là lập dị a sau đó chu h ư n g chỉ vì truy cầu thu hương tiến nhập hoa phủ hàn hạ cũng ở đây cái thời điểm chính thức ra sân kỳ thực phía trước tứ đại tài tử đóng vai ăn mày thời điểm nàng cũng đã xuất hiện ở trong màn ảnh bất quá lúc ấy không có lời kịch hàn hạ là xem như hoa phủ nha hoàn ra sân nơi này có xuân hạ thu đông bốn cái nha hoàn chu nhân là thu hàn hạ chính là hạ quả nhiên diệp thần thật sự thực hiện liễu hàn thu phân phó cho hàn hạ rất nhiều ống kính bốn cái nha hoàn bên trong ngoại trừ nữ chính thu hương bên ngoài nàng phần diễn là nhiều nhất đây chính là đạo diễn trắng trận ló lót bất quá không ai dám ngay trước diệp thần nói hắn không chân chính đỉnh t i ê n cũng chỉ có thể ở sau lưng vụ n trộm bán trách không đề cập tới diệp thần là hoa tiên đại đạo diễn vẹn vẹn hàn hạ là hàn bán tiên mội m ộ i điểm này liền có thể n h ư ờ n g vô số người đảng hoàng ngậm miệng lại tiến vào hoa phủ sau đó cho cười không giảm trái lại còn tăng đặc biệt là chu hưng chỉ cái kêu một tay phi chủ lưu nhanh tấm thêm nói hát càng la sáng mủ vô số người con m không chỉ có nhường hoa phủ trên giới nghe được một đỉnh nổ bể đầu liền người xem đầu đều phải nghe nổ tung về sau chu h ư n g Chỉ hòa nhân l i ề u mạng câu đối cao trào đến những thứ này kiếp trước kiệt tác tiết mục ngắn cuối cùng ở cái thế giới này hiện lộ ra tám tham mưu một hương hai dặm chung ba phu tử không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa dám dạy bảy tám i ể u tử hết sức lứa gan chu h ư n g Chỉ, mười phòng chín bẩn gom góp tám lượng bảy tiền sáu phần năm hào bốn ly còn trần t r ứ nhất đẳng hạ lưu chín tham mưu bức họa bên trong long không ngâm hộ không dít đạo nho nhỏ thư đồng nực cười nực cười chu h ư n g trì trong bàn cờ xe không luận mã vô c ư ờ n g tiếng kêu tướng quân đề phòng đề phòng mười tham mưu ta thượng đảng uy phong hiện ra một thân căn hộ chu h ư n g chỉ ngươi hạ lưu tiện cách lộ ra nửa cái gối đầu tám cuối cùng tham mưu thật sự là chịu không được căng bái hạ phong tiếp đó ngựa đầu phun ra đầy trời tiên huyết liền cùng một đạo màu máu đỏ suối phun đồng dạng khán giả cũng là ố m bụng cười đang run dày ha ha ha đ ú n g hảo đ ú n g tốt không hổ là tứ đại dâm mới đứng đầu a lộ ra nửa cái gối đầu thảo lão tử là thật sự ăn xong cao thủ tiểu đệ bội p h ụ bội p h ụ chết cười ta lần thứ nhất trông thấy thổ huyết đói làm như vậy cười khán giả đơn giản nhạc phi thiên có thể đem câu đối đối với ra những thứ này hoa văn cũng chỉ có chu h ư n g chỉ thằng đến cuối cùng điện ảnh kết thúc lúc khán giả khuôn mặt tươi cười vẫn như c ũ không cách nào khôi phục thành bình thường bộ dáng trên mặt bọn họ bắp thịt phảng phất tại cái này hơn một giờ bên trong định rồi hình một dạng căn bản trong thời gian ngắn u ố n nắn không qua tới l i ê n trương đồng loại này trẻ con đều cười khanh khách không ngừng đôi mắt to xinh đẹp đều hiếp lại thành một đường nhỏ rời đi d ạ chiếu phim lúc vẫn là hàn thu có nàng đi ra bởi vì tiểu gia hỏa nói nàng cười không còn khí lực đi không được rồi mà vẹn vẹn toàn bộ hoa hạ một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi hai bên bờ các nơi tất cả dạp chiếu phim đều cười vang không ngừng tiếng cười hận không thể xông phá dạp chiếu phim trực kích tận trời một năm mới tất cả mọi người đều cảm thấy chương này vẽ xem phim mua giá trị cười một cái trẻ mười tuổi đi tại cả nước một mảnh tiếng cười phía dưới đường bá hổ điểm thu hương nóng hưng ơ hực chiếu lên tuần thứ nhất liền cầm xuống ba ước giờ mở bờ phòng bán vé trực tiếp bắt lại tuần đầu phòng bán vé quán quân chu hưng trì tên tại thời khắc này cuối cùng hòa khắp cả đại giang nam bắc bộ phim này trực tiếp đặt hắn tại hoa ngữ hài kịch điện ảnh địa vị xem như người phía sau màn diệt thần mặc dù chú ý cường độ không có chu hương trì cao như vậy nhưng bị người trong vòng công nhận hắn cái này hài kịch đại đạo diễn địa vị không có hắn thật sự là đường bá hổ bộ phim này phòng bán vé quá mạnh chiếu vào trước mắt xu thế đến xem bộ phim này rất có thể trở thành kế hàn thu hòa lâm hoa những năm kia sau đó hoa tiên cái thứ ba hàn n g a giới điện ảnh phá m ộ ư ờ i ước phòng bán vé đạo diễn đến nội ôn tử nhân bởi vì hắn tại nước mỹ phát triển cầm là người mỹ phòng bán vé cho nên cũng không có bị hoa hạ quan trung tính toàn tiến trong đó rất nhiều người trong vòng đều cảm khái còn tốt cơ điện kinh hồn không thể tại nội địa chiếu lên không phải vậy hắn ngự a giới điện ảnh thật muốn bị hoa tiên cho công hãm tuần thứ nhì quả nhiên như đám người liệu đường bá hổ phòng bán vé vẫn như c ũ một đường hát vang bắt lại hai tám bức giờ mở bờ phòng bán vé cùng hắn cùng thời kỳ chiếu lên mấy bộ điện ảnh bị nó xa lánh mà liền cặn b á t đều không thừa mà đúng lúc này hai nguyệt mười bốn hảo cuối cùng có người đi ra đánh úp nó đứng ra người chính là lâm hiểu minh còn có bọn hắn hoàn vũ tiến nữ ư u hồn sở dĩ tuyển tại ngày mười bốn tháng hai thời gian này một là muốn tránh đi đường bá hổ điện thu hương lửa nóng nhất giờ cao điểm hai là lễ tình nhân cùng điện ảnh chủ đề đối với tết xuân tới nói càng thêm phù hợp bộ này từ quốc nội nhân khí minh tình trương quốc vinh vai chính kỳ huyễn tình yêu điện ảnh một khi chiếu lên l i ề n hấp dẫn sóng lớn người xem trong đó rất đa nhân đô là hướng về phía trương quốc vinh đi trên thực tế bộ phim này cũng không để bọn hắn thất vọng nhân quỷ tuyệt luyến bạch di thư sinh linh thải thần cùng nữ quỷ n h i ế p tiểu tiến h triển miên phán xót xa tình yêu trận này vượt qua âm dương chọc thùng sinh tử yêu thương nhường vô số người đều nước mắt chảy xuống không có đại thoại tây du bi hài kịch phong cách đây chính là một hồi thuần túy tình yêu bi kịch cuối cùng khi mặt trời dâng lên n h i ế p tiểu tiến h cho bùi yên liên diện đầu nhập luân hồi chuyển thế làm linh thải thần nâng lên một cái cho cốt đ à n thương tâm lúc rời đi rất nhiều người xem đều không kìm lòng được nước mắt chảy xuống vượt qua âm dương tình yêu vẫn là không thể trốn qua lưới trời tuy thưa luân hồi sao một tiếng kia kiếp sau gặp lại thật sự có thể tại kiếp sau gặp nhau nữa sao kiệp tắc kịch bản tăng thêm trương quốc vinh hoàn mỹ diễn dịch nhường bộ phim này một khi chiếu lên liền thu hoạch cực cao danh tiếng cùng phòng bán vé tuần thứ nhất trực tiếp đem đường bá hổ kéo xuống chu phòng bán vé vô địch thần đản lấy hai ức em ở bờ phòng bán vé trực tiếp đoạt giải quán quân. mà đường bá hổ tuần thứ ba có thể là tiếp tục có chút vô lực chỉ có hai ước giờ mở bờ phòng bán vé bất quá đây vốn chính là một hồi không công bình quyết đấu đường bá hổ thế nhưng là đã qua phòng bán vé cao phong cho nên cho dù thua diệp thần cũng không gì lời bán giận tại thiến nữ ưu hồn đạt được thành công lớn phía sau khóc bù lu bù loa khán giả một trận cảm khái hoa hạ ngoại trừ hàn bán tiên cái kia gây sự lại xuất hiện siêu cấp cảm nhân điện ảnh bất quá làm hàn g thu là thiến nữ ưu hồn biên kịch bị lộ ra sau đó tất cả mọi người đều choáng con bản ó chẳng thể trách loại kết cục này xáo lộ nhìn xem thói quen làm nửa ngày lại mẹ nó là hàn bán tiên làm ra sự tình a sáu trăm sáu mươi sáu ta phục rồi mẹ nó ở đâu đều có thể nhìn gặp hàn bán tiên c á i bóng lấy khóc mù thảo a c ư a điện kinh hồn cùng hắn có quan hệ đường bá hổ cùng hắn cũng có quan hệ bây giờ thiến nữ ứ hồn bộ này hoàn vũ điện ảnh còn mẹ nó cùng hắn có quan hệ gia hỏa này thực sự là âm hồn bất tàn a bi tình đạo diễn danh tiếng thật không phải là d ự ai ta bây giờ liền muốn biết hàn bán tiên mình điện ảnh lúc nào chiếu lên đợi cũng đã gần một năm đúng vậy a mặc dù gần nhất điện ảnh đều rất đẹp nhưng ta chỉ muốn xem hàn bán tiên điện ảnh nhẫn nhị n lâu như vậy cái này đại chiêu cũng cần phải b i ế t s u ấ t tới à. sáu một tháng thực chất hàn thu trở lại hoa tiên lập tức p o s ca lễ trao giải liền muốn bắt đầu mặc dù những cái k i a giải t h ư ở n g không có hẳn cái gì vậy nhưng mà thân là đặc gì đờ đạo diễn hắn vẫn muốn đi qua xem mới tốt đến nỗi vây chữ báo thủ đội hàn thu bây giờ cũng hận không thể lập tức đem điện ảnh rời ra ngoài chiếu lên nhưng mà luân đôn nổ tung an bài ở thế giới phạm vi vẫn như c ũ còn có không nhỏ dư ba lần này đi qua hắn cũng muốn thuận tiện cùng ốn l thương nghị một chút điện ảnh chiếu lên này hàn thu thật sự không muốn lại đợi. chờ đ ợ i thêm nữa bộ phim này liền muốn tươi sống bị nín chết ngày 25 tháng 1, ma đều hoa t i ê n 2024 n ă m oscar lễ trao giải định tại ngày 28 t h á n g 2 bắt đầu hàn thu mua là trời tối ngày mai vé máy bay diệp thần hòa lâm hoa bọn người biết hàn thu muốn đi mấy ngày nay đều ở đây công ty cùng hàn thu thương lượng sự t ì n h đến bây giờ đường bá h ổ phòng bán vé đã phá tám ước đang hướng về mười ước đại quan từng bước tới gần diệp thần lấy được thành công to lớn lâm hoa tự nhiên cũng không cam chịu tình mình hàn tiếp theo bộ phim kế hoạch cũng đã ra lò đây là một bộ kiệt tắc tình yêu lãng mạn điện ảnh kỳ danh tà dã man nữ hữu thông qua dã man nữ h ư u mấy chữ này liền có thể nhìn ra đây là một bộ phản xáo lộ tình yêu điện ảnh nữ chính bá đạo nam chính yếu đuối nhưng bất kể thế nào biến hóa tình yêu thứ này chín mươi chín là một nam một nữ mới có thể sinh ra ở nơi này trong bộ phim mặt tình yêu tới vội vàng không kịp chuẩn bị cũng đi làm cho lòng người nát cùng những năm kia so sánh bộ phim này cũng rất kinh điển không có hắn những năm kia là thanh xuân hồi ức dã man nữ h ư u là ái tình nói nhìn làm lâm hoa cầm kịch bản cùng bản kế hoạch đến tìm hàn thu lúc hàn thu không nói gì trực tiếp gật đầu ngầm thừa nhận nữ chính cùng nam chính mà nói lâm hoa vẫn như c ũ lựa chọn l i ê u khả khả cùng triệu huy hai người hiện tại kinh lịch này chút năm các loại điện ảnh cùng ái tình công ngụ chờ phim truyền hình ở trong nước đích nhân khí đã như mặt trời ban trưa nhỏ nhoi f a n hâm mộ thậm chí so diệp thần hòa lâm hoa đều nhiều hơn một cái là vũ mị xinh đẹp nhân khí nữ thần một cái là anh tuấn anh tuấn thị tươi tăng thêm thường xuyên lộ ra ánh sáng tỷ lệ hai người đích nhân khí tự nhiên so phía sau màn đạo diễn cao vẫn là câu nói kia diễn viên nổi danh so đạo diễn dễ dàng hơn nhiều đương nhiên cái này muốn bài trừ hàn thu cái này quay cả diễn viên xác định kịch bản p h ư n g diện hàn thu trước đó cho lâm hoa thời điểm liền đem nội dung đem bên trong tiểu hàn nguyên tố đều đổi thành hoa hạ gió những thứ khác nội dung chính tuyến cũng không có thay đổi dù sao tình yêu cái đồ chơi này mặc kệ ở quốc gia nào cũng là tuyên cổ bất biến chủ đề h o a lâm hoa đem sự tình nói rõ ràng phía sau hàn thu ngày thứ hai liền đi máy bay rời đi hoa h ạ n bảy nước mỹ lọt xăng giờ liết lần này tới tiếp hàn thu không phải áo lợi phất mà là ôn tử nhân hàn đạo ôn tử nhân cười nói hắn giờ phút này khuôn mặt mặc dù vẫn là rất thanh tú nhưng mà ẩn ẩn đã có một cỗ kiên nghị cùng ẩn nhẫn cơ điện kinh hồn s ắ thép cùng hết dịch t ẩ lễ không chỉ là khán giả còn có hắn người đạo diễn này như thế nào tại nước mỹ đợi cũng không tệ lắm phải không hàn thu ôn hòa vân đạo vẫn được ôn tử nhân n g ạ i ngùng nợ nụ cười nhưng không che giấu được trong mắt ý mừng bây giờ cơ điện kinh hồn sớm đã tại nước mỹ phía dưới chiếu bên này phòng bán vé chiến quả tổng cộng là 1.5 t ức qsd tính cả đài đảo cùng hương giang hết thệ hơn một ức giờ mở bờ phòng bán vé tổng phòng chiếu đạt đến 1.7 t ức qsd tả h ư u không chỉ có như thế cơ điện kinh hồn cũng đang lục nước anh nước pháp nước đức các loại quốc gia chỉ bất quá trước mắt còn tại chiếu lên ở trong phòng bán vé còn không có thống kê ra nhưng căn cứ vào tin tức bên kia truyền đến, đến xem Điện n ả hắn, đi hắn cũng hiểu như loại này bản kịch trang điện ảnh tốt nhất phải thừa dịp bên trên một bộ nhiệt độ còn không có tiêu tan phía trước liền đem tiếp theo bộ hiến tặng cho người xem dạng này mới có thể kéo dài không ngừng mà hấp dẫn đại gia đi thôi hôm nay ngươi trở về cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một chút ngày mai cùng ta cùng một chỗ tham gia oscar lễ trao giải ta cũng đi nhưng lần này oscar không có quan hệ gì với ta hàn thu mí môi mất hứng nói cùng ta còn không phải không quan hệ nhiều lắm nếu không phải là ta là đặc di đờ đạo diễn ta cũng không muốn tới đâu bất quá nếu đều tới vẫn là đi mở mang kiến thức một chút tốt thuận tiện cũng có thể mở mang tầm mắt đi tốt h ta ôn tử nhân minh bạch hàn thu là giúp hắn tại nước mỹ trải đường cự tuyệt nữa cũng quá làm t i ề u sáu số hai mươi tám muộn hảo lai ổ đỗ so dạp hát bên ngoài một đầu so hương g i à n g kim tượng thường còn dài hơn còn muốn chiều rộng hồng đ i ệ thảm một mực trải từ cửa đến trăm thức có hơn lấy tản bộ tốc độ đi đến phải bỏ ra hai đến ba phút so với k h ắ c triển lắp ảnh ở đây càng giống minh t i n h phá sân sâu đương nhiên đem ở đây xem như phá sân sâu đại bộ phận cũng là nữ tinh hàn thu ngược lại là không có chút nào lúc đi trang tú r ấ t ngộ chỉ là xuyên qua một bộ rất thỏa đáng tây trang màu đen ôn tử nhân cùng hàn thu nhất dạng cũng mặc rất điệu thấp nhưng kể cả hai người rất điệu thấp nhưng mà vẫn như cũng bị rất nhiều truyền thông nhận ra được một cái là thẳng hề người sáng lập một cái là dựng thẳng cưa người sáng lập hai người đều tạo nên một cái màn ảnh biến thái cho nên làm hai người tuần tự đi qua hồng địa t h ẳ n lúc tạo thành manh động có thể tưởng tượng được thần kỳ hoa hạ đạo diễn xuất hiện chỉ là đáng tiếc hắn cũng không có thu được bất luận cái gì để danh đặc dĩ đơ cầm tất cả đều là một chút kỹ thuật t h ư ờ n g giống như cũng chỉ có xì sly kiệt để danh tối dai nam vai phụ a kỳ thực ta cảm thấy đặc dĩ đơ mới là năm ngoái kiệt tắc nhất điện ảnh nó hẳn là có thể bị để danh phim điện ảnh xuất sắc nhất thật không biết oscar đám người kia ý nghĩ úc dê mấm cũng tới ân ta nhớ được c ư a điện kinh hồn không có bất kỳ cái gì để danh a lao huynh chẳng lẽ ngươi đã quên hắn là hàn thu người sao hắn hẳn là đi theo cái kia hoa hạ đạo diễn cùng đi chơi ạ vì cái, gì cái này hai bộ kinh điện, điện ảnh đều không phải là người mỹ vỗ thật là quá đáng tiếc không hề. c bao đ i lâu trao giải nghi thức bắt đầu nhường hàn thu đặc biệt lúng túng là trừ da tối dai nam hợp với bên ngoài đặc dĩ đỡ mấy cái tính kỹ thuật giải thưởng đề danh cuối cùng thành công cầm phần thưởng chỉ có một tin lành nhất công hiệu biên tập cái này khiến hàn thu bạch nhãn lật ra một lần lại một lần cái này con bà nó oscar có phải hay không bởi vì ta không phải người mỹ cố ý làm kỳ thị à hàn thu thật đúng là không có đ o á n sai Út ca hoàn toàn chính xác nhìn hàn thu có chút không vừa mắt choáng nha n g ư ơ i một cái hoa hạ nhân tại hảo lai ổ lấy được tốt như vậy phòng bán v ẽ thành tích nếu là lại để cho ngươi cầm tới mấy cái thưởng ngươi chẳng phải là muốn phóng lên trời cũng may Út ca không cho hàn thu mặt mũi nhưng không thể không cấp xịt mặt mũi xịt thăng hề là đông đảo người xem trong lòng tối dai nam phối nếu như cái này thường không cho hắn vậy cái này một lần ổ sở tuyệt bức bị phún rất nhiều thảm cuối cùng x ị chúng vọng sở quy mà lấy được tối dai nam vai phụ khi hắn g i lên q u ố một khắc này toàn mỹ quan sát chuyển trực tiếp người xem đều không tìm lòng được hoan hô lên ha ha, âu ra thằng hề là tối dai nam vái phụ đáng chết uất ca cuối cùng làm chuyện tốt trong lòng ta kiệt tác nhất nhân vật phản diện a không thể không cấp hắn tốt nhất vái phụ đỗ so trong g i ọ n hát tất cả khách quý cũng đem tiếng vô tay hiến tặng cho cái này anh tuấn thanh niên tóc vàng rất nhiều diễn viên cũng là xuất phát từ nội tâm mà bội phục hắn có người đã từng tính toán bắt t r ư ớ c thằng hề biểu diễn nhưng không có chút nào bất ngờ không có người nào có thể diễn xuất loại kia thần kinh chất biến thái hình tượng vào lúc này phía sau giải thưởng liền không có đạt gì đ ờ chuyện gì đến mức hàn thu ở phía sau nửa đoạn đều sinh ra bồi dối lễ trao giải sau khi kết thúc hàn thu cùng áo lợi phất tìm được một gian quán cà phê ngồi xuống xin lỗi lần này không năng lực ngươi tranh thủ được đề danh áo lợi phất một mặt tay này nói không có chuyện gì lần thứ nhất đi khó tránh khỏi sẽ thất bại hàn thu không thèm quan tâm nói hắn cũng biết oscar chú trọng không phải phòng bán vé mà là điện ảnh bản thân nội hàm phải dựa vào sụp hẹn rộ điện ảnh cầm tới oscar khó như lên trời kỳ thực ta để ý hơn chính là vê chữ báo thủ đội chiếu lên vấn đề hiện tại vấn đề cũng không lớn áo lợi phất cười nói ít nhất tại âu mỹ bên này điện ảnh chiếu lên hẳn là không phiền p h i gì lúc đó chúng ta chỉ là tránh hiểm nghi mà thôi bây giờ qua lâu như vậy đã có thể lên chiếu lao h u y n h kỳ thực sự tình cũng không có nghiêm trọng như người nghĩ vậy nước anh cũng có thể lên chiếu có thể chúng ta liên lạc qua bên kia đã chiếm được xác nhận hồi phục bây giờ chủ yếu là châu á tình huống bên kia không tốt trước mắt đảo quốc hàn quốc đều cự tuyệt chiếu lên áo lợi phất nhún nhún m a y ách nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng ngược lại bọn hắn cự tuyệt hàn thu cao mày thần sắc có chút không dễ nhìn áo lợi phất tiếp tục nói đến nỗi hoa hạ bên kia chúng ta còn không có liên lạc qua thu ngươi là hoa hạ nhân ta tin tưởng chuyện này giao cho ngươi đi làm khẳng định so với chúng ta phải tốt hơn nhiều có chút khó khăn hàn thu thở dài l i ê n đảo quốc cùng hàn quốc đều cự tuyệt hoa hạ đoán chừng hy vọng cũng không lớn ít nhất tại nội địa chiếu lên hy vọng rất xa vời áo lợi phất cũng rất bất đắc dĩ này liền không có biện pháp thiếu đi hoa hạ thị trường chúng ta phòng bán vé sẽ ít đi rất nhiều hàn thu gạt ra một nụ cười cái k t bốn ta vẫn thử xem a hy vọng có thể thông qua xét duyệt mặc dù nói như vậy nhưng hàn thu ra biết hy vọng không phải rất lớn hắn biết cái thế giới này hoa hạ xét duyệt không có kiếp trước nghiêm khắc như vậy nhưng mà dù sao bộ phim này nội dung quá nhạy cảm hàn cảm n thu n giả chỉ có trong lòng mặc niệm hy vọng quảng điện có thể phóng về một con đường sống a đêm đó hàn thu cùng áo lợi phất ước định cẩn thận âu mỹ mấy cái quốc gia sẽ ở mùng ngày một tháng bốn ngu nhân tiết cùng ngày chiếu lên nếu như hoa hạ có thể thông qua xét duyệt có thể cùng một chỗ đồng bộ chiếu lên nếu như không thể vậy cái k i a hoa hạ quan chúng liền không thể tại trong dạp chiếu bóng nhìn thấy vệ thân ảnh ngày thứ hai vô nơ liền đem điện ảnh c o p y phát đến hoa tiên tiếp đó hoa tiên lại giao cho quảng điện hết t h ể sẵn sàng thành sự tại người chỉ nhìn mưu sự có hay không tại ngày bảy hoa hạ kinh đô quảng điện tổng cục làm vê chữ báo t h ù đội xuất hiện ở mấy cái đại thúc cùng mấy cái lao đầu trước mặt lúc tất cả mọi người tại chỗ đều thật sâu n h ư mày bây giờ vốn là đã không cần bọn hắn tới tự mình xét duyệt nhưng người phía dưới chúng nói chúng nó thật sự là không tốt lựa chọn cuối cùng bộ phim này mới xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt bây giờ bọn hắn cũng gặp phải chật vật lựa chọn bộ phim này bốn nói như thế nào đây nội dung rất không tệ nhưng mà không phải rất thích hợp ta nhóm quốc gia ta cảm thấy vẫn tốt chứ trong phim ảnh động t à i chính phủ cùng chúng ta đảng thế nhưng là hoàn toàn bất đồng chủ yếu vẫn là người xem nhìn biết nghĩ như thế nào chủ yếu là bên trong quan niệm p h ù không phù hợp chúng ta tình hình trong nước ha ha ta cảm thấy cái này vê ngược lại là có điểm giống chúng ta đại việt lịch sử hơn mấy cái khởi s ư ớ n g khởi nghĩa nhân cũng là bất mãn đương cục chính phủ thống trị muốn truy cầu cuộc sống tốt hơn bất quá vê quan niệm phù hợp hơn chúng ta người hiện đại tự do công bằng dân chủ ha ha nó i chính là chỗ này c h ú n ta nhưng bộ phim này là tương lai nước anh nước anh bên kia phía trước lại xảy ra nổ tung ăn bài này lại sẽ không đây cũng là một vấn đề cái kê bốn rốt cuộc là thông qua xét duyệt vẫn là cự tuyệt lời này vừa ra mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư nửa ngày đi qua âm thanh mới tiếp nhị liên tam vang lên ta phản đối điện ảnh quá cực đoan sẽ nhuộm quan chúng tư tưởng cũng sinh ra cực đoan ta đồng ý chỉ là điện ảnh mà thôi cũng không có nghiêm trọng như vậy ta cũng đồng ý bốn ta phản đối sáu ta phản đối đồng ý năm bảy cuối cùng đám người lao nhau tranh chấp quá lớn căn bản định không giới chủ ý lúc này ngồi ở chủ vị lão giả ra hiệu đám người yên tĩnh tiếp đó chậm rãi mở miệng đầu tiên tất cả mọi người thừa nhận bộ phim này cũng không tệ lắm đúng không đám người không do dự cùng nhau gật đầu ôi ôi, lão giả có thâm ý khác mà n ở nụ cười vậy ta nói một chút ta ý nghĩ a nếu như bộ phim này nhân vật chính cuối cùng sống tiếp được vậy ta cũng phản đối bộ phim này chiếu lên nhưng hiện tại xem ra hàn thu tiểu tử kia còn biết phân tức còn biết vê loại người này không thể lưu lại thế gian điểm này ta rất hài lòng kết cục sau cùng đâu cũng rất quan minh cho nên ta cầm đồng ý ý kiến liền để vê chữ báo thủ đội tại hoa hạ chiếu lên a nhường hoa hạ người xem xem rốt cuộc là nhân dân hẳn là sợ chính phủ vẫn là chính phủ hẳn là sợ nhân dân Ai, bây giờ Hoa A5 nhau an. loa sang nay, qua giờ dài, giả đứng dậy rời đi, lại giờ liết. mỗi trải điện chi tới, liền bây bình. sâu dậy Ngày ngày Mấy ngày nay, hàng thu mỗi ngày ngày ngày đứng mùng tháng hàng lắng đề phòng, quảng thông không không nghĩ Hạ thở nhóm chố nhìn thu hắn Hắn lão lo lưu đều kín căn một mắt một một dùm đề được hàn thu liền quyết định dứt khoát chờ tại mỹ quốc đợi đến v tự cựu z đội lần đầu đi qua về lại hoa h ạ mà hết lần này tới lần khác lúc này quốc nội một chiếc điện thoại bay v ọ t đại dương đánh tới hơn nữa nói cho liếu hàn thu v tự cựu z đội xét duyệt thông qua được điều này đại biểu thế giới lớn thứ hai phiếu thương hướng v tự cựu z đội mở rộng đại môn bởi vì tranh l ệ n h hàn thu lúc nghe điện thoại đã m u ộ n bên trên m ộ ư ơ i hai điểm vốn là đã bối rối liên tục hắn đầu trong nháy mắt thanh tỉnh thậm chí so ban ngày bất kỳ thời khắc nào cũng biết tỉnh thảo vậy mà thông qua xét duyệt quảng điện ra sức như vậy hàn thu từ trên giường nhảy dựng lên giống như a nh cảm tạ đảng cảm tạ q u ả n g điện cảm tạ hoa hạ ha ha ha lúc này hàn thu nhất điện thoại vung ra áo lợi phất trên đầu áo lợi phất vớt mắt hùng hùng hổ hổ nói chẳng cần biết ngươi là ai ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do không phải vậy ngươi xong đời không nhìn áo lợi phất rời dường khí hàn thu nói ngay vào điểm chính hoa hạ thông qua vê tự cựu giết đội xét duyệt hàn thu vê thông qua hoa hạ xét duyệt áo lợi phất p h ả n g phất gặp quỷ đồng dạng lão huynh ngươi đừng nói dỡn được không ngu nhân tiết còn một tháng nữa đâu mợ em gái ngươi nói đùa a, thật sự thông qua xét duyệt áo lợi phất trường lớn ngủ gắt úc thượng đê a đây là ta năm nay nghe được khó khăn nhất tin tin tức hàn thu thoải mái cười to ha ha sự thật chính là như thế lần này hoa hạ có thể cùng nước mỹ đồng bộ chiếu lên nói như vậy ngươi phải về hoa hạ đúng à ta muốn trở về chủ trì lần đầu lễ lao h u n h hiện tại hoa hạ cần ta ta không thể không trở về rất tiếc gối vốn đang hy vọng ngươi có thể có mặt nước mỹ bên này lần đầu lễ đâu áo lợi phất bất đắc gì nói đông nhiên hắn cảm thấy không ổn ngươi sẽ không lại muốn đem xịt đưa đến hoa hạ đi thôi ách năm vốn là có quyết định này lần này lời nói coi như xong đi ta một người trở về được Chừng nào thì đi. ngày ư ơ i chừng n thứ đi. n g à hai hàn thu liền kết thúc ngắn ngủi này mấy ngày nước mỹ hành trình vội vã giết trở lại hoa hạ vừa đến hoa tiên hàn thu liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chủ trì điện ảnh phát hành công việc quảng cáo giải trí truyền thông báo chí internet các loại tuyên truyền con đường hàn thu là liệu mạng đi tuyên truyền hàn không biết v vì sao có thể thông qua cái kia tất nhiên thông qua được liền muốn phá lệ chân quỹ cơ hội lần này có thể về sau loại kiểu này điện ảnh liền không thể thông qua quảng điện xét duyệt có lẽ v là bộ thứ nhất cũng là duy nhất một bộ chủ đề là chính trị cách mạng nội dung cùng đại việt lịch sử không quan hệ đồng thời có thể ở nội địa chiếu lên điện ảnh đến nỗi hương giang cùng đại đạo hai chỗ này nhi nhìn lão đại ca đều thông qua được cái kia cũng phải cấp v một bộ mặt đi cho nên v â thân ảnh phô thiên cái địa xuất hiện ở hai bên bờ các nơi nam hàn bán tiên lực tác mới nhất vợ tự cựu giết đội vào khoảng mùng ngày một tháng b ố chiếu lên thời gian qua đi một năm hàn bán tiên thần thoại lần nữa bông xuống ngu nhân tiết hàn bán tiên sẽ lại lần l ư ờ n gạt thế nhân đồng thời một chút điện ảnh diễn đàn bài viết cũng bị vê tuyên truyền áp phích bao trùm trên p o s t e r một cái toàn thân ẩ n vào dưới hát b à o mang theo quỷ dị mặt nạ màu trắng nhân thủ cầm hai thanh đ o ằ n kiếm bày ra một cái vê tiêu chí nhưng mà cái này vê rốt cuộc là ý gì làm có một nhóm lớn người xem nước mắt sụp đổ a đợi một năm cuối cùng đợi đến hàn bán tiên điện ảnh hắn lại không chiếu lên ta thật muốn hướng hắn trong nhà gửi lưới dao khu khu u trên lầu bình tĩnh một chút kỳ thực hàn bán tiên là ta thấy qua đóng phim vỗ nhanh nhất một cái đạo diễn ai có thể nhìn đến là được lại nói có người có thể giải thích một chút điện ảnh tên h à n g nghĩa sao cái kia v rốt cuộc là ý gì v hẳn là một người danh hiệu a ta xem qua điện ảnh tên tiếng anh dịch thẳng tới là v báo thủ hàn bán tiên ngược lại là lên cái v tự cựu giết đội tên bất quá nghe hoàn toàn chính xác tốt một chút v báo thủ nhân vật chính chính là v sao dựa vào cảm giác có chút không ổn a báo thủ hướng ai báo thủ hoặc hẳn là mỗi người hoặc một cái tổ chức nào đó a cũng có khả năng là gia tộc nào đó gì trên lầu cuối một cái hẳn là ở trong đó một trong đám dân mạng đoán thập phần vui vẻ hàn thu g ã nhìn thập phần vui vẻ ha, ha. ai có thể đoán được vệ là hướng một quốc gia báo t h ù đâu cùng lúc đó hàn thu giã liên lạc các đại dạp chiếu phim an bài chuỗi dạp chiếu phim phân phối cuối cùng vệ tự k i ự u z đội cầm tới hết thẻ 45% chuỗi dạp chiếu phim hơn nữa dạp chiếu phim còn có thể căn cứ vào sau này tình huống tiến hành điều chỉnh những thứ này chuỗi dạp chiếu phim dám cho ra cao như vậy sắp xếp phiến tỷ lệ x o n g không phải vệ tự k i ự u z đội bộ này còn chưa lên chiếu điện ảnh là hướng về phía hàn bán tiên ba chữ đi trong lòng bọn họ hàn bán tiên chính là một khỏa t h to vô cùng đùi ôm liền có thể phát tải không nhìn thấy nhân gia hoàn vũ đi theo hàn thu không biết lẫn vào tốt bao nhiêu sao thời gian l i ê n tại vạn chúng trong chờ mong chậm rãi trôi qua sáu đến nỗi hàn thu gần nhất thì chờ tại ma đều biệt t ự bờ biển bên trong bồi tiếp chu vũ hân hưởng thụ cái này trước khi mưa b á o tới cuối cùng thời gian không sai vệ tự cựu r ế t đội bộ này gây sự điện ảnh chính là chỗ này c h ẳ n g bao tố thậm chí hàn thu mình cũng cho rằng bộ phim này cực kỳ mà kiếm chuyện hơn nữa là trước mắt hắn đến nay nhất là gây sự một bộ chính trị cách mạng à, cái này cơ bản không có đạo diễn dám đụng vào đề tài hàn thu động hơn nữa còn ngoài ý muốn thông qua được hoa hạ xét duyệt ủy mới biết phim này chuyển ra về sau sẽ mang đến bao lớn doanh động hiệu ứng nếu như lại có người liên tưởng đến năm ngoái london nổ tung ăn bài bộ phim này không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát càng lớn thủy triều hàn thu giã sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên vốn là hàn thu cũng sẽ không gặp phải những thứ này lúng túng tình cảnh muốn trách thì trách cái k i a một hồi doanh động toàn thế giới nổ tung ăn bài nó phát sinh còn chưa tính hết lần này tới lần khác muốn tại điện ảnh chụp xong lúc phát sinh hơn nữa còn cực kỳ trùng hợp lựa chọn ngày mùng ngày năm tháng m ư ơ i một ngày này cái này không thể nghi ngờ chính là trên tuyết tăng thêm xương cuối cùng đến tột cùng sẽ dẫn phát loại nào dư luận hàn thu dạ không được biết rồi bảy ngày hai mươi tháng ba hàn thu ngoại ý muốn tiếp vào một cái điện thoại xa lạ uy hàn thu sao âm thanh là ngoại quốc khẩu âm hơn nữa là dùng tiếng anh nói hàn thu không nghe ra tới là ai điện thoại cũng không tên người gọi đến liền hỏi ngươi là ta là ai không trọng yếu quan trọng là ta biết ngươi là ai biết ngươi gần nhất vỗ một bộ phim là đủ rồi ân hàn thu thật sâu n h ư mày có lỗi với ta không có hứng thú cùng ngươi chơi loại chữ viết này cho chơi ngươi lại không cho thấy thân phận ta liền tắt điện thoại hắn cũng rất mơ hồ mình điện thoại riêng có rất ít người biết biết đến người ngoại quốc thì càng ít đừng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng c ú ố điện thoại đây là một cái rất quyết định ngu xuẩn âm thanh rất lãnh đạm đồng thời mang theo một điểm lạ mạn ta bây giờ bề bộn nhiều việc không có thời gian cùng ngươi nói nhảm mặc dù ta không biết ngươi từ nơi nào nhận được số điện thoại của ta nhưng mà nghe lời ngươi khẩu âm chúng ta cũng không phải bằng hữu cho nên ta cuối cùng cho ngươi năm giây trả lời vấn đề của ta ngươi là ai nô、no, nói chuyện có chút không phải mái đâu nam bốn ba mươi sáu chúng ta đã từng rất khoái trá tán gẫu qua ngày ngươi quên rồi sao bảy、like、hơi hơi chiếu chiếu thời gian rốt cuộc đã tới mùng ngày một tháng bốn buổi tối ma đều lần đầu trảng hàn thu có mặt lần đầu liệt lễ chỉ bất quá lớn như vậy trên sân khấu chỉ có một mình hắn có thể nói ngoại trừ đạo diễn bên ngoài đoàn làm phim bất luận kẻ nào đều không có ở đây đối mặt với người xem ánh mắt tò mò cùng truyền thông miệng pháo tựa như vấn đề hàn thu chỉ là nói một cách đơn giản mấy câu ta là hàn bán tiên các ngươi trong mắt giỏi nhất gây sự đạo diễn bây giờ ta thừa nhận ta đích xác ưa thích chụp một chút gây sự điện ảnh ta để các ngươi thấy được rất nhiều không nên xuất hiện tại trên màn ảnh xã hội âm v u mặt ta để các ngươi d u n g động qua khó chịu qua khóc qua cũng cười qua ha h a mặc dù các ngươi cười cũng không vui vẻ mà bây giờ các ngươi đã không khóc cũng sẽ không cười rốt cuộc là cảm thụ gì các ngươi xem xong liền sẽ có thể hội vốn là bộ phim này tại đầu năm là có thể lên chiếu nhưng là bởi vì một chút không thể tránh khỏi ngoài ý muốn bị chậm trễ bây giờ ở đây ta nói trước một tiếng xin lỗi duy nhất có thể biểu đạt xin lỗi có thể hồi báo các ngươi cũng chỉ có bộ phim này phía dưới liền để điện ảnh bắt đầu đi ta tin tưởng v nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng nói xong hàn thu nhất khuôn mặt nghiêm túc đi xuống sân khấu người xem có chút s ữ n g sở truyền thông cũng có chút im lặng cái này cái quỷ gì tình huống điện ảnh bị trì hoa qua hàn bán tiên nói những lời này lại là cái gì ý tứ đám người nghi hoặc không thôi hàn thu d ã chỉ muốn dùng điện ảnh để giải thích đến mức trong g i ả chiếu bóng bầu không khí hết sức quỷ dị trở lại chỗ ngồi hàn thu điện thoại của đột nhiên văng lên cầm lên xem xét lại là một cái mã số xa lạ uy còn nhớ ta không hàn thu đạo diễn hàn thu nhữ mày lại là n g ư ơ i ha ha đ ú n g a lại là ta bất quá ta bây giờ tạm thời còn không thể đem ta thân phận nói cho ngươi ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý biết ngươi đến cùng muốn nói cái gì h ô h ô đừng nóng giận a ta chỉ là muốn gọi điện thoại cảm kích ngươi một chút cảm kích ta cái gì cảm kích ngươi đánh ra như thế một bộ vĩ đại điện ảnh a hàn thu trong lòng hơi hồi hộp một chút người này biết trong phim ảnh cho ngươi lại vốn nở người sao ta là ai không trọng yếu hơn nữa ta nói ngươi sẽ không nguyện ý biết đến thân phận hừ chật chật lòng hiếu kỳ thật mạnh a tốt ta ta cho ngươi biết luân đôn lần kia nổ tung an bài là ta làm nói như vậy ngươi h à i lòng chưa ha ha ha nói xong điện thoại liền bị cúp máy nổ tung an bài hắn làm hơn nữa hắn còn biết điện ảnh nội dung hắn thu ra đầu tê dần hắn đột nhiên có một tí cực kỳ dự cảm bất tưởng chẳng lẽ nổ tung an bài thật cùng điện ảnh có quan hệ sao mà đúng lúc này lần đầu chàng ánh đèn đột nhiên tối lại phía trước màn hình lớn chậm dài sáng lên nước anh l u n đôn mỗ ra trong dạp chiếu phim cờ rít để trong tay xuống điện thoại sắc mặt c ù n g nhiệt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn tựa hồ muốn đem nó nhìn thấu một dạng hoa tiên cùng n g ồ n nờ đầu phim sau đó một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện hơn nữa vừa ra trận liền chấn kinh toàn thế giới tất cả mọi người đen nhánh trong màn hình một cái giọng nữ nói phải nhớ kỹ phải nhớ kỹ mười một nguyệt năm này thuốc nổ âm mưu nó tuyệt đối không có lý do bị lãng quên khán giả có chút mắt t r ợ n tròn đặc biệt là anh quốc người xem càng là trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi mười một nguyệt năm hảo không phải là luân đôn nổ tung vụ án phát sinh sanh thời gian sao bất quá nghe được hậu nhất câu thuốc nổ âm mưu nét mặt của bọn hắn mới hơi hòa hoãn nguyên lai、like. là bốn trăm năm trước mười một nguyệt năm hào át sau đó kèm theo giọng nữ lời bộ bạch màn hình chậm dài sáng lên thời trung cổ nước anh một cái nam nhân tại khởi động nhóm l ử a thuốc nổ lúc bị người ta tóm lấy tiếp đó ngay trước nhân dân mặt bị xử rào hình người này chính là gậy p h ố t một năm này cũng là một nghìn sáu trăm l i n ă m năm giọng nữ lời bộ bạch chúng ta bị dạy bảo phải nhớ kỹ tư tưởng mà không phải nhớ kỹ người bởi vì người có thể thất bại hắn khả năng bị bắt hắn khả năng bị giết chết bị lăn quên nhưng bốn trăm năm sau tư tưởng vẫn có thể thay đổi thế giới ta tận mắt nhìn thấy qua tư tưởng nghi lực ta đã thấy mọi người lấy nó làm tên s á t lục hoặc là vì duy trì nó dâng ra sinh mệnh nhưng ngươi không thể hôn tư tưởng cũng không thể chạm đến nó hoặc ông nó tư tưởng sẽ không đổ máu sẽ không cảm thấy đau đớn bọn chúng không có thích mà ta đ â m chiêu đọc cũng không phải tư tưởng mà là một người một cái để cho ta nhớ kỹ mười một n g u y ệ t năm số nam nhân một cái để cho ta cả đời khó quên nam nhân na tháp lị lời bột bạch rơi xuống màn hình lại một lần nữa tối sầm một đạo hỏa diễm vạch ra hình một vòng tròn hình dạng hai đạo hỏa diễm tiếp theo phía sau Tại tròn bên trên ạ i t chỗ ngồi hàn thu lông mày vẫn như cũ khóa chặt vừa rồi người kia tối hậu nhất câu nói đối với hắn có trùng kích quá lớn lực tập kích khủng bố là hắn làm hơn nữa đã sớm đã biết điện ảnh nội dung lại nghĩ tới mười một nguyện năm hào cái này đồng thời xuất hiện ở điện ảnh cùng trong hiện thực đều có lạ thường ý nghĩa thời gian điểm hàn thu tâm tình càng trầm trọng n g u y ô n lai、like, tập kích khủng bố thật cùng tự có quan hệ a chỉ là hàn thu không rõ mình tại trong đó đóng vai nhân vật gì hắn bây giờ đ ố n g nhiên bắt đầu lo lắng nếu như cái kia phần tử khủng bố đem những ngày bực quang mình và v đều trốn không thoát chế t ả i cái này mẹ nó thật muốn ra đại sự a hàn thu sắc mặt âm trầm vô cùng hắn hít sâu một hơi tự nhủ hy vọng vừa mới đó điện thoại là trò đùa quái đản người kia cũng không phải phần tử khủng bố đối với phần tử khủng bố là không có ca điện thoại của d ã số ân nhất định là như vậy những thứ này bốn cũng là giả trong màn hình điện ảnh tiếp tục năm ống k í n h đi tới hai cái gian phòng đồng thời vừa đi vừa về hoán đổi mỗi cái trong phòng đều có một người đang trang điểm chính mình mặc quần áo các loại chỉ bất quá một bên là một cái gợi cảm cô gái xinh đẹp nhi một bên khác là một cái mang theo màu trắng q u ỷ dị mặt nạ người mặc hát bảo eo cắm vô số thân đ o à n kiếm còn lưu lại một đầu tóc dài xóa vai nhân một bên trên tv một cái ồn á o trung niên nhân tại chửi bậy lấy nước mỹ là có hỏng b é t biết bao sau đó người này không lưu đường sống làm thấp đi nước mỹ thổi phồng bây giờ nước anh đến cỡ nào mỹ hảo hơn nữa không che giấu chút nào chính mình đối với người hồi giáo đồng tính luyên ái di dân vân vân c h ẳ n ghét cái này q u ỷ dị mở đầu nhường rất nhiều người không hiểu ra sao gì tình huống bất quá người chủ trì này có chút n g ư b ấ c n những lời này hắn cũng dám nói ra miệng nhưng mà tiếp xuống tình tiết càng làm cho bọn hắn trận mắt hốc mồm người đeo mặt nạ cùng nữ nhân đồng thời đi ra ngoài không có một bóng người trên đường phố có loa phóng thanh tại la hét bây giờ bắt đầu màu vàng đẳng cấp cấm đi lại ban đêm chưa qua cho phép ra cửa người sẽ bị bắt giữ đây là vì an toàn của người bảy quái phải không trên đường không nhìn thấy người đâu nguyên lai là có cái này phá quy định a nhưng mà bảy cái này mẹ nó là một cái, cái gì xã hội còn được cũng quá là nhiều a người xem ở trong lòng chửi b ậ y ra một cái môn còn muốn đi qua cho phép cờ mờ n ở không mang theo chơi như vậy a á c h đây là nước anh bị hãm hại thảm nhất một lần chẳng thể trách hàn bán tiên nói là huyễn tưởng phim khoa học viễn tưởng đâu sau đó nữ nhân làm trái quy tắc đi ra ngoài bị cảnh sát bí mật ngăn ở trong hẻm nhỏ bọn hắn trước đó không có biểu lộ thân phận mà là dụ khiến nữ nhân phản kháng lại mới móc ra cảnh sát chứng nhận để quang minh chính đại sử dụng quyền chấp pháp quyền chấp pháp lấy ra làm gì đương nhiên là ở nơi này tốt đẹp chính là dưới bóng đêm cùng nữ chính cùng trung đêm xuân a lúc này v â ra sân hắn nhàn nhạt rêu cực nói giống như nói sự thật mượn dạng vô số gian ác thiên tính đều dồn lại với hắn một thân hắn rút ra đoạn kiếm bên hông từng bước ép sát đi lên mấy cái cảnh sát bí mật xuất sắc cảnh sát chứng nhận nhưng chẳng có tác dụng gì trực tiếp bị v một đao đem giấy chứng nhận cắt thành hai nửa tiếp đó thuần thục đem những n à y người đánh ngã làm tối hậu nhất cảnh sát bị v đánh ngã trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ lúc chớt sức bỏ qua cho ta đi vê thanh âm đạm mạc từ dưới mặt nạ để lộ ra tới ví dụ như vậy nhiều lắm mọi người thường thường dùng thành tâm thành ý bề ngoài cùng thành tín hành động để che giấu một k h o ả như ma quỷ tâm có ý tứ gì người cần giáo hấn nói xong vê một đao vung xuống người này lập tức không sinh t ứ c quay đầu lại hắn nhìn xem na tháp lỵ biểu đạt chính mình cũng không ác ý bất quá hắn tiếp xuống tự giới thiệu nhưng là nhường rất đa nhân đô không có phản ứng kịp nhất là người âu mỹ tại ngày trong mắt là một vị đ ề tiện gánh x i ế t lao thủ hắn tại vận mạng chìm nổi bên trong nước chảy bẹo trôi phân diện thụ hại cùng người làm hại song trọng nhân vật gương mặt này không chỉ là hư hóa bên ngoài hắn vẫn đã không còn đám người tiếng hô tàn phế vang ộ i bất quá không sợ tại nhắc lại ngày xưa phiền nào hắn vẫn như cũ sức sống dần dạo quyết tâm diệt trừ những cái tia hủ hóa rất bọn họ là làm ác tiên phong bọn hắn đại biểu đối với tự do ý chí không chút kiêng kỵ ác ý phá hư nói đến một nửa vê ở trên tường lớn trên quốc sở tơ chặt hai đao vạch ra một cái to lớn bê chữ đối bọn hắn tài quyết chỉ có báo thù cái này tượng trưng cho hy vọng viết hải thâm cựu thì sẽ không đỗng bởi vì giá trị của nó cùng tính chính xác cuối cùng cũng có một ngày sẽ rõ ràng những cái tiêu cao thượng giả cùng tỉnh táo giả là đúng không hề nghi ngờ ta đây dài dòng nói nhạm cuối cùng trở nên dài dòng vô cùng cho nên thỉnh cho phép ta đơn giản bổ sung một chút nhận biết n g i là vinh hạnh của ta ngươi có thể gọi ta vê na tháp l�� khán giả cũng rất xứng sở cái này tự giới thiệu thật sự chính là trường a mà âu mỹ người xem thì càng khiếp sợ hơn bởi vì có người đã hiểu đoạn văn này bên trong hết thể có bốn năm mươi cái v mở đầu từ đơn liên tiếp vvvv nghe vô số âu mỹ người xem t ê cả ra đầu trời ạ ta là ta nghe qua lợi hại nhất tự giới thiệu nhiều như vậy v mở đầu từ đơn hắn là nói thế nào đi ra ngoài thậm chí liền tên của hắn đều gọi v cờ m ở lở, đây cũng quá trừ bạch ra v phải hướng chính phủ báo thủ liên lạc với cái kia cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh rất dễ dàng liền nghĩ đến v trong miệng hủ hóa s á đoạn phá hư tự do ý chí độc trùng chính là đương quyền chính phủ mà chính hắn chính là cái kia cái gọi là tỉnh táo giả nhìn đến đây rất nhiều người xem cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái t h ả o t h ả o thảo bộ phim này là muốn phóng lên trời a cái này cũng dám chụp đặc biệt là hoa hạ bên này một chút xem h i ể u đám người càng l ạ như là gặp ma mà nhìn xem màn hình bọn hắn chưa từng tại hoa hạ trong dạp chiếu bóng thấy qua ngay thẳng như vậy như thế muốn trực tiếp cứng rắn mắng chính phủ điện ảnh mẹ n ó liền không thể hàm xúc một chút sao còn mắng người khác là độc trùng cái này nhân vật chính thật là điên rồi vậy mà mưu toan cùng chính phủ đối n ị c h đây không phải muốn chết sao đạo diễn cũng điên rồi loại điện ảnh này cũng dám chụp còn có quảng điện cũng điên rồi lại còn dám phóng xuất đều mẹ nó là một đám điên rồ a có người ngơ ngác lẩm bẩm nói nguy rồi hàn bán tiên cái này thật sự làm ra sự tình bất quá bây giờ muốn kiếm chuyện chính là v hắn mời na tháp l ị nghe một hồi âm nhạc hội biệt danh đạ k í c h nhạc cuối cùng hắn mang theo na tháp l ị đi tới một chỗ mái nhà từ nơi này có thể nhìn thấy cách đó không xa chính nghĩa tượng nữ thần nữ thần một tay cầm lợi kiếm một tay cầm cây cân hắn ngụ ý không nói cũng rõ chính nghĩa công bằng cho nên tại tượng thần phía dưới chính là một chỗ hình sự phát hiện t o à này có đặc biệt ý nghĩa kiến trúc là rất nhiều người truy cầu công bình chỗ mà bây giờ vây lại năm hắn l ầ m b ầ m phảng phất ngâm sướng vậy nói phải nhớ kỹ phải nhớ kỹ mười một nguyệt năm hảo nhớ kỹ thuốc nổ âm mưu hắn lấy ra một cây gậy chỉ huy gõ đạo đầu tiên là nhạc dạo một lát sau đại bản trung tiếng trung vang lên sau đó trên đường phố phía trước phát ra qua cấm đi lại ban đêm ra lệnh loa đột nhiên vang lên c h ấ n nhiếp nhân tâm âm nhạc vô số người tò mò dân mở cửa sổ ra mở cửa nghe cái này chưa từng nghe qua tiếng nhạc đời này đều không nghe qua tiếng nhạc đây là tuổi có thể phu tư cơ bản một nghìn tám trăm mười hai nhạc dạo cao trào tới vê đột nhiên nói một câu tiếp đó c ù n g tiếu không chỉ trong tiếng cười chính nghĩa nữ thần bị tạc lên trời p h á p viện cũng bị nổ thành một vùng phế tích phá hoa từ trong khói dày đắt toát ra thang thiên tiếp đó tràn g hẳn ra tượng trưng cho quyền chấp pháp p h á p viện cứ như vậy không còn ta sát phần tử khủng bố a trực tiếp đem chính nghĩa nữ thần cho nổ thiên hàn bán tiên đang làm cái gì tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố mọi người không rõ ràng cho lắm đây chẳng qua là bởi vì cái này chính phủ chỉ là vây trong miệng mục nát độc trùng bọn hắn bây giờ còn chưa tận mắt chứng kiến qua cho nên trong lòng còn có chút không hiểu còn cất một điểm cái này chính phủ hảo huyết tưởng dù sao cùng chính phủ đối nghịch người bình thường đều không phải gì người tốt mặc dù cái kia cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh n ư ờ n g vô số người đều ác h ẳ n không thôi nhưng mà tiếp xuống một loạt tình tiết n h ư ợ n g quan chúng đối với cái này chính phủ cảm quan lập tức hạ xuống đáy cốc một gian đen nhánh gian phòng năm sáu người ngồi vây trùng một chỗ phía trước là một khối có thể so với dạp chiếu phim màn hình lớn trong màn hình có một to lớn nam nhân h n h chân dung hắn là quốc gia này kẻ tài tôi đặc biệt xiết nguyên thủ nghe tới bọn hắn nghe lén cả nước tất cả mọi người điện thoại lúc tất cả người xem tam quan hủy hết cái này chính phủ nghe lén tất cả mọi người điện thoại người kia dân tư ở đâu làm như vậy tôn trọng nhân dân sao hơn nữa kẻ độc tài lại là cái quỷ gì chủ nghĩa cực quyền lại là cái quỷ gì vì cái gì trong màn hình nam nhân kia có thể không chú ý ý kiến của bất kỳ người nào c h u y ê n c ắ t quốc gia này loại quốc gia này quy định nhựa quan chúng không khỏi nghĩ đến một trăm n năm trước cái kia phát khởi thế giới lần thứ hai đại chiến hơn nữa nổi tiếng xấu phát xít độc tài chính phủ chẳng thể trách buổi tối sẽ có cấm đi lại ban đêm chẳng thể trách điện thoại sẽ bị nghe lén chẳng thể trách hắn có thể độc tài quốc gia này nguyên lai、like, đây chính là một cái phát xít chủ nghĩa cực quyền quốc gia a loại này chẳng ghét xâm phạm mọi người đủ loại quyền lợi hạn chế tất cả mọi người tự do rác rưởi chính phủ lại một lần xuất hiện sao nguyên lai、like, vây trong miệng nói hủ hóa rất x u ố n g đ ộ c trùng làm ác tiên phong đối với tự do ý chí không chút kiên cực kỳ ác ý phá hư đều là thật cái này chính là v â cái này tỉnh táo giả muốn mắng quốc gia này nguyên nhân sao sau đó đài truyền hình tại chính phủ ác ý thái độ phía dưới b ó c méo chuyện tối ngày hôm qua thực đem trận nổ tung này an bài đã biến thành một cái chính phủ phá rỡ công tác nổ tung cũng biến thành bạo phá tiếp đó lại cưỡng chế tính chất mà phát ra cho cả nước người xem đối với chỉ cần ngươi mở tv ngươi xem không đến những tiết mục khác chỉ có thể nhìn thấy cái này đây chính là ác tâm tới cực điểm phát xít thức tẩy não nó muốn thông qua một loạt chán g h é t thủ đoạn vững vàng chắc chắn dân tâm t ỷ như cấm đi lại ban đêm t ỷ như v ạ n mèo thức tin tức thực sự là con mẹ nó ác tâm chính phủ không rõ về hình tượng đột nhiên tại người xem trong lòng xoay chuyển lại hắn giống như không chỉ là một cái làm phá hư phần từ khủng bố bốn cho nên vê nổ đại biểu cho công bình chính nghĩa n ữ thần là đại biểu hắn muốn hủy diệt quốc gia này cái gọi là công bằng sao vê chữ báo thủ bốn ta rốt cuộc hiểu rõ cái tiêu đề này ý tứ vê cựu hận đến từ cái này độc tài chính phủ hắn báo thủ đối tượng cũng là cái này chính phủ dựa vào hướng chính phủ báo thủ suy nghĩ một chút liền kích thích ta lao tử đều nhiệt huyết sôi trào thật muốn xem vê là thế nào báo thủ kệ con mẹ hằng chứ loại này độc tài chính phủ thực sự là ác tâm đến ta không có tư ẩn không có tự do không có quyền lựa chọn còn bà nó còn có cái gì cái quái gì vậy Nhân dân không phải chủ í n h h p con bốn i k h ô g phải là các n g ư ơ i n g hộ về, đ e m cái này chính phủ cho này phủ ta mắng lúc ậ giận t thời, tổ Khán kỳ không không mình sinh mình phải chủ bán đồng mắn, mắn này, mắn Dân giả gia gia. lại tái độc l cực có quốc quốc quốc may may may A45 ở này trong màn hình ngay tại mọi người thông qua tv quan sát chính phủ vặn vẹo sự thật lúc v â lấy kế hoạch hoàn mỹ rết vào đài truyền hình hơn nữa thao túng tv hệ thống mặt nạ của hắn hình tượng lần đầu xuất hiện ở trên tv xuất hiện tất cả mọi người dân trong mắt London, chào buổi tối. Thỉnh cho phép ta trước tiên tạ ta cùng các người rất nhiều người một dạng thưởng thức quy luật sinh hoạt thoải cho phép nhiều sinh chịu, cùng người người dạng các lỗi, mái quy dễ kế h thuộc u quen ô n mang mặt đ n can cảm giác tiếp o à n cùng v ớ một ngày lại một ngày bình tĩnh. Ta theo bất t ngày ngày bình luận kẻ nào đều như lại h đều kẻ hưởng thủ bốn. t Kế ế i v â lên án quốc gia này trọng trọng tội ác tàn bạo bất công kỳ thị cùng chấn áp không có tự do không có quyền lợi nhân dân giống như con dối một dạng bị chính phủ híu háy hắn nói rất bình tĩnh hắn cũng chỉ là tại rất nghiêm túc trần thuật sự thật này nhân dân nhóm cũng nghe được rất bình tĩnh mặc dù bọn hắn không biết trên tv nam nhân đeo mặt nạ này là ai nhưng mà bọn hắn có thể nghe ra hắn ý tứ cuối cùng v ề cuối cùng t r i ệ n lộ cái n a n h của hắn tối hôm qua ta phá hủy lão bên trong đường phố lấy nhắc nhở quốc gia này đem hắn chỗ quên sự tình nhớ tới hơn bốn trăm n ă m trước một vị vĩ đại công dân dự định đem mười một mười năm ngày vĩnh viễn khắc vào trong trí nhớ của chúng ta hắn hy vọng dùng cái này nhắc nhở thế giới công bằng chính nghĩa cùng tự do mà không chỉ là miệng nói một chút mà thôi bọn chúng là đối tương lai triển vọng cho nên ngơi ư cái gì cũng không trông thấy mặc cho đối với cái này chính phụ phạm vào tội ác hoàn toàn không biết gì cả ta đề nghị ngơi ngừng cái này mười một mười năm ngày bình thản đi qua thế nhưng là nếu như ngơi nhìn thấy ta, chỗ gặp, nếu như ngươi cảm thấy ta chỗ cảm giác mà ngươi nguyện ý tìm ta chỗ tìm. nói g ư n g u xong tv tối sầm nhưng mà trong màn hình nhân dân tâm cùng ngoài màn hình người xem tâm lại dần dần phát sáng lên năm đó là ánh sáng hy vọng đại biểu cho tự do cùng công bình hướng tới năm đứng ở nghị hội tòa nhà đồ sộ phía trước cho bọn hắn một cái khó quên hồi ức vậy có ý tứ gì chẳng lẽ hắn còn muốn nổ rất nghị hội cao úc nhìn thấy ta chỗ gặp cảm thấy ta chỗ cảm giác mà tìm ta chỗ tìm bốn những thứ này là tự do là công bằng cùng chính nghĩa sao v hắn rốt cuộc muốn làm như thế nào trong màn hình v cho rất nhiều người chất đeo lên mặt nạ cùng áo bào đen tiếp đó c ở m p h ầ n đồ lấy cao siêu thân thủ giết chết mấy người cảnh sát đi qua tiêu xài rời đi đài truyền hình hắn bình tĩnh đi nhưng mà trước t v thị dân cùng trước màn hình người xem không bình tĩnh v báo thù bắt đầu thời gian một năm hắn thật có thể mắng lật cái này mục nát chính phủ sao sang năm một một nguyệt năm hảo đám dân thành thị sẽ cùng hắn kể vai chiến đấu sao đám dân thành thị nghĩ như thế nào không biết ngược lại rất nhiều người xem đều siết chặt nắm đấm hận không thể bây giờ liền vọt vào màn hình đứng tại v bên người cùng hắn kể vai chiến đấu nguyên lai、like、v mục đích cuối cùng nhất là cái này ngậm trong mồm thật muốn xem một năm sau v sẽ làm một ít gì v thật là lợi hại à thân thủ giỏi như vậy nhưng mà một mình hắn đánh thắng được có súng có pháo chính phủ sao xã hội hiện đại dựa vào cá nhân lực lượng lật đổ đ à đảo một cái chính quyền thật sự có thể chứ khán giả kích động đồng thời cũng rất lo nghĩ mặc dù v rất lợi hại nhưng mà những đối thủ là một cái chính quyền lúc không thể nghi ngờ là còn kiến t i ế t vào bốn v sau khi đi đài truyền hình dựa theo chính phủ chỉ lệnh lại một lần nữa vặn vẹo sự thật đem một cái ngộ sắt mang theo vê mặt nạ con tin vì do công bố ra ngoài đồng thời tuyên bố phần tử khủng bố v đã bị đánh chết hy vọng quảng đại thị dân không nên bị hắn lời đồn đầu độc muốn an phận thủ thường bốn lần này không chỉ có là người xem phát ra khinh thường cười lạnh một chút cảnh tỉnh thị dân cũng cười lạnh không thôi đặc biệt là trong màn hình một cái tiểu nữ h à i đ oán trách một câu bịa đặt lung tung càng la nhượng quan chúng nhóm trong lòng cười t h ầ m ha ha xem ra vẫn có một ít thị dân cùng v một dạng cảnh tỉnh a sau đó v mang theo tại đài truyền hình giúp hắn một lần na tháp lỵ về tới nơi ở của hắn một cái dưới đất hành lang ở đây na tháp lỵ cùng khán giả gặp được rất nhiều nghệ thuật tác phẩm tranh sân dầu pho tượng các loại chỉ bất quá những thứ này tại hiện thực bên trong bị cho rằng là nghệ thuật hơn nữa tồn tại ở viện bảo tàng đồ vật tại điện ảnh chúng đã biến thành hàng cấm a đơn giản là bọn chúng đại biểu lý niệm và tập quyền chính phủ lý niệm khác biệt cái này cũng khía cạnh mà n h ư ợ n g quan chúng nhóm nhìn thấy cái này chính phủ rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn mục nát thậm chí na tháp lỵ đang ăn vây làm đồ ăn lúc một câu vô tình cảm khái đều n h ư ợ n g quan chúng thổn thức không thôi na tháp lỵ v ấ n đạo ngươi thật sự cho rằng nổ rất nghị hội cao úc sẽ để cho quốc gia này càng tốt sao không phải tất nhiên là có khả năng ngươi có thể xác định nếu quả như thật có người đi theo ngươi mà nói cảnh sát bí mật sẽ đem bọn hắn cả đám đều dùng túi đen chứa vào nhưng mà vê trả lời lại làm cho vô số người rơi vào trầm tư nhân dân không phải sợ bọn họ chính phủ chính phủ hẳn là sợ bọn họ nhân dân sợ bốn đến cùng ai nên sợ ai đến cùng một quốc gia là chính phủ vẫn là nhân dân quốc gia tương lai đến cùng tại trên tay người nào ba chín kế tiếp vê kế hoạch báo thù bắt đầu khởi động một mực vì nhân dân tẩy nao tiết mục tv người chủ trì luis bị vê lẹn vào ám sát t r â m trọng là hắn lúc đó đang ở một bên tắm rửa vừa nhìn trên tv chính mình đối với vê vô tình trào phúng cùng chửi rửa bất quá trước khi chết hắn nhận ra vê đó là một cái gọi là kệ hữu s ở câu lưu một cái biển lửa bên trong một thân ảnh từ trong đi ra năm hắn chính là vê giết chết l o n d o n tri âm phía sau vê lưu lại một đoá hoa hồng tiêu sái rời đi tiếp vào hung sát á n tổng đốc sát phờ giả chỉ đến đây điều tra mấy lần trước vê tập k í c khủng bố sự kiện hắn cũng tham dự điều tra bất quá cũng không có được cái gì manh mối lần này luis bị giết vê manh mối không tìm được nhưng hắn tìm được người chủ trì này manh mối tại trở thành l o n d o n c h i âm phía trước hắn đã từng là một nhà công ty y dược đại cổ đông cũng từng ở l à kệ hữu sở câu lưu làm việc qua sau đó đ ô n đốc phở ra ả trí lại t r a được một cái cha sứ cùng cái này sở câu lưu có quan hệ mà lúc này vê hành động đã trước tiên hắn một bước triển khai mượn nhờ na tháp lị trợ r ú t hắn thành công lẹn vào giáo hội giết chết cha sứ mặc dù na tháp lị tính toán ngăn cản hắn đừng dùng bạo lực giết người nhưng mà vẫn như cũng ngăn cản không được vê báo thù quyết tâm bất qua giết người lúc cha sứ tính toán phản kháng hơn nữa từ một bạn trong thánh kinh lấy ra một cái dấu ký thương để câu có thể cùng v đối kháng nhưng vẫn như cũ mấy chiêu liền bị v bắt lại v cười lạnh nói ngươi cứ như vậy từ thánh kinh loại trộm ra một chút tàn trương dấu chấm để che giấu ngươi xích lọa lọa với gác ở bề ngoài giả vờ thánh đổ vụ trộm là ma quỷ tâm địa. bị lời này rung động một lát sau khán giả ý thức được v báo thủ giống như cùng cái kia sở câu lưu có quan hệ có vẻ như cùng sở câu lưu tương quan nhân viên v đều nghĩ giết chết p h ơ giả chỉ cũng ý thức được điểm này tiếp tục điều tra cùng sở câu lưu người có liên quan viên sáu một bên khác na tháp lị tại vê lúc giết người chạy trốn chạy trốn tới một người bạn trong nhà ở đây nàng cũng phát hiện người bạn này cũng là một cái cùng vê một dạng tỉnh táo giả hắn cũng có một cái mất thất bên trong có rất nhiều vi phạm lệnh cấm vật phẩm khẩu vị của hắn cùng thị dân khác biệt cùng vê một dạng hắn nói cho na tháp lỵ trên thực tế đi qua nhiều năm như vậy về sau ngươi bắt đầu mất đi không chỉ là khẩu vị ngươi mang mặt nạ thời gian quá dài cũng không nhớ kỹ dưới mặt nạ mình là hình dáng ra sao mặt nạ bộ dáng chân c h í n h bốn rất nhiều người xem cũng không khỏi sờ mặt mình một cái giống như trên mặt cũng có một trường mặt nạ t ự như ngụy trang quá lâu đều thấy không rõ diện mục thật của mình sao đến cùng một cái kia mới thật sự là chính mình đâu sáu ống kính nhất c h u y ề n đôn đốc p h ờ giả trí lại tra được một cái nữ bác sĩ cùng sở câu lưu có quan hệ hơn nữa b ổ i tại v ề trước mặt của cùng nàng gặp mặt nhưng không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng sau đó nữ bác sĩ bị v ề ám sát đồng dạng v ề lưu lại một nhánh hoa hồng làm p h ờ giả trí đi tới nhà nàng thời điểm nhìn thấy chỉ có một c ố thi thể còn có một cái v ề lưu cho hắn lapop đây là nữ bác sĩ bởi vì ấ y náy vết i xuống trong đó đã bao hàm sở câu lưu chân tướng cho nên bởi vì nàng áy náy vê giết nàng lúc rất ônu chỉ là cho nàng đánh một trâm mà không phải thọc một đao cầm tới laptop phía sau p h ơ giả chỉ cuối cùng biết chân tướng sự tình hắn cũng minh bạch v ề tại sao muốn hướng những người này báo thù khán giả cũng nhìn thấy đầu đôi sự tình bất quá p h ơ giả chỉ cũng phát người xem cũng được tất cả mọi người đều bị cái này không có chút nhân tính nào chân tướng dọa cho ngây người, người hôm nay ta nhóm đầu tiên vật thí nghiệm đạt tới trong quyển nhật ký nội dung lấy nữ bác sĩ lời bộc bạch hình thức đọc ra đồng thời trong màn hình một hồi kinh thiên thảm án cũng giải khai mở màn khả năng này là thế kỷ mới bình minh ở một cái vi rút có thể phá hủy toàn bộ quốc gia đồng thời lại khiến cho nó tài phú hoàn hảo không hao tổn trên thế giới vũ khí hạt nhân phải không đáng giá nhất tới trong màn hình những cái kia vật thí nghiệm rõ ràng là một đám người sống sơ sở năm nguyệt hai mươi bảy ngày s ị bợ cờ mạn m nợ luân đôn tri âm cùng cha xứ tới thị sát phòng thí nghiệm ta được cho biết bọn họ là tới khảo sát nhân quyền điều ước thi hành tình huống tám nguyệt m ộ ư ơ i tám ngày mới bắt đầu bốn mươi tám tên vật thí nghiệm bên trong vượt qua bảy mươi năm đã chết trong màn hình một đống thi thể bị nổ ngang n ném ở một cái hố to bên trong chín nguyệt m ộ ư ơ i tám ngày còn có một cái ca bệnh để cho ta bảo trì hy vọng trên người hắn không có bất kỳ cái gì trên người bệnh nhân khác hệ thống miễn dịch bệnh lý đặc thù ta tại hắn huyết dịch bên trong phát hiện tập trung không cách nào phân loại tế bào biến dị xem ra biến dị đã dẫn phát không hề tầm thường năng lực vận động cùng phản ứng hắn là chúng ta mấu chốt cũng là tất cả mọi thứ không đến thất bại mấu chốt trong màn hình ống kính ở một cái tiêu chí vì chữ số la mã v căn phòng dừng lại mười một mười năm ngày một lần nổ tung phá hủy toàn bộ khu y tế ta tất cả thành quả đều xong nhìn thấy hắn thời điểm ta đang muốn hiểu rõ vì sao lại phát sinh nổ tung năm l ờ i bộc bạch cùng nhật ký nhớ tới đây kết thúc tối hậu nhất màn một cái toàn thân đốt cháy nam nhân từ trong biển lửa đi ra liền cùng luân chi âm bị giết chết phía trước kỷ niệm một màn kia hình ảnh giống nhau như lúc p h ơ ra chỉ sửng sốt người xem cũng ngây ngẩn cả người cái này chính là vê lai -like、lịch sao dựa vào nguyên lai、like、vê mang mặt nạ là bởi vì toàn thân đều bị cháy rụi nguyên lai、like、thân thủ của hắn tốt như vậy là bởi vì tế bào biến dị v vậy mà từng làm qua vật thí nghiệm phát thảo hết mẹ cái thí nghiệm này thật là b u ồ nôn vậy mà cầm người sống sờ sờ tới làm vật thí nghiệm những người này sao có thể làm như vậy rốt cuộc minh bạch v tại sao muốn giết những người này ta chỉ muốn nói giết đến thật mẹ nó hảo những người này chính là không bằng cầm thú súc sinh khán giả phẫn nộ trong lòng chi hỏa theo vê sau lưng lan tràn biệt lửa b lúc đó còn không có trở thành nguyên thủ tô đặc biệt siết lợi dụng chuyện này hơn nữa cùng luân đôn tri âm công ty y dược ban bố rất nhiều giải dược cứu người dân vu thủy sâu trong lửa nóng cho nên hắn hội tụ dân tâm lôi kéo phiếu bầu thành công t h ú n g tuyển thủ tướng bây giờ phờ già chi bắt đầu hoài nghi chuyện này không phải phần tử khủng bố làm mà chính là bọn họ thủ tướng sáu dạp chiếu phim bên trong đứng tại thị giác thượng đế người xem tự nhiên biết phở dạ chỉ hoài nghi trên cơ bản chính là sự thật cho nên tất cả mọi người đều siết chặt nằm đấm t h ậ t không thể một quyền đem cái này chán ghét thủ tướng cùng chính phủ đánh lấy mười vạn người tính mệnh đổi một cái thủ tướng sau đó đem quốc gia này biến thành độc t á i chi địa cái này mẹ n ó là nhân có thể làm được sự t ì n h sao đã như vậy vậy thì hủy d i t a nhường vê đem cái này hủy hóa rất xuống độc trùng triệt để hủy diệt dùng vê báo thù đổi lấy một cái quang minh hơn chính phủ Cách tại n g c những cần m ngày âm u mặt làm nổi bật phía dưới vây hình tượng buộc phát cao tới đứng lên hắn là phần tử khủng bố nhưng hắn càng là một cái anh hùng một cái truy cầu tự do truy cầu công bằng cùng chính nghĩa không sợ tiên phong hàn thu lẩm bẩm nói ha ha nhìn cái nào đây chính là những người đang nắm quyền kia bọn hắn vì quyền lợi ích kỷ nhưng mà lấy sát hại mấy chục vạn vô tội mách tính nhân dân trong mắt bọn hắn có trọng yếu không ha ha bốn đừng tưởng rằng đây chỉ là điện ảnh trong thực tế chính phủ cũng giống vậy bẩn thiệu mà làm cho người buồn nôn v nói đúng bọn hắn thường thường dùng thành tâm thành ý bề ngoài cùng thành tín hành động để che giấu một k h o a n h ư ma quỷ tâm chính nghĩa d ư ớ i bề ngoài là một bụng nam đạo nữ sướng chỉ có chủ nghĩa vô chính phủ mới là hoàn mỹ nhất mới là tự do nhất chúng ta không cần những thứ này m à quỷ cưỡi tại chúng ta trên cổ áp bách chúng ta cần chân chính tự do những thứ này không phải người đương quyền cho chúng ta mà là chúng ta trời sinh quyền lợi cờ g i í t ở trong lòng g ầ m thét gào thét điên cùng nói bất mãn của hắn hắn cảm thấy mình rất cô độc cô độc đến cần từ một bộ điện ảnh chung tìm kiếm tín ngưỡng của mình chỉ có v mới là hắn chân chính tri kỷ h à thu Mặc mà chủ chính dù ngươi không phải chủ nghĩa vô chính phủ giả, nhưng mà ngươi sáng giả, phải phủ vô trong á c a ta về, vĩnh viễn tiếp tục t sẽ nhớ kỹ ngươi. Điện ảnh, kỹ r màn hình v liên tục ám sát nhường lấy tô đặc l ạ c cầm đầu chính trị tập đoàn cảm nhận được bực bội bọn hắn tăng thêm nhân t h ủ tại cả nước điều tra hơn nữa bắt đi một chút bị v mê hoặc ẩn ẩn có phản động khuynh hướng người ế tiết t trí, trong mục mục giải trí, tiết mục bên trong, hắn cầm nguyên thủ cùng khắc lý đế là cảnh sát bí mật lão đại chuyên môn làm những thứ này chuyện trộm gà trộm chó vì nguyên thủ thanh lý một chút người không ă n phận cho nên hắn tìm tới cửa bắt đi qua đăng na tháp lỵ bởi vì trốn ở dưới giường trốn khỏi một kiếp này bất quá cái này quen thuộc tràng diện để cho nàng hồi tưởng lại liêu tự mấy phụ mẫu lúc đó bọn hắn cũng là dạng này vọ chăn tiến vào túi đen tiếp đó từ đây không g i ấ u vết nhưng không may na tháp lỵ vụn trộm đ à o tàu lúc vẫn như c ũ bị bắt khán giả chỉ nhìn thấy một đạo hát ảnh hình như là túi đen đổ vật đeo vào trên đầu của nàng sau đó nàng một tiếng hét thảm liền đã mất đi ý thức khán giả cũng trận tròn mắt nữ chính bị bắt đi bị bắt vào cái chỗ kia còn có thể sống s ó t s a o dựa vào ta liền biết hàn bán tiên g i a hỏa này sẽ không theo lẽ thường ra bài lần này tốt nữ chính không còn con b à n ó đã nói xong cho một tốt từng chút một kết cục đâu trong kết quả đường liền không có nữ chính nữ chính nhất định sẽ chết điểm ấy không hề nghi ngờ nàng tham dự v â nhiều như vậy hành động cảnh sát bí mật sẽ bỏ qua nàng khán giả oán trời mang người oán trách đồ phá hoại này kịch bản giống như hàn bán tiên điện ảnh liền không có một bộ nào sôi gió sôi nước qua quả nhiên na tháp lỵ bị bắt lại phía sau đã trải qua một loạt khảo vấn dùng hình thậm chí nàng bị cạo trở thành một người đầu trọc bất quá nàng vẫn như cũ thủ khẩu như mình không có lộ ra về tin tức tại sắp đang lúc tuyệt vọng nàng đang bị giam đặt trong phòng giam phát hiện một t r ư ờ n g tờ giấy nhỏ đây là nàng từ một cái hang chuột bên trong t ì m được phía trên ghi chép một cô bé khác nhi gặp đủ loại bi thảm sự kiện na tháp lỵ bị văn tự lây nhiễm đến rồi nàng cũng biết trận kia cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm bởi vì cô bé này chính là vật thí nghiệm một trong cuối cùng na tháp lỵ kiên cường tại một lần lại một lần mà thẩm vấn cùng hình phạt bên trong tới đỉnh trên thực tế hắn cũng cho tới bây giờ không có ở na tháp lụy trước mặt triển lộ qua hắn chân diện mục bất quá hắn lúc rời đi lại không có đóng lại phòng i a muôn năm tiếp đó na tháp lụy đi ra mãi cho đến phía ngoài cùng nàng bỗng nhiên phát hiện ở đây lại là một cái vô cùng quen thuộc chỗ vây nhà nàng không thể tin được đây hết thảy khán giả cũng khó có thể tin nhìn xem một màn này kịch bản vậy mà đảo ngược sau đó v â g i a s ơ n đã chứng minh đây hết thảy hoàn toàn chính xác na tháp l ị là hắn bắt đi thẩm v ấn cùng hình phạt cũng là hắn làm đây hết thảy cũng là hắn làm đến nỗi mục đích nhưng là vì để cho na tháp l ị t h ứ c t ỉ n h để cho nàng chính diện đối mặt nội tâm hoảng sợ của mình để cho nàng quên đi tuổi thơ bởi vì cha mẹ bị bắt mà sinh ra bóng tối để cho nàng rõ ràng chính mình truy cầu để cho nàng biết được chính phủ áp đặt tại nhân dân trên người sợ hãi cũng không phải nàng trốn tránh sinh hoạt lý do để cho nàng tìm về chân chính chính mình cuối cùng na tháp lỵ đứng tại trong mưa to giang hai cánh tay ra ôm bóng tối này sấm chấp rền vang bầu trời ô n nàng tìm trở về truy cầu khán giả đột nhiên phát hiện cái này cạo sạch sẽ tóc nữ h à i nhi tại lúc này là có xinh đẹp rừng nào giờ k h ắ c này m ị lực so bất kỳ thời khắc nào đều phải tới cương đại ta đi hàn bán tiên vậy mà dở trò cái này truyền n g o ặ t ta p h ụ ta bị nữ chính văng phấn về sau nhìn hảo lai ổ điện ảnh thì nhìn nàng hàn thu d ã vui mừng nở nụ cười na tháp lỵ đích thật là một cái cô bé kiên cường không chỉ là tại điện ảnh trung chín ống kính phía dưới na tháp lỵ rời đi vê cùng nàng ước định tại mười một nguyệt năm hảo phía trước gặp nhau nữa v ậ thì bí mật định này hẹn tổng đốc sarsa chi hơn nữa xác nhận nữ bác sĩ nhật ký là chân thật hơn nữa tiết lộ lấy tô đặc lập cầm đầu khắc l y đế vì cho săn chính trị âm mưu cái kia một hồi tạo thành mười vạn người tử vong v ì r ú t sinh hóa sự kiện đúng là bọn họ vì cuối cùng quyền lợi mà làm ra x ú t sinh hành vi nhìn đến đây mặc dù khán giả trong lòng sớm đã có loại này dự đoán nhưng khi đây hết t hệ bị phân tích ra đặt tại tất cả mọi người trước mặt lúc tất cả mọi người vẫn là nhịn không được thầm mắng những heo chó này không bằng người đơn quyền kịch bản tiếp tục vệ âm thầm lẹn vào cảnh sát bí mật đầu lĩnh khắc lý đế nhà bên trong hơn nữa cùng hắm đem đổi lấy tô đặc l ạ c tô đặc l ạ c không tín nhiệm nữa ngươi đúng không khắc lý đế tiên sinh chúng ta đều biết nguyên nhân ta phá hủy bàn bạc hội đại hạ phía sau cơ hội duy nhất của hắn là phát hiện người nào đó khắc tìm một s c a vẹn gỗ ác này sẽ là ai đây là ngươi khắc lý đế tiên sinh giống như ngươi người thông minh rất có thể đã cân nhắc đến rồi cũng đã có chỗ kế hoạch kế hoạch này chính là tô đặc l ạ c không tín nhiệm nữa nguyên nhân của ngươi đây chính là ngươi vì cái gì lọt vào giám thị nguyên nhân khắc lý đế lạnh lùng nói ngươi muốn cái gì tô đặc lặc vê trầm g i i nói ngươi biết một ngày nào đó có ngươi không có hắn đây chính là vì gì tô đặc l ạ c được bảo hộ dưới đất nguyên nhân đây chính là ngươi ở đây bên cạnh hắn xếp vào mấy cái thân tín nguyên nhân giao dịch này đối với ta có gì c h ỗ t ố t ta v nói đây là ngươi duy nhất có thể ngăn cản ta cơ hội nói xong v liền biến mất ở trong bóng tối cao trào hết sức căng thẳng một ư ơ i bốn trong màn hình khoảng cách một mươi một một m ư ơ năm hào càng ngày càng gần v kế hoạch cũng sắp phải hoàn thành bởi vì v xuất hiện tăng thêm chính phủ đủ loại áp bách rất nhiều người dân sớm đã bất mãn tô đặc lập thống trị lúc này từng chiếc thùng đựng hàng được đưa đến london bên trong hàng ngàn hàng, vạn hàng hóa bị người đưa đến london từ nhà bên trong rõ ràng là vê cố cùng áo bào đen cũng liền tại sau cái này dân chúng lòng phản kháng bị nhen lửa hứa đa nhân đô mặc vê trang phục trên đường tuyên dương chủ nghĩa tự do tại phố lớn ngõ nhỏ trên tường phun ra vê tiêu chí nhưng cách mạng cuối cùng sẽ có hy sinh cho nên có người bị cảnh sát đánh giết có người bị bắt đi có người đã mất đi sinh mệnh bất quá cái này vẫn như c ũ tổ chức không được cả nước các nơi phản kháng hành động tại vê đem hơn một vạn tấm quân bài đồ mỹ nổ đ ầ y ngã tạo thành một cái to lớn vê ký tự hào lúc mười một nguyệt năm hảo cuối cùng đến một ngày này sắp tiến đến na tháp lỵ tìm được vê hướng nàng lộ g a liễu tự mấy kế hoạch một chiếc tràn đầy lựu đạn tàu điện ngầm cùng một đạo thông hướng b à n bạc hội đại hạ phía dưới vứt bỏ thông đạo làm mười hai điểm tiếng chung đến lúc chính là tàu điện ngầm khởi động thời điểm cuối cùng v cùng na tháp lỵ hôn tạm biệt mặc dù cách một t r ư ờ n g mặt nạ nhưng mà song phương mịt mờ lại thâm tình tình cảm lại chuyển tới mỗi một cái người xem trong lòng ồ nữ chính yêu v yêu một cái người không nên yêu v thậm chí cũng không thể tháo mặt nạ xuống cùng nàng hôn nhau ai chiếu vào hàn bán tiên tính cách hai người này luôn cảm giác xảy ra đại sự á viên mãn kết cục hai <cười> t bốn cuối cùng đã tới sau cùng cao trào lão tử đều nhanh đã đợi không kịp sau đó chính là v cùng khắc lý đế quất đấu khắc lý đế tự cho là mang theo một cái trang bị tinh lương tiểu đội liền có thể đem v lưu lại nhưng mà hắn sai rồi hắn đã quên v không phải người bình thường cho nên mấy chục phát đạn đánh trúng v cơ thể phía sau đối phương vẫn đứng vững không ngã kế tiếp chính là v một phương diện đổ xát cao siêu đặc hiệu phía dưới v giống như một đạo màu đen bị ảnh xuyên thẳng qua trong đám người mỗi lần giơ tay chém xuống liền có một người nga xuống cuối cùng v hai tay nắm khắc lý đế cổ đem hắn v ặ o gãy coi như khán giả chuẩn bị vì thế gieo h ò lúc v nhưng từ trước ngực tay lấy ra tràn đầy tiên huyết cùng vết đạn thép tấm hắn đi lại tập tễm sắp nga xuống bất quá hắn vẫn g ư ợ n g chống giữ về tới tàu điện ngầm bên cạnh cuối cùng v nằm ở na tháp lỵ trong ngực nói ra sau cùng di ngôn ta yêu ngươi y phủ ta vốn là không còn tin tưởng đời này ta ngoại trừ tự hận ta còn có thể lại thích đây là ngươi có thể cho ta. tốt đẹp nhất đẹp đồ vậy t Giờ khắp n à nà tháp lị khóc, rất nhiều phần cảm tính người xem cũng ấm ớt hông mắt. Thảo, đáng chết hàn bán tiên, liền biết người mẹ nó sẽ không cũng tháp rất ớt mắt. Thảo, chết ta biết tốt kết cục, cho tới khóc, cho không. cái lị làm cảm cục, ra mười giờ xem ấm mẹ gì bây sẽ sẽ Vê dù sao không phải là siêu nhân a hắn tế bào lại biến đính dị thân thủ cho dù tốt cũng không ngăn cản được đạn t h ố i kia thép tấm ai vậy vậy mà chết dựa vào nhân vật nam chính chết hắn chết ai tới lãnh đạo lần này cách mạng có người phát ra nghi hoặc đúng a vê chết ai tới dẫn đạo lần này phản kháng cách mạng hàn thu nghe dạp chiếu phim bạo động âm thanh nhắm hai mắt lại cho tới bây giờ cũng không có một người cách mạng thời đại này thuộc về tất cả mọi người t hình hưởng thụ cuối cùng này của h o a n a tám sau một khắc ống kính nhất chuyển một màn rung động xuất hiện đến mức tất cả mọi người người xem đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn vê lại một lần nữa xuất hiện nhưng hắn không phải một người mà là một đám người là hàng ngàn hàng vạn người là tất cả nhân dân một cái mười 10 cái một trăm một vạn cái bốn vô số người m ặ c h á t bảo mang theo vê c ố vê từ các n g a ngách xuất hiện trên đường trên cầu quảng trường khắp nơi đều là thân ảnh màu đen khắp nơi đều là bốn v 3 không trung lớn ông kính h ư ớ n g xuống d ầ m d ạ p chẳng trị đám người tạo thành một đạo to lớn màu đen châu đỏ hướng về bàn bạc hội đại hạ mà đi cái kia từng trương dưới mặt nạ tất cả đều là hướng tới tự do nhân dân ba một cái v n g ã xuống ngàn ngàn vạn vạn cái v đứng lên bọn hắn không nhìn súng của cảnh sát miệng không nhìn những quân nhân này lớn ngăn cản nghĩa vô phản cố cơ tự do cánh hướng về tương lai quang minh đi tới rộng lớn hào khí bóng lưng âm nhạc phía dưới nhìn qua cái kia một dạng không đến cuối v â chữ lại quân tất cả người xem tâm đều bị rung động thật sâu đây rốt cuộc là dạng sức mạnh gì mới có thể hội tụ thành đạo này màu đen d là cái gì là v ê mê hoặc cùng kích động sao không phải ba là tự do cùng công bình hướng tới chính phủ áp bách mà càng lợi hại nhân dân bắn ngược liền càng cường đại muốn lợi dụng nhân dân sợ hãi tới tiến hành thống trị muốn bóc lột mọi người truy cầu muốn che đậy mọi người âm thanh muốn bóc lột nhân dân quyền lợi muốn đem nhân dân xem như ôn thuận cửu non tới nuôi nuốt muốn chặt đứt nhân dân tự do cùng công bình cánh cúc mẹ mày đi cúc mẹ mày đi độc tài chủ nghĩa cúc mẹ mày đi phát xít đều mẹ nó lăn đi nằm mơ giữa ban ngày đi thôi bất luận cái gì mưu toan nước h i ế p mọi người bất luận cái gì mưu toan dùng ngu m ộ i tư tưởng đi thống trị nhân dân sức mạnh đều phải đi chết đều theo pháo hoa toàn bộ nổ phóng lên trời a cuối cùng vê chữ đại quân hội tụ tại b à n bạc hội đại hạ trước mặt của tiên tinh chờ đợi mười hai điểm đến đôn đốc p h ờ giả chỉ tìm được vê cứ điểm đồng thời tìm được na tháp lụy bất quá đến bây giờ hắn đã không có cách nào ngăn trở huống hồ hắn cũng không muốn đi ngăn cản t ạ p vụ hắn sớm đã thấy rõ cái này chính phủ chân diện m ụ nếu như có thể hắn cũng nghĩ mang theo vê cỗ đứng tại bản bạc hội đại h ạ trước mặt của cho nên mười hai điểm vừa đến hắn c h ơ mắt nhìn na tháp lị khởi động tàu điện ẩm l ặ n g lặng nhìn qua t ò a xe đi xa bên trong gánh chịu lấy thuốc nổ gánh chịu lấy vê thi thể gánh chịu lấy tất cả vê tín ngưỡng càng sụp sôi rung động âm nhạc phía dưới tại tất cả vê chăm chú bàn bạc hội đại hạ n ổ tung từ đầu tới đôi u từ trong ra ngoài từ mọi người trong lòng n ổ tung giờ k h ắ c này toàn thế giới tất cả phát hình vê điện ảnh dạp chiếu phim đều sôi trào khán giả phảng phất điên cùng đồng dạng sắc mặt công nhiệt căng thẳng cơ thể siết chặt nằm đấm toàn thân trên dưới phảng phất thiêu đốt đồng dạng thiêu đốt lên tín ngưỡng hòa diễ chó này cất giác rời chính phủ cuối cùng nổ tung tô đặc lập chết khắc lý đế cũng đã chết cái này tượng trưng cho chủ nghĩa cực quyền cung điện cũng hủy diện ha, ha ha ha ha ha nghệ thuật gia dùng hoang nôn nói ra trần tướng chính khách dùng hoang nôn che giấu trần tướng những độc chất này trùng cuối cùng biến mất nhân dân không phải sợ bọn họ chính phủ chính phủ hẳn là sợ bọn họ nhân dân nhân dân mới là quốc gia c h ỗ a tể trong màn hình nổ tung càng phát bênh liệt từng sợi pháo hoa tại thiên không nợ rộ mọi người đều dối rít tháo xuống mặt nạ của bọn họ ngắm nhìn mảnh này sáng lạ bầu trời phản phất bầu trời đen nhánh phía dưới tín ngưỡng của bọn họ cũng như pháo hoa đồng dạng năm nợ rộ cuối cùng pháo hoa giao thoa tạo thành một cái to lớn vệ ký tự hào màn hình tối sầm phim n h ự kết thúc ma đều lần đầu tràng trong không gian đen kịt chỉ có màn hình lớn phát ra hào quang nhỏ yếu đè nén không khí phía dưới chỉ có khán giả thô trọng tiếng hít thở liên tiếp lấy điện ảnh cuối cùng vẫn là kết thúc nhưng mà nhân dân truy cầu tự do cùng công bình bước chân cũng không có ngừng tối hậu nhất màn lúc nhân dân ngước nhìn bầu trời pháo hoa người xem ngước nhìn trong màn hình nhân dân có người ngoài ý muốn tại những này tháo mặt nạ xuống nhân trung tìm được một chút khuôn mặt quen thuộc mà chút gương mặt cũng là đã người qua đời nữ bác sĩ na tháp lụy bằng hữu q u a đăng các loại tại theo đuổi tự do trên đường người ngã xuống tại thời khắc này bọn hắn lại sống lại chuyện gì xảy ra bọn hắn không phải đã chết rồi sao tại sao lại sống nhìn thấy thật nhiều quen thuộc người a tất nhiên những người này đều sống lại vì cái gì v không có sống lại ai đây cũng là một cái tính cách tượng trưng khai phóng kết cục mặc dù rất tốt đẹp nhưng mà nam chính vẫn là chết rồi mất quả nhiên hắn bán tiên nói kết cục sẽ tốt một chút liền thật sự không thể làm gì khác hơn là một chút lúc này lần đầu chàng ánh đèn sáng lên đứng lên khán giả khó chịu mà híp híp mắt nhưng trong miệng vẫn như cũ càng không ngừng nói trong lòng mình rung động hoa hạ quan chúng chưa từng tại dạp chiếu phim nhìn qua loại này tràn đầy chính trị ngụ ý cùng châm t r ọ c điện ảnh làm sao từng nhìn qua như thế xích l o à l o à thẳng thừng như vậy tư tưởng biểu lộ nói tóm lại đây chính là một cái phần tử khủng bố mắng lật một cái chính phủ y y cố sự dùng thông tục lời nói chính là cái này chính phủ quá buồn nôn lao tử đã sớm không q u ò n nhìn lao tử chính là muốn mắng lật nó đương nhiên đây chỉ là bộc lộ tại cố sự mặt ngoài kịch bản trong đó tự nhiên còn có sâu hơn ngụ ý nếu không khán giả cũng sẽ không cùng v ệ sinh ra cộng minh cũng sẽ không cảm thấy nhiệt huyết sôi chảo tự do cùng công bằng không chỉ là điện ảnh chung nhân dân truy cầu cũng là trong hiện thực tất cả mọi người dân truy cầu a đến lúc cuối cùng vê chữ đại quân phong tới nghị hội cao ốc lúc lại có mấy người không có bị xúc động đâu cho nên làm hàn thu đứng ở trên đài thời điểm tất cả mọi người đều không nháy mắt nhìn chằm chằm gan này bao lớn ngày đạo diễn dám chụp loại này thẳng thắn chính trị điện ảnh hơn nữa còn có thể thông qua quảng điện khảo hạch cũng chỉ hắn một người a b á tiên thật sự khác biệt phạm nhân đầu tiên cảm tạ mọi người quan sát hàn thu tiếu nói thứ yếu ta muốn cảm tạ q u ả n g điện nếu như không có ủng hộ của nó cũng sẽ không có bây giờ v khán giả cũng phụ họa gây dối đại khen quảng điện lần này làm tốt hàn thu tiếp tục nói mọi người xem xong điện ảnh trong lòng có ý tưởng gì ta không biết nhưng ta muốn tuyên bố một điểm cái này vẹn vẹn một bộ phim mà lại là một bộ tương lai huyễn tưởng điện ảnh cho nên không nên đem điện ảnh thay vào thực tế hạ tự nhiên là muốn đem v cùng l o n d o n nổ tung ăn bài bỏ qua một bên để cầu cho v một cái thân trong sạch đến bây giờ hàn thu trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rất bất an đây hết hạy đều bắt nguồn từ cú điện thoại kia có người xem cũng là nghĩ đến rồi năm ngoái ngày mùng ngày năm tháng mười một l o n d o n nổ tung ăn bài đồng dạng là v cũng tại ngày mùng ngày năm tháng mười một nổ nghị hội cao úc hơn nữa địa điểm cũng là l o n d o n mặc dù hai người nổ đồ vật khác biệt nhưng mà vẫn như cũ đưa tới mọi người vô cùng mơ màng khán giả xì、si、xào bàn tán truyền thông cũng biểu lộ khác nhau bất quá hàn thu cũng không muốn trong vấn đề này nhiều dây dưa cái gì cho nên đối với truyền thông hỏi những cái kia liên quan tới v cùng nổ tung á n vấn đề hắn hết thể dùng không có quan hệ qua loa mà qua thậm chí hàn thu trực tiếp cự tuyệt phóng viên tiếp xuống phỏng vấn trực tiếp thối lui đến hậu trường hắn là thật sự không muốn nghe những cái kia phá phách phóng viên hỏi một chút kịch liệt vấn đề nghiêm túc vốn là điện ảnh cũng rất nghiêm túc người mẹ nó còn tới là một ngành giải trí nhân vật công chúng hàn thu biết những vật này là không thể đi trả lời dù sao điện ảnh hình ảnh cùng mình chính miệng nói ra một số việc thực là hai việc khác nhau một khi khó mà nói cái này mẹ nó sẽ hủy cả đời nhưng mà cho dù hàn thu lựa chọn giữ yên lặng trên mạng vẫn như cũ xuất hiện p ô t i ê n cái địa bình luận đem hắn muốn nói tất cả đều nói hết inter n e thế nhưng là anh hùng bàn phím đại triển thân thủ nơi tốt hiếm thấy gặp như thế một bộ gây sự điện ảnh không ra nói vài lời như thế nào đúng ngậm trong mồm ta chỉ muốn nói v ề chữ báo thủ đội là ta tại hoa hạ thấy qua cực kỳ có tâm h ý chính trị điện ảnh không có cái thứ hai rất đặc sắc kịch bản rất có tâm h ý lời kịch rất hoàn mỹ kết cục ha ha chính phủ mới hẳn là sợ bọn họ nhân dân lời này nói cho chúng ta biết nhân dân mới là quốc gia chủ đạo một khi lãnh đạo chính phủ nhân dân mà không lại lắng nghe nhân dân phát ra âm thanh kết quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng cảm giác hàn bán tiên không chỉ là chụp cho chúng ta nhìn càng là chụp cho một ít người nhìn gia hỏa này tại điện ảnh chung sử dụng rất nhiều xảo diệu tượng trưng thủ pháp để cảnh tình thế nhân muốn cảnh giác giai cấp thống trị đối với người dân tư tưởng giam cầm ha ha hàn bán tiên nhất kỳ chủ nghĩa cực quyền hơn nữa cổ vũ mọi người đi phản kháng gia hỏa này thực sự là càng ngày càng sẽ làm chuyện hẳn là còn nói liêu tự từ cùng công bằng a cùng chí văn trả lời đương nhiên điện ảnh cũng miêu tả một người dân không có tự do chính phủ quyền lợi vô hạn phóng đại n ô n luận không có tự do xã hội chính phủ có thể tùy ý vạn mẹo sự thật o a n h ư người tốt đối với chúng ta mà nói một ít chẳng cảnh giống như đã từng quen biết tây phương xã hội cũng hẳn là trải qua một đoạn như vậy mà bọn hắn bây giờ có dân chủ và tự do mà ở vào dân chủ và tự do giai đoạn sơ cấp chúng ta nhìn thấy đây hết thảy cảm thụ sẽ khác biệt cùng chí văn tiếp tục viết ta nhớ được có một bằng hữu nhìn điện ảnh phía sau khóc gọi điện thoại cho ta hắn nói nhìn một chút ta liền lưu lại nước mắt ta cảm giác ta liền sinh hoạt tại bộ phim này bên trong nó nói chính là ta c h ô ở xã hội có lẽ hắn có chút cực đoan có lẽ không có bảy bộ phim này xã hội so với hoa hạ cùng quốc gia phương tây càng gần gũi quốc gia chúng ta a chín trên internet nghị luận ở mỹ mọi người đối với vê bộ phim này sinh ra trước nay chưa có hứng thú hán độ chú ý thậm chí vượt qua liếu hàn thu bên trên một bộ đặc di đờ hơn nữa còn là vượt xa đặc di đờ bên trong mọi người nhớ kỹ thằng hề vê chữ báo thù trong đội mọi người nhớ kỹ vê mặc dù hai người này cuối cùng cũng không có gì hào kết cục nhưng mà bọn họ hành động xúc động trái tim tất cả mọi người mọi người sợ hãi thằng hề nhưng mà tín ngữ ư vê đặc biệt là kết hợp hoa hạ tình hình trong nước bộ phim này đột nhiên lại nhiều hơn một điểm đối đầu gây gắt hương vị mặc dù hàn thu không có điểm ra mặc dù quảng điện cùng chính phủ cũng không có điểm ra nhưng mà rất nhiều dân mạng đem đây hết thảy đều điểm ra tới đem hẳn thu lời muốn nói nói ra hết cho nên trong lúc nhất thời trên internet gió nổi mây phun vô số ngưu quỷ xà thần đều chạy ra thông qua vê bộ phim này phát biểu cùng với chính mình cảm tưởng nhỏ nhoi bảng hotse ở hạng nhất vị trí chỉ có đơn giản một chữ cái đó chính là vê trong đó chủ đề thảo luận đếm trong vòng một ngày liền vượt m ộ m ư ờ i ngàn một chút ký giả truyền thông cũng thừa cơ châm ngoài thổi gió mượn vê gió thu kiếm mọi người ánh mắt càng có một chút xã hội học nhà nhà tư tưởng dù sao thì là một đám tự xưng giáo sư chuyên gia, gia nhảy ra hỏa nhạy ra mượt vê nói sự tình hoặc p ưa thích chính trị triết học bên trong có vấn đề để cho người ta suy xét nếu như sợ hai trở thành duy trì chính quyền công cụ như vậy nhân dân phải chăng hẳn là cầm lấy bạo lực làm vũ khí ưa thích bình đẳng tự do quyền công dân lực bên trong có bảo hộ số ít quần thể quyền lợi tỷ như đồng tính luyến ái phản đối quốc gia tư tưởng kiểm tra ủng hộ tự do ngôn luận các loại ưa thích thị giác kích động thính giác hưởng thụ cũng chỉ đổ i nhìn náo nhiệt nghe cái động tĩnh bên trong có c h à n g diện to lớn bạo phá hoa lệ đánh nhau rung động êm thai âm nhạc nếu là ưa thích diễn kỹ như vậy、S、sly kiệt cùng na tháp lị tại trong phim ảnh diễn xuất tuyệt đối để cho người ta hài lòng cho nên ngoại trừ lên mạng xôi trào thảo luận hấp dẫn rất nhiều người bên ngoài cái này cũng là một bộ phận nguyên nhân nhưng mà cho tới bây giờ v ề ở trong xã hội đưa tới thảo luận đã dần dần thoát ly điện ảnh cấp độ ngược lại thăng cấp đến cao hơn một tầm chính trị triết học phương diện điện ảnh chung những cái kiệt tác lời kịch tức thì bị lấy ra xem như biện chứng vũ khí nghệ thuật gia dùng hoang nôn nói ra trần tướng chính khách dùng hoang nôn che giấu trần tướng mọi người thường thường dùng thành tâm thành ý bề ngoài cùng thành tín hành động để che giấu một k h o a như ma quỷ tâm phía dưới mặt nạ không chỉ là huyết đ ụ c chi khu mà là một loại tư tưởng tư tưởng phải không sợ đạn mọi người không phải sợ chín các loại thật sự là có quá nhiều ví dụ v ề tại điện ảnh chung lời kịch rất nhiều rất nhiều đều đáng giá cẩn thận tỉ mỉ nhưng những lời này bị cầm tới điện ảnh bên ngoài phóng tới trong hiện thực phía sau mọi người bất ngờ phát hiện những thứ này định luật giống như vẫn như cũ nổi lên tác dụng những cái kia rảnh rỗi đau chứng chuyên gia cùng một chút anh hùng bàn phím liền thích cầm những vật này nói sự tình đám dân mạng cũng thỉnh thoảng mà tại bên trên nội bộ bài viết cái trên các diễn đàn lớn phát biểu cùng với chính mình ý kiến phản phất tất cả mọi người đều đã biến thành vê t ự n như thậm chí có người còn cầm trong hiện thực một chút tương tự với điện ảnh chính phủ làm những chuyện như vậy trêu chọc tình thế đang hướng về một cái không cách nào đ o á n trước tương lai mà đi sáu ngày một ư ơ i ba tháng b ố ma đều hoa tiên hàn thu văn phòng bên trong bộ tuyên truyền bộ t r ư ở n g đảng tại hướng hàn thu hồi báo về chữ báo thủ đội ở trên internet đưa tới một loạt tình huống hàn đạo gần nhất trên nét tình thế có chút nghiêm trọng rất nhiều người xem đem điện ảnh chung cảm xúc phát tiết đến rồi trong hiện thực bọn hắn trắng trận tuyên dương công bình công chính cùng chủ nghĩa tự do m a n g to trên xã hội một chút ấu ám hiện tượng còn âm thầm quanh co lòng vòng mà chửi tới phía trên còn có một vài người ở trên internet châm ngoài thổi gió nói luân đôn nổ tung an b à i cùng vê có rất sâu quan hệ bọn hắn còn cử đi rất nhiều ví dụ nói cũng là mười một nguyệt năm hào phát sinh sự t ì n h nói hàn đạo n g à i ở nước anh trở qua thời gian rất dài còn nói cả hai đều dính đến nổ tung thức tập kích khủng bố chuyện này không chỉ có là ở trong nước ở nước ngoài cũng đưa tới rất lớn manh động hàn đạo sau một lúc lâu hắn mới chầm rãi ngầm đầu nghiêm túc nói những thủy quân kia không cần phải để ý đến bất quá vẫn là tuyên bố một phần tuyên bố a tuyên bố v cùng luân đôn nổ tung an bài không có quan hệ bộ trưởng cung kính túi đầu hảo ta đây liền đi chờ hắn sau khi đi hàn thu mới vớt vớt căng thẳng khuôn mặt nhẹ dọn thở dài trước mấy ngày cái kia nam nhân xa lạ lại cho hắn gọi điện thoại tới lần này hắn vẫn không có lộ ra thân phận của mình hàn thu tựa hồ cũng v i n h viễn không biết đối phương thân phận chân thật bởi vì đối phương nói cho hàn thu đây là hắn tối hậu nhất lần cùng hắn trò chuyện hàn thu đạo diễn tha thứ ta đây sao trịnh trọng xưng h ô n ngươi bởi vì đây là ta tối hậu nhất lần điện thoại cho ngươi Ngươi có thể lý giải ta không có tiền mua mới thẻ điện thoại cũng có thể làm chúng ta duyên phận chạy tới cuối cùng rồi ta biết ngươi một mực đối ta thân phận rất h ế u kỳ nhưng rất xin lỗi không thể nói cho ngươi bởi vì ta thừa nhận qua l u n đôn sự kiện kia là ta làm cho nên ta sẽ không ngu xuẩn đến lại đem thân phận của ta cũng nói cho ngươi hơn nữa về sau chúng ta cũng sẽ không gặp mặt cũng sẽ không trò chuyện cái nào cần gì phải biết là ai đâu kỳ thực ta rất phiền loại người này dài dòng phương thức nói chuyện nhưng ngươi rất may mắn ngươi trở thành ta người khách quen đầu tiên điều này đại biểu ta rất thưởng thức ngươi hoặc có lẽ là ta thưởng thức ngươi l i ệ n ảnh tỷ như v tỷ như thằng hề thậm chí khăng khít hành giả ta cũng nhìn qua ta biết cái kia bộ phim nguyên tắc là ngươi viết ha ha bất quá ta thích nhất vẫn là v ngươi không cảm thấy hắn rất khóc sao một cái phần tử khủng bố ha, ha cỡ nào giống ta a h ô hàn thu đạo diễn chính như ngươi thấy ta là một cái cùng v e một dạng phần tử khủng bố bất quá ngươi không cần phải lo lắng ngươi cùng ta quan hệ sẽ bại lộ tất nhiên ta không có ý định lộ ra thân phận không có ý định đem những n à y nói ra về cùng luân đôn nổ tung an bài không quan hệ phải không ngươi nhất định là dạng này cầu nguyện bây giờ cầu nguyện của ngươi thành sự thật như vậy bị hệ bi hoa hạ vĩ đại đạo diễn bốn đối phương nói xong hàn thu liền cũng lại không nghe thấy qua cái này phần tử khủng bố thanh â m giống như đây hết thạy thật sự kết thúc lấy lại tinh thần hàn thu quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói bây giờ chỉ hy vọng vê chiếu lên mấy ngày này đ ừ n g ra cái gì sai lầm l i ề n tốt nhưng mà phóng lên trời hết lần này tới lần khác không hy vọng hàn thu có thể an ổn trải qua mấy ngày này bảy bốn nguyệt mười bốn ngày một bên trên nội bù một đầu liên quan tới bắc kinh điện ảnh học viện xâm phạm tình dục can bài nhỏ nhoi trong nháy mắt quét lên bảng hotse ấp năm ngoái hàn hạ lúc tốt nghiệp chuyện này chấn động một thời liền hàn thu đều ở đây trong lúc cấp bách chú ý chuyện này nhưng kết cục sau cùng như thế nào hàn thu cũng không phải đặc biệt tin tưởng có vẻ như chuyện này giống như bị đẻ xuống hơn nữa mấy người giáo sư kia giống như cũng không cái gì vậy bây giờ chuyện còn càng hơn thêm này người nữa lại lật đi bị ra ra, không i n bạo. Nên Nam、Hải、Nhi tự xưng Hải tự là c gái bị hại bị học h đệ, ơ nữa n có c thể h ứ minh năm ngoái phát sinh xâm phạm ngoái sinh tình phát dụ chỉ a n toàn bài bộ là t ậ t Không h c như thế hắn muốn thực danh tố cáo nhiếp ảnh học viện đông đảo giáo thụ tố cáo bọn hắn nhiều lần quy tắc ngầm nữ sinh viên quanh năm tham ô sự thật coi như mình không tốt nghiệp cũng không cái gọi là hắn chính là muốn tố cáo những thứ này cầm thú hắn còn cố ý hợp với hình ảnh tỷ như cái nào đó nữ giáo thụ bao nuôi học sinh nam còn vì hắn mua một tòa ngàn vạn hào t r ạ c cuối cùng hắn dán lên một chương v cao thanh chính diện hình ảnh trong hình ảnh còn có một đoạn lời kịch mọi người thường thường dùng thành tâm thành ý bề ngoài cùng thành tín hành động để che giấu một k h o a như ma q u ỷ tâm ngoài ra hắn nhỏ nhoi ảnh chân dung cũng là v cá tính của hắn ký tên cũng là v lời kịch kinh điển nghệ thuật gia dùng hoang nôn nói ra trần tướng chính khách dùng hoang nôn che giấu trần tướng kinh bạo nội dung lại thêm v gần nhất như mặt trời ban t r ư a nóng nảy m ỹ lực trong nháy mắt nhường cái tin tức này tại cả nước gây nên m á n liệt phản ứng nữ sinh bị xâm phạm tình dục báo cảnh sát không có kết quả giáo thụ tham ô quy tắc ngầm còn có thể un dung ngoài vòng pháp luật cái này mẹ nó cùng vê chữ báo thù trong đội một ít chính phủ b ẩ n t i ể u lý niệm biết bao tương tự trong n g a y mắt chuyện này nổ đầu này nhỏ nhoi cũng nổ đám dân mạng càng là nổ quý vòng thật loạn bây giờ có thể đổi thành quý giáo thật loạn ha ha giáo thụ gọi thú một ít người a không thể bị coi thành người đến nhìn học đệ tốt m á kéo một cái tệ còn có vương pháp hay không quốc gia còn có thể hay không quản một chút lao tử nhìn cái đ ị a ảnh vừa nhìn thấy n h i ề u như vậy chán ghét sự tình mẹ nó vừa đi ra khỏi dạp chiếu phim lại trông thấy những thứ vật đáng ghét này thực sự là thao đản ta cũng cảm thấy mười phần bị hay hiện tại hoa hạ giáo sư là thế nào ai ngồi đợi kết quả cuối cùng đi ra lý trí xem kịch lý trí tham gia náo nhiệt mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng chuyện này tám mươi thật sự n ằ m báo cảnh sát không có kết quả ách chẳng lẽ bây giờ bên trên lẩy b ộ bắt đầu s o á t thì có quả sao cái quái gì vậy mặc kệ có hữu dụng hay không trước hết để cho người biết nhiều hơn chuyện này lại nói v ậ không phải đã nói rồi sao chúng ta không phải sợ chúng ta chính phủ tám trên nét bình luận đổi mới lấy dây làm đơn vị tiến hành cơ hội chín mươi trở lên bình luận cũng là đứng tại người bị hại một phương còn dư lại có một bộ phận là thủy quân có một bộ phận hoài nghi chưng cơ tính chân thực muốn trước các quốc gia điều tra tin h tưởng sau lại phát sinh sau cùng một bộ phận chính là vô não bình xịt phun tiên h phun mà phun không khí nhỏ nhoi hậu trường những người phụ trách này cũng là lần đầu trông thấy như thế thật lớn thanh thế thậm chí vượt qua trước đó bất kỳ lần nào đứng đầu chủ đề lưới giám ban ngành liên quan cũng là đối với chuyện này giữ vững độ cao chú ý không có hắn thật sự là mọi người cảm xúc quá kích động một mặt là những t h ờ i này hành vi quá x u ấ t sinh bọn hắn không có nhìn hai là v đang tại nóng chiếu bên trong điện ảnh chung một ít lý niệm tại thời khắc này vọt ra khỏi màn ảnh gò bó bị người xem dẫn tới thực tế cả hai mỗi một cái cũng có thể làm cho tình cảm ý nghĩ h á n giận làm cả hai cùng một chỗ sẽ ra phản ứng hóa học lúc hắn sinh ra sự phẫn nộ của dân chúng lại há có thể là một cái nho nhỏ nhỏ nhoi liền có thể dung hạ được vài ngày sau sự tình càng ngày càng nghiêm trọng mặc dù nhỏ nhoi đã đem học đệ t r ư ơ n g mục phong điệu nhưng mà cái đề tài này mãi mãi cũng phong không xong khác website bài viết diễn đàn vòng bằng hữu cũng tại giờ này k h ắ c này thường xuyên s o á t lên mấy vị cầm thú thầy sự kiện thậm chí hàn thu đều ở đây vòng bằng hữu trông được đến rồi hàn hạ phát tin tức tin tức trong đó chính là cái này cả nước đều biết bản án hàn hạ còn đoán giận mà nhắn lại đạo tố cáo cầm thú giáo thụ vì s a thư thư lấy lại công đạo mà chỉ là cả nước trong phạm vi một cái nho nhỏ ánh thu nhỏ giống hàn hạ dạng này phát thanh không phải s ố ít. bất quá nhường đám dân mạng thất vọng là phía chính phủ chậm chạp không chịu phái người hành động giống như không thấy chuyện này đồng dạng lời trên mạng để cùng bình luận cũng tại bị người âm thầm từng cái xóa bỏ có vẻ như cuộc phong ba này quốc gia muốn mạnh mẽ đem nó nhấn xuống đi mà đúng lúc này lại có một hồi phát sinh ngoài ý muốn bốn mươi hai mươi hai hảo tại bắc điện trong đó một cái người trong cuộc giáo thụ đang lúc học lại nên đón một đám mang theo vê mặt nạ người q u dị kia khuôn mặt cùng điện ảnh t r u n g hình tượng không khác chút nào tại chỗ giáo thụ bị đánh một trận về sau trường học phái người nghiêm tra chuyện này nhưng lúc đó tất cả mọi người đều đeo mặt nạ căn bản không thể xác định thân phận thậm chí ngay cả bọn họ có phải hay không bắt điện học sinh cũng không biết bởi vì nhân số nhiều đến mười mấy người lại cha không được thân phận chuyện này sẽ không mà chi nhưng vị này giáo thụ không chỉ có lưu lại cơ thể thương tích còn để lại tâm linh thương tích chỉ cần vừa thấy được vê cỗ liền khó mà ư ớ c chế sản sinh sợ hãi bây giờ trên inter n g h khắp nơi đều là vê thân ảnh hình ảnh, ảnh chân dùng áp hích tiệt đồ hắn phải tránh v ẫ nhưng k vậy về mặt nạ chẳng lẽ trong hiện thực cũng sẽ xuất hiện một cái vê chữ đại quân sao ha ha ta cũng cần mua một mặt cô đeo đeo vê chữ đại quân liền muốn xuất hiện rồi Ta chỉ m u ố người nói, n n h ữ n g này à l mẹ được nó, nó đùa ẹ ta đây ha ha phía trước báo cảnh sát không có kết quả bây giờ điều tra không có kết quả ta xem chuyện này a cuối cùng cũng muốn không có kết quả tám tại có người mang theo v mặt nạ đánh giáo thụ một trận phía sau trên mạng bị đè nén ở để trong nháy mắt đầy máu s ố n g lại lấy một cái càng thêm mãnh liệt lớn tư thế bắn ngược trở về quốc gia không để ép được bất đắc dĩ ban ngành liên quan trực tiếp ngừng mấy nhà kia buôn bán về mặt nạ thương gia thậm chí còn có nhân viên tới chỉ trích hoa tiên nói bọn hắn không có trao quyền cho cái nào thương gia liền để bọn hắn buôn bán mặt nạ đây là phạm luật hành vi hàn thu cười l ệ n h chẳng thèm để ý bọn hắn lao tử chính là không thu phí bản quyền n g ư ờ i mẹ nó làm nhìn qua con bà nó không đi điều tra những cái kia giáo thụ chạy tới điều tra chúng ta hoa tiên thật đúng là đủ tại phong điệu buôn bán về mặt nạ thương gia phía sau ban ngành liên quan cuối cùng chịu không được đến từ toàn quốc áp lực bắt đầu điều tra những t h ờ i này m ộ ư ơ i một bốn mươi hai mươi năm ngày quốc gia ban ngành liên quan đ ú n g tay xâm phạm tình dục can bài một chuyện nào đến bây giờ chuyện này đã khiến cho quá lớn phong ba trên mạng vô số an dưa u ầ n chúng đều chờ đợi nhìn kết quả cuối cùng là giáo thụ thật phạm vào những chuyện kia vẫn là người bị hại tại giả dối không có thật mà tung tin đ ồ n nhảm những thứ này dù sao cũng phải có một giao phó có vê chữ báo thủ đội thực tế ám chỉ tại v â thêm dầu vào lửa chuyện này ở trên internet nổi lên phong ba thực sự quá dọa người rồi ít nhất này đối người trong cuộc vô luận là người bị hại vẫn là hung thủ đều tạo thành không cách nào vãn hồi ảnh hưởng cho bọn hắn sinh hoạt mang theo đếm không hết phiền phức đám dân mạng sắc bén ngôn từ không chỉ hãm hại này chút cái gọi là gọi thú cũng làm cho mọi người không khỏi sinh ra nghiêm túc suy xét chẳng lẽ điện ảnh v â bên trong một thứ gì đó thật không phải là giả tưởng sao chỉ là hoàn hảo chúng ta còn có phát biểu n ô n luận quyền lợi chính phủ cũng còn nguyện ý nghe theo nhân dân tiếng lòng điểm này so điện ảnh tốt hơn nhiều sau đó quốc gia n h ú n g tay trên internet phong ba dần dần bị một cố lực lượng vô hình cho dằn xuống tới nhỏ nhoi bảng hot sê ấp cũng bị khác đủ loại đủ kiểu giải trí bắt quái thay thế có l hàn hạ không có hình tượng chút nào mà con giúp ở trên ghế salon một cái tay cầm điện thoại di động ba ba ba đảo một cái tay đem a nhị tiên nhấn trong ngực nó tay còn đang nắm bộ lông của nó vặn lấy níu lấy trêu đến nó gào khóc không ngừng ba hàn hạ giận đùng đùng đưa di động ngã tại trên ghế salon chu cái miệng bất mãn nói cái gì cái gì đó nhỏ nhoi vậy mà xóa bình luận của ta còn đem thoại đ ề cũng cho xóa ta đều tìm không thấy ở đâu phát biểu bình luận xóa gì hàn thu cầm hộp điều khiển tv không ngừng hoán đổi lấy đài trên internet loạn thành một bảy trên tv vẫn còn là một mảnh an bình an lành chính là bắc điện vụ án a a hàn thu gật gật đầu cái này rất bình thường đi xảy ra chuyện như vậy vì xã hội yên ổn quốc gia chắc chắn sẽ không để nó một mực kéo dài lên men đi xuống hàn hạ bực tức nói thế nhưng là cứ như vậy b ô n g t h a những cái kia gọi thú bọn hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy liền không có người đến trừng trị bọn hắn sao hàn thu không cho là đúng lắc đầu loại này lập lờ nước đôi sự kiện đám dân mạng có thể tùy ý phát biểu ý kiến nhưng mà giống hắn loại điều này nhân vật công chúng cùng minh tinh lại không thể một là chuyện này chân thực tình huống là như thế nào còn không làm người biết h ắ n thu đâu cũng đã qua p h â n thanh niên kỷ hắn không thể mở miệng lung tung y ê u lý trí xem chờ mặc dù trong lòng của hắn đã nhận định những học sinh tiên nói tám chín phần mười hai là bọn hắn hoa tiên cùng v cũng ở vào một cái cực kỳ tình cảnh nguy hiểm một bộ phim đã dẫn phát phong ba lớn như vậy hắn lại muốn xen vào vài câu vậy thì thật không có xong không còn hơn nữa coi như chuyện này cha ra manh mối quốc gia cũng sẽ điệu thấp xử lý những cái kia gọi thú thế nhưng là đại biểu cho một cái quần thể a mọi người khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn quốc gia cũng không muốn gây nên càng nhiều phiền phức hàn thu an ủi yên tâm đi người đang làm trời đang nhìn công đạo không bị giản buộc nhân tâm bọn hắn sẽ có được quả báo trừng phạt hàn hạ lướt mắt cắt quỷ mới biết đến cùng có thể hay không đưa ra cái công đạo hàn thu tiếu mà không nói hy vọng quốc gia có thể xử lý thật tốt chuyện này a bảy kinh đô quảng điện tổng cục vẫn là gian kia phòng họp vẫn là mấy người kia bây giờ mỗi người trước người tất cả bảy một cái phần văn kiện là phía trên tuyên bố xuống đại gia nhìn thế nào t h ủ vị lão giả không v ộ i không chấm nói còn có thể nhìn thế nào theo thượng mặt nói làm là được tôi h nên làm cái gì thì làm cái đó nhường v â chữ báo thủ đội phía dưới chiếu ha ha ta đã sớm nói nó sẽ không nên chiếu lên bây giờ tốt đi phía trên cưỡng chế chúng ta phía dưới chiếu nó phía dưới chiếu a bộ phim này tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn quốc gia chúng ta cũng không giống như phương tây những quốc gia kia đảm đương không nổi đảm đương không nổi a có người quan tâm nói t ế lão phía trên không đem ngươi như thế nào a dù sao chuyện này ngươi là nhóm thù vị lão giả lắc đầu nợ nụ cười ha ha ta liền một lao già h n g hẹm bọn hắn có thể đem ta thế nào khu khu không có chuyện gì liền tốt ai nhắc tới cũng xui xẻo bắt điện chuyện kia cũng quá đúng dịp lúc nào lộ ra ánh sáng không tốt hết lần này tới lần khác đuổi tại vê lúc chiếu phim lộ ra ánh sáng t r ư n g hợp nói không chừng học sinh kia chính là đang nhìn điện ảnh sau đó mới quyết định một bộ phim có thể kéo ra như thế sự t ì n h tới hàn bán tiên tiểu tử kia cũng là nhân tài cuối cùng nhân tài hai chữ người này cắn mười phần trọng hàn thu tiểu tử kia thật là một thiết tài bất quá chúng ta quảng điện giống như đối với hắn quá tốt rồi chưa từng đường vắng bắt đầu ngoại trừ ám chiến cùng đại thoại tây du bên ngoài hắn điện ảnh một bộ so một bộ còn có thể gây chuyện đặc d ì đ ờ i liền dính dấp thật nhiều đồ không sạch sẽ còn tốt bởi vì là sụp hẹn dô điện ảnh mọi người mới không nghĩ nhiều như vậy bây giờ tốt chứ bộ này vây liền tối hậu nhất khối tấm màn tre cũng không muốn xuyên qua đám người cũng là nhao nhao phụ họa một năm miệng mười o á n trách hàn thu không chân chính tề lao đưa tay ép ép ra hiệu mọi người im lặng ha ha chuyện này không trách các n g ư ờ i trách ta là ta khăng khăng muốn cho hoa hạ nhân dân xem bộ phim này ai ta liền là nhìn có chút không quen một số chuyện nào đó đám người nhao nhao ngầm miệng trầm m ặ t không thôi trong lòng bọn họ tề lao rất giả cái này vì quốc gia d â n hiến cả đời lao giả đối với hoa hạ chút xuống quá nhiều tình cảm cùng tinh lực hắn trong sạch hóa bộ máy chính trị hắn liêm khiết thanh bạch hắn công chính không thiên vị hắn sáu đám người cũng minh bạch tề lao không quen nhìn chính là cái gì bất quá tề lao dám nói ra bọn hắn không dám tề lao người bốn tề lao ai những vật này nói không rõ ràng a tề lao ngài đã tận tâm đại gia ai thanh thở dài dường như đang nhớ lại lấy cái gì cuối cùng tề lao thở dài phản phất đã thấy ra đồng dạng v â chữ báo thủ đội năm cứ dựa theo mệnh lệnh của phía trên phía d ư ớ i chiếu a chiếu lên một cái nguyện hàn thu tiểu tử kia cũng cần phải không có quá lớn câu h á n hận đến n ỗ i b ắ c điện chuyện kia ta sẽ chú ý một cái dù sao chuyện này cùng vây có liên quan vậy thì cùng chúng ta quảng điện có liên quan vậy thì cùng ta có quan nói xong tề lao chống đỡ cơ thể đứng lên còn lưng q ó õ n g đi lại tập tên rời phòng xào sạc bóng lưng phảng phất một tảng đá lớn đồng dạng ngăn chặn mọi người tại đây trong lòng tám tại ban ngành liên quan n h n g tay chuyện này phía sau trên internet rất nhiều thứ đều bị xóa bỏ đi cái này đã dẫn phát càng có nhiều tâm người ác ý n g tới đám dân mạng đều phát huy liễu tự mình lớn nhất liên tưởng tới phỏng đoán sau l ư n g c h u y ệ n này tình huống đệm đệm đệm như thế nào tất cả đều bị xóa bỏ ta thật giống như biết chút gì năm rất nhiều người nói không nên bị mang tiết ấu không có đ ầ u góc người khác nói cái gì tin cái đó không sai chúng ta chính xác không có tận mắt chứng kiến qua sự kiện phát sinh cũng không hiểu chân tướng sự t ì n h hết thể tất cả cũng là từ bên trên lời bồ thấy nhưng mà đương thiên vạn dân mạng cũng bắt đầu phát ra âm thanh hy vọng có thể đưa ra một lời giải thích thời điểm chúng ta thấy chỉ có xóa tột t không cách nào bình luận họ sẽ bị phong chúng ta không phải t h á n h nhân khi thấy hành động như vậy cách làm thời điểm ta chỉ có thể càng thêm lựa chọn tin tưởng người bị hại tối hậu nhất lần phát dành đến bây giờ ngắn ngủi hai ngày thời gian che đậy nhỏ nhoi xóa bình luận xóa chủ đề các ngươi là lớn bao nhiêu năng lượng mấy cái giáo sư đại học một cái điện đường cấp học phủ lại có thể làm ra chuyện như vậy các ngươi lúc nào có thể trả lại chân tướng tuyệt vọng chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn không có minh chân tướng ăn dưa của chúng lần này đám dân mạng bất mãn âm thanh o á n dẫn âm thanh so trước đó càng thêm cường đại nhưng mà nào đó cố âm thầm sức mạnh xóa bỏ cường độ cũng càng thêm cường đại không đợi trên mạng tạo thành dậy sóng những thứ này tràn đầy tức giận bình luận liền bị xóa bỏ tại biển người m ê n h ông mọi người tiếng lòng không cách nào biểu đạt phía trên tựa hồ cũng không muốn nghe theo mọi người tiếng lòng một màn này cùng vê biết bao tương tự ba hạn chế bình luận tự do che giấu chân tướng sự thật đến cùng quốc gia này muốn làm những chuyện gì đi ra mọi người thật muốn tuyệt vọng bày ngay tại bầu trời ưu ám không thấy quan minh lúc ba mươi hảo sự tình cuối cùng xuất hiện chuyện cơ liên quan tới vụ án điều tra cuối cùng cha ra manh mối tựa hồ có một cỗ khác lực lượng vô hình q ấ y nhiêu nó tiến trình chân tướng Cũng、cuối cùng tại trước mặt nhân dân xuất hiện. xâm u ấ t hiện. x phạm tình dục a n b cán hung thủ bị bắt mấy cái tham ô giáo thủ cũng nhân tăng đều lấy được đến nỗi sau cùng xử phạt ban ngành liên quan cũng không có cụ thể nâng lên bất quá nhìn kỳ ngôn từ tựa hồ xử phạt sẽ rất nghiêm trọng quốc gia cũng không dự định hoàn toàn lộ ra ánh sáng chuyện này bọn hắn chỉ muốn điệu thấp xử lý cũng không muốn gây nên mọi người quá nhiều phỏng đoán bọn hắn cũng không muốn n h ư ờ n g chuyện này trở thành một dây dẫn nổ liên lụy ra càng nhiều chuyện hơn tới ai nói loại này không nhìn được sự kiện cũng chỉ có b ắ c điện mới có thể phát sinh đâu ai nào biết ngày mai có thể hay không lại nhảy ra một cái tố cáo chính mình lãnh đạo trường học người đâu t h ấ y quang liền để nó yên tĩnh lại a không gặp quang cũng không cần lại xuất hiện tại mọi người trong mắt ta có quang minh chỗ liền nhất định có h á cám dương quang cũng chỉ có chiếu xạ không tới chỗ nhưng mà mọi người muốn nhìn thấy không phải h á cám mà là quang minh Quốc g i trong chính là yên ổn, là phim ảnh tình tiết cuối cùng không có tại hiện thực bên trong phát sinh ha ha ta đã nói rồi đây chỉ là điện ảnh mà thôi trong thực tế chính phủ làm sao có thể giống trong phim ảnh một dạng đâu bất quá vui quá hóa buồn loại chuyện này kiểu gì cũng sẽ phát sinh ngay tại xâm phạm tình dục gan bài chân tướng rõ ràng lúc lại có một kiện đại sự xảy ra một kiện tại hàn thu trong dự liệu lại để cho hắn không thể làm gì sự tình vê chữ báo thủ đội bị cưỡng chế tính chất phía dưới chiếu sáu vê tự cựu giết đội bị cưỡng chế hạ ánh liêu năm sự tình tới rất đột nhiên đột nhiên đến tất cả người xem đều không phản ứng lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cũng không có bất kỳ nhắc nhở ngay tại xâm phạm tình dục can bài chân tướng công bố đêm hôm đó tám điểm cùng lần đầu thời gian giống nhau vê hạ ánh liễu từ số một đến ba mươi hảo vừa vặn một cái cả tháng thời gian bây giờ ngoại trừ hương giang cùng đại đảo bên ngoài trong nước các đại dạp chiếu phim cũng không nhìn thấy vê thân ảnh nó áp phích cũng bị người rút lui phải không còn một mảnh phản phất từ không được như xuất hiện qua một dạng cả nước các nơi dạp chiếu phim bên ngoài rất đa nhân đô tràn đầy phấn khởi mà đến đây quan sát bộ này kiệt tắc điện ảnh có người thì bị nó cao đánh giá hấp dẫn mà đến chính là có bị xâm phạm tình dục an bài một chuyện hấp dẫn mà đến có người thì đến xem lần thứ hai nhưng mà khi bọn hắn đi đến trước ngày được cho biết điện ảnh đã hạ ánh lúc tất cả mọi người đều không giống nhau mà cùng lộ ra vẻ mặt khó thể tin bốn tới một chương v tự cựu giết đội vẽ xem phim xin lỗi bộ phim này đã hạ ánh liệu hạ ánh chính là không được xem không có lầm chứ lúc này mới chiếu lên thời gian một tháng a trước đó hàn bán tiên cái nào bộ phim cũng là chiếu lên năm sáu mươi thiên tài hạ anh đó a cái này bốn chúng ta cũng không tin tưởng ngược lại phía trên ban bố thông cáo yêu cầu chúng ta hạ ảnh tự k i ự u giết đội h à n là nó đang trong kỳ hạn đã sắp xếp xong a bốn dựa vào thật s i quậy đề cử người xem những thứ khác điện ảnh gần nhất mới chiếu lên rất nhiều m ả n g lớn a nhìn cái cọc lông a l ã o tử chính là hướng về phía v tới không có v còn có thể nhìn cái gì k á c điện ảnh cũng có thể cùng vé so、Mười. Quáy cái dày một chút, vì cái gì ta h vì gì k ô người có thể ở tự động lấy phiếu trên máy lấy phiếu a. Ta t phiếu phiếu ở động ngày lấy lấy là máy r A. ớ c móc có ở trên thế mạng nhưng hiện không n mua, máy lại g biểu phiếu. A. ư là xem nhìn có phải hay không vẽ đã quá h ạ có khả năng ngươi mua là ngày hôm qua phiếu không có a ba mươi số điện ảnh rõ ràng chính là hôm nay đi xin hỏi là một bộ nào điện ảnh đâu ta giúp ngươi cha một chút vệ tự i ự u giết đội bộ phim này a năm xin lỗi đích thật là không có phiếu tại sao vậy không có phiếu các ngươi còn bán xin lỗi vệ tự cựu giết đội đã hạ ánh liêu ngài mua phiếu chúng ta sẽ như vài t h à n h tiền trả lại hạ ánh ta đi không mang theo chơi như vậy à thật vất vả mới phát hiện một bộ h ả o phiến này liền hạ ánh liễu thật sự xin lỗi bộ phim này hoàn toàn chính xác hạ ánh liễu chúng ta cũng là gần nhất mới thu đến thông chi ngài có thể nhìn khác điện ảnh à, gần nhất mới chiếu lên rất thật tốt phiến đâu không giống như v kém h ả o phiến không giống như v kém ha ha được rồi được rồi các ngươi liền lừa gà ta ta vẫn về ngủ tốt không nhìn thấy v nhìn cái khác điện ảnh cũng không ý tứ tám tình huống tương tự tại cả nước k h ắ nơi đều có phát sinh Vô số người xem được i xem cho b ế trên V đã đắc hạ ánh. Bất đắc dĩ sau khi, khiến cái này Bất dĩ sau ấ t thăng thở, đa đô đến nhân hận chính mình không có nói Không hối phim. i có sớm xem r g gì g n ư ờ internet xem, phim không riêng gì người xem, giặc chiếu phim lão b ả cũng r ấ khó chịu, còn kiếm không khóa chịu, chính nhiều thời nhiên thông thể nghi ngờ là thật sâu chém nó còn cái cây quảng xuống sâu bản tiền điện này, ngờ ngã tiền. Trên n báo là là rất rụt tốt đột một điểm, i liên quan tới v phong ba lại một lần nhức lên v tự cựu giết đội tại đêm nay hạ ánh rất nhiều mua phiếu người đều không nhìn thấy đại gia có ý kiến gì không ha ha bác điện chuyện kia vừa xong bên này điện ảnh lại đã xảy ra chuyện dạp chiếu phim nói cái gì chiếu lên ngày kết thúc lời này các ngươi tin sao bộ phim này như thế hỏa chỉ có thể chiếu lên thời gian ngắn như vậy những cái kia dạp chiếu phim lão bản đều m u sao rất rõ ràng đi vậy bộ phim này ám dụ cùng châm chọc đều quá đủ theo ta thấy bộ phim này vốn là đều không nên xuất hiện tại hoa hạ trước đây quảng điện để nó chiếu lên ta đều hoài nghi có phải là bọn hắn hay không nhân hỏng đầu óc ha ha hắn bán tiên cái này thật sự làm ra sự tình điện ảnh hạ ánh ta xem là bị phong lại đi ách bốn ta cảm thấy a chuyện này có thể cùng bắt điện cái kia bản án có quan hệ nếu như không có cái kia vừa ra nói không chừng v cũng sẽ không nửa đường liền chết i ể u còn tốt lao tử tại lần đầu ngày đó thì nhìn không phải vậy bây giờ nhìn không đến chẳng phải là hối hận một đời ta có thể nói ta mẹ n ó nhìn một bộ cầm phiên sao khóc ca đều nói dễ nhìn ta còn không thấy đâu có vị nào đại ca có tài nguyên sao thương bản cũng được ca ta có cái đề nghị trên lầu đi hương giang a bên kia còn không có phong điệu nói điện ảnh làm gì vậy ta bây giờ chỉ muốn biết hàn bán tiên cảm thụ chật chật chiếu lên đến một nửa không còn hàn bán tiên xảy ra chuyện lớn ngươi điện ảnh bị quảng điện lộng xuống này hàn thu d ư ớ i về bù một đống chuyện tốt dân mạng đang nạo h báng lấy chuyện này trên thực tế hàn thu đã sớm biết chuyện này thậm chí tại dạp chiếu phim hạ ánh phía trước liền biết hai mươi tám số thời điểm quảng điện đã có người thông chi hoa tiên vệ tự cựu giết đội sẽ ở ba mươi hào hạ ánh biết được chuyện này phía sau hàn thu tại hảo nào sau khi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hắn vốn cho rằng quảng điện nhường vê chiếu lên cũng sẽ không lại làm ra ý đồ xấu gì nhưng không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện rồi sau đó hàn thu còn nhận được một cú điện thoại là quảng điện nhân đánh tới nghe thanh â m là một lao giả người tới chính là tế lão hắn cũng không có bảy g a q u ả n g điện đại lao giá đỡ cũng không hề dùng thẩm vấn n g ự a khí cùng hàn thu nói chuyện cả hai giống như bạn vong niên một dạng nói rất lâu hàn thu xin lỗi a vậy là giữ không được phía trên đã hạ tử mệnh lệnh yêu cầu chúng ta cưỡng chế hạ anh nó hàn thu cười khổ một tiếng khi biết thân phận của ông lão cùng đầu đuổi sự tình phía sau hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thành quả của mình bị vỏ nát không có chuyện gì cái này không có thể o á n ngài nói thật trước đây v có thể thông qua ngài xét tuyển ta cũng rất kinh ngạc bộ phim này cũng đích sắc không quá thích hợp tại hoa hạ xuất hiện ta cũng không nghĩ đến về sau còn có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy tới bây giờ đi cũng đã chiếu lên một cái nguyện ta còn có cái gì tiếp nối đâu hàn thu nói rất c h u y ể n chuyện trong lòng của hắn thật sự cảm tạ tế lão không có hỗ trợ của hắn vê căn bản vào không được hoa hạ chớ nói chi là chiếu lên một tháng vì cái gì không thể tại hoa hạ xuất hiện xem thường quốc gia chúng ta sao ách bốn khu khu ngài cũng đừng trêu cho ta ta làm sao có thể xem thường tổ quốc của ta chỉ là phim này hoàn toàn chính xác quá nhạy cảm bây giờ lại phát sinh nhạy cảm như vậy sự tỉnh phía trên muốn chính nó nhất định là tất nhiên ha ha ta biết tiểu tử ngươi nghĩ、gì? từ ngươi chụp số bảy phòng cùng đặc d ì đợt h ờ i điểm ta thì nhìn ra một điểm đầu mối không nghĩ tới ngươi thật vẫn được một t ứ c lại muốn tiến một thước đem sự tình càng làm càng lớn a không phải gây sự đâu như thế nào liền ngài cũng nói như vậy ta bốn h ừ nói như vậy có vấn đề sao hoa hạ quan chúng đưa cho ngươi đánh giá không có sai đi ngươi không phải liền là ưa thích gây sự ách năm không phản đối ha ha chớ khẩn trương đi gây sự thì thế nào chỉ cần lập ý là tốt là vì nhân dân lo nghĩ liền không có quan hệ kỳ thực ta rất thưởng thức như ngươi loại này tinh thần bây giờ hoa hạ người như ngươi rất ít đi a ngài là đ a n g kê ta vẫn là tại mắng ta bốn đây là giải bảo ngươi cũng có thể làm thành một trưởng bối trung ôn ngài nói quá lời ta chỉ là một cái đạo diễn mà thôi ta cũng không muốn vì quốc gia mang đến k h ố n n h i u gì ta chỉ là muốn đem hảo điện ảnh lộ ra cho người xem ha ha tiểu tử ngươi a bốn ai nói nhiều như vậy chuyện này không cho ngài gây phiền phái a phiền phức nhất định là có bất quá cũng không gì cùng làm gì hơn nữa cái này phiền phức cũng không phải nhằm vào ta tới mà là nhằm vào ngươi tới Ta... ngươi bây giờ có thể vì quốc nội rất nhiều đạo diễn tạo một cái tấm gương a n g ắ m lại xem ngươi gần nhất mấy bộ điện ảnh nếu như tùy ý phát triển như vậy xuống cái kia khó tránh khỏi về sau còn có thể xuất hiện cái gì màu đỏ kỵ sĩ a tự cựu giết đội thật trở thành dạng này trong lúc này mà điện ảnh thật là xảy ra đại sự cho nên quảng điện gần nhất sẽ ban phát một loạt quy định mới thân quy định đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem đi ngược lại giống v điện ảnh như vậy về sau là không thể tại hoa hạ xuất hiện dạng này a năm cho nên a đây là phía trên đang cảnh cáo ngươi về sau người tốt nhất cũng thu liễm một chút đừng có lại c h u ộ t v trắng trận như vậy chính trị điện ảnh minh bạch bảy lại cùng tề lao thông qua điện thoại về sau hàn thu tình cảnh cũng không giống như dân mạng nói như vậy thậm chí còn càng nghiêm trọng hơn phong một bộ v không sao phong điệu một đám v liền nghiêm trọng nhiều quả nhiên tề lão mà nói thực hiện năm nguyệt một hảo ngày quốc tế lao động quảng điện phát xuống một cái xia di mệnh lệnh mới trong đó liền bao gồm đối với v lệnh cấm lốt bốt một đống lớn văn chương nói xuống nói ngắn gọn chính là v tự cựu giết đội tại hoa hạ trở thành cầm phiến Quy định mới b vệ tự o n bóng g cấm có xạ t h cựu tế c giết đội xuất hiện vì nội địa giới điện ảnh gõ cảnh báo nhường vô số đạo diễn lòng người bàng hoàng bất quá xem như hàn thu đồng hành bọn hắn đối với quảng điện quy định cảm thấy bất đắc dĩ sau khi càng nhiều hơn chính là đối với hàn thu cảm thấy cười trên nôi đau của người khác ha <cười> ha để cho ngươi như thế nhảy để cho ngươi như thế ngậm trong mồm nào đó công ty giải trí tổ chức nhân viên đại hội trong buổi họp tuyên bố quảng điện mới lệnh sau đó còn chúc mừng hàn bán tiên rơi lại hàn bán tiên thời đại trôi qua có quảng điện chèn ép hắn hắn về sau hoặc là liền lăn đi hào lai ổ hoặc là ngay tại quốc nội thành thành thật thật rụt lại đầu làng người thuộc về chúng ta thời chúng về đáng ạ lại i tới. Nào đó nhà phê bình điện ảnh, ai, Nào nhà bình ảnh, hàn đó phê b tiên cái này thật phát. cái chơi đại này n Chạm sự q u ả điện điện lông hắn ảnh, n mày, về sau h ấ tiếc định Đáng bị nhắm thảm. sẽ vào rất t vậy như thế một bộ làm kinh điện a đám dân mạng cũng là đối với quảng điện tân quy định nói chuyện say sưa có người phản đối có người chế dễ ước có người bất đắc dĩ thở dài bt a quảng điện lộng một màn như thế cái này rõ ràng chính là đang nhắm vào hàn bán tiên đi có phải hay không về sau thì nhìn không đến hàn bán tiên tốt điện ảnh hoa tiên mấy cái từ đầu đổ một cái năm khu k u ta liền biết hàn bán tiên làm như vậy chuyển xuống nhất định sẽ ra đại sự bây giờ tốt đi điện ảnh bị quảng điện cấm đừng nói như vậy a hàn bán tiên sẽ rơi đài cái kia đại thoại tây du tính là gì bộ phim này thế nhưng là cùng chính trị không hề có một chút quan hệ không cùng một dạng kinh điển đại gia đừng lo lắng hàn bán tiên xáo lộ rất được rất phong hắn một cái cánh tay hắn không phải còn có một cái khác cánh tay cùng ba cái chân đi ngược lại ta là tin tưởng vững chắc hắn sau này điện ảnh một dạng rất đặc sắc trên lầu cối không phải liền là không thể ám chỉ chính phủ đi hàn bán tiên sẽ bị cái này làm khó mà nói vậy hắn cũng không phải là bán tiên、Ai? vẫn là chờ lấy hàn bán tiên bức kế tiếp hành động a đợi đến phim mới sau khi ra ngoài chúng ta liền biết hắn vẫn không phải chúng ta quen thuộc cái kìa bán tiên theo quảng điện một cái ngon thủ hàn thu tựa hồ bị đẩy về phía vực sâu có người ngóng t r o n g hắn có thể đứng lên tái hiện huy hoàng có người nguyền rủa hắn vĩnh viễn đoạn là tiếp vĩnh thế không được siêu sinh hoa hạ giới điện ảnh lại lớn như vậy thiếu một cá nhân liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh ngày quốc tế lao động vốn là cái nghị định kỳ du lịch không tệ ngày lễ rất nhiều người cũng tính toán ra ngoài du lịch một fan hoặc đi vào dạp chiếu phim nhìn một bộ phim cho nên cái thời điểm này là điện ảnh hoàng kim chiếu lên thời gian tuyên truyền hả mấy ngày ngắn ngủi liền có thể mò được rất nhiều phòng bán vé v vốn là có cơ hội này nhưng tiếc là chính là bởi vì bị phong cấm nó chỉ có thể cùng đoạn này hoàng kim thời gian gặp vắng qua ba mươi thiên v hết thể bắt lại m ộ ư ơ i bốn nước giờ mở b ở phòng bán vé tại hàn thu điện ảnh kiếp sống bên trong cái này đã tính toán một cái khá vô cùng thành tích cái này cùng danh tiếng của hắn quốc gia tình hình trong nước còn có bắc điện chuyện tiệt đều thoát không ra liên quan đây là một bộ hội tụ thiên thời cùng điệu lợi điện chuyện tiệt đều thoát không có người nào cùng trước mắt nội địa đã toàn phương diện phía dưới chiếu v có thể ở quốc nội trông thấy địa phương của nó cũng chỉ có hương giang cùng đại đảo cho nên ngày mồng một tháng năm trong lúc đó hương giang cùng đài đảo trong d ạ n chiều bóng xuất hiện rất nhiều đến từ trong nước du khách bọn hắn cũng không một mà cùng lựa chọn v bộ phim này không trần trờ không do dự giống như điện ảnh chung nhân dân từ trong nhà đi ra hội tụ đến nghị hội tòa nhà đồ sộ trước mặt bọn hắn từ nội địa đi ra hội tụ đến v trước mặt ngoài ra tại âu mỹ quốc gia v cũng thổi lên một trận phong ba chỉ bất quá không có hoa hạ lớn như vậy bởi vì tại âu mỹ quốc gia cơ chế phía dưới nhân dân tự do trình độ xác thực x ó hoa hạ cao hơn cũng có thể nói gõ bó trình độ so hoa hạ tiểu nói tóm lại đâu vẫn là câu nói kia không có người nào so với ai khác hảo tư bản chủ nghĩa cùng chủ nghĩa xã hội là hai loại hoàn toàn bất đồng cơ chế chỉ có thể nói hiện tại hoa hạ liền thích hợp cái này tình hình trong nước âu mỹ bên kia v ề bộ phim này căn bản là không có nhường những cái kia chính phủ để ở trong lòng liền nước anh cũng dám để nó đường hoàng xuất hiện ở trên màn ảnh bởi vì người anh rất quen thuộc mười một nguyệt năm hảo đây là bọn hắn một cái ngày lễ đống lửa chi dạng v ậ c ũ bọn hắn cũng nhận biết đó chính là bốn trăm n ă m trước gậy cho nên mọi người cho dù đem điện ảnh cùng nổ tung an bài liên hệ với nhau cũng không có biểu lộ ra bao lớn khủng hoảng hay là bọn hắn đã thành thói quen hàng năm một hai lần tập kích khủng bố nước mỹ bên kia không khí so nước anh thì càng buông lỏng mọi người thảo luận là vê người này có bao nhiêu khóc những gì hắn làm là có cỡ nào để cho người ta n h i ệ t hết u y sôi trào chủ nghĩa anh hùng cá nhân cờ xí lại xuyên khắp nước mỹ cho tới bây giờ vê tại âu mỹ thu hoạch hết thệ bảy ước đô la phòng b ả n vé so đặc gì đ ỡ hơi thiếu nhưng là coi như một cái mười phần tốt thành tích khi đến chiếu lúc hẳn là còn có thể để thăng một chút Sịt cũng bằng vào vê nhân vật này lần nữa tăng lên nổi tiếng kết hợp phía trước thăng hệ hắn bây giờ tại nước mỹ danh tiếng nhất thời có một trăm hai na tháp lỵ cũng thu hoạch rất nhiều chú ý đặc biệt là nàng vì điện ảnh mà cạo thành quang đầu sự tỉnh trở thành nước mỹ ngành giải trí một cái câu chuyện mọi người ca tụng mặc dù nhân g a bây giờ đã có một đầu ngang thai tóc ngắn hàn thu danh tiếng tại nước mỹ cũng dần dần chuyên r a ít nhất rất đa nhân đô biết có một cái hoa hạ đạo diễn tạo nên hai cái kinh điển nhân vật một cái thằng hề một cái vê hơn nữa hắn vẫn ổn nờ đồng bạn hợp tác là hoa hạ đại đạo diễn hắn ưa thích chụp hắc cám chủ nghĩa hiện thực điện ảnh đây chính là nước mỹ người xem đối với hàn thu ấn tượng bây giờ vê tại nước mỹ còn không có phía dưới chiếu ổn nờ cũng tại tính toạ chờ cuối cùng phòng bán vé thành quả. nhưng hoa hạ bên này lại truyền tới một tin dữ vê tại hoa hạ bị phong cấm biết được chuyện đã xảy ra phía sau áo lợi phất bọn người gọi điện thoại tới hỏi thăm đồng thời an ủi hàn thu cũng tốt bụng cho hàn thu đề nghị nếu như hoa hạ lăn lộn ngoài đời không nổi có thể tới hảo lai ổ hốn hàn thu tiếu mà không nói vừa không có đáp ứng cũng không phản đối cuối cùng hắn để lại một câu nói không có chuyện gì thái dương đều nghe theo thường dâng lên mười ngày một ư ơ i tháng năm ngay tại quốc nội giới điện ảnh bởi vì quảng điện đột nhiên tập kích lộ ra có chút rối bởi lúc hàn thu lại thư, thư phục phục v n tại biệt thự bờ biển bên trong thường thụ lấy khó được than trên mạng vẫn như cũ có người cầm quảng điện mới lệnh cấm t r e o cho hắn nhưng hàn thu làm như không thấy cả ngày không phải đùa với ai nhị tiên t r e o đến đầy sân gà bay chó chạy chính là cùng mội mội đấu võ mồm ngẫu nhiên cũng sẽ cùng chu vũ hơn tới một đoạn cờ bay phất phới lãng mạn hàn thu luôn là một bộ mặt mày vui vẻ bộ dáng tơ h ồ quảng điện lệnh cấm đối với hàn thu nhất điểm ảnh hưởng cũng không có nhưng chỉ có hàn thu người thân cận nhất mới biết được nụ cười của hắn lặn xuống giấu bao nhiêu phất đất điện ảnh chung không phải có đôi lời sao ngươi mang mặt nạ thời gian quá dài cũng không nhớ kỹ dưới mặt nạ mình là hình dáng ra sao hàn thu bây giờ cũng man chỉ bất quá hắn còn không có quên liếu tự mình là ai không có quên liếu tự mình vẫn là hàn bá tiên vẫn là một cái đạo diễn năm bây giờ hàn thu m i n h ngụy còn có chu vũ hân cùng diệp thần cùng một chỗ trong sân bắt đầu chơi lộ thiên đồ nướng a nhị tiên hai cái chân trước đ ả o đang nướng thịt t r ê n kệ đệm lên chân đưa d à i đầu lưỡi nhìn qua cái tia thơm ngát thịt xiên diệp thần cầm lấy chứa b ộ t hồ tiêu cái bình b á ba bá, bá mà k é ở thịt xiên bên trên sau đó mới hài lòng ăn vừa ăn còn vừa cười nói chính là cái mùi này lao hàn ngươi còn nhớ rõ không trước đó tại truyền thông đại học lúc ấy ngươi cùng ta còn có lâm hoa Ba b ta người chúng ta thường xuyên nhà quán nướng xuyên. đi một nhà quán đổ nướng lột âm y suy giờ nghĩ ộ t chút, đều qua rất nhiều đều qua n ă một Hàn Thu thì cầm lấy tỏi thủy hướng thị hắn thích nhỏ thích xin bên trên ăn ăn. tỏi biệt tỏi, từ lau cầm đặc Âm m lấy lại xóa, Hán thích đỏi, đã thích ăn. Một chút miệng hàn thu trả lời đúng vậy a chúng ta ba rất lâu đều không tụ tập cùng một chỗ ăn đồ nướng đối với còn có nồi lẩu trước đó phòng ngủ thường xuyên lén lén lút lút ă n lẩu tặc kích động diệp thần cũng lớn cười không thôi bọn hắn ba tại nơi một lát mua một cái nhiệt điện cái nồi tiếp đó liền thường xuyên mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về bỏng nồi lẩu bởi vì này đồ chơi thuộc về vi phạm luật lệ đồ điện lầu ký túc xá là không cho phép dùng cho nên ba người mỗi lần ăn lẩu liền cùng đánh du kích chiến trôn địa lôi một dạng kích thích không được ai khi đó có quản lý ký túc xá t r a vi phạm luật lệ đồ điện bây giờ tốt nghiệp còn có quản g điện t r a vi phạm luật lệ điện ảnh lão hàn n g ư ờ i ý tưởng có phải hay không có chút xui xẻo à? diệp thân nói lầm bầm hàn thu không nói lướt mắt ngươi đừng hết chuyện để nói được không ta còn không lớn như vậy tâm có thể làm được bị phong lại một bộ phim hơn nữa nhường quảng điện ban bố tân quy định phía sau còn có thể bảo trì một bộ bình tĩnh tâm tính ha, ha ta đây muốn an ủi ngươi một chút đi diệp thần cười đ ù a tí từng mà trêu ghẹo bây giờ quốc nội có rất đa nhân đô trở lấy xem n g ư ơ i cho hay đâu xem nhân ra nói như thế nào m u ố n nếu như ngươi tiếp tục giống như kiểu trước đây gây sự mà nói nói không chừng quảng điện lại muốn phong ngươi cho nên lạc bây giờ khán giả đều mong đợi ngươi không cần gây sự hàn thu không thể phủ nhận mà nhún nhún v a y chính là muốn ta nhận túng rồi vậy ngươi còn có thể thế nào ngươi đấu qua được quảng điện hàn thu nhau cặp mắt lại ai nói ta muốn cùng quảng điện chính diện cứng rắn là ta là đấu không lại quảng điện nhưng mà ta cũng không muốn cứ như vậy vô cùng đơn giản mà nhận túng diệp thần thẳng thắn chưa kịp phản ứng ý gì hàn thu như hồ ly dạo h o ặ c nợ nụ cười hhh đến lúc đó người xem liền biết đ ỗ n g nhiên chu vũ h â n đưa di động đưa cho hàn thu hàn thu điện thoại của ngươi hàn thu đem mình điện thoại lấy tới chỉ thấy được là lâm h i ể u minh đánh tới uy lâm tổng hàn thu a quảng điện chuyện nhi ta nghe nói ta cũng cảm thấy rất đau xót lâm h i ể u minh âm thanh có chút bất mãn thật không biết quảng điện nghĩ như thế nào cũng không biết phải hay không phía trên muốn che giấu một ít gì ám chỉ thực tế cùng chính trị không thể lên chiếu quy định này thực sự là đủ ha ha quốc gia có quốc gia cân nhắc chúng ta cũng đừng đoán bỏ ai cũng là người ở phía trên thế nhưng là so với chúng ta không kéo nhiều cả đám đều cùng như con cáo giả lâm hiệu minh hít một tiếng an ủi hàn thu đừng nói ta đây cái lao đại ca không ủng hộ ngươi nếu là nội địa lăn lộn ngoài đời không nổi có thể tới chúng ta hưng giang q u ả n g điện tay mọc lại cũng không quản được bên này đi thật lăn lộn ngoài đời không nổi ta liền đi hương giang nhờ tại ngươi bất quá ngươi xem ta hàn bán tiên là lăn lộn ngoài đời không nổi người sao q u ả n g điện chỉ là phong ta một bộ phim mà thôi lại không có phong ta người chỉ cần ta hàn thu vẫn là một cái đạo diễn trong nước giới điện ảnh mãi mãi cũng có một chỗ của ta hàn thu trịnh địa hữu thanh nói xong còn hung hăng cắn một cái thiệt siên lâm hiểu minh c ư ờ i to ha ha trẻ tuổi chính là tốt làm cái gì đều có nhiệt tình trẻ tuổi hàn thu khinh thường xẹp lép miệng lâm tổng ngươi là tiền bối nói lời này coi như xong m u ố n đổi cá nhân tới ta cũng không nhận bây giờ lăn lộn lâu như vậy ta cũng không phải người tuổi trẻ lâm hiểu minh cũng cảm hoài đạo đúng vậy a chỉ chớp mắt liền đi qua rất nhiều năm đúng vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ p h ầ n dưới điện ảnh có ý tưởng gì hay không có hàn thu gật gật đầu có một chút ý nghĩ vậy ngươi phải chú ý một chút quảng điện quy định a đừng có lại dây vào những món kiên nhi yên tâm ta sẽ chú ý vậy cần chúng ta hoàn vũ giúp một tay sao hàn thu nghĩ nghĩ nói ân hoàn toàn chính xác có một vội vàng cần lâm tổng giúp một chút chuyện gì người nói một chút nói nhìn giúp ta liên lạc một chút phát ca châu nhuận phát đối với lần này muốn mời hắn rời núi thôi ta ta có thể giúp ngươi liên hệ liên hệ cảm tạng phiền t h á i lâm hiểu minh khách khí nói không có chuyện gì giữa chúng ta còn khách khí gì đúng nói cho ta nghe một chút ngươi muốn chụp cái gì điện ảnh thôi một cái thổ phỉ cùng một viên đạn cố sự ân nghe có điểm gì là là à hàn thu ngươi đừng đi sở quảng điện suối quẩy a muốn tại nội địa hôn còn phải nghe bọn hắn không để bọn hắn có thể dễ dàng đánh gãy ngươi tài lộ nghe lời để cho ta thần phục này nha nhân ra mới thật sự là lao đại đi nghe vậy hàn thu đột nhiên trầm m ặ t xuống sau một lúc lâu mới mang theo một tia trầm trọng từ t ô nói hừ ta là nghĩ đứng còn đem tiền kiếm đứng cũng muốn kiếm tiền sáu cùng lâm h i ể u minh nói chuyện điện thoại xong sau đó hàn thu vừa hung ác mà cắn một cái thì xiên phong ta điện ảnh có thể nhưng mà có nhiều thứ ngươi lạ như thế nào cũng phong không hết năm diệp thần cũng nghe đến l i u hàn thu cùng lâm hiệu minh đối thoại hắn gai gai đầu tò mò vấn đạo lao hẳn ngươi lại muốn kiếm chuyện hắn mặc dù không biết hàn thu cụ thể ý nghĩ nhưng mà đối với cái này cái dài đến m ộ ư ơ i năm huynh đ ệ hắn vẫn tin tưởng cách làm người của hắn hàn thu n h ú n mày ta cũng không có nói muốn kiếm chuyện a vậy ngươi ý gì đứng bốn kiếm tiền như thế nào chẳng lẽ nhất định phải theo quảng điện ý nghĩ mới có thể kiếm đến tiền ách tám vậy nói qua tư tưởng thế nhưng là đưa cho quảng điện một món lễ lớn diệp thân vẫn là không hiểu một nói ngươi sẽ không sợ viên đạn này đem quảng điện đánh tiếp đó bọn hắn lại thu nhất ngươi điện h à n cả ó lâm ra tay bên trong thịt xiên sau đó đem que gỗ xa xa ném về bầu trời không đợi que gỗ rơi xuống đất hàn thu đá một cốc nhị cáp cười to nói a nhị tiên nhanh đi ngậm trong mồm trở về ngậm trong mồm trở về mời ngươi ăn thịt xiên a nga ô ba a nhị tiên giống như nghe hiệu l i ế u hàn thu mà nói nga ô một tiếng chuẩn luôn ra ngoài thật xa tiếp đó đầu lưỡi một quyển ngập lên rơi trên mặt đất que gỗ hùng hục chạy trở về hàn thu vô vô đầu của nó từ trên vị n ư ớ n g cầm lấy một chuỗi n ư ớ n g xong thịt xiên nhét vào trong miệng của nó thuận tiện đem cái kia que gỗ lấy tới d i ệ p thần thấy không hàn thu cầm que gỗ lắc lắc ta nhường a nhị tiên đi đâu nó liền đi cái nào hắc hắc nói không chừng quảng điện còn không có nó thông minh đâu có phải hay không a a nhị tiên nga ô bốn nhị cắp l ư ỡ i vui xuống tê bảy cuối tháng năm v a chữ báo thủ đội trên cơ bản đã phía d ư ớ i chiếu hưng giang đại đảo nước mỹ nước anh các loại cũng đã đổi thành mới điện ảnh ngoại trừ số ít mấy cái chiếu lên mà tương đối chế quốc gia v p h n ba đã qua cuối cùng mấy cái nước nhỏ phòng bán vé không đáng kể lời nói v a tại toàn thế giới hết thảy bắt lại một ư ơ i ước usd xung quanh phòng bán vé không có đặc gì đỡ cao nhưng là coi như một cái tốt thành tích ném đi một ước sản xuất chi phí cùng năm vé đốt usd xung quanh phát hành chi phí lại khấu trừ chuỗi giảm chiếu phim cùng nước khác dẫn vào khấu trừ phòng bán vé hoa tiên cùng ổn nở hết thầy sạch thu vào tại ba ba ước usd tả hữu hoa tiên cùng hàn thu cầm tới 1.8 ứ tám ư c đồ nợ cầm tới 1.5 ứ c usd cái này khiến quốc nội rất nhiều công ty giải trí cũng lớn hô hàn g bán tiên t i ể u tử này là cái đồ biến thái c ò n b à n ó nội địa chỉ chiếu lên một cái nửa thời gian cuối cùng còn có thể mò được nhiều tiền như vậy mẹ nó người so với người tức chết người bất quá bây giờ tốt quảng điện phong n g ư ơ i một đầu cánh tay nhìn ngươi về sau còn có thể đánh ra cái gì hoa văn đi ra bây giờ như bọn hắn mong muốn hàn thu đang tại đùa bỡn hắn trò mới ngày đó đồ n ư ớ n g lúc hàn thu trong lòng liền đã quyết định xong tiếp theo bộ quay cái gì phim trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng một mực chờ ở trong biệt thự viết kịch bản chính như hàn thu lời nói bộ phim này là một viên đạn một quả đánh về phía nội địa giới điện ảnh một quả đánh về phía quảng điện đạn Tiếp trước, p bộ h i m n à y đ ạ o d i ễ n c ù n g h à n Thu cơ hồ là một cái loại hình người hơn nữa cũng là một cái ưa thích gây sự đạo diễn hắn điện ảnh cơ hồ bị quảng điện phong thất thất b á t bát cuối cùng chân chính chiếu lên hơn nữa đạt được thành công lớn mà cũng chỉ có cái này một bộ mà thôi những thứ khác điện ảnh cũng không phải nói không được tương phản khác cũng là kinh đ i ể n bất quá chỉ là bị quảng điện phong a hắn có thể có một cái chiêu gì thế là hắn đổi một mạch suy nghĩ hoặc có lẽ là đổi một cái xáo lộ một cái xáo điện trong khoảng thời gian ngắn xem không hiểu xáo lộ. Đổi nhường quảng trong khoảng ngắn không khỏa một xem lộ. bộ a nửa của y ngày mới đánh tới đổ vật đạn. Tên của hắn, gọi là, Khương Văn. Hắn cũng Hàn thưởng nhất diễn gọi là, là mới m tới đồ đạo Thu thức vật tại trong. thì đặt Một điện ảnh, gọi Mà là, bộ bay bay. bộ đã để lâu lúc đó phá vỡ hán ngự vẽ xem phim phòng ghi chép kinh điển điện ảnh đã cách nhiều năm tại bị phong nhiều bộ phim sau đó khương văn lần nữa đứng ở đ ỉ n h phong hàn thu có phần có thể cảm thụ vị này đạo diễn ý nghĩ mình điện ảnh bị phong mình điện ảnh không bị quảng điện xem trọng ủng hộ hắn chỉ có người xem hàn thu bây giờ cũng giống như vậy chỉ có người xem còn tán đồng hắn tán đồng hắn cái này hàn bán tiên liễn như là để đạn bay nhân vật chính một dạng đứng cùng kiếm tiền hai cái chỉ có thể lựa chọn một cái hoặc là nghe quảng điện mà nói ngoan ngoan kiếm tiền hoặc là chính mình quật cường đứng gì đều vất không được nhưng mà ai nào biết đứng không thể kiếm tiền đâu nhân vật chính t r ư ơ n g s ẹ o mụn liền muốn quật cường đứng muốn đánh vỡ nga thành hết thạy cũ nát quy định mặc dù hàn thu tự hiểu không phải phía trên đối thủ hắn cũng không khương văn cao như vậy g i á n ộ nhưng hắn cũng nghĩ quật cường đứng một lần ít nhất phải đem mình lời trong lòng nói ra không phải h à ngày Thu một ngày tháng sáu hôm nay là hàn thu hẹn xong cùng chu nhuận phát gặp mặt thời gian sớm tại vài ngày trước lâm hiệu minh liền đã thông chi qua hắn y theo hàn thu tính tỉnh đóng phim nhất định là muốn chọn diễn kỹ diễn viên giỏi bộ phim này cũng là dựa vào trong đó mỗi cái nhân vật cường đại diễn kỹ mới chống lên tới chu nhuận phát chính là một trong số đó vị này tại hương giang xuất đạo cực sớm lâu năm v u a màn ảnh hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn phát ca tết tuổi thế nhưng là so lưu đức hoa hòa lương triều v ị còn muốn tới lớn a hiện tại hàn thu cùng hoa tiên ở trong nước địa vị cũng không thấp ngược lại là xứng được với vị này v u a màn ảnh giữa trưa hàn thu máy bay đến hương giang tại lâm h i ể u minh an bài người t i ế p đãi hắn trực tiếp chạy tới một nhà hội sở cao cấp bên trong phòng lâm h i ể u minh hòa chu nhuận phát cũng vừa vừa tới tới hàn thu nhập tọa phía sau lâm hiệu minh nhiệt tình vì hai người lẫn nhau giới thiệu trên thực tế không chỉ có hàn thu đối với vị này phát ca hướng tới đã lâu chu nhuận phát cũng đối hàn thu cái này quốc nội gần nhất danh tiếng đang nổi đạo diễn cảm thấy hết sức tò mò hàn thu k h ô n g t i không lên tiếng c ư ờ i nói phát ca chào ngươi không ngại ta đây sao sưng hầu ngươi đi chu nhuận phát l à người ôn hòa cũng không có cái gì giá đỡ hắn cười nắm chặt hàn thu tay khách khí nói hàn đạo hạnh n ộ ta cũng kính đã lâu hàn bán tiên đại danh rất lâu hàn thu không biết nói gì nào có cái gì đại danh cũng là chút hư danh mà thôi hắn cũng nhức cả chứng hàn bán tiên danh tự này thật muốn nương theo hắn cả đời phát ca lần này mục đích của ta ngươi cũng nghe lâm tổng nói a ta muốn mời ngươi gia nhập vào ta đoàn làm phim chu nhuận phát không có lập tức đáp ứng h à m chưa ý cười đạo hàn đạo sẽ không lại là giống vê dạng như điện ảnh à. á c h hàn thu nhanh chóng khoát tay chắc chắn không phải à, q u ò n điện xuống lệnh cấm ta làm sao có thể có lá gan lớn như vậy công khai h ò a nhân nhà đối n ị c h lâm h i ể u minh cười h a h a hàn thu chúng ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ kiếm chuyện đâu chu nhuận phát nói cái kia cho ta là một cái dạng gì nhân vật hàn thu ngượng ngùng cười cười là một cái phản x ừ n g bất quá ngươi đừng có hiểu lầm chắc chắn sẽ không là tiểu xấu cùng vê loại kia hàn chính là một cái thổ địa chủ mà thôi ách chính là một cái a bá a bá thổ địa chủ chu nhuận phát nghi ngờ nói điện ảnh không phải phát sinh ở hiện đại ân không phải hiện đại là ở dân quốc trong lúc đó đại khái là tại 1920 n ă m tả hữu a a chẳng lẽ lại còn là phim chiến tranh khu khu không chụp chiến tranh hàn thu vội ho một tiếng con bà nó làm sao còn cho là mình sẽ làm sự tình a chính là một bộ thổ phỉ cùng ác b á đấu tranh điện ảnh nếu như nhất định phải định vị nghĩa có thể nói nó là một bộ phim hài kịch đâu đâu đâu kỳ nhạc vô tận đi lâm h i ể u minh hòa chu nhuận phát hai người đồng thời lộ ra ánh mắt khó hiểu hài kịch lâm hiệu minh kinh nghi bất định ngươi còn có thể chụp phim hài kịch hắn nhưng là thám tía nhớ kỹ đại thoại tây du cùng số bảy phòng cái này hai bộ cái gọi là phim hài kịch cười là cười nhưng mà khóc đến càng thêm lợi hại a hàn thu nhất đầu hát tuyến tin tưởng ta cái này thật là hài kịch hơn nữa người xem nhìn sẽ không khóc lâm tổng ngươi nên nghe nói qua màu đen hài hước a bộ phim này không sai biệt lắm chính là cái này loại hình chu nhuận phát gật gật đầu màu đen hài hước ta biết có phải hay không chính là loại kia mười phần hoang đường tương đối hoang đường điện ảnh hàn thu nhốn núi bay ân chính là cái này bộ dáng nghe vậy lâm hiệu minh cổ q á i nhìn xem hàn thu không nghe nói ngươi còn có thể chiêu này a ta biết có nhiều lắm hàn thu trận mắt chừng một cái nói xong hàn thu từ trong bọc lấy ra kịch bản đưa cho chu nhuận phát phát ca đây là điện ảnh kịch bản ngươi có thể nghĩ xem trước một chút lại nói nếu như chúng ý lời nói chúng ta sẽ liên lạc lại cũng không mượn cái này không có gì hảo nghi vấn kịch bản lấy ra cảm thấy có thể liền thăm ra cảm thấy không được cự tuyệt chính là hảo ta sẽ xem chu nhuận phát nhìn xem trang bịa để đạn bay bốn chữ lớn trong mắt lóe lên một tia tò mò lâm h i ể u minh xét này c ư ờ i to nói vậy ta liền chúc hai vị có thể hợp tác vui vẻ cùng châu n h u n phát sơ bộ đạt tới ý kiến phía sau hàn thu từ chối khéo lâm hiệu minh tự mình rời đi hội sở hắn đối với mình kịch bản có lòng tin nhưng mà đối với châu nhuận phát lòng tin không phải đặc biệt lớn hắn lo lắng nhân ra bởi vì chính mình vừa bị phong lại bộ phim c h u y ệ n nhi mà xoắn suýt phát ca là hương giang người đối với mấy cái này hắn không phải là rất coi trọng a hàn thu giá chỉ có dạng này tự an ủi mình rời đi hội sở sau đó hàn thu đi qua một chỗ dạp chiếu phim nhìn xem đại môn vê chữ báo thủ đội còn chưa kịp lui lại đi áp phích trong lòng không khỏi cảm khái và phần ai có gì hào cấm nhớ nghe một chút nhân dân âm thanh không tốt sao điện ảnh mà thôi đi cần phải quả thật bốn lầm bầm một câu phía sau h à n thu tịch mịch rời đi sáu buổi tối một gian trong quá n ba viên mậu chán đến chết mà ngồi ở trước quầy ba uống vào rượu bờn thỉnh thoảng còn giơ tay lên nhìn thời gian một chút một vị quần áo mốt thanh niên ngồi vào viên mậu bên cạnh hé miệng nở nụ cười dắt trên mặt góc cạnh rõ ràng đường cong cười nói m ị nữ cùng uống chén rượu thôi viên mậu đầu đều chẳng muốn quay tới trực tiếp hừ hừ nói ước hẹn thanh niên không để ý chút nào cười cười hắn quan sát viên mậu nửa giờ nếu là có hẹn như thế nào người còn chưa tới ta trước tiên có thể cùng ngươi uống vài chén đi ngược lại một người uống không phải cũng rất nhàm chán rượu tiêu tan người sầu nhưng một người uống sầu càng s ầ u viên hậu trận mắt chừng một cái g i a hỏa này thật đúng là chọc người phiền lần nữa đưa tay nhìn đồng hồ viên hậu ngạo kiều mà ngẩng đầu lên cười nói được à muốn cùng ta uống có thể nhưng ngươi phải tự phạt năm ly ta đều uống nhiều như vậy ngươi cũng không thể nhường một cái nữ hải tử ăn thiệt t ỏ i à không có vấn đề thanh niên vỗ tay cái độ a thành mười ly huyết kỳ người pha rượu nâng cốc bưng lên thanh niên không nói hai lời uống liền năm ly uống xong hắn đem rượu còn dư lại đặt tại trong hai người ở giữa h i mắt nói bây giờ có thể uống rượu với nhau đi viên mộng vừa định mở miệng một cái âm thanh h à i hước đột nhiên vang lên xin lỗi nàng đoán chừng không thể cùng ngươi uống thanh niên nghi ngờ xoay người đập vào mắt một cái đeo kính đen nam t ử ôm lấy khỏe miệng nhìn mình mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng thanh niên cũng có thể đoán ra trong mắt của hắn chắc chắn tràn đ ầ y chế dây ư ớ viên mộng mừng rỡ nói hà năm n hàn thu tại bên miệng dựng thẳng lên ngón tay s u y bốn tiếp đó vừa chỉ chỉ kính dâm của mình thấy vậy viên mộng trong nháy mắt hiểu ý thanh niên mất hứng nói ngươi là ta vị trí của ngươi vốn phải là ta ngươi nói ta là ai thanh niên mừng tỉnh làm nửa ngày mỹ nữ này thật vẫn hẹn người a hàn thu d ã lời ư nhác nói nhảm trực tiếp bưng chén rượu lên liên tục nằm ly vào trong bụng tiếp đó móc ra mấy t r ư ơ n g tiền mặt đặt ở trên quầy anh em rượu này ta mời thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu đào người g ó c tường phải không tốt hàn thu t r e o chọc nhường viên ngộng nhịn không được hơi đỏ mặt h u n g hăng chừng liễu hàn thu vài lần thẳng đến hai người đi ra quán b a thanh niên mới sắc mặt khó coi mà xì một tiếng kinh nghiệt tới quán b a còn giả trang cái gì thanh t h u quán b a bên ngoài hàn thu nhìn xuống thời gian vừa vặn tám hát làm sao tới sớm như vậy viên n g ộ n q u a n tay ra vẻ bất mắt nói ngươi còn nói ta để cho ngươi một cái nữ sĩ chờ ngươi lâu như vậy ngươi hảo ý tưởng nhớ sao không phải nói tám h đi con tưởng rằng ta so ngươi tới được sớm đâu nhưng sự thực là ta so ngươi sớm hàn thu giã bất đắc dĩ t ố t ta ngươi thắng bất quá ta cảm thấy về sau chúng ta không cần hẹn tại trong quán rượu gặp mặt nơi này thực sự không phải nói chuyện tốt chỗ ngươi sợ bị người nhận ra à? viên mộng đưa tay ra tại hàn thu không có phản ứng kịp phía trước một cái lấy xuống kính dâm khanh khách như vậy thì tốt nhiều đi hàn thu kinh hãi con bản ó nếu là khắp nơi ở đây bị người nhận ra được đêm nay liền sụp đổ muốn nói sự tỉnh uy đại tiểu thư đừng làm r ộ n à ta cũng không giống như ngươi có rất đa nhân đôi nhận biết ta nhận biết thì thế nào ngươi lại không làm chuyện xấu xa gì còn sợ người khác nói à hàn thu nhún núi a y ta là không sợ người khác nói à mấu chốt là ngươi vấn đề sợ hay không hàn bán tiên đêm khuya cùng nào đó một cái nữ tử tại quán b a hẹn h ọ loại tin tức này bị người thả ra ngoài lời nói chắc chắn có thể hấp dẫn đầy đủ mạnh vậy à viên mộng hơn rỗi một tiếng phi phi phi ai nguyện ý cùng ngươi chuyển chuyện xấu à ta cũng không giống như một ít người cả ngày đều nghĩ kiếm chuyện hàn thu gãi gãi đầu lúng nợ nụ cười ách không nói cái này chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút đi đâu quán bán hàng a rất lâu cũng chưa từng ăn được a vừa vặn ta còn không uống đủ đây tại viên mộng cái này hương giang thông dẫn đầu dưới hai người tới một chỗ gần biển bên đường quán bán hàng ở đây có thể trông thấy dưới màn dêm mông lung c ả n h biển đi ngang qua thuyền bỏ ra t i a sáng mặt biển giống như một mặt n ộ n nhạo gợn sóng màu đen tấm gương đồng dạng tiên lặng động hồn p h á c h người viên mộng cuối cùng vẫn là đem k í n h dâm còn cho liễu hạt h u tiểu cô nương mặc dù tính cách tùy tiện nhưng dù sao cũng là nữ hải tử vẫn có một ít thận trọng trước lên một dư nghĩa gọi thêm một chút quả vặt phía sau viên mộng mới lo âu vấn đạo. hàn thu quảng điện c h u y ệ n kia bốn không đem ngươi kiểu gì à? có thể kiểu gì phong ta một bộ phim thôi ngược lại đều lên chiếu một tháng tám mươi phần trăm phòng bán vé đều lấy được ta cũng không thua thiệt hơn nữa không phải còn có âu mỹ bên kia đi hàn thu không thèm quan tâm nói ngay vậy viên m ộ n g nghe ở n nói đúng vậy à ngươi còn có âu mỹ thị trường quốc tế đại đạo diễn đâu nào có còn không phải dựa vào hồn nở thế lực đánh hảo lai、like、ổ chiêu bài chúng ta hoa tiên bây giờ nào có thực lực ở thế giới phát hành điện ảnh hàn thu nói là lời thật lòng không có mượn ồn nở khối này ra hổ đặc gì đỡ cùng v sao có thể lấy được lớn như vậy thành công còn có một chút chính là người da trắng mới là thế giới điện ảnh chủ lưu ở giữa ngẫu nhiên thêm mấy h ạ c nhân còn có thể chiếu cố một chút người da đen người xem lại thêm mấy cái người da vàng còn có thể chiếu cố một chút châu á thị trường cái này chính là trước mắt hảo lai ổ thế giới lớn nhất điện ảnh chỗ tập hợp viên mậu gật gật đầu vấn đạo vậy lần này đâu không có ý định tiếp tục tại hảo lai ổn rồi chơi hai phiếu đủ hàn thu cắn một miếng thịt giống như cắn hảo lai ổ thị trường một dạng ta là hoa hạ nhân ta cắn cũng tại hoa hạ ta đám phan hâm mộ đại bộ phận cũng tại quốc nội cho nên a ta thủy chung là muốn lưu tại hoa hạ hàn thu đem thịt vụ nuốt xuống lại uống một hớp rượu tiếp tục nói hai lần trước chính là đi hảo lai ổ đánh một chút trận đầu về sau ta muốn để cho ta điện ảnh từ hoa hạ đi đến hảo lai ổ mà không phải từ hảo lai ổ dẫn vào quốc nội viên mộng nháy mắt mấy cái bên trong tràn đầy ước mơ nếu như hàn thu mộng tưởng thật sự thực hiện thật là l ạ như thế nào một bộ tuyệt vời quan g cảnh a vậy ta liền sớm chúc ngươi thành công rồi hàn đại đạo diễn ha ha gánh nặng đường xa a hàn thu cười to bây giờ đi ta cần hỗ trợ của ngươi rồi có kịch bản mới rồi đúng a ta còn mời phát ca đâu phát ca đó chính là hán ngữ điện ảnh rồi hàn thu trọng trọng gật đầu ân chính q u ố c hoa hạ phiến phát sinh ở bắc dương thời kỳ bắc dương thời kỳ a niên đại đó thật hối loạn n g ư ờ i nha sẽ không lại muốn kiếm chuyện a như thế nào đều nói như vậy ta đây hàn thu thở d à i hiện tại cái này hoa ta là không con cũng o n c phải con a ngươi nói xem đây là ngàn ngàn vạn vạn hoa hạ quan chúng cùng tiếng lòng hàn thu đĩu môi thừa nhận nói tốt ta bộ phim này có thể nói gây sự cũng có thể nói không gây sự bất quá ngươi yên tâm ta đều giấu đi rất sâu rất sâu sâu đến đủ để m a n tiên quá hải cùng với loại kia thẳng thắn điện ảnh hoàn toàn là hai cái loại hình lợi hại như vậy người nói xem ta thế nhưng là hàn bán tiên a còn có chuyện gì có thể làm khó đại tiên sao viên mộng trắng liêu hàn thu một mắt dám túi cái này không còn phải dựa vào ngươi chụp ảnh đi không có viên đại thợ quay phim t ư ơ n g trợ ta liền là nghĩ giấu cũng giấu không được a cái này viên mộng không cho hàn thu xem thường yên tâm t h o ả i mái thổi nửa bình rượu l ớ c bốn yên tâm ta nhất định giúp ngươi giấu đi nghiêm nghiêm thật, thật nhất định phải quảng điện nhân nhìn không ra thỏa mãn ở rượu viên m ộ n hào sảng vung tay nhỏ hàn thu ra cầm lấy một bình rượu cắn ra nắp bình lớn tiếng nói tới ta cũng làm ộ t bình chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ đại tiên ba mãi cho đến một mươi giờ ba mươi phút hai người năm năm đem một dương rượu trực tiếp t h i xong mà nói cuối cùng viên động cơ hồ cũng không t ì n h n h â n sự hàn thu còn miễn cưỡng có thể phân rõ ràng chỗ nào là nơi nào bất quá đi đường cũng có chút lay động chào ông chủ tâm địa giúp hai người kêu một chiếc taxi mới miễn cho ngủ đầu đường sau khi lên xe viên động hai mắt nhắm lại không có qua phút chốc liền ngủ say sưa gặp hàn thu bất đắc dĩ che cài chán không thể làm gì khác hơn là đem nha đầu này cũng mang lên tại khách sạn mở hai gian phòng đem viên mộng ném lên giường giúp nàng đóng bông c h ố c bị tử hàn thu bối rối cũng đi theo lên trở lại gian phòng của mình ngã đầu đi nằm ngủ ngày thứ hai hàn thu rời giường đi tìm viên mộng lúc lại phát hiện người đi nhà trống gọi điện thoại tới chỉ lấy được một câu trả lời ta về nhà tắm rửa thay quần áo rồi một thân mùi rượu không chết hàn thu không nói lắc đầu nha đầu này thật đúng là mau mau t á o táo lúc này châu nhận phát điện thoại của cũng đánh tới trải qua một ngày cân nhắc hắn đồng ý tham gia để đạn bay diễn xuất bất quá muốn nhiều cho nàng một chút thời gian tới chuẩn bị bởi vì hắn tiếng phổ thông nói đến không tốt cần t hàn ờ lời i gian đến con kịch. h thu đương nhiên là vui vẻ đồng ý ngược lại khởi động máy còn sớm đâu làm xong phát ca sau đó hàn thu trở lại ma đều tổ chức thử sức đại hội đồng thời hắn còn cố ý tự mình liên lạc một cái khác thực lực phái diễn viên các yêu các đại gia nói lên các đại gia vị này cũng là một vị lai lịch không giống như phát ca tiểu nhân đại sừng hàn tại hoa hạ điện ảnh trong lịch sử là nghịch thiên tồn tại xưa nay chưa từng có sau này không còn ai loại này cảm giác vị tiên h chính là hắn đã hoàn toàn siêu thoát điện ảnh bản thân khi hắn xuất hiện ở một bộ phim bên trong sau đó điện ảnh liền bị chia cắt thành hai bộ phận một phần là điện ảnh bản thân một phần là các đại gia chuyện này tại rất nhiều trong ngành sản xuất đều có thể hiện t ỷ như làm đại vệ b e c kham xuất hiện ở trên sân bóng đối với rất nhiều f a n bóng đá tới nói tranh tài về tranh tài tiểu bối là tiểu bối không xung đột hai bộ phận giống như tiểu đàn cùng bóng rổ quan hệ mở dạng các đại gia khí chất nói chuyện ung dung giọng điệu một cái nhăn mày một nụ cười đều có chính mình đặc biệt là cấn thuộc về loại kia vô luận xuất hiện ở loại hình gì trong phim ảnh đều có mình là cấn cái loại cảm giác này hắn chính là một cái người bình thường hắn nói kinh đô tiếng địa phương tiếng phổ thông hắn diễn đủ loại đủ kiểu nhân vật nhưng mà ngươi thấy kỳ thật vẫn là hắn vẫn là các ưu nói một cách khác cái thằng này chính là đặc thù tồn tại cảm vô luận hắn diễn nhân vật gì ngươi cũng không cách nào không chú ý hắn trước mắt hắn thu được nội địa bao quát kết nạp cơ hồ tất cả nhân vật nam chính giải thưởng chỉ có bởi vì hắn là kinh vọng không có đặt chân hương g i a n g giới đ i ệ ảnh mới không có thu được kim tự tưởng bất quá như hắn thật s ự nghĩ cái này thường chẳng khó khăn gì hắn thu lần này là nhất định phải đem hắn kéo qua không thể Có vị đây là rất nhiều người phản ứng đầu tiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là có rất nhiều người lặng lẽ liên lạc hoa tiên bọn hắn chỉ là diễn viên mà thôi c hơn ụ p tốt đ nữa ngay bây giờ quảng điện thái độ hàn bán tiên d i á n g hòa nhân nhà chính diện cứng răn mắng cho nên không có quá nhiều do dự rất nhiều diễn viên cùng người đại diện đều liên lạc hoa tiên sưng sẽ đến đây thử sức đồng thời hy vọng hàn bán tiên có thể cho một cái cơ hội số mười cùng ngày hoa thiên hội tụ đông đảo danh khí hoặc lớn hoặc nhỏ diễn viên hàn thu tự thân lên trận từng cái xem qua đem vai phụ tất cả đều sàng lọc chọn lựa tới dựa vào hàn thu trước kia tính tỉnh hàn đầu tiên xem trọng vẫn là diễn kỹ không phải danh khí có phát ca cùng mình tại danh khí không thiếu ba ngày thời gian cuối cùng cùng nhân vật chính lẫn vào một đám tê dại phỉ tất cả đều chọn lựa ra cùng phát ca lẫn vào một đám tiểu đệ cũng tuyển đi ra còn có mấy nữ nhân nhân vật các loại cũng đều chọn lựa hoàn tất thử sức lúc duy nhất nhường hàn thu bất ngờ chính là một cái nội địa nam diễn viên mà lại là một cái ngẫu tượng phái diễn viên người này tên là trần thôn vốn là hàn thu thì không muốn dùng hắn nhưng t i ể u tử này lại đem phép khích tướng dùng tại trên người hắn người dám dùng ta như vậy thần tượng hình diễn viên sao trong phim có ta có thể diễn nhân vật sao đây chính là hắn ngay lúc đó lời nói hàn thu ngay lúc đó biểu lộ là muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái ngoài ý muốn sau khi hắn còn có một tia vui mừng cùng xúc động do dự một chút sau đó hàn thu tiếu lấy đem hắn thu xuống một cái vai phụ mà thôi liền để hắn thử xem lại như thế nào thử sức hoàn tất phía sau hàn thu nhường hoa tiên nhân đi liên hệ một người khác vương cường mới người nọ là lấy cùng châu nhuận phát dáng dấp cực kỳ tương tự mà nổi danh nổi danh phía sau hắn tham gia qua rất nhiều truyền hình bắt chước tú chuyên môn bắt chước châu nhuận phát mấy năm bắt chước kiếp sống mang đến cho hắn danh khí tiền tài lần này hàn thu lại muốn đem hắn kéo vào giới phim ảnh bất quá loại sự tình này cũng không cần hắn tự thân xuất mã giao cho những người khác là được rồi hàn thu lại muốn tự mình đi tới kinh đô bãi phòng các ưu ngày mười bốn tháng sáu hàn thu bay thẳng đến kinh đô cùng các đại gia địa điểm ước định tại kinh đô một cái trà trang cái này khiến hàn thu cảm thấy rất có văn nhân nhã sĩ gặp mặt ý vị nhi b u ổ chiều các ưu một người đến đây cũng không có dẫn hắn thế tử hàn thu nhìn thấy hắn thời điểm các ưu đeo một đỉnh nón che nắng hắn cũng biết chính mình dễ thấy nhất không phải tướng mạo mà là đại q u a n đầu hai người sau khi ngồi xuống hàn thu tự kiềm chế văn bối tính xưng ơ đạo các tiên sinh các ưu tùy ý tưởng ở trên ghế ngồi dùng cái kia thanh âm khàn khàn không nội không chầm nói hàn đạo k h á c h khí mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng ta đã kính đã lâu rất lâu à hàn bán tiên đại danh trên giang hồ ai không biết hàn thu không nói sờ mũi một cái như thế nào hàn bán tiên từ trong miệng hắn nói ra liền tràn đầy là vô lại cảm giác các đại gia nói đùa đây chỉ là mọi người gọi đùa mà thôi xem hàn đạo ngươi nói như vậy liền tốt nghe xong các đại gia nghe so các tiên sinh thoải mái hơn hàn thu cười xấu hổ cười không nghĩ tới không cẩn thận nói lộ ra miệng còn ngược lại kéo vào hai người quan hệ mặc dù kêu một tiếng đại gia nhưng hàn thu giã không cảm thấy khó chịu nhân gia đều hơn năm mươi tuổi đại gia kêu không lỗ ngài cũng biết ta lần này tới mục đích không biết ý như thế nào hàn thu trước kia đã đem kịch bản phát cho các ưu bây giờ chính là nhìn đối phương đến cùng hài lòng hay không các ưu chậm rãi cầm ly t r à lên nhẹ m ộ t ngụm hàn thu g ã kiên nhẫn chờ nghe tiếp trong mắt hắn các ưu mặc kệ làm gì đều cảm giác có một loại chậm cùng nhàn nhã cảm giác không riêng gì động tác ngay cả nói chuyện cũng dạng này cho dù rất kích động thời điểm hắn cũng có thể đem chữ nhi cho ngươi cắn rõ ràng có ở giữa có cách hàn đạo ngươi cho ta thấu cái thực chất nhi bộ phim này có phải hay không là ngươi cá nhân đang phát tiết hàn thu ra vẻ m ở mịt phát tiết gì a quàng điện dạng này chỉ ngươi, ngươi nói g ư ơ i n phát tiết gì ngươi và nhân vật chính trương x ẹ o mụn rất có mấy phần tinh, tinh tương i n h t tích hương vị a hàn thu trong lòng bánh liệt tinh hắn đều còn không có đánh g i tới chỉ bằng một cái kịch bản đại gia này liền có thể nhìn ra một điểm manh mối phải biết hình ảnh cảm giác cùng chữ viết là hoàn toàn bất đồng hàn thu giã còn rất nhiều đồ vật không có viết ở trên kịch bản là muốn thông qua ống kính thực hiện cái k i a tất nhiên đã nhìn ra hàn thu giã không nhăn nhó là có một chút bất quá ta cá nhân cảm tình màu sắc chiếm tỷ trọng rất ít điện ảnh chủ muốn phản ứng cũng không phải điểm ấy ân ân bàn đoán, đoán các yêu cười gật gật đầu một bộ tiểu tử ngươi bị ta đã đoán biểu lộ cái này ta cũng đã nhìn ra một điểm không rồi cùng trước ngươi cái k i a bộ bị đóng chặt về chữ báo thủ đội có chút tương tự đi hàn thu lắc đầu hay không cùng hai bộ điện ảnh không phải một cái chủ đề để đạn bay thế nhưng là một bộ hài kịch ta các đại gia ngươi nói cái này cùng v có thể có bao nhiêu lớn quan hệ nói xong hàn thu dám mượn uống trà động tác che giấu dòng suy nghĩ của mình ôi ôi chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được vậy ý của ngài đâu mã bon nhân vật này bốn các ư u nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu có tâm h ý k h á n nói ta đều tới đây gặp ngươi đáp án này ngươi nói xem ngay vậy hàn thu mừng rỡ trong lòng cười nói các đại gia cảm ơn ngươi phủ tràng các ư u trầm rãi gật gật đầu nói tiếp ta muốn hỏi một chút mặt khác hai cái nhân vật chính ăn bài thế nào ác bá hoàng tứ lang mà nói ta đã mời phát ca tới diễn hương giang châu n h u n phát ân chính là hắn các yêu con ngươi đ ả o một vòng cảm khái nói hàn đạo ngươi ánh mắt không tệ lắm đúng còn có một cái nhân vật chính đâu t r ư ơ n g sẻo mụn ngươi chuẩn bị nhường ai diễn nghe vậy hàn thu lắc đầu còn chưa có đi tìm diễn viên hơn nữa cũng không cần đi tìm các yêu sờ một cái hắn đầu trọc hơi ngồi ngay ngắn cơ thể ý của ngươi là năm các đại gia ngài không phải nói ta và t r ư ơ n g sẻo mụn có mấy phần tinh tinh tương tích hương vị sao các yêu chừng trong mắt hạ giọng khó có thể tin nói ngươi muốn đích thân biểu diễn đúng a chẳng lẽ không được sao hàn thu hỏi lại tiếp trước t r ư ơ n g sẹo m ụ n chính là k hương văn chính mình diễn hắn đã đạo diễn cũng là nhân vật chính hàn thu bây giờ tự xưng là không có các h ưu dạng này đếu tạc thiên diễn kỹ nhưng mà thật muốn nói đến lan lộn nhiều năm như vậy về sau không đạt được vua màn ảnh cấp độ nhưng hắn diễn kỹ tuyệt đối không giống như nhất tuyến diễn viên kém h ắ n tự mình ốn nắn qua người khác diễn kỹ n nhiều lần mình còn có thể không biết như thế nào đi diễn còn có thể không biết như thế nào tại điện ảnh c h u n g đi biểu đạt tình cảm của mình diễn viên cùng đạo diễn chỉ là một đứng tại trong màn ảnh một cái tại ống kính bên ngoài mà thôi hàn thu đối mặt ống tính nhưng không có gì có khẩn trương hay không đây chính là mình điện ảnh liền cùng trong nhà mình mặt đi đường một dạng có gì diễn không ra được lấy lại tinh thần các yêu con mắt cũng dần dần sáng lên không tệ không tệ cái chủ ý này cũng không tệ không có so hàn g đạo ngươi càng thích hợp nhân vật này diễn viên hàn g thu nói ra tâm sự nhi cũng trầm tĩnh lại các đại gia về sau chúng ta nhưng chính là cùng một trận tuyến muốn cùng một chỗ đối kháng phát ca cái này đại địa chủ a vậy cũng chưa chắc ca ta tại trong phim ảnh nhưng là một cái giang hồ đại l ừ a g ạ t ai cũng không thể tin ít nhất bây giờ ta có thể tín nhiệm này ngay vậy hai người nhìn nhau nợ nụ cười kinh đô hoa hạ chuyện mai đại học trung tuần tháng sáu mùa hè nóng bức đã sơ lộ tranh vanh ánh mặt trời nóng bỏng nướng đại địa làm cho cả sân trường đều bay lên một cỗ vặn vẹo nhiệt khí trêu đến thanh xuân tràn trề sinh viên cũng rất ít xuất hiện ở bên ngoài gian phòng đến bây giờ sinh viên năm thứ tư đã tốt nghiệp thi xong các học đại học nội sớm đã rời đi trường học lúc này mới tạo thành trường học người đi nhà chống hiện tượng hàn thu đi ngang qua cửa trường học miệng ngầm đầu nhìn một mắt phía sau liền hướng lấy một bên nhân viên trường học cộng đồng mà đi hôm qua các ưu sản khoáy n ư ờ n g hàn thu rất là kinh hỉ cái này đem hơn nửa cuộc đời đều dâng hiến cho sự nghiệp điện ảnh diễn viên không có bởi vì v ê bị quảng điện phong cấm c h u y ệ n nhi đối với hàn thu sinh ra bất cứ ý kiến đến gì cho dù hắn đoán được liễu hàn thu lần này như cũ tại kiếm chuyện hắn vẫn lựa chọn đứng tại hàn thu bên này có lẽ là vì tiền có lẽ là vì danh khí cũng có lẽ là không gật bừa quảng điện càng c h e càng lộ cách làm bởi vì hắn đã từng cũng có qua tham diễn điện ảnh không thể thông qua quảng điện khảo hạch kinh lịch đủ loại nguyên nhân xuống hàn thu rất dễ dàng liền mời tới vị này diễn viên đại gia đi qua đường quen thuộc kính hàn thu đi tới đặng san nhà bên trong thăm hỏi nàng bây giờ qua tuổi năm mươi đặng san đã từ trên cương vị lui xuống bất quá vẫn là có học sinh không thời cơ đến tìm nàng thỉnh giáo vấn đề hàn thu đến để cho nàng rất là ngoài ý muốn ngoài ý muốn sau khi vầm chán của nàng ở giữa lại nổi lên lo âu nồng đậm chi ý về phong cấm không chỉ có riêng tại trong vòng giải trí lưu truyền tại truyền thông trong đại học cũng lưu truyền rất rộng rất nhiều học đ ệ học nội biết hàn thu hảo quang chiến tích phía sau đã cảm thấy kiêu ngạo lại cảm thấy bi phẫn kiêu ngạo học t r ư ờ n g điện ảnh có thể gây nên toàn quốc manh động bi phân q u ả n g điện cách làm thật sự là quá l ạ n h lòng người hai mươi tuổi thanh niên ý nghĩ là phong phú nhất ở vào thanh xuân u mê cùng lớn tuổi chính là thành thục ở giữa bọn hắn ý nghị thiên mã hành không, đủ loại. hơn nữa còn mang theo một cô bất chấp hậu quả mạnh mẽ đây chính là vì mao dân quốc lúc ấy ra đường du hành lúc nào cũng học sinh đặng san tự nhiên không có khả năng giống học sinh như thế bi thiên mang người q u ò n điện vì cái gì làm như vậy nàng cũng có thể đoán được một chút cuối cùng nàng chỉ là hào tiếng khỏe ngữ mà an ủi liễu hàn thu vài câu cũng không có sách quá nhiều nàng tin tưởng cái này để cho mình tiêu ngạo nhất học sinh nhất định có thể hoàn hảo xử lý chuyện này vẫn đợi đến giữa trưa tại lao yêu bà trong nhà sau khi ăn cơm chưa xong hàn thu mới rời khỏi truyền thông đại học tiếp đó trực tiếp đi máy bay trở lại ma để để đạn bay diễn viên chính cùng vai phụ cũng đã chọn lựa hoàn tất còn dư lại chính là tài chính cùng đoàn làm phim nhân viên công tác điểm này hoa tiên hoàn toàn có thể tự cấp tự túc bây giờ hoa tiên trải qua nhiều năm tôi luyện đã nuôi dưỡng một nhóm đánh lên liếu tự nhà lạc ấn chuyên nghiệp nhân tài đặc hiệu xử lý phương diện cũng đã đạt đến quốc nội nhất tuyến tiêu chuẩn hơn nữa có hồn nở tương trợ hàn thu không lo điện ảnh đặc hiệu rất khó coi mặc dù để đạn bay cũng không cần quá nhiều đặc hiệu ngoài ra hoa tiên hoạt hình công ty cũng cho hàn thu chuyển đến tin tức tốt đại thánh quy lai đi qua hơn hai năm chế tác cuối cùng thành công ra lò Quảng đại i ệ n bên kia, cũng rất sảng rất khánh mà phê t hoa tiên bi thứ nhất hoặc hình đ lai quảng cáo bên trong đầu tiên là một đoạn đơn giản lời dạo đầu sau đó chính là mấy chục dây ống kính t ắ t nối đại tập hợp ở trong nước đứng đầu đặc hiệu phía dưới ngắn ngủi này mấy chục dây cho người xem mang đến bận tiễu tít cao trào hưởng thụ hà nội địa hoạt hình ba d tây du ký năm các loại nguyên tố hội tụ vào một chỗ trực tiếp đem suy nghĩ của bọn hắn kéo đến này một năm tây du ký kéo đến này một năm đại thoại tây du trí tôn bảo đi đại thánh thật sự trở về s a o quảng cáo p h ầ n c u ố i lấy ngắn ngủi một câu nói kết thúc b ệ y nguyện m t mươi năm ngày đại thánh pi lai sơ tâm không quên anh hùng chúng sinh tại hàn thu t h y nao thức tuyên truyền phía dưới đại thánh quy lai、like、trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh bị hoa hạ quan chúng nhóm nói biết rõ không có cách nào a điện thoại nhìn cái video phía trước có đại thánh quy lai、like、quảng cáo trên tv nhìn cái tiết mục ở giữa lại có đại thánh quy lai、like、quảng cáo đi ra ngoài một chút còn có thể chạm xe buýt trông thấy đại thánh quy lai、like、quảng cáo con khỉ kia liền bị khắc ở chỗ đợi xe phía trên một đôi kiệt ngạo bất tuần hai mắt rất sống động mà hiện lên ở trước mặt mọi người những thứ này chính là hàn thu đập mấy ngàn vạn làm cho tẩy náo một dạng tuyên truyền trên internet đám dân mạng cũng mổ một cái mở cái này đại thánh quy lai、like、đơn giản có được a ta xong rồi cái gì đều có thể gặm đó đại thánh c bi này trở về, thật mẹ nó trở thật về, mẹ lai o đ ệ u t không biết trí tôn bảo cùng mây tím trở về không có năm đại thoại tây du cho chúng ta thực tế tăng khốc lần này là không muốn cho chúng ta tới một lần chuyện cổ tích một dạng mỹ hào sao hàn bán tiên a không nên làm chuyện a một bộ hoạt hình điện ảnh mà thôi nếu là ngươi lại gây sự ta cũng không dám mang theo con hữu của ta đi dạp chiếu phim nhìn a đúng vậy a ngươi những thứ trước kia điện ảnh không thích hợp thiếu nhi a khán giả tại hàn thu phía dưới v h ấ y bồ điên cùng chửi b ậ y nếu là đại thánh quy lai vẫn là hàn bán tiên gây sự phong cách bọn hắn thật vẫn không dám mang theo hải tử cùng đi xem hàn thu nhìn thấy những bình luận này về sau cũng là mười phần im lặng hắn liền từ tới không nghĩ tới tại ạ n i m điện ảnh bên trên làm những chuyện gì loại này điện ảnh không phải liền là hướng về phía nhỏ tuổi người xem đi sao hắn liền xem như làm ra này một số chuyện bọn nhỏ có thể nhìn h i ể u không hàn thu trực tiếp phát đầu nhỏ nhoi hoạt hình điện ảnh làm chuyện gì à hơn nữa ta có các ngươi nghĩ như vậy âm v u sao lần này có thể tin tưởng ta đại thánh pi lai nhất định là một bộ già trẻ dai nghi dốc lòng hoạt hình điện ảnh toàn trình hăng hái hướng về phía trước sung sướng dương quang hoan nên có các gia trưởng mang theo hải tử cùng một chỗ quan sát hàn thu đầu này nhỏ nhoi vừa ra đông đảo dân mạng vẫn làm ắ t lớn chừng mắt nhỏ bán tín bán nghi hàn bán tiên mà nói thật sự có thể tin sao có hay không đi trước thử độc đạo hữu lần này liền tin hàn bán tiên một lần a hàn bán tiên nói như thế lời thề son sắt hẳn là không vấn đề gì a ta muốn tu tiên pháp lực vô biên tám cuối tháng sáu ma đều hoa tiên hoạt hình công ty bây giờ hàn thu chính ở chỗ này tuần sát trần đông công tác của bọn hắn tại đã trải qua đại thánh quy lai dài đến hai năm chiến đấu anh dũng nhân viên công ty tinh khí thần phản g phất đều rực rỡ hẳn lên đến lúc cuối cùng thành phẩm đi ra ngoài một khắc này rất đa nhân đô chạy ra kích động nước mắt đặc biệt là trước đây đi theo trần đông lẫn vào kim khắp đám người kia càng là cảm khái vặt phần trừ l i u hàn thu có rất ít người biết bọn hắn kinh lịch cái gì từ một cái ngày càng sụp đổ cách sắp phá sản p h ò n g làm việc nhỏ đến bây giờ khắc cấn hoa tiên hai chữ công ty lại đến đại thánh trở về bọn hắn bỏ ra rất rất nhiều hàn thu biết bọn họ không dễ cho nên hắn lần này tới thuận tiện là tới thăm hỏi một chút đại gia mà tốt nhất thăm hỏi tự nhiên là phần thưởng hàn thu ra không keo kiệt nói thẳng lần này ta sẽ lấy ra đại thánh quy lai một phần trăm phòng bán v ẽ xem như ngoài định mức tiền thưởng phát cho đại gia vừa mới nói xong tất cả mọi người tại c h ỗ đều hoan hô lên một phần trăm a chiếu vào hàn bán tiên trước kia phòng bán vé thành tích đến xem nếu có năm ư c cuối cùng cũng có thể có năm trăm vê t tiền thường a phân đến trên tay mỗi người ít nhất cũng có số vạn hơn nữa hàn bán tiên phòng bán v ẽ chỉ có thể có năm ước ba đây chẳng qua là dự tính xấu nhất thôi hoan hô trong đám người hàn thu còn chứng kiến mấy năm trước tại đảo quốc gặp rừng tiểu thiên cùng lý an nhu b ọ n người tại hoa tiên hoạt hình thành lập năm thứ hai bọn hắn liền từ đảo quốc học thành trở về hơn nữa thành công thông qua được trần đông thí gia nhập công ty sau đó mấy người cũng bắt đầu hỗ trợ chế tác đại thánh quy lai s á c thật nội tình tăng thêm đảo quốc tương đối tân tiến hoạt hình lý niệm bọn hắn lúc nào cũng có thể chất lượng cao hoàn thành trần đông giao cho bọn hắn công tác ngẫu nhiên còn có thể chỉ ra một chút chỗ thiếu sót những thứ này liên đệ trần đông càng rót đầy hơn ý còn tốt chính mình đem bọn hắn chiêu tiến vào a kỳ thực ban đầu ở đảo quốc lúc rừng tiểu thiên cùng lý an nhu bọn hắn chế luyện năm cm trên dây ngay tại đảo quốc nhắc lên một cỗ thuần ái trào lưu mặc dù động tĩnh không phải rất lớn nhưng là hấp dẫn rất nhiều có tâm người chú ý rất nhiều hoặc hình p h ò n g làm việc cùng công ty đều hướng bọn hắn phát ra mời thái độ rất tốt đãi nộ cũng không tệ cuối cùng hoàn toàn chính xác có một chút người nhịn không được dụ hoặc lưu tại đảo quốc chỉ có rừng tiểu thiên cùng lý an n u chờ số x ba bốn người còn nhớ hàn thu ban đầu hứa hẹn chủ yếu nhất là bọn hắn còn nhớ mình là một cái hoa hạ nhân. sư di trường kỹ dĩ chế di đi học được đảo quốc hoạt hình c h i thức tới cải thiện hoa hạ hoạt hình giới thật tốt sau đó hàn thu tìm được rừng tiểu tiên cùng lý an lưu cười vấn đạo như thế nào tại hoa tiên đợi còn có thể a hai người cùng nhau gật đầu rất tốt hoàn cảnh làm việc không tệ hoa tiên hoạt hình điều kiện không giống như đảo quốc một chút công ty kém hàn thu vui mừng nói hài lòng liền tốt hoa tiên hoạt hình tương lai còn phải dựa vào các ngươi a hai người nhìn thấy liêu hàn thu trong mắt mong đợi đầu châm xuống không tự chủ được gật đầu nói đến chỗ này hàn thu lại hỏi các ngươi tại đảo quốc chờ đợi mấy năm mong rằng đối với bên kia hoạt hình phong cách cũng có nhất định giải so sánh hà nội g n địa hoạt hình các ngươi có ý kiến gì không hai người nhìn nhau dương tiểu thiên nói cái này à ta chủ yếu cảm xúc chính là đảo quốc hoạt hình muốn so quốc nội thành thục rất nhiều không chỉ là phương diện kỹ thuật liền nội dung cũng muốn thành thục rất nhiều bây giờ hà nội g n địa hoạt hình đối ứng đám người xem muốn so đảo quốc trẻ tuổi quá nhiều dương tiểu thiên thở dài tỉ như nói ta bây giờ có thể nhìn thấy đảo quốc hoạt hình nhưng tuyệt đối không coi nổi hoa hạ hoạt hình tiểu hài từ tư duy không thích hợp người trưởng thành h à n thu ra rất có cảm xúc gật đầu đại học lúc ấy phòng ngủ mấy người cũng sẽ theo dõi đảo quốc hoạt hình nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn quốc nội không phải nói không ủng hộ tổ quốc mà là đại bộ phận quốc sản hoạt hình thực sự quá ngây thơ thích hợp học sinh tiểu học nhưng chắc chắn không thích hợp sinh viên không coi nổi thật sự là không có chiêu a lý an lu cũng nói bổ sung ngoại trừ n h i ệ t hết u y hướng hoạt hình ngoài ý m u ố n tình yêu phương diện hoạt hình đảo quốc cũng dẫn đầu quốc nội nói thật ta chưa thấy qua quốc nội có cái nào bộ hoạt hình dính đến tình yêu lý an lu nhún như bay không biết có phải hay không là ta xem hàng nội địa hoạt hình quá ít nguyên nhân mặc dù đảo quốc trong hạ niềm tình yêu quan không nhất định là đúng đặc biệt là sân trường tình yêu càng là cầu h ế t nhưng bốn nó vẫn là nhận lấy rất nhiều người hoan nghênh lý an nu sắc mặt là lạ á c h có lẽ là những người này liền tốt một hớp này a hàn thu khỏe miệng cũng giật giật hoàn toàn chính xác rất nhiều người là khá là yêu thích cái này y y trình độ cao nhân vật nữ xinh đẹp nam nhân vật xoài khí ngẫu nhiên thêm một chút nhiệt huyết kiểu đoạn tỉ như cứu vớt tòa thành thị gì đó nhất định chính là nam nữ thông sát cái này cũng không biện pháp a hà nội n địa hoạt hình cất bước quá mượn hàn thu bất đắc gì nói lý an nu lắc đầu cất bước mượn không có vấn đề nhưng liền sợ hà nội địa hoạt hình không chấp nhận đảo quốc tương đối thành thuộc bộ kia tác phong các ngươi thì sao đón nhận đảo quốc cầm tới bộ kia tác phong sao có thể hút lấy sở trường không nhất định toàn bộ tiếp nhận dương tiểu thiên nói đảo quốc hoạt hình dù sao cũng là căn cứ vào đảo quốc văn hóa mà thành lập bọn hắn bộ kia hoàn toàn chuyển tới không thể được cho nên chúng ta muốn tại hoa hạ văn hóa trên cơ sở thành lập được thuộc về chúng ta thành thuộc hoạt hình hệ thống chẳng lẽ chúng ta hoa hạ năm ngàn năm lịch sử còn không sánh bằng một cái nơi chật hẹp nhỏ bé sao nói xong dương tiểu thiên thở dài chỉ bất quá bây giờ hà nội địa hoạt hình rất nhiều đều quá thất hàn thu ngược lại là nghĩ tới trần đông cùng bọn hắn trước kia kim khắp kim khắp cũng là bởi vì át chủ bài lớn tuổi hóa hoạt hình mới từ từ lăn lộn ngoài đời không nổi hắn đề nghị tiểu tiên h anu hai ngươi có thể tìm trần đông tâm sự hắn trước đó không đến hoa tiên lúc cũng là chủ công lớn tuổi hóa hoạt hình giữa các ngươi chắc có rất nhiều đề tài chung nhau ân chúng ta thường xuyên cùng đông ca thảo luận đâu hàn thu gật gật đầu vậy là tốt rồi kỳ thực ta cũng nghĩ h à n g nội địa hoạt hình có thể mặt hướng càng nhiều q u n thể mà không vẹn vẹn tiểu hài tử bất quá đây là một cái quá trình khá dài chúng ta phải từ từ xe đến cho á c người n g đi ỉ trước x u ố n đến i h h Quy lúc a i này những thứ này truyền thông mới biết hàn bán tiên bộ này tân tác đến cùng hội tụ cường đại dường nào đội hình phát ca các đại gia bất kỳ người nào cũng có thể đơn độc chống lên một bộ phim hai người đồng thời xuất hiện ở một bộ điện ảnh chung cái này lại sẽ mang đến lớn giường nào lực hấp dẫn lập tức các phóng viên cầm lấy máy ảnh t ạ c h t ạ c h t ạ c h mà vô châu nhuận phát đám người ả n h c h ụ t bọn hắn biết rõ đây chính là tính toán một đầu tốt tin tức cuối cùng hàn thu mới tại tất cả mọi người chăm chú không nội không chậm đi lên này cái k i a nhàn nhã bộ dáng đơn giản hòa cắt đại gia có thể liều một trận cái này cũng là kể từ vê bị phong cấm phía sau hàn thu lần đầu xuất hiện ở truyền thông ống kính phía trước a khí sắc cũng không tệ lắm đi có phóng viên thầm nói còn tưởng rằng hắn bởi vì vê sự tính sẽ liền như vậy không gượng dậy nổi đâu ta đi hàn bán tiên cười khá là quái gì a ba ai có quảng điện lệnh cấm tại bộ phim này hẳn là sẽ không gây sự đi nói thật ta thật hy vọng hàn bán tiên có thể gây sự a tốt nhất bi tình đạo diễn a năm những người dưới đài đều thổn thức không thôi có quảng điện trước đây hàn bán tiên người đến tột cùng muốn làm thế nào đâu hàn thu cầm ống nói lên đơn giản khách sáo vài câu nói xong lập tức có phóng viên không kịp chờ đợi v ấ n đạo hàn đạo để đạn bay là một bộ loại hình gì điện ảnh hài k ị thôi hàn thu không hiểu nhìn xem vị phóng viên này vừa rồi ta không phải là nói qua sao phóng viên cao thâm mặt chắc mà cười con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì những người khác cũng là lắc đầu bật cười hai kịch từ này nhi từ các ngươi hoa tiên d i ệ p đạo trong miệng nói ra chúng ta tuyệt đối tin tưởng từ trong miệng của ngươi nói ra tuyệt đối không tin hàn thu nhìn t r u n g toàn trường như mắt thấy tất cả đều là một bộ tin ngươi thì có quỷ biểu lộ hắn vội ho một tiếng lung tung nói này vấn đề này nhảy qua nhảy qua nói thật để đạn bay bộ phim này so với số bảy phòng cùng đại thoại tây du thơm ảo nhiều không phải nói nội hàm thứ này mà là bộ phim này giấu đi quá sâu ẩn d sau đó lại có phóng viên vân đạo hàn đạo căn cứ như lời ngươi nói bộ phim này có ba cái nhân vật chủ yếu nhưng mà ngươi chỉ nói cho hai chúng ta à ngoại trừ châu nhận phát hỏa các ưu bên ngoài còn có ai à hàn thu nhún núi bay xa c u i y chân trời gần ngay trước mắt ta cũng đã nói ba người đều ở đây trên đài gần ngay trước mắt sửng sốt u không đến hai giây người phóng viên này lập tức phản ứng lại âm thanh để cao mấy cái âm lượng khó có thể tin hoàng sợ nói hàn đạo người muốn đích thân biểu diễn đúng a ta tự biên tự diễn có vấn đề sao hàn thu chuyện đương nhiên đáp một câu chính như ngày đó hòa các ưu nói như vậy mình và trương sẹo mụn cùng c h u n g trí hướng trừ l i ê u tự mình không có ai càng thích hợp nghe được hàn thu chính miệng thừa nhận tại chỗ tất cả truyền thông đều s ô i trào hàn bán tin ê tự mình biểu diễn ba tin tức này đơn giản so châu nhuận phát hòa các u cùng nhau xuất hiện ở đây còn muốn rung động căn cứ bọn hắn biết hàn thu ngoại trừ mao lửa gạt bên ngoài cũng chỉ tại lâm hoa tác phẩm đầu tay bên trong vai diễn nhân vật nam chính b a o lửa gạt là hàn bán tiên ngoại hiệu này nơi phát ra tháng bảy tại sống yên ổn là hàn thu cùng chu vũ hân kết hợp thời cơ có vẻ như mỗi lần hàn thu tự mình biểu diễn liền chuẩn sẽ phát sinh một ít chuyện vậy lần này đâu cũng sẽ xảy ra chuyện sao làm khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc truyền thông đ ê m hôm nay lấy được mấy cái tin tức nặng ký công bố ra ngoài lúc đám dân mạng cũng tròn v á n g không phải vì châu nhận phát hỏa các y u kinh ngạc mà là vì hàn thu tự mình ra sân kinh ngạc ta đi phát ca hỏa cất đại gia cũng đã lôi đi ta không nghĩ tới đằng sau còn có một cái c à n lôi hàn bán tiên lại muốn tự mình tham diễn song song suy nghĩ một chút hàn bán tiên trước đó điện ảnh chủ sừng hạ trảng ta cuối cùng cảm thấy hàn bán tiên tại trong phim ảnh chắc chắn không có chuyện tốt ha ha không có chuyện tốt là nhất định không nghe thấy hàn bán tiên nói là hài kịch đi hắn nói là hài kịch đó hơn phân nửa là cái bi kịch cho nên à, hàn bán tiên cái này là mình muốn ngược chính mình thục s ư n g tự ngược luôn cảm giác phải ra khỏi chuyện cho dù có quảng điện ngăn ta vẫn cảm thấy lấy hàn bán tiên tính cách nhất định sẽ không chịu cô đơn muốn ồn ào hơn mấy phiên gây sự a hàn bạc tiên đám dân mạng là hiểu rõ nhất hàn thu nhân cũng là nhất không hiểu rõ hàn thu nhân cho nên bọn hắn biết nó như thế nhưng không biết giá trị mà giờ khắc này hàn thu đã cùng đoàn làm phim khởi hành đi tới rộng tỉnh giang môn đài núi thành phố điện ảnh chung nga thành liền tại đây cái dựa vào núi ở cạnh sông chỗ nga thành tại hiện thực bên trong tên là cương ninh vu ở vào đài núi thành phố thủy bước trấn tây bộ ở đây tổng cộng có năm tọa lầu canh trong đó có ba tọa lâm giang mà đứng mà vũ lên kỵ lâu đã trải qua mấy chục năm mưa gió vẫn như cũng xứng hắn duyên g á n g sang trọng vật trang trí kiến trúc nghệ thuật tản g a dục dục quang huy cương ninh v u tử hiện lên đinh hình chữ thẳng đường phố cấu thành hai bên là chỉnh tề hai tầng kỵ lâu phía trên đại bảng s á m trang trí mỗi người mỗi vẻ cửa sổ đều vây quanh h ồ n g hoảng màu xanh n h ạ t pha lê sở dĩ tu thành tây lại không tây đông lại không đông dương lâu bởi vì nơi này là từ một cá tính hoàng hoa kiểu dùng tiền sửa ở nước ngoài chờ qua mấy năm đã thấy rất nhiều tây phương kiến trúc kết hợp với một chút kiểu trung hoa đặc sắc liền trở thành cương ninh v u dạng này trung quốc và phương tây sắp nhập cực kỳ giàu có thời đại đặc sắc kiến trúc nhưng mà chỗ này dù sao không gọi nga thành dù sao nga thành chỉ là một hư cấu tồn tại cho nên hàn thu còn phải tốn tâm tư nhường cương ninh vu đánh lên nga thành nhãn hiệu tiếp đó liền có tu kiến cửa thành chuyện này bảy mười lăm hảo đại thánh quy lai chiếu lên cùng ngày hàn thu cùng đoàn làm phim trèo non lội suối đi tới cương ninh vu kỳ thực nơi này giao thông cũng không bế tắc trèo non lội suối cũng chỉ là nói đùa n g ồ i cái xe liền có thể thoải mái mà đến ở đây cùng hàn thu cùng đi ngoại trừ đoàn làm phim nhân viên còn có chu vũ hân cùng hàn hạ cái này đại quỷ đầu bên n g o à i thành tới gần đầm giang hà một bên đội thi công đang tại xây dựng cửa thành những người này sớm tại trung tuần tháng sáu hàn thu tổ kiến đoàn làm phim lúc ấy đã tới rồi bên â â y giờ tu l ngoài, ngoài thành Ngoại t vừa mới xuống xe hàn hạ cầm lấy đeo trên cổ máy ảnh kỹ thuật số thạch tạch h tạch, tạch đất chính là một hồi công trụ hàn lấy cửa chấp đồng thời nàng còn kinh ngạc v ố i đạo ca ngươi là làm sao tìm được chỗ này những phòng ố c này đều tốt sinh đẹp a hàn thu tiếu đạo ca mơ tới nơi này cắt ba sạch biết khoác lác hàn hạ lẩm bẩm vài câu cũng không để ý hàn thu lại lấy ra điện thoại lại từ trong ba lô móc ra một cây thật dài gậy xeo phì cả hai vừa kết hợp hàn hạ chuyển thân trên điện thoại di động ấn mấy lần liền lộ ra một cái sáng dỡ nụ cười giống như bên ngoài thành chỗ nước cạn lên mặt nước thanh tịnh động lòng người tiếp đó hàn thu chỉ thấy lấy mội mội bắt đầu liễu tự lời tự nói này các vị người xem các bằng hưu mọi người tốt ta ta là hàn tiểu tiên hiện tại thế nào t họa nơi g này g phong cảnh không tệ a có núi có nước còn có dương lâu nếu như chúng ta nhìn lầm những cái kia bể ngoài mặt tiền của cửa hàng hẳn là hy lạp dôn lối kiến trúc sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tiểu tiên tỷ tỷ rất mạnh a vậy mà đi theo hàn bán tiên chạy đến nơi đây lại nói dựa theo cái này lối kiến trúc đến xem để đạn bay là thời kỳ dân quốc điện ảnh sao nơi này ta biết ta muốn đi đánh út tiểu tiên chủ ba rất xinh đẹp phong cảnh cũng không tệ bất quá ta muốn nhìn để đạn bay đoàn làm phim ta muốn nhìn hàn bán tiên cùng phát ca còn có các đại gia tiểu tiên ngươi thế nhưng là hàn bán tiên mội m ộ i a hẳn là có thể làm đến điện ảnh một chút nội tình a nhanh lên cho chúng ta tuân ra a hàn hạ bốn lên mắt to cười hh nói cái này phải xem ta lao ca hh hh ta đợi chút nữa đem ống kính nhắm ngay hắn các ngươi muốn xem n h a n a hàn thu đang muốn hỏi một chút hàn hạ đang làm thứ gì quỷ k hàn ô n nghĩ tới nhân ra đột nhiên liền g tới đột ra đem m hình nhắm ngay liêu thu ự m ì n Một giây s a Hàn Thu phát hiện mình mặt tiểu của giơ a A. hiện tại trong màn hình. K, cho khán giả chào hỏi、a. Hàn Thu tại giả trong màn K, gậy xeo phì đứng tại hàn thu bên cạnh thân thiết ôm hàn thu cánh tay hàn thu nhìn ra chút đầu mối vấn đạo đây là đang trực tiếp a đúng a ta trước đó không lâu khai thông trực tiếp gian đâu trước đó vài ngày hàn hạ ở trong nước một nhà trực tiếp ép s e khai thông ngoài trời trực tiếp bởi vì hàn thu em gái thân phận lại thêm dáng dấp thanh thuần mỹ lệ trực tiếp gian trong nháy mắt liền hấp dẫn một nhóm lớn người xem ngay bây giờ hàn hạ trực tiếp gian biểu hiện nhân số thì có tám mươi vê đút website này hoàn toàn xứng đáng ngoài trời nhất tỷ đến nôi cái này tám mươi vê đút bên trong rốt cuộc có bao nhiêu chân thực người xem sẽ không làm người biết làm rõ ràng phía sau hàn thu giã dứt khoát cười cùng khán giả lên tiếng c h à o này ba vẹn vẹn cái này tùy ý một chữ nhưng l à nhường vô số người xem giống điên cùng đồng dạng kích động hàn bán tiên ba chữ trong nháy mắt x o á t đầy toàn bộ màn hình hoa kháo thật là hàn bán tiên a kích động a lần thứ nhất tại điện ảnh bên ngoài chỗ trông thấy sống hàn bán tiên một cái hòa tiễn bất thành tình ý vì hàn bán tiên đáng giá ta cũng tới một cái máy bay hàn bán tiên ta sẽ đưa chiếc xe để cho ngươi mở a giờ dài tiếp hảo Đám đầy đều đãi đánh đến đem cái mạng mình, màn mình dân di lâu bây nhiệt huyết nhường hàn hạ có chút giật mình, cái này đầy màn hình cũng là lễ vật, chính truyền như vậy đều không đãi ngộ này à, lao ca lộ mặt lại lớn như vậy hiệu ứng. Hàn hạ bây giờ vụ trộm ở trong lòng đánh lên hạ lại giật huyết chút hiệu hạ tính toán nhỏ nhặt, những thế giờ liếu phải nhiều hỏi điện thoại vật, đi, mặt trộm toán vật tự tốt nhất hầu là có ca chạy có cũng ca chào bá không A, lao bao A, hay vụ mấy phía sau muốn ngươi cũng không thể tại hiện trường cho người xem trực tiếp hàn hạ le lưới nghịch ngậm cười nói ta biết rồi sẽ không đem ngươi điện ảnh tiết lộ ra ngoài nói xong hàn hạ vỗ đầu một cái hướng về phía chu vũ hân vội vội vàng và nói vũ hân tỷ cắp nhị tiên đâu chu vũ hân n h í u lại tú mi không xác định nói ta nhớ được nó là cùng chúng ta cùng một chỗ xuống xe à, như thế nào chỉ chấp mắt đã không thấy t â m hơi hàn thu ngươi không có dắt nó sao hàn thu không biết nói gì không có nghe xong hàn hạ càng thêm nóng nảy làm sao bây giờ a cắp nhị tiên như vậy ngu xuẩn có thể hay không làm mà ta hẳn là sẽ không a nga ô hàn thu lo lắng vừa nói xong các nhị tiên thanh âm liền chuyển tới tới cùng đi còn có các ưu âm thanh hài hước ta nói nhà a i a sĩ kỳ đâu nguyên lai、like、là hàn đạo nuôi a người này đuổi theo ta chạy hồi lâu hàn đạo ngươi có phải hay không phải đền bù một điểm tiền tổn thất tinh thần hàn thu nhắc đầu hát tuyến cái thằng chó này các nhị tiên liền biết gây sự nếu không phải là trong nhà không có người chiếu cố nó hàn thu mới lười nhắc đem nó mang tới hàn hạ thì ngọt nào cùng các ưu vật an tiếp đó tiếp nhận dây thừng dắt các nhị tiên đến một bên khác nhi đi chơi chu vũ hân cũng đi theo đi qua các u nhìn thấy chung q u n h không người mới nhỏ giọng thương lượng hàn đạo thương lượng vấn đề thôi hàn thu nhìn thấy các ưu khó mà mở miệng do do dự dự bộ dáng không khỏi cười nói chuyện gì có thể hay không không mang tóc giả a hôm nay nhi nóng như vậy thật sự là chịu không được a trời nóng đ ư ợ c hàn thu cảm thụ được trong núi thanh phong giống như cười mà không phải cười nói nơi này thế nhưng là nghỉ mát nơi t ố t ta thời tiết làm sao lại nóng các ưu sờ sờ đầu t r ọ c lời nói t h ậ t đạo khu khụ treo lên đầu t r ọ c diễn nhiều năm như vậy mang tóc giả không cần a hàn thu quả quyết lắc đầu các đại gia lấy thực lực của ngươi ta tin tưởng ngươi có thể t h í chứng hơn nữa không có một đầu phong tao tóc không thể hiện được tới ngươi cái giang hồ này đại lựa gạt hương vị biết vì cái gì hán gian đều thích lưu tóc trẻ ngôi giữa sao không phải niên đại đó lưu hành cái này t i ể u tóc sao hàn g thu cười một tiếng còn có một loại ý kiến nói là loại này t i ể u tóc bị tách ra hai bên đại biểu hai cái lập trường một bên là ái quốc một bên là bán nước do hướng bên kia thổi tóc của hắn liền có thể hướng bên nào phiêu đ u n g đưa không ngừng mới là thứ người như vậy sinh tồn chi đạo a các yêu ôm lấy khoe miệng chậm rãi gật đầu tóc trẻ ngôi giữa t u y ế t phát này ngược lại là mới mẹ chín sau đó đám người tiến vào cương linh vu ở lại nơi này có thôn dân cư trú hơn nữa cũng có quán trọ các loại công trình cũng không lo lắng ở không dưới buổi chiều đội thi công người phụ trách đột nhiên tìm tới liêu hàn thu hàn đạo chuyện này ta thật sự không quản đi xuống ngươi nhưng phải giúp ta giải quyết chuyện gì a còn không phải chúng ta tu kiến cửa thành cùng xây một chút phảng phất cũ kiến trúc sự t ì n h hàn đạo ngươi có phải hay không không cùng các thôn dân thương lượng tinh tường a những ngày này luôn có người tới chúng ta thi công chỗ n h á o sự đòi để chúng ta ngừng thi công còn nói ảnh hưởng này cuộc sống của bọn hắn hàn thu vạn phần không hiểu không thể nào ta và thôn trưởng đều nói tốt làm a còn thanh toán một bút thuê kim ta đây không rõ ràng ngược lại bọn hắn bây giờ đang ở trên công trường nào đâu hàn thu mày níu lại phải sâu hơn đ ừ n g nội người dẫn ta đi qua nhìn một chút lại nói người phụ trách trực tiếp đem hàn thu đưa đến đầm giang hà bên trên cửa thành nơi cửa tụ tập tới hai mươi ba thôn dân một bên đội thi công công nhân bởi vì thôn dân khóc lóc con sòm đành phải bất đắc dĩ dừng lại trong tay công tác trong đám người hàn thu thấy được t h ô n trưởng liễu mậu tài một cái tuổi qua năm mươi đại gia liễu mậu tài trông thấy hàn thu đến mau từ trong đám người đi ra đi tới hàn thu trước mặt hàn tiên sinh lội a mang đến tiền t hắn o cho á trách i ngươi. Người phụ trách tại thai phụ Hàn Thu h bên n c h h ở vừa rồi c í nhìn là lại lỏng Hàn thôn trưởng giúp chúng ta ngăn lại thôn dân. Ngay vậy, hàn Thu nhất thẳng căng thẳng khuôn mặt mới hơi lỏng cùng một chúng khuôn hơi hắn h ngăn dân. Ngay căng cùng n giúp mới điểm, vậy, xem ánh mắt bất thiện thôn dân vấn đạo thôn trưởng đây là có chuyện gì ta không phải là đã trả tiền mướn sao vì cái gì n g ư ơ i thôn dân còn muốn ngăn cản công việc của chúng ta liễu mậu tài trên mặt xin lỗi càng thêm dày đặc hắn còn l ư n g m u ố n thấp giọng nói hàn t i ê n sinh n g ư ơ i đ ư n g đội ta lập tức liền để bọn hắn trở về hàn thu nhanh chóng đỡ dậy đại gia bà v a sau đó mới gật gật đầu trường giả làm đầu hàn thu vẫn là không chịu nổi một lao nhân ở trước mặt mình không lưng liễu mậu tài đi đến trước đám người thay đổi tại hàn thu trước mặt cung kính ngữ khí nghiêm nghị nói tất cả mọi người nhanh đi về không nên ở chỗ này quáy dày người ta thi công các ngươi làm như vậy rất không phải mặt của ngươi là cương n i n h vù mặt của a không ngờ mọi người tựa hồ quyết tâm muốn đem sự tình nào xuống cả đám đều ỉ lại quả thực là không đi một cái lưng hùng vai gấu đại hắn đi ra cả tháng bảy trời rất nóng hắn không mặc vào áo để t r ầ n hai đầu cánh tay ở trần lộ ra ngăm đen ra xù xì hắn nhìn xem liễu mậu tài do ô mồm mà nói thô trưởng bọn hắn lúc nào không ở thành nội các nơi thi công chúng ta nên cái gì thời điểm về nhà không phải vậy ta liền cùng bọn hắn làm lên h ừ chúng ta không sống yên lành được bọn hắn cũng đừng hẳn g có lời của đại hán vừa ra lập tức đến các thôn dân ủng hộ đối với bọn hắn lúc nào không thi công chúng ta liền rời đi thôn trưởng ngươi thế nhưng là chúng ta cương thả vu thôn t r ư ở n g a ngươi không thể giúp lấy ngoại nhân nói a chính là chính là thôn trưởng ngươi nhưng muốn nói lời công đạo a còn có bọn hắn làm cho động tinh thật sự quá lớn chụp chúng ta đây đều ngủ không được cảm giác một cái bác gái nói nghe lời này đội thi công công nhân mất hứng u i u i u i các ngươi đừng nói lung tung a ta lúc nào ẩm ý đến ngươi ngủ rõ ràng khi trời tối chúng ta liền không có làm việc ngươi nói vài lời có thể đi qua đầu góc sao bác gái nhảy ra chỉ vào đội thi công đại lao ra máng làm sao rồi ai nói ngủ liền nhất định muốn buổi tối các ngươi đòi ta ngủ chưa không được sao đánh giám công trường lại không mở ở nhà ngươi bên cạnh lỗ thai ta linh không được ca lỗ thai linh ta nhìn ngươi l à ưa thích nghe nhà k h á c góc tường a nghe ngươi nhà góc tường ngươi một cái chơi bùn người làm công ngươi một cái mụ mập chất bẩm l ự c to mà không có não số năm nhân ngươi mỗi ngày sớm tiết ta sớm tiết n g ư ơ i cái k i a liền chai bia đều nhét đi vào ngươi mãi mãi cũng bất lực Ngươi Hàn thu cùng thôn trưởng bây giờ nhìn không nổi nữa, cũng lớn âm thanh chặn lại nói, đừng nói nữa. Hàn thu tiến lên mấy bước, đi đến đại hán đám người phía trước. Mặt lạnh, lạnh giọng nói, ta thế nhưng là cho các ngươi cầm tiền、thuê. hơn nữa còn đồng, ứng pháp luật. Nếu như các ngươi còn nháo như vậy nữa xuống, ngươi không giờ bước, trước, lại đi, đi đại hiệu bảy. bây bảo đảm các ngươi sẽ không có kết quả mấy đây vậy Thu Thu phía thế cho thuê, hợp pháp là là mặt ta luật. ta kết thử t các cầm có các các có âm ký đám sẽ hàn thu mặt như phủ băng mặt của cùng khí thế hùng h ổ do a người nhường các thôn dân không khỏi có chút trở dạ bọn hắn cũng biết hàn thu nói là sự thật nhưng mà sáu đại hán c a o mày giải thích nói ngài là đại lão bản chúng ta chỉ là thôn nhỏ dân nhưng mà ta cảm thấy có một số việc các ngươi làm lão bản không biết chỉ có chúng ta biết sự tinh gì đại hán trả lời ngươi và thôn trưởng ký kết hợp đồng dài đến nửa năm nhưng mà chỉ cho một trăm vạn mọi người chúng ta đều cảm thấy số tiền này quá ít cương thả vu nhân khẩu không nhiều nhưng mà cũng không ít cái này một trăm vạn phân phát xuống từng nhà cũng không bao nhiêu có thể có một vạn thanh khối cũng không tệ rồi Ngay hơn à này n không tiền thu chút hiểu, có c số hội h là k ô g c ô n g đ ư a ra n giống o à đó à, h chỉ là n ẫ u ngành h chiếm i ê n n d ụ một m chút thông cáo khu vực khu thôi, h ô lại k g quấy n i người nào sinh u luận bất hoạt nào cửa á nhân. Hơn nữa, giống hành c hàng loại này nổi tiếng toàn quốc thành phố điện ảnh căn bản chính là miễn phí đối với đoàn làm phim cởi mở hàn thu d ã có chút mất hứng một trăm vạn còn thiếu khẩu vị của các ngươi cũng quá lớn à. thôn trưởng lúc này lại thở dài không phải không thiếu thiếu vấn đề này cũng trách ta không có chuyện trước tiên biết rõ ràng kết quả đại hán nhìn thôn trưởng một mắt giải thích nói chúng ta cương thả vu cũng coi như một cái điểm du lịch Hàng năm đều sẽ có trước đây thôn trưởng nhất định là nhất thời hồ đồ rồi mới có thể cùng ngươi ký cái hợp đồng này ngay vậy liễu mậu tài có chút cười xấu hổ cười hắn chỉ biết là hàn thu muốn ở chỗ này quay phim nhưng không có hỏi t ì n h tưởng hắn còn muốn đem ở đây làm lớn như vậy thi công động tác như thế sai lầm phán đoán nhường các thôn dân thu vào trực tiếp co lại hơn phân nửa cuối cùng các thôn dân không cao hứng trực tiếp tới trên công trường n á o sự hàn thu ra xem như phải biết các thôn dân vì sao tụ chúng n á o sự làm nửa ngày là của mình động tác đoạn mất người ta tài lộ a đại h á n tiếp tục nói hàn tiên sinh ngươi liền nói một chút chuyện này giải quyết như thế nào a hoặc là ngươi nhường đội thi k ô n g ngừng hoặc là chúng ta đổi hợp đồng lấy trước kia phần hợp đồng đối với chúng ta quá không công bằng hàn thu lắc đầu đ ừ n g thi công là không thể nào n à y cũng làm hơn phân nửa hàn thu chắc chắn không muốn bỏ dở nửa trường các thôn dân vừa đội đang muốn lớn tiếng ồn ào hàn thu lại nói câu bất quá ta có thể cho các người một điểm ngoài định mức đền bù thôn trưởng nhìn xem hàn thu kích động nói hàn tiên sinh cái này bố n không có chuyện gì cũng phải trách ta không có cân nhắc chú đáo hàn thu chỉ vào cửa thành hỏi người phụ trách nơi này và bên trong thành công t ắ c còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành cuối tháng bảy phía trước liền có thể toàn bộ giải quyết ta đội thi công chỉ là tại vốn có thành lũy trên cơ sở đắp lên ra một cái nho nhỏ cửa thành sẽ ở phía trên khắc lên nga thành hai chữ là được lấy kỹ thuật hiện đại nửa tháng thời gian tuyệt đối đầy đủ bên trong phảng phất cũ kiến trúc cũng giống như vậy cùng nói là xây nhà không bằng nói là dựng phòng ở chỉ là lộng một cái s ắ c ngoài là được c ò n bà nó cũng không phải thật muốn người ở cho nên công việc này cũng không khó khăn hàn thu suy xét phút chốc quay đầu cất cao giọng nói như vậy đi ta lấy thêm ra năm mươi vạn đền bù đại gia hơn nữa ta hứa hẹn đầu tháng tám phía trước đội thi công nhất định sẽ ngừng thi công các thôn dân suy nghĩ một chút trong lòng đều cảm thấy hàn thu điều kiện này cũng không t h lắm hiện tại cũng mười lăm tháng bảy khoảng cách tháng tám cũng chỉ có nửa tháng hơn nữa nhân gia lại lấy ra năm mươi vê đ ú t xem như đền bù tăng thêm cái kia một trăm vê đ ú t đã vượt xa khỏi tổn thất của bọn họ thôn trưởng bất động thanh sắc nhìn xem đám người vấn đạo đại gia đối với đề nghị này còn có ý kiến sao đại hán lắc đầu bác gái trừng mắt liếc đội thi công công nhân phía sau cũng đi theo lắc đầu sau lưng các thôn dân cũng biểu thị chính mình không có ý kiến thôn trưởng vui mừng gật gật đầu quay đầu nhìn xem hàn thu nói cảm t ạ hàn tiên sinh cảm ơn ngươi lần này mang đến cho ngươi phiền t o á i nhiều như vậy ngươi trả tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta thật sự rất cảm tạng ư ơ i hàn thu lắc đầu nợ nụ cười không có chuyện gì nên làm cái gì thì làm cái đó ta không có thể nhường đại gia ăn thiệt thòi không phải lần này để đạn bay sản xuất chi phí hàn thu thế nhưng là chuẩn bị ba ước giờ mờ bờ mặc dù không có đại thoại tây du cùng đặc gì đơ nhiều như vậy nhưng ở quốc nội đã coi như là cao lầm ra lấy thêm ra năm mươi vạn đổi một cái càng thêm hòa hài trụm xã hoàn cảnh hàn thu đương nhiên vui lòng huống chi các thôn dân hoàn toàn chính xác bị thua thiệt thương nghị hảo sau đó các thôn dân rốt cục tụ năm tụ ba tảng ra liễu mậu tài cùng hàn thu hẹn xong thời gian phía sau cũng rời khỏi nơi này sự tình xử lý h o à n tất hàn thu đối với đội thi công người phụ trách đạo bây giờ không có phiền bạch a nửa tháng này các ngươi có thể an tâm thi công người phụ trách gật gật đầu trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý đột nhiên hàn hạ dơ gậy xeo phì lảo đảo đi đến cửa thành bên này a nhị tiên giống như theo đôi một dạng đi theo phía sau của nàng mọi người chú ý nhìn a tiểu tiên bây giờ đi tới một cái có điểm đặc sắc cửa thành xem tường thành này xem phía trên những cái tia đen nhánh vết tích có phải hay không hỏa lực lưu lại nói không chừng tại một trăm năm trước ở đây phát sinh qua chiến tranh đâu mưa đạn từng cái phớt qua sáu tường thành này nhìn s ắ c thực rất tang thương đâu hẳn là đạn pháo lưu lại vết tích màu đen a ta liền l ặ n g lặng nhìn xem tiểu tiên không có thứ gì so tiểu tiên càng đ ẹ p mắt ai nha cờ mờ nở lão tử thấy được gì hàn bán tiên bốn hàn hạ cũng là vui mừng nói hì hì tìm nửa ngày đều không tìm được ca ca nguyên lai hắn là trốn ở chỗ này a hàn thu g i á m một mắt nhìn thấy con thỏ nhỏ giống như vui sướng chạy tới muội muội bất quá thấy được nàng trong tay gậy x ẽ phì phía sau mặt của hắn trong nháy mắt liền ngục xuống không cần phải nói hàn thu nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết mội mọi mình lại tại trực tiếp tiểu hạ k hàn ô n g mệt ta. h hạ khán vui vẻ đều cười nói, khán giả r ấ thu t í c trực h xem ta tiếp đ â b ọ nhìn ắ n n h ta giới thiệu tới thả thu phía sau, giới phong cương nói cảnh lịch du lịch、4. Hàn nhìn muốn du đâu. Du còn vù xem mọi mọi vui vẻ bộ dáng thực sự không đành lòng đả kích hắn những thứ này người xem đoán chừng rất nhiều là hướng về phía để đại bay tới mục đích thứ hai mới là thưởng thức nơi này phong cảnh hảo vậy ngươi là hơn vì khán giả giới thiệu một chút ta hàn thu tiếu đạo còn có nhớ ký ước định của chúng ta hàn hạ n h í u lại cái mũi biết không thể tại các ngươi quay phim thời điểm trực tiếp đi đợi đến hàn thu sau khi đi hàn hạ hướng về phía ống kính nói đại gia cũng nghe thấy rồi chứ anh ta không phải vậy ta trực tiếp bọn hắn quay phim cho nên không có cách nào rồi mọi người xem không đến quay phim quá trình không quan hệ cái này chúng ta có thể hiểu được nếu như quay phim phán đoán tiết lộ ra ngoài vậy không phải tương đương với sớm biết nội dung cốt truyện điện ảnh đi tiểu tiên đừng nản trí quay phim thời điểm không để trực tiếp có thể đ ợ i đến chụp xong đi trực tiếp đi đến lúc đó ngươi có thể không thể để cho châu nhuận phát cùng các ưu cũng tới kính á ta đặc biệt muốn nhìn một chút bọn hắn vậy thì không đi trực tiếp bọn hắn quay phim thôi nhiều trực tiếp một chút cương thả vu phong cảnh a hài lòng ta đây cái nghỉ hè liền đến xem ta cũng muốn tới hàn hạ nhìn xem trực tiếp gian nhiệt tình khán giả trên mặt cũng không nhịn được phóng ra nụ cười nàng ngẩng đầu nhìn trên cửa thành vừa mới khắc xong nga thành hai chữ nói vậy ta ngay tại nga thành chờ các ngươi a ngày một mươi năm tháng bảy liền tại hàn thu bọn người đến cương thả vu vào cái ngày đó đại thánh quy lai thời gian qua đi nhiều năm cũng đến đến rồi cả nước đến đến người rồi x e mặc t r ư dù hoa tiên cho tới bây giờ đều không nói đại thánh quy lai cùng đại thoại tây du có quan hệ nhưng mà hai bộ điện ảnh khoác lên cùng một cái công ty gia hổ nhường rất đa nhân đô không kìm lòng được đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ đại thoại tây du là thực tế bất đắc di cùng tàn cốc đại thánh quy lai lại là chuyện cổ tích một dạng mỹ hào sao đêm đó vô số giấu trong lòng đủ loại ý tưởng người xem đi vào dạp chiếu phim quan sát bộ phim này kết quả cũng tự nhiên không để cho bọn hắn thất vọng năm đồng dạng là đại náo bầu trời phía sau bị chấn áp tôn hầu tử nhưng là không giống nhau tới cứu vớt hắn đường tam tạng đồng dạng mà bị từ ngũ c h ỉ sơn cứu thoát ra nhưng mà tôn nộ không lại đã mất đi bản tâm cũng đã mất đi pháp lực cuối cùng tôn nộ không tại tiểu đường tăng giang lưu nhi dưới sự giúp đỡ Một lần nữa tìm về liêu tự mấy bản tâm, ứng, tìm về liêu tự mấy trùm mọi mãi tự tự nhất bắt lần liêu liêu lực, lại nữa bản cũng phong ấn, nhiên ngân phản diện yêu vương, cứu mọi người, về về vứt giải hậu yêu cứu phá pháp đại ế n đ thánh quy lai chính như hàn thu nói tới bộ phim này là một bộ hoàn toàn hăng hai hướng lên dốc lòng điện ảnh mặc dù anh hùng cứu thế loại này kiểu đoạn không còn mới mẻ nhưng khi nhân vật chính đổi thành tôn nộ g không lúc mọi người vẫn không có cảm thấy dính nhau người hảo lai ổ có đủ loại đủ kiểu sụp h ẹ rộ chúng ta hoa hạ có một đại thánh cũng đủ để làm đại thánh quy lai một ngày kia toàn thế giới yêu ma quỷ quái đều đưa tại hắn kim cô bẩm phía dưới run dây cùng lúc đó trở về không chỉ là đại thánh hà nội địa hoạt hình điện ảnh phòng bán vé cũng lại lần nữa trở về hơn nữa nhất cử đánh bại nước ngoài hoạt hình điện ảnh tại hoa hạ biên bản của phòng vé tuần đầu đại thánh quy lai nhất cử bắt lại bốn ư ớ c giờ mở bờ phòng bán vé đoạt được hoạt hình điện ảnh tại hoa hạ chu phòng bán vé quán quân nước ngoài hoạt hình điện ảnh ở trong nước cáp chế tại thời khắc này bị kim cô đ ồ n g vô tình đập nát trên internet đánh giá cũng là thanh nhất sắc khen ngợi không chỉ là đối với nội dung cốt truyện điện ảnh ca ngợi đám dân mạng đối với đặc hiệu cũng cảm thấy hết sức hài lòng cả đám đều xưng hà nội địa hoạt hình điện ảnh thời khắc huy hoàng sắp x Các đại truyền chi tác. không chỉ có như thế liền nhân dân nhật báo cho rằng nên phiến là hoa hạ hoạt hình điện ảnh một m ư ờ i năm qua ít có hiện tượng cấp tác phẩm làm cái này đến cái khác tốt tin tức chuyển đến lúc hoa tiên hoạt hình chế tác đoàn đội cũng s ô i chào không chỉ là bởi vì hàn thu hứa hẹn một phần trăm phòng bán v ẽ tiền thưởng càng nhiều hơn chính là bọn hắn bỏ ra hơn hai năm m ổ hôi đúc thành thành quả lấy được toàn bộ hoa hạ ca ngợi so với tiền tài phần này to lớn v i n h quang càng thêm để bọn hắn vui vẻ t r â n đ ông dương tiểu tiên h lý an nhu bọn người ở tại nhìn thấy đám dân mạng không keo kiệt chút nào ca ngợi chi từ lúc cũng không khỏi chạy xuống kích động nước mắt chúng ta chẳng phân biệt được ngày đêm mà vẽ bản đồ công tác chúng ta khổ cực hai năm là vì cái gì chẳng phải vì những thứ này sao chúng ta muốn để hoa hạ nhân dân đ ư ợ biết hoa hạ hoạt hình điện ảnh cũng có cuộc khởi một ngày không giống như nước ngoài kém thành công to lớn phía sau trần đông cũng không có bị trước mắt vinh dự mê hoặc con mắt k h á c tổ đ à n sen nhân viên thu thập khán giả ý kiến tốt ý kiến giữ lại đứng lên tranh thủ về sau đem phương diện này làm được tốt hơn k é m ý kiến cũng thu thập lại gắn đặt tới về sau có thể kịp thời sửa lại trần đông cách làm lấy được mọi người nhất trí đồng ý tất cả mọi người bọn họ đều biết trên người mình l ư n g đeo một phần ẩn hình mong đợi một phần tương lai hà nội địa hoạt hình hy vọng đây không phải người khác đặt là bọn hắn từ miễn tự lập cho mình cộng thêm bọn hắn chỉ muốn cống hiến một phần của mình chút sức bọn n h ư n hoa hạ hoạt hình có thể có một cái tốt đẹ hoa tiên hoạt hình động tác đương nhiên không thể gạt được hàn thu mắt làm ở xa rộng tiết kiệm hàn thu biết được đại thánh quy lai thành công cùng trần đông hành động phía sau trong lòng cũng không khỏi khen một câu tốt hãn ban sơ sáng lập hoa tiên hoạt hình dự tính ban đầu chính là vì hoa hạ hoạt hình sự nghiệp mặc dù nghe có chút già mồm có chút cùng vọng làm hàn thu chính là chỗ này sao nghĩ không có nếm thử phía trước ai có thể biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì nếu như ngay cả điểm ấy hàm ngư phiên thân mộng tưởng cũng không có cái nào làm sao đàm luận tương lai ít nhất nhìn trước mắt tới hoa tiên hoạt hình bước ra bước đầu tiên cũng không tệ lắm vì hoa tiên hoạt hình quật khởi đạt xuống một cái t chiếu lên tuần thứ nhì đại thánh Quy lai tích lũy phòng bán vé đã đạt đến 5.6 ước giờ mờ bờ không chỉ có phá vỡ hoạt hình điện ảnh tại hoa hạ một loạt ghi chép cũng đã trở thành cả tháng bảy s o n g chu phòng bán vé quán quân cũng chính là tại lúc này cương thả vu tu kiến công tác cũng đã toàn bộ hoàn tất đầm giang hà bên cửa thành đã rực rỡ hẳn lên cửa thành phía trên nga thành hai cái khắc đá chữ lớn đ ố n g nhiên sinh huy thanh nội một chút giả cổ kiến trúc cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên mỹ luân mỹ hoán bộ dáng để cho người ta hướng tới không thôi hàn thu ra thực hiện lời hứa của hắn n h ư ờ n đội thi công rút lui cương thả vu trả nga thành một cái thanh tị trên thực tế đến lúc này cho dù hàn thu không rút đi đội thi công các thôn dân cũng không có câu đ á n h ậ n nào gần nhất trong một tuần các thôn dân chẳng biết tại sao phát hiện cương thả vu du khách đột nhiên liền tăng nhiều đứng lên tại mới bắt đầu trong mấy ngày ngắn ngủi ở đây liền khôi phục ở đây trước kia du lịch thịnh uống mấy ngày kế tiếp du khách còn tại lấy một cái cao tốc độ tăng trưởng mỗi một ngày tất cả mọi người có thể ở thành nội nhìn thấy gương mặt mới các du khách tại mỗi cái cảnh đ i ể m chụp ảnh lưu luyến quay về tỷ như nga thành giới cửa thành bờ sông trung quốc và phương tây thức kiến trúc phía trước các loại ngẫu nhiên các thôn dân cũng sẽ trông thấy một cái cô gái xinh đẹp nhi dơ gậy sấp phỉ trong thành đi tới đi lui sau lưng đi theo một đoàn thanh niên nam nữ loại này kỳ hoa đội hình n h ư ờ n g các thôn dân rất là không hiểu đặc biệt là trong đám người truyền tới nói chuyện càng làm cho bọn hắn im lặng đến cực điểm hàn tiểu tiên hàn b á n tiên mỹ nữ chủ bá tiểu tiên chúng ta kế tiếp đi đ â u a tiểu tiên nơi này có đồ vật gì tốt hơn nan không tiểu tiên hàn bán tiên ở đâu quay phim a như thế nào không nhìn thấy bọn họ đâu hàn hạ quay đầu nợ nụ cười bọn hắn bây giờ tại bên ngoài thành quay phim đâu Ta bọn hắn bình thường căn nhà nhỏ bé ở nơi này một mảnh địa phương nhỏ rất ít chú ý quốc nội ngành giải trí sự tình liền một ít minh tinh đều nhận không hoàn toàn bọn hắn lại có mấy người biết hàn bán tiên cái này phía sau màn đạo diễn thẳng đến lúc này bọn hắn mới biết được cái kia hàn lão bản không chỉ có tiền hơn nữa còn có rất lớn danh khí cái này cùng những thứ trước kia tới đây quay phim đạo diễn khác biệt ta những người kia có thể hấp dẫn không tới đây sao nhiều du khách cái này hàn bán tiên vừa đến đã để trong này khách du lịch tăng lên một cái cấp bậc r a các thôn dân bây giờ cũng cuối cùng bông xuống trước đó đối với hàn thu thành kiến bắt đầu đối với hắn mạng hơn nếu như không có hắn có lẽ cương thả v u liền không có bây giờ nào nhận t h ẳ n g cảnh thế là các thôn dân bắt đầu có qua có lại không chỉ đối hàn thu đoàn làm phim mở rộng cánh cửa tiện lợi hơn nữa rất nhiều người còn lấy vai quần chúng thân phận tham dự vào trong phim ảnh hàn thu đối với cái này đột nhiên lên đảo ngược cảm thấy rất vui mừng đồng thời bây giờ ngoài thành một mảnh xanh thảm lượng quanh trong vùng núi một đầu dài dáng dấp đường dây từ đá vụn khắp nơi hẻm núi một đầu trải ra dần dần bao la bên kia một tiết hào hoa toa xe chính đoan đoan chính đang mà kẹt tại trên đường dây một bên còn có mấy cái anh tuấn thần khí bạch mã tại thời kỳ đầu niên đại đường dây sớm nhất là cho xe ngựa thiết kế đặc biệt là khu mỏ quặng có rất nhiều mã kéo than đá xe ở trên quỹ đạo chạy thẳng đến về sau mới có đầu máy hơi nước đương nhiên tại 1 9 2 n h n ă m h o a hạ dù n g mã kéo xe lửa vẫn tương đối kỳ quái ở đây thứ nhất là phối hợp tình tiết thứ hai tạo một loại kỳ dị cảm giác thứ ba mã tại trong thị giác tự do không bị cản trở có lực trùng kích cũng là hàn thu muốn cho dư bản m ả n h phong cách đây chính là muốn để đạn bay lên lực trùng kích a 4 bất quá bây giờ hàn thu lại một mặt sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên ghế tùy theo thợ trang điểm trên mặt của hắn bôi bôi lên xóa hắn hiện tại hàn thu ố i bây giờ đã bước vào thành gia lập thất chi niên ba mươi tuổi tại thường nhân trong mắt hắn hoàn toàn chính xác xác thực có thể tính là một cái trung niên đại thúc trương sẹo mụn cũng là một cái đại t h u ố c nhưng là một cái lao đại thúc so sánh dưới hàn thu niên kỷ còn quá trẻ hơn nữa khuôn mặt cũng thiếu một phần thổ phỉ nên có thô cùng chi sắc cho nên vì để cho hình tượng của mình càng thêm tiếp cận điện ảnh nhân vật hàn thu quyết định nhường thợ trang điểm đ e m mình ngụy trang một chút t ỷ như thay cái tài năng lộ rõ ý nghĩ đem mặt vẽ đen một điểm sẽ ở trên cằm rán lên một tầng đen như mực nồng đậm giả d â u ria gì dị. nói tóm lại muốn để hàn thu tuổi tác giả hơn mười tuổi dạng này mới có thể thể hiện ra một cái thế sự xoay vần cách mạng tiên liệt rẻ trà vu bây giờ hàn thu trên mặt trang phục đã nhanh muốn vẽ xong bên cạnh các yêu tóc giả trang phục cũng sắp muốn làm xong hai người bọn họ là đoàn làm phim tất cả diễn viên tối phí trang điểm t h ừ a hải gian hai người các yêu nhìn chằm chằm tấm gương một bên khuấy động lấy mình dâu cá chê một bên không đếm xỉa tới nói hàn đạo trước đó nhìn thấy ngươi theo ta hải tử không t r ê n h l ệ c nhiều bây giờ giống như là ta đây đồng lứa người là ta càng sống càng trẻ đâu vẫn là hàn đạo ngươi giả đi rồi cái này già mà không đứng đắn bốn hàn thu đứng n ô i vượt bực nói các đại gia ngươi quá lo lắng ta có thể chắc chắn ngươi không có đổi trẻ tuổi ta cũng không có già đi lão nhân ra ngươi cũng không cần cầm ta thì vui ta đây gọi vì nghệ thuật hiến thân người lão nhưng mà tâm chưa giả các yêu trang vẽ xong đứng lên v ấ y vẫy mình mái tóc tựa hồ muốn tìm về nn năm phía trước chính mình lúc tuổi còn trẻ mái tóc ý tồn phong tao bộ dáng nhớ năm đó ta cũng có một đầu d ậ m dạp tóc đen a ta lúc ấy cũng là vì nghệ thuật hiến thân mới bỏ được vứt bỏ liễu tự mấy tóc hàn thu giả vờ không có nghe được chó nga n h rõ ràng chính mình rụng tóc còn nhất định phải nói trở thành nghệ thuật hiến thân một bên t h trang điểm cũng là nín cười ý nhìn xem một già một trẻ đấu váo mồm hàn đạo ok hảo cám ơn a hàn thu nói Quay điện ầ u l ạ Hàn ảnh chung trận đầu trương sẹo mụn cùng thang sư ra các yêu trong đụng trạm có một ra sân chỉ có mấy phút vai phụ cái này vai phụ mặc dù không đùa phần nhưng lại có một rất sâu phục bút các yêu leo lên nón n h ỏ tử lại tại trên đầu đ ố neo mấy lần đem nó xoay đang ai vậy các yêu giọng của cũng không có quá lớn ba động trong mắt hắn cái này không có gì phần diễn vai phụ chỉ là một mảnh lá xanh tới phụ trợ hắn đoá này hòa hồng h ư n g lớn hắc hắn lập tức tới ngay còn giống như là của ngươi lão bằng hữu đâu hàn thu cười hắc cố ý thử nước đục ý thử thả lâm u tổng h t lâm hiệu minh lâm hiệu minh vô vô ông quần cười nói lao cát mấy năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a chín rất nhiều năm trước lâm h i ể u minh cũng là một cái đạo diễn hơn nữa hắn còn cùng các ưu hợp tác qua lúc đó hắn còn tại đạo diễn trong vòng có danh tiếng không nhỏ kể từ hắn thiết lập h o à n vũ đồng thời ẩn cư phía sau màn sau đó hắn mới từ một cái đạo diễn đã biến thành một cái thương nhân cho nên làm các ê u nhìn thấy lâm h i ể u minh xuất hiện ở đây lúc hắn cho dù cố gắng nữa che giấu chính mình cũng che không đi trên mặt kinh hỷ chi ý lão lâm hay à n g ư ơ i lão gia hỏa này vậy mà cam lòng đi ra hương giang à. lâm h i ể u minh hít mắt khoe mắt nếp nhăn đều chen trở thành một đoá hoa cúc ha hiếm thấy tới nội địa một lần ngươi chẳng lẽ không hoan n ê n ta sao ha ha nếu như ta cũng không hoan g h ê ngươi n vậy thì thật sự không có mấy người hoan g h ê ngươi n các y u cười ha ha đi qua nhiệt tình ôm lâm h i ể u minh b ả vai r u n g mấy lần lâm h i ể u minh một mặt ghét bỏ mà đẩy ra các y u khổ sở nói lần này tốt trước đó cũng là tại ông k í n h đằng sau nhìn xem ngươi biểu diễn bây giờ muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ diễn kịch khỏi phải nói đến cỡ nào không được tự nhiên ngươi được hay không ta không biết ngược lại ta là không ngại các y u quay đầu lại đối hàn thu nói hàn đạo nghe nói ngươi trước đó quay phim thời điểm rất nghiêm ngặt còn thường xuyên lại nhảy người a chờ một lúc lao lâm nếu là xuất diễn ngươi liền thay ta thật tốt thu thập hắn mang hắn tại trước mặt của ta không ngẩng đầu được lên người cái tên này lâm hiểu minh dở khóc dở cười vố cắt yêu một cái tát hàn thu cố nét cười gật đầu nói không có vấn đề tại ta hàn bán tiên thủ hạ diễn kịch nhưng không có thân phận nói chuyện lâm tổng chờ một lúc ta sẽ không lấy ngươi làm lao tổng a nghe vậy lâm hiểu minh không khỏi bật cười lắc đầu một lát sau tất cả mọi người chuẩn bị ổ n thỏa quay chụp chính thức bắt đầu làm chủ yếu nữ phụ viện trưởng phu nhân lưu giai linh cũng muốn tham dự một đoạn này hì kịch quay chụp khi nàng biết được lâm hiểu minh đến lúc trên mặt của nàng cũng lộ ra bất ngờ biểu lộ thân là hương ra người nàng tự nhiên là cùng lâm h i ể u minh vô cùng quen thuộc nhưng mà quen đi nữa tất cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy hắn lưu giai linh trước đó tham dự qua vô gian đạo q u a i trụ diễn chính là hắc đạo đầu lĩnh sông ca nữ nhân cho nên hàn thu cùng nàng cũng coi như là quen biết đã lâu lần này hàn thu đem nàng người tới chính là vì lần nữa tăng thêm phim n h ự a đích nhân khí lưu giai linh cùng lâm h i ể u minh người quen tương kiến khó tránh khỏi lại muốn hàn h u y ề n t r e o chọc vài câu tại trong kịch bản nàng thế nhưng là cùng lâm h i ể u minh có một đoạn tán tỉnh hí kịch đến nỗi như thế nào đi tán tỉnh hàn thu ra không có nói tỉ mỉ liền hoàn toàn nhìn hai người phát huy đợi cho các ưu l â y giờ trong h xe các yêu ba người vừa ăn nồi lẩu một bên tán gấu lấy đại sơn các yêu vai trò nhân vật thân phận chân chính là huyện trưởng lâm h i ể u minh mới là sư gia nhưng mà toa xe lật xe phía sau sư gia chết đi giả hoạt đa đoan hắn đối với trương sẹo mụ nói dối nói mình mới là sư gia huyện trưởng đã chết đoạn này h í kịch nói dễ dàng cũng dễ dàng nói khó cũng khó dễ dàng là tất cả mọi người là người quen khi nói chuyện rất thuận tiện không lo tẻ ngắt đã quên lời kịch nhi khó khăn chính là lâm h i ể u minh lúc nào cũng ứ a thích xuất diễn mỗi khi hắn nhìn xem các yêu nghiêm trang ở trước mặt hắn khoác l ắ c lúc hắn liền không nhịn được m u ố n cười cuối cùng làm hàn thu biết được phía sau hay là hắn giả bộ phẫn nộ ép lâm h i ể u minh nghiêm chỉnh lại mới khiến cho đoạn này h í kịch đi qua một bên khắc nhi hàn thu nhất giúp tê dại phỉ đứng tại trên đỉnh núi phía dưới toa xe bị đông đảo bạch mã rát đang dừng ở trên đường dây hàn thu mặc màu đen áo gai trên đầu mang theo một đỉnh têu mạt trượt chín ống ký hiệu mạng che mặt dưới hông thì cưới một thất màu nâu tuấn mã lại nổi bật một tấm màu đen thô cồn u khuôn mặt nhìn một cái thật là có mấy phần thủ l ĩ n h thổ phỉ thần bạo trên thực tế làm hàn thu lấy hình tượng này xuất hiện ở đoàn làm phim tất cả mọi người trước mặt lúc hoa tiên những thứ này cùng hàn thu vô cùng quen thuộc nhân viên sắc mặt đều đỏ lên sống sờ sờ một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng cái này mẹ nó là hàn đạo ba trước đó hàn đạo diễn cái lửa gạt liền thắng ca bán tiên xưng hảo cái này cái quái gì vậy diễn cái tê dại phỉ bị người xem đã biết không biết lại sẽ cho hắn làm cái dạng gì ngoại、hiệu. Vừa n g hàn ĩ tới điện ảnh chiếu lên phía sau, trên internet phô thiên điện chiếu cái địa ảnh lên phía phô cho sau, thu lấy ngoại h uy bình luận lúc, sắc mặt của mọi người tăng càng thêm đỏ bừng. thêm Hàn lúc, sắc của mặt mọi Thu đỏ phong lừng lấy mà ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy vạn sự sẵn sàng hướng về phía viên mộng gật gật đầu à sơn nhận được mệnh lệnh phía sau phía dưới có người điều động con ngựa bắt đầu chạy toa xe tại bọn chúng dây d i a phía dưới cũng ầm ầm mà tại trên đường dây lao vụt chỉ là thời khắc này toa xe đã người đi lầu trống hàn thu đương nhiên sẽ không để cho người cùng toa xe đi ra hai nạn xe cộ đằng sau còn muốn đem trong xe các ưu nhân nay ông tính biên tập đi vào hàn thu tại viên mộng dựng thẳng lên bàn tay phía sau sắc mặt lập tức biến đổi mò lên trong tay súng săn hướng về phía phía dưới xe ngựa liền bắn mới phát hóng súng khói xanh bay lên sau đó hàn thu thu hồi súng săn khoanh tay k hít mắt mì môi mang theo ngọn vị ánh mắt nhìn xem phía dưới tiếng súng vang lên sau đó một bên tê dại phỉ nhìn thấy phía dưới không có gì d i biến không khỏi nghi ngờ nói không có đánh c h ú n g t r u n g quanh tê dại phỉ nhóm cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn xem hàn thu hàn thu trên mặt nụ cười nghiền ngẫm mạnh hơn hắn nhìn xem bạch mã kéo xe lửa loại này hoang đường tràn cảnh rêu rêu nói không nội để đạn bay một hồi nhóm viên này đánh về phía quảng điện đạn nhiều bay một hồi a 4 15 tháng 8, đoàn làm phim chụp xong ngoài thành hí kịch về tới nga thành lâm h i ể u minh p h ầ n diễn cũng theo đó kết thúc bất quá hắn còn đọc cùng các ưu chu nhuận phát bọn người nhiều h ọ gặp tại các ưu giữ lại phía dưới hắn tạm thời bỏ đi trở về hương giang dự định cùng đoàn làm phim cùng một chỗ về tới nga thành một đoạn thời gian không có trở về nga thành du khách số lượng không có dựa theo hàn thu mong đợi càng ngày càng ít ngược lại còn trở nên càng nhiều các thôn dân mỗi ngày làm ăn đều làm miệng không khép lại tới trên mặt đều là hạnh phúc thỏa mãn ý cười bọn hắn bây giờ đối với hàn thu h á n khí là triệt để tan thành mây khói đến nỗi phần kia nửa năm hợp đồng bọn hắn cũng căn bản không có đi truy cứu cái gì nếu như có thể bọn hắn tình nguyện hàn thu cùng cương thả vu ký kết một phần dài hơn hợp đồng sáu tháng tính là gì sáu năm đều ra con bản n ó nếu là cương thả vu có thể một mực náo nhiệt như vậy xuống liền xem như nhường hàn thu đem ở đây tất cả đều cải tạo một lần các thôn dân cũng không để ý du khách nhiều tiền là hơn ai cho nên tại hàn thu bọn người trở lại đoàn làm phim thời điểm các thôn dân tự chủ tụ ở cương thả vu bị hàn thu cải tạo qua cái kia phiến nga thành cửa, cửa ra vào đường hẻm hoan g h ê n mọi người quay về ngoài cửa chỗ nước cạn bên ngoài đoàn làm phim d ắ t một đám con ngựa đứng lặng tại chỗ mọi người thấy nga thành đầu người rung động tình cảnh đều khó mà tin mở to hai mắt nhìn nhớ ngày đó bọn hắn vừa tới nga thành lúc ấy ở đây vắng vẻ mà cơ hồ chỉ còn lại bản địa thôn dân bây giờ nhìn đi lên giống như một cái náo nhiệt thành phố điện ảnh một dạng hàn thu d ắ t một thất bạch mã lập tức ngồi viên mộng ngoài thành trong vai diễn mặt có không ít cũng là x i ế t thú hàn thu quá túc một lần cưỡi nghiện một mực tại ống kính đằng sau yên lặng công tác viên mộng nhìn xem hàn thu bọn hắn phóng ngựa lao nhanh tiêu sái bộ dáng cũng vẫn muốn thử một chút mỗi lần đoàn làm phim lúc nghỉ ngơi viên m hàn thu cho nàng tìm đến thuần phục ngợ sư để người ta dạy hắn dù sao chính mình là đi theo nhân gia học được một tuần đang học biết nhưng viên mộng chính là hở rỗi càng muốn hàn thu tới tự mình dạy bảo l i ê n c á t yêu cũng tại một bên dễ c ậ n hàn đạo nhân gia mỗi ngày cầm máy quay phim không có công lao cũng có khổ lao a dù nói thế nào nhân gia cũng là một cái nữ h à i tử người nhận tâm cự tuyệt nàng một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ sao c á t yêu t r e o chọc n h ư ờ n g viên mộng khuôn mặt nhỏ hằng đỏ hàn thu nhưng là lúng túng sờ lên chính mình rậm rạp râu rĩa kích thước cùng dài ngắn không đồng nhất gốc râu cảm quấn lại hàn thu ngón tay đau nhức cái này râu rõ ràng là giả làm sao còn có thể như thế đâm người đâu lại sờ soạn một cái con ngựa nhu thuận dâu d ị a hàn thu giả không nhăn nhó đỡ viên mộng chở mình lên ngựa chính mình ngay tại phía dưới lôi kéo dây cương chậm rãi mang theo một ngựa một người tại phong cảnh xinh đẹp trong núi lớn tàn bộ một nhân ngựa là nửa tháng hôm nay hàn thu giả theo thường lệ giác ngựa mang theo viên mộng chậm rãi bước đi thong thả trở về nga thành bây giờ các ưu cũng c ư ớ i một thất bạch mã lắc lư tiến lên a nga thành như thế nào nhiều người như vậy a hàn thu nhún bay giải thích nói mỗi mỗi ta đang chơi trực tiếp rất nhiều du khách cũng là bị nàng hấp dẫn tới v i gật gật cũng cũng rêu rêu bây giờ c Ôn Nu con vướt ngựa là thời điểm bắt đầu ngươi biểu diễn ngay vậy các ưu không thèm quan tâm gật đầu đây là lời nói thật đi bây giờ ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này hàn thu sáu cái kia chúng ta trước vào thành nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại chủ trận này vào thành hí kịch nói xong hàn thu phất phất tay chở mình lên ngựa ngồi ở viên ngộng sau lưng mang theo đoàn làm phim đi vào ngã thành sáu thanh nội đoàn làm phim bọn người một nửa mặt hiện đại thời thượng trang phục Một nửa đây là, là điển hình hán gian bộ dáng a hàn bán tiên âu hàng này không phải diễn viên chính sao như thế nào không nhìn thấy hắn a c h bốn cái kia rắc n h ự a người tốt giống dáng dấp rất giống hàn bán tiên a sáu mẹ nó như thế nào trở nên đen như vậy còn sinh trưởng nhiều như vậy dâu ria bất quá nhìn xem vẫn rất có nam nhân mùi vị hủy tam quan a bốn bán tiên không phải là phiêu nhiên như tiên sao như thế nào biến thành dâu ria xồn xoàm đại thúc các du khách một bên lẩm bẩm còn vừa không quên dùng lực mà chụp ảnh đây đều là hảo liệu a bạo tại vòng bằng hưu bên trong chắc chắn có thể thu đến rất nhiều khen hoàn toàn chính xác khi này chút tạo hình khác xa ảnh chụp lưu chuyển ra về phía sau đám dân mạng đều rối rít chửi bậy các ưu cùng hàn thu tạo hình có chút lô nhân hàn thu biết được phía sau cũng không nói cái gì những thứ này coi như đoàn làm phim ảnh sân khâu a nhưng trong lòng suy nghĩ về sau quay phim thời điểm cũng không thể nhường các du khách chủ loạn ngày thứ hai hàn thu đem vào thành pha c h ụ p ả n h xong cho đến lúc này hàn thu mới siết vỗ tới trong thành chu nhuận phát hy kịch cũng cuối cùng bắt đầu những ngày này phát ca một mực tại cùng trợ lý học dùng tiếng phổ thông đọc thuộc lời thoại đến bây giờ hắn đã có thể bật thốt lên thành trường dễ dàng đọc lên hắn tử nhi lại có là phát ca thế thân vương cường mới nghệ danh văn tưởng người này khuôn mặt cùng phát ca thật sự là quá tương tự bất quá so với chu n h u n phát hình thể của hắn có chút hơim h p cho nên từ hắn tiến vào đoàn làm phim bắt đầu từ ngày đó hàn thu thì cho hắn một cái nhiệm vụ g i ả mọi éo. m người đều biết thế thân diễn viên là tối mẹ nó chịu tội một loại nghệ nhân một chút hàng hiệu minh tinh không muốn diễn trò thường thường đều giao cho bọn hắn tới diễn nhưng cuối cùng lấy được danh khí cũng không có phần của bọn hắn không có danh khí vẫn là thứ yếu có đôi khi bởi vì diễn kịch chịu một thân thương đó chính là thật sự không đáng giá hàn thu dù sao cũng là nghe nói qua có chút đánh võ minh tinh thế thân diễn viên chụp xong một bộ phim phía sau toàn thân vết thương cũng là chuyện thường nhi có đôi khi gãy xương đều thường xuyên phát sinh nghiêm trọng nhất còn mất mạng hàn thu đối với văn tường coi như không tệ chỉ là nhường hắn bất mập một chút mà thôi v ă những t ư thứ này cái n không c phải chính là đại giới mà thôi dựa vào người k h á c thành danh chính mình liền phải trả giá càng nhiều không có cái gì là tới không cho nên làm hàn thu nhìn thấy gầy suốt một vòng nhi văn từng lúc trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng rất vui mừng nguyên bản hắn là dự định một cái chính diện ống kính cũng không cho hắn bây giờ đi hắn ngược lại là đột nhiên nghĩ cho thêm hắn một cơ hội nhỏ nhoi ngày mười bảy tháng tám hàn thu quay chụp văn tưởng cùng chu nhuận phát đối thủ hì kịch điện ảnh chung hoàng tứ la người này g i o hoạt đa dạng hắn tìm đến một cái con hát xem như thế thân của mình vì để bản thân cẩn bệnh cho nên bộ phim này bản thân thì có hai cái chu nhuận phát một tòa lầu canh phía trên chu nhuận phát mặc câu phục văn tưởng mặc màu đỏ kiểu trung quốc trường bảo hàn thu đứng ở một bên chật chật ngạc nhiên đánh giá hai người các người đến cùng ai là phát a ai là văn tường a chu nhuận phát miễu lại khuôn mặt nợ nụ cười hàn đạo c h í n h ta đều nhận không ra ngươi còn nghị phân rõ ràng tiểu từ này ngươi cho tới bây giờ tìm đến đó a dáng dấp thật đúng là giống ta văn tường ngại n g ù n g cười cũng không nói tiếp hàn thu chỉ là nói đùa mà thôi khoảng cách gần quan sát vẫn là rất dễ dàng phân rõ ràng hai người riêng là phát ca hơn năm mươi tuổi văn tường mới hơn ba mươi tuổi điểm này liền có thể rất tốt phân biệt ha ha phát ca cái này còn không trách ngươi quá nổi danh thôi hàn thu tiếu đạo đi chúng ta trước tiên quay phim chụp xong trò chuyện tiếp cái này hai người cũng không gì dị nghị viên hậu lắp xong máy quay phim phía sau quay chụp chính thức bắt đầu quay chụp quá trình bên trong viên hậu muốn thường xuyên điều động máy quay phim chu nhuận phát cùng văn tưởng cũng muốn thích lưng tính chất mà đứng vào vị trí lộ ra ngay mặt tất cả đều là phát ca văn tưởng chỉ có bóng lưng p h ầ n diễn dù vậy hàn thu ngoại ý muốn phát hiện văn tưởng ra hỏa này bục từ nhớ kỹ cực kỳ quen thuộc nên nói cái gì liền nói cái gì chưa từng có đi ra sai lầm ngược lại là bởi vì lời kịch đúng quá nhanh chu nhu n phát không cẩn thận nói lộ ra miệng nói thành tiếng quảng đông nói tóm lại quay chụp quá trình vẫn là hết sức thuận、lợi. duy nhất xảy ra chút bất ngờ chính là văn tưởng cùng phát ca đối với bạn thai c h ẳ n g cảnh ở đây hai người muốn lẫn nhau bạn thai phát ca hạ thủ được phiến mà văn tưởng khuôn mặt hô hô vang lên văn tưởng cũng không dám nở dê nhiều lần đều là bởi vì hắn chậm chạp không dám đ ộ n thủ hàn thu sắc mặt không khỏi có chút tức giận văn tưởng ngươi làm gì phía trước vỗ thật tốt bây giờ như thế nào như cái cương thi một dạng văn tưởng chỉ so với hàn thu lớn hơn vài tuổi thế nhưng là không dám chút nào cùng đối mặt hắn nhìn xem hàn thu ánh mắt lại theo dõi hắn bả vai hàn đạo ta không dám có gì không dám đây chính là phát ca a bốn phát ca cũng là người a cũng không phải quái vật văn tưởng yếu ớt mà trả lời ách năm ta vẫn không dám hắn thu mặt của càng đen hơn chu nhuận phát ở một bên kiên quyết k h o á t k h o á tay đến đây đi chụp cái hy kịch mà thôi sợ cái gì ta lại sẽ không ăn ngươi người trong cuộc đều nói như vậy văn tưởng cũng k h ẽ cắn m ô i quyết định điên của một cái bất quá là máy quay phim lần nữa vận chuyển lúc văn tưởng lại lung túng hắn nhìn xem phát ca mặt của nhưng trong lòng dầu dĩ một t á t này muốn hay không thật sự đánh xuống là phiến nặng một chút vẫn là tắt đến nhẹ một chút đâu tắt đến nặng đem phát ca đánh đau hắn có thể hay không ghi h ậ ta cuối cùng văn tưởng giả bộ lấy dùng sức bàn tay tiếp xúc đến phát ca mặt phía trước một s á t na lại trở nên ôn nu vô cùng hàn thu cao mày khó chịu nói cút văn tưởng ngượng ngùng nở nụ cười nhìn phát ca một mắt tiếp đó yên lặng túi đầu chuẩn bị nên đón hàn thu trong miệng bao tố văn tưởng có dám hay không dùng sức một điểm nếu là người khác còn tưởng rằng ngươi ở đây liếc mắt đưa tình đâu văn tưởng không chút do dự trả lời không dám ách ta không phải là ý tứ này hàn thu mặt của vốn là vẽ tương đối đen bây giờ đơn giản đen như đáy nổi đơn giản so lưu thanh vân cái kia mặt đen thần càng thêm đen ngươi là muốn tức chết ta sao Hàn thu chừng trong h u t mắt một tưởng rụt đạo. đầu Văn cái, khoảng ô không nói. Chu nhuận phát nhìn không n nói. nhuận nhìn Văn tưởng, ngươi cảm thấy ta người này g dài. Chu được, cảm phát thở thấy ta a s Văn Vậy với ngươi như vậy. Văn tưởng ngươi như tưởng Lần này, hắn nói là lời trong lòng. Trong ta gật gật rất tốt. lắc là lời đầu. đối đầu, h o k thời gian này đến nay phát ca đối với hắn đích sắc rất hảo có đôi khi phát ca còn có thể ngay trước trước mặt người khác khen hắn nói hắn rất chăm chỉ rất l i ề u mạng chính là ngươi đối với ta quá tốt ta mới không dám quạt ngươi cái ta ta chu n h u n phát lắc đầu không có chuyện gì phiến a quay phim mà thôi ta điểm nhẹ không được văn tường lần này là thật sự hạ quan tâm không phải liền là diễn cái h í kịch đi không phải liền là đổi ca cái tắt đi không phải liền là nhường phát ca lại hung hăng đánh trở về đi lao tử liền muốn làm mười năm này thứ nhất đổi ca cái tác nhân nhìn xem văn tưởng lấy ra điểm hơn ba mươi tuổi nam nhân vốn có ngạc khí hàng thu khỏe miệng hơi hơi n h ấ c câu chậm rãi gật gật đầu đi n g h ị thông suốt liền tốt ta không hy vọng ngươi để cho ta lại nói ra cốt cái từ này văn tưởng hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra hàn đạo ta sẽ cố hết sức thứ n lần quay chụp bắt đầu bốn cái này văn tưởng hoàn toàn chính xác dùng sức rất nhiều bàn tay đánh vào phát ca trên mặt phát ra thanh âm thanh thúy đặc biệt là tối hậu nhất bàn tay đem chu nhuận phát đầu đều đánh lệch một chút cái kêu một đạo ba tiếng vang càng làm cho viên mộng đều dọa đến nhắm lại một con mắt một cái khắc m ắ t không có đóng lại là bởi vì nàng muốn nhìn một chút phát ca phản ứng quả thật phát ca cũng không chút k h á c h khí lấy ra khí thế của hắn trực tiếp một c ư ớ c đem văn tường cho đại bay nhường hắn từ trên bậc thang bay thấp lan ra ngoài thật xa hàn thu hướng về phía viên mậu gật gật đầu ra hiệu đoạn này ok sau đó hắn đi lên trước đem văn tường đỡ lên như thế nào không có chuyện gì chứ văn tường che ngực một mặt vẻ thống khổ nhưng miệng núi vẫn là cậy mạnh lấy không có chuyện gì phát ca một c ư ớ c này rất đẹp trai a ta đây thắng bệnh bao tử đều cho đạt ố t hàn thu bực cười chu n h u n phát cũng tới đến đây quan tâm nói không sao thật nhị a ta thế nhưng là dùng rất lớn khí lực không sao thật nhi văn tường mặc dù rất đau mặc dù hắn cũng rất muốn nói ra nhưng hắn biết đây không phải nói câu nói như thế kia thời điểm cho dù rất đau cũng phải lắp lây không có chuyện d á n g vẻ cho dù sinh hoạt rất đau cũng phải lắp lây sống rất tốt d á n g vẻ cho ai nhìn đương nhiên là cho những cái được gọi là các bằng hữu nhìn thôi cái này là bảo hộ chính mình cuối cùng điểm này đáng thương lòng tự trọng cơ hội văn tường nhịn đau hỏi ngược lại phát ca không đem người đánh đau a bên trong phòng của ta có g ự cao bây giờ ta liền đi lấy cho người tới chu nhuận phát đưa tay ngăn lại không có chuyện gì một chút lòng thành tính là gì trước đó ta tại hương giang quay phim còn bị đau làm ra qua huyết đâu văn tưởng kinh hãi đạo cái kia lúc đó ngươi là như thế nào năm d á n cái băng gian cá nhân tiếp tục quay phim thôi chu nhuận phát thở dài lúc ấy ta vẫn chỉ là một tiểu diễn viên từ đâu tới nhiều như vậy đặc thù chiều cố nếu như trước đây ta chụp cái này hí kịch ta đoán chừng phải bị người một bạt thai đem mặt đánh s ư n g nói xong chu nhuận phát tự d ê u n ở nụ cười còn có tâm h ý k h á c nhìn văn tưởng một mắt văn tưởng cười ngượng ngùng một tiếng chính mình mới vừa rồi không có dùng hết toàn lực tiểu động tác đoán chừng bị phát ca xem t ấ u hoàn toàn chính xác hắn cuối cùng vẫn là thu một điểm l ự c đạo hơn nữa cô ý dùng ngón tay mượn lực đem âm thanh làm cho lớn một chút trên thực tế l ự c đạo tính không đủ hàn thu buông ra đỡ tay cười nói văn tường trước tiên nghỉ ngơi một chút à chờ một lúc còn có hí kịch muốn chụp đâu nói xong hàn thu lấy ra khói trước tiên cho chu nhuận phát đưa một cây tiếp đó lại lấy ra một cây đưa cho hắn văn tường bất động thanh xác nhận lấy điếu thuốc nhưng trong lòng thì mừng t h ầ m cái này không chỉ có riêng là một cây khói a sáu bỗng nhiên hắn cảm thấy mình bị một cất kia cũng không tính gì nếu như có thể nhường hàn đạo mỗi ngày cho hắn dâng thuốc lá hắn tình nguyện mỗi ngày bị người đạp cho dù bị đạp mà chết đi sống lại chín kể từ ngày đó cái t ắ t cùng một cấp kia sau đó văn tường trở nên càng thêm khắc khổ đứng lên có đôi khi hắn còn đánh bắt t r ư ớ c chu nhuận phát thần thái động tác mật cớ thường xuyên hòa nhân nhà nói chuyện phiếm trong bất chi bất giác chu nhuận phát cùng lời của hắn cũng nhiều đứng lên đối với cái này nhỏ hơn mình hai mươi tuổi lại cùng chính mình dung mạo rất giống nam nhân trong lòng của hắn ẩn ẩn có hào cảm đồng thời có dịu g ắ t hậu bối hương vị nhưng hắn cũng biết coi là mình huy hoàng không có lúc thế thân này diễn dịch kiếp sống cũng sắp đi đến phần cuối từ văn tường lựa chọn con đường này thời điểm hắn nhất định phải, phải gặp phải ngày tới đây cuối tháng tám đoàn làm phim vào thành hơn nửa tháng tê dại phỉ vào thành mới mấy ngày mà thôi bên trong thành du khách đi thì đi tới tới chung pin là đạt đến một cái b a o hoa kỳ người càng nhiều tự nhiên phiền phức cũng nhiều có đôi khi vì quay phim hàn thu không thể không tiêu phí càng nhiều người tay ngăn cản du khách tại kịch trường biên giới dạo chơi chụp ảnh mỗi khi lúc này các thôn dân đều sẽ sung phong nhận việc mà đứng ra giúp đỡ hàn thu duy trì trật tự bọn hắn biết du khách mới là áo cơm phụ mẫu nhưng mà bọn hắn rõ ràng hơn hàn thu mới là sáng tạo những thứ này áo cơm cha mẹ người cái gì nhẹ cái gì nặng một phần liền biết hôm nay hàn thu, thu, thu còn c nhớ n ký cùng các y ưu lần thứ nhất gặp mặt lúc nhân ra đem kịch bản xem xong một mắt liền nhìn ra tự mình nghĩ làm gì hàn thu ra biết đoán chừng chính là chỗ này một đoạn hí kịch nhường các ưu cái lao quỷ này đầu nhìn ra manh mối một chỗ trong trại viện quay chụp đang tiến hành viên mậu đứng tại máy chụp hình đằng sau không nháy mắt nhìn xem các u cùng hàn thu đối thủ hí kịch hàn thu mặc màu trắng đắng quần áo rộng thùng t h ì n h cái c ầ m vẫn là một mảnh kia râu quai nón các ưu tóc dài ngang vai tóc đen từ ở giữa c h á n ở giữa tách ra dài rác hai bên có người không khỏi nghĩ đến cái này đ o á n chừng là ảnh lịch sử bên trong phát dài nhất một cái gia nhân n ngoài cửa một đám hàn thu tay dưới đáy tê dại phỉ mấy huynh đệ lẳng lặng nghe hai người đối thoại bây giờ các ưu đang vì hàn thu phân tích là một người h u y ệ n trưởng như thế nào kiếm tiền bất quá hàn thu không đồng ý cùng hoàng tứ lang chia phương pháp cũng không phải rất đồng ý cái này từ bách tính trên thân miền ép kim tiền phương thức bởi vì dựa theo các u thuyết pháp hàn luôn ki Cơ hàn ộ i chính l quỷ i cơm, thu ừ o trong nào à này ngà thành này n lang ăn. khiến hắn như g tứ thổ tay thế địa vị ị chủ h cơm Cái c kiếm đi Hàn Thu đ đến các ưu bên cạnh kéo qua bờ vai của hắn n g a khí tùy ý nói ta hỏi một chút người ta tại sao muốn lên núi làm thổ phỉ các ưu biết t r ư ơ n g sẹo mụn ý tứ cũng biết hàn thu tầng sâu hơn ý tứ ta tại sao phải đến làm đạo diễn các ưu trong lòng tin tưởng nhưng mà đây là diễn kịch hắn vẫn giả vờ gì cũng không biết bộ dáng một mặt m ở mịt lắc đầu hàn thu mu bàn tay trọng trọng đập vào trên mặt bàn từ lạnh nói ta liền là đi đứng không lưu loát q u không đi xuống quỳ a y các ưu trong lòng cũng tin tưởng trong phim ảnh là q u ỷ hoàng tứ lang điện ảnh bên ngoài chính là q u ỷ quảng điện nguyên lai、like、ngươi là muốn đứng kiếm tiền a các ưu một mặt kinh dị không thể tin được vậy quên đi ngươi vẫn là về núi bên trong a hàn thu nhất cái mông ngồi ở trên mặt bàn vén tay háo lên khó chịu nói tìm ta chỉ không rõ ta đã làm h u y ệ n trưởng làm sao còn không bằng cái thổ phỉ bách tính trong mắt ngươi là h u y ệ n trưởng có thể hoàng tứ lang trong mắt ngươi chính là q u ỷ này ăn mày các ưu trong lòng một người đoạn này lời kịch thật là trâm trọc một vài thứ thương tích đầy mình a người xem trong mắt ngươi là một cái tài hoa hơn người đại đạo diễn q hàn điện thu n ngươi n h là g ố chắc chắn sẽ không ném đi bản tâm của mình lão tử chính là muốn gây sự nhưng là muốn kiếm tiền không phải liền là không thể tại phương diện chính trị gây sự sao không phải liền là không thể bôi nhọ chính phủ sao vậy lao tử còn có thể khác mọi mặt kiếm chuyện ta còn có thể bôi nhọ những vật khác vì đây không phải bôi nhọ đây là sự thật ta liền là phải đứng còn đem phòng bán vé cho cầm các ưu lắc đầu kiếm lời không thành kiếm lời không thành hàn thu hỏi ngược một câu móc ra một cái đen nhanh súng ngắn vỗ lên bàn cái này có thể hay không kiếm tiền các ưu gật đầu có thể kiếm lời trên núi đạo diễn t à i hoa có thể kiếm lời ngươi đạn đừng làm loạn đánh là được đừng làm loạn gây sự là được hàn thu cười lạnh lại lấy ra một người viện trưởng con lớn Cái hàn c thu bây giờ rất muốn hỏi nếu như lão tử lại có thể gây sự lại có thể bất động phong thanh mà né qua quảng điện xét duyệt cái kia có thể hay không không quỳ cũng có thể đem tiền kiếm lời các yêu choáng váng cái này mẹ nó hắn nâng lên hai tay thở dài cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo xin hỏi chín ống đại ca thần thánh phương nào hàn thu bất động thanh sắc nhẹ nhàng trả lời bị nhân trương xe mụn ta chính là hàn thu hàn bán tiên hoa hạ thậm chí thế giới độc nhất vô nhị hàn bán tiên đầu tháng chín đại thánh quy lai phía d ư ớ i chiếu trước trước sau sau hơn m ộ ư ơ i ngày thứ nhất trung bắt lại mười hai ước giờ mở bờ phòng bán vé phá vỡ h o ạ t hình điện ảnh tại hoa hạ giới điện ảnh ghi chép khi này kết quả công chư hậu thế lúc rất nhiều công ty giải trí cũng lớn hô không hiểu rõ ràng kịch bản là cũ xạ vị ổ đánh tiểu quái thú rõ ràng đặc hiệu không tính là thế giới cao cấp nhất rõ ràng đây chỉ là một công ty mới xuất phẩm bộ phim đầu tiên vì cái gì liền có thể như thế hòa đâu hồi lâu sau bọn hắn mới tỉnh nộ tới đại thánh quy lai bán không phải đặc hiệu cũng không phải kịch bản bán chính là một cái tình cảm bán chính là hoa hạ hoạt hình điện ảnh cùng tây du ký cái này ấp đi tình nghi ngờ cái này thuộc về một cái thiếu sót một cái bờ ug hoa tiên hoạt hình bắt được chỗ sơ hở này bắt được hoa hạ hoạt hình điện ảnh ngày càng tinh thần xa suốt sự thật này cứu thành phố chi tắc danh nghĩa mang theo tôn ngộ không cái này id nhường đại thánh quy lai cường thế xuất hiện ở hoa hạ mọi người đã sớm chờ mong thuộc về hoa hạ bản thổ kinh điện nhân vật có thể sống vọt tại trên màn ảnh hoa tiên hoạt hình liền thỏa mãn khán giả yêu cầu khán giả cũng ngược lại thỏa mãn hoa tiên ho liền sinh ra đại thánh quy lai cái này độc nhất vô nhị phòng bán vé quái vật có đại thánh quy lai tiền lệ rất nhiều quốc nội hoạt hình công ty đều đem chú ý đánh tới đại việt lịch sử hoặc trong thần thoại kinh đ i ể n nhân vật trên thân cái kia đã từng xuất hiện ở học sinh trong sách giáo khoa chuyện thần thoại xưa không thể nghi ngờ là từng cái cực kỳ hoàn mỹ kịch bản thêm chút nghệ thuật sáng tác l i ề n có thể tạo thành từng cái động lòng người cố sự tất nhiên một cái tôn ngộ không đều có thể bị hàn bán tiên giày v ò o ra nhiều như vậy cố sự lại là đại thoại tây du lại là đại thánh quy l a gì vì sao khác kiệt tác nhân vật không thể đâu trong lúc nhất thời rất nhiều biên kịch đều dục dịch ngóc đầu dậy mười một gian trạch viện nhà cửa bên ngoài mấy cái đoàn làm phim nhân viên công tác nhìn chằm chằm phía trước cửa lớn đóng chặt k h ắ p khuôn mặt là tò mò c h i sắc tiếng bàn luận xôn xao cũng theo đó mà ra các ngươi nói hàn đạo vô t r ư ừ n g mực có thể hay không rất lớn a Ách các cảm xúc cũng cho còn có có các Không Hàn mạnh mẽ sao? Không nhìn thấy hàn hòa không Không thư thể Nha nha nha, các đại gia hòa lưu tỉ dường hí kia, mẹ nó thật kỳ ngoại bên ngoài, đúng, viên dường nó gia gia biết đại ai tiểu đại rất trừ tỉ tỉ ta, A. sao. sao. vào vào. mẽ mẹ đạo lưu lưu Hàng chiếm là muốn chiếm sau năm.、Đám、người mang đạo đây độc Đám sau trong ố muốn i loại chuyện này đổi lại ai biết, cũng hiện hát nghĩ chuyện nhịn không nhìn chút một t ý lường này cũng đo được, được ư ờ n g trực tiếp. t r gian phòng hàn thu viên hậu lưu gia linh các ưu bốn người đang tại làm chuẩn bị cuối cùng mặc dù người bên ngoài đều đoán lửa nóng hàn thu thật đúng là không có quá hát ý nghĩ đoạn này hy kịch lớn nhất t r ư ờ n g mực cũng chính là các ưu hòa lưu gia linh hôn hôn sờ sờ mà thôi hơn nữa còn là mặc quần áo một điểm mang theo t ì n h sắc đồ vật cũng sẽ không lộ ra những thứ này vẹn vẹn chỉ là một tượng trưng chỉ cần biểu đạt ra các ưu hòa lưu gia linh gian tình liện có thể những cái kia không thích hợp thiếu nhi đồ vật hàn thu sẽ không thật sự đánh ra tới cho dù đánh ra tới cũng sẽ bị quảng điện một đao cắt đứt nhưng kể cả như thế cho dù các ưu tại trên màn ảnh đóng vai nhiều cái màu quýt ở đây với hắn mà nói vẫn là một lần khiêu chiến lúc trước tại sờ tụi u âu bên ngoài chờ thời điểm các ưu một mực tại thư gân hoa cốt còn lần đầu tiên làm mấy tổ chống đ ẩ y bên cạnh có công việc nhân viên cùng hắn nói đùa nhưng mà các ưu lại liên tục k h o á t tay tịnh sưng chuyện này rất nghiêm túc nhìn thấy các ưu vẻ mặt nghiêm túc nhân viên công tác cũng không nhiều lời bảo người trong cuộc đều nói như vậy lại muốn nói đùa xuống vậy thì không phải là nói dỡn là cười nào hàn thu là hòa lưu giai linh cùng tới đến sở tự i ê do kỳ thực lưu giai linh đã sớm tới chỉ bất quá hàn thu nhất thẳng tại cùng nàng thương lượng chụp chi tiết dù sao lưu giai linh là nữ tính chụp loại kịch này thua thiệt cũng đều là nữ tính thương lượng hồi lâu hàn thu giả đã biết lưu giai linh danh giới cuối cùng không thể có giường hí kịch âm k í n h liền xem như động tác giả cũng không được nghe vậy hàn thu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ tôn trọng là lẫn nhau đạo diễn tôn trọng diễn viên diễn viên mới có thể tôn trọng đạo diễn bây giờ viên ngộng đã điều chỉnh thử tốt máy quay phim hàn thu ở một bên hỗ trợ thuận tiện đem chuyên viên ánh sáng công tác cũng làm các đại gia gia linh tỷ các ngươi chuẩn bị xong chưa hàn thu quay đầu nói các yêu nhìn thân sắc bình thường lưu gia linh một mắt trên mặt hiếm thấy đứng đắn một lần ân lưu gia linh cũng nhàn nhạt đáp một câu chuẩn bị xong hàn thu gật gật đầu đối với các yêu nói các đại gia phải nói ta cũng nói rồi chỉ cần biểu hiện mà hơi thân mật một điểm là được không cần quá năm nói đánh chỗ này hàn thu kịp thời dừng lại các yêu hiểu ý nợ đủ cười lưu gia linh ngược lại là phong tình vạn chủng mà lường cái này bản thân nhỏ hơn mười tuổi đạo diễn một mắt nghĩ thầm cái này hàn bán tiên vẫn rất biết được chiếu cấu người khác cảm thụ viên hậu yên lặng đứng ở một bên không nói gì cũng không biết nói cái gì đây là nàng lần thứ nhất chụp giường hí kịch mặc dù hàn thu nói cho nàng đây chỉ là đánh giường hí kịch nguy trang vỗ một chút liếc mắt đưa tình mạ ống kính thôi những cái kia xấu hổ đồ vật sẽ không diễn xuất tới viên hậu vẫn là không nhịn được bỏ mặt nghe giống như có như vậy mấy phần đạo lý nhưng mà những thứ này đã tình mạ tiêu ống kính là ở trên giường phát sinh a quỷ mới biết sẽ có hay không có cái gì cờ bay phất phới tràn diện nghĩ được như vậy viên hậu len lén ngắm liêu hàn thu một mắt nhìn thấy hắn biểu lộ đường đường chính chính cũng không biết suy nghĩ cái gì hàn thu quay đầu nhìn nàng một cái cười nói bắt đầu đi tám ngoài cửa tò mò các nhân viên làm việc đều n g a đầu dựng lỗ thai lên tựa hồ muốn học lấy người thính thai đem bên trong căn phòng động tĩnh nghe nhất thanh n h ị sở không bao lâu một hồi đinh đinh bang lang thanh âm rõ ràng truyền ra tới cùng đi còn có nữ nhân tiếng kinh hô cùng tiếng cười cái này mẹ nó trong n g a y mắt một vài bức hương diễm văn ra bốn phía hình ảnh hiện lên ở mỗi người não hải kịch liệt diêu động giường bốn q u ố n quýt lấy nhau nục thể năm dâm y k h í tức mục nát sáu lộc cộc ba có tình không nhịn được nuốt nước miếng một cái không thể nào đây là đang ba ba ba không có lầm chứ hàn bán tiên không phải là cho tới nay không chụp đám đồ chơi này sao ta dựa vào các đại gia bung ra cuộc sống đệ nhị xuân a đang lúc đại gia y y lấy hai người dùng là dạng gì tư thế lúc đại môn đột nhiên bị đ ẩ y ra các ưu tóc thai bù sù đầu đầy mồ hôi chạy ra ân trên thân còn xuyên rất trình thể nhìn xem các ưu khôi hài động tác cùng biểu lộ tất cả mọi người há to miệng ngây ngốc nhìn xem một màn này đây cũng là đang dở trò q u ỷ gì lại tiếp đó đám người chỉ nghe thấy hàn thu hô một tiếng cút liền trông thấy hắn cũng theo sát đi đi ra hàn thu vội ho một tiếng đạo ân cứ như vậy đi đại gia trước tiên có thể rút lui hàn đạo nhanh như vậy liền xong việc có người nghi ngờ nói nói chuyện đồng thời người này còn không chú ý mà len lén liếc cắt ưu một mắt hàn thu nhắc đầu hát tuyến đi đi đi l à n g ư ờ i nhà cũng nghĩ gì đây tất cả mọi người cười h ắ t h á c cười cắt ưu mặt mo hốt hoảng con bản đó chính mình liền hôn rồi một lần những thứ khác gì cũng không làm a lưu gia linh cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người cùng hàn thu lên tiếng c h à o liền lâng lâng rời đi hàn thu đ ợ i đến đoàn làm phim những người khác sau khi đi giữ chặt phải trở về cắt ưu cùng viên mộng nói các loại chờ ta thay quần áo khác chúng ta lại đi chụp màn diễn còn chụp gì a hai người đều không hiểu mà nhìn xem hàn thu hàn thu cười xấu hổ cười ách bốn d ư ờ n g hy kịch các đại gia ta và ngươi d ư ờ n g hy kịch Không không không, là trương sẹo mụn cùng thang sư ra d ư ờ n g hy kịch các ưu tám viên hậu chín sửng sốt hơn nửa ngày viên hậu mới hồi phục tinh thần lại một mặt kinh dị nói hàn thu không thể nào người khẩu vị nặng như vậy muốn cùng các đại gia chụp cái tia năm các ưu không biết nói gì không phải ngươi nghĩ ý tứ kia hắn nhìn qua kịch bản tự nhiên biết là cái gì tình huống viên hậu trận nhìn các u một mắt g ư ờ n g hy kịch còn có thể có mấy cái ý tứ vừa rồi c á t yêu hòa lưu giai linh vỗ giường hí kịch nàng nhưng khi nhìn rõ ràng hai người bọn họ mặc dù không có thực chất tính hành động nhưng mà c á t yêu hôn nhân gia lưu giai linh à còn đem nhân gia đẻ xuống giường kể một ít n g ơ ngáy lời nói chẳng lẽ hàn thu giã muốn cùng các yêu trên giường cái kia cái kia chỉ bất quá đến cùng ai ở phía trên ai ở phía dưới đâu bọn hắn có thể hay không cũng giống phía trước như thế hôn môi đâu viên mộng sắc mặt hồng hồng địa thầm nghĩ hàn thu cười hắc hắc chờ ta cùng c ắ t đại gia diễn ra ngươi cũng biết là một dạng gì giường vai diễn ba người động thủ cầm máy quay phim cùng đạo cụ tiếp đó đổi một gian phòng ú bắt đầu làm phim giữa hai nam nhân dường hí kịch cái căn phòng này là các ưu vai diễn thang sư ra căn phòng điện ảnh chung thang sư ra người này âm hiểm xảo trá nói lời mười câu có chín câu là giả hàn g thu vai trò trương sẹo mụn cũng không phải một cái loại lương thiện gắng gượng bằng vào nhân cách bị lực cùng thang sư ra hóa thù thành bạn cuối cùng cũng nghe đến rồi thang sư ra lời nói thật cho nên à mặc dù chúng ta sinh hoạt tại chân thực cùng hoang nôn hòa vào nhau trong sinh hoạt nhưng hai người cùng so sánh có người liền thích nghe người khác nói điểm hoang nôn nói lời nói thật quá thương cảm tình nói dối lời có thể khiến người ta nghe thoải mái Có nói nói nói đôi đi không khi, phải ngoài dối người hoang muốn tâm mà năm. quan nôn, ra là bây giờ hàn thu đã cùng c á t yêu nhập vai diễn viên mộng ở một bên thấy cười không ngừng cái giường này hí kịch thật là có chút ý tứ a ống kính phía trước hàn thu nhất bên cạnh thời áo núi dây lưng một bên hướng về ngồi ở trên giường c á t yêu từng bước tới gần theo quần áo nút thắt từng khỏa mà giải khai hàn thu to lớn lồng ngực cùng góc cạnh rõ ràng bụng dưới xuất hiện ở viên mộng trước mắt nhìn qua một màn này viên mộng sắc mặt có chút từng đỏ ngoài miệng cũng sắm rộng ừ có mấy khối cơ bụng không tầm từng a ta cũng có áo lóc vải nị kẻ các u nhìn xem hàn thu bạo động bộ dáng dọc theo nước bọn s ơ n g sờ nói ngươi là muốn giết ta hay là muốn ngủ ta trong nội dung cốt truyện các ưu cầm t r ư ơ n g sẹo mụ đồ vật cho nên mới sẽ nói ra lời ấy hàn thu tiếu đạo có cái gì không giống nhau sao không giống nhau ha vậy trước tiên ngủ lại giết hàn thu chỉ vào các ưu m ặ t của từ tốn nói các ưu bất khuất mà quay đầu không đi chính diện nhìn xem hàn thu n ữ khí kiên quyết phản phất giống như trông coi trinh tiết đích thanh bạch nữ t ử một dạng vậy ngươi vẫn là giết ta đi giết ngươi ta còn như thế nào ngủ a hàn thu cười ha ha một tiếng đem các ưu chân hướng lên trên vẩy lên đem hắn vén đến trên giường đi mình cũng theo sát phía sau nhào tới lập tức hai người lăn làm một đoàn hàn thu ôm các ưu nhường các ưu đầu gối lên trong khuỵu tay của hắn tiếp đó lại đem miệng của mình tiến đến các ưu bên hai nhắm hai mắt mê mê mang mang nói ta không có thể say rượu khi dễ một cái quả phụ ta là cùng ngươi ngủ không phải ngủ ngươi vừa mới nói xong hàn thu liền ngủ miệng lê còn chuyển ra hò hét tấm thanh các ưu thì giống như một cái bị thương tiểu tức phụ đồng dạng mang theo một điểm hoảng sợ một điểm lo nghĩ một điểm khẩn trường còn có một chút mong đợi nằm tại hàn thu trong ngực viên n ộ n g nhìn xem hai cái đại nam nhân buồn nôn dáng vẻ che miệng cố nén ý cười nhưng cuối cùng vẫn chịu không được này quỷ dị mang theo mập mở khí tức phốc một tiếng bật cười hàn thu bất đắc dĩ mở hai mắt ra hô một tiếng cút hàn thu ta không phải là cố ý tính toán không có chuyện gì đem cuối cùng điểm này cắt đứt là được hàn thu nắm tay từ c ắ t y ê u dưới đầu rút trở về vung lấy có chút tê dại cánh tay hàn thu cũng không muốn chụp lần thứ hai cái này mẹ nó cùng c ắ t đại gia chụp loại này cảm xúc mạnh mẽ hí kịch đơn giản có tổn thương phong hóa a c ắ t y ê u cũng là không nói nhìn xem hai cái này thanh niên mẹ nó dám cùng nữ nhân chụp xong giường hí kịch lại tiếp lấy cùng nam nhân chụp giường hí kịch ta đây là bị cái gì tội a hàn đạo làm xong a chụp xong ta liền đi về trước ngủ hàn thu hướng về phía các ưu gật gật đầu xong c á t đại gia ngươi trước trở về đi các ưu sau khi đi trong phòng lại chỉ có hàn thu cùng viên mộng hai người vừa đã trải qua hai trận giường hí kịch đạo diễn cùng thợ quay phim bây giờ mặt đối mặt có một cô không nói được mập mờ hương vị viên mộng dọn dẹp máy quay phim vừa nói hàn thu không nhìn ra à ngươi còn có thể chụp loại kịch này hàn thu cười khăn nói khu khu kịch b ả n cần kịch b ả n cần đây không phải một bộ hải kịch đi hài kịch viên mộng hai mắt mỉm cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao hàn thu gãi gãi đầu thua trận kỳ thực ngươi có thể học thang sư gia nói với ta vài câu lời nói dối có thiện ý viên nộng xinh đẹp cười nói tốt ta tốt nhất hài kịch đạo diễn hàn bản tiên hàn thu đánh búng tay không tệ s ư n g hô thế này ta thích không ngờ viên nộng nhưng là cảm xúc đ ỗ n g nhiên t h ấ p xuống nàng thở dài kỳ thực ta là thật sự hy vọng ngươi có thể nhiều chụt một chút sung sướng hài kịch điện ảnh mà không phải giống để đạn bay loại này đánh kịch vui ngụy trang kỳ thực lại là ở trong tối dụ lấy một chút thất bắt điện ảnh trong lòng ta ta sẽ một mực đem cái này xưng hào để lại cho ngươi nói xong viên mậu ôm m á y quay phim cũng bay người rời đi gió thu đ i ề u hiệu đêm tối phía dưới viên mậu bóng lưng có chút điệu hàn thu trong đầu vang vọng viên mậu lưu lại khỏe miệng không khỏi lan tràn ra nụ cười khổ sở sáu trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi hàn thu nhìn thấy chu vũ hân tựa ở trên giường bên người đèn bàn vẫn như cũ còn tản ra nhu hoàng hào quang trong tay nàng cầm một quyển sách đang nhìn hàn thu đi vào sau đó mới phát hiện đó là để đạn bay kịch bản hơn nữa vẫn là cặn kẽ nhất một kịch bản phía trên này có hàn thu bút ký cùng tâm đắc của hắn một c h ú tám dụ đồ vật cũng bị hàn ắ n rõ r g không công mà v i ế thu tại trong câu c ữ Chụp c h xong rồi.、Chùa、vũ Hân từ h kịch bản, cười hỏi một tiếng. Ân. Hàn Thu ả bản, xuống tiếng. Ơn. cười một t toa lét đi tới thoát áo khoác một cái xoay người chui vào ổ u t r a n hôm nay vô những cái kia kịch bản a nói cho ta nghe một chút chu vũ hân lật ra kịch bản đưa tới hàn thu trước mắt hàn thu đem hai đoạn nhi giường hí kịch nội dung chỉ ra cười xấu xa mà nói ta hai cái lần thứ nhất đều giao ra một cái chụp giường hí kịch một cái diễn giường hí kịch chu vũ hân tức giận trắng liêu hàn thu một mắt cùng nam nhân ngủ cũng coi như g ư ờ n g hí kịch bất quá nàng ngược lại là đối với các yêu cùng lưu gia linh cái kia đoạn h í kịch thật cảm thấy hứng thú ngươi nói cho ta một chút các đại gia cùng tốt linh tỷ như thế nào diễn hàn thu không có che giấu đúng sự thật hình dung một lần hình ảnh kỳ thực cũng không cái gì quá không được cái giường này h í kịch liền cùng hàn thu cùng lưu gia linh thương lượng một dạng không có gì cảm xúc mạnh mẽ ống kính quần áo đều không thoát cũng liền cắt yêu mặc quần áo ghé vào lưu gia linh trên thân hôn hai cái miệng nói chút thịt tê dại mà nói chu vũ hơn h ỏ e miệng hơi hơi câu lên nàng còn tưởng rằng hàn thu thật sự sẽ quay chụp rất hát ống kính đâu không nghĩ tới vẹn, vẹn dạng này dạng này cũng đủ rồi tốt ta, Thế ngươi vượt qua kiểm tra rồi bất quá ngươi nói cho ta một chút nội dung c u ố c truyện phía sau a ta có chút nhìn không hiểu đâu nơi nào a chính là cuối cùng a hoàng tứ lang rốt cuộc là chết vẫn là không có chết ta ngươi câu nói này lại là cái gì ý tứ câu nào câu này vì cái gì trong mắt của ta không có một hay nhìn xem kịch bản cuối cùng tối hậu nhất câu nói hàn thu thần sắc đột nhiên yên tĩnh lại câu nói này ở kiếp trước là không có, có bởi vì nó bị khương văn cắt bỏ nếu có câu nói này tồn tại toàn trường đem điện ảnh xem như hài kịch đến xem người xem nhất định là xem không hiểu đọc được người xem cảm xúc nhất định sẽ sâu hơn bởi vì này câu nói chính là đối với trương sẹo mụn kết cục tốt nhất giải thích nghĩ nghĩ hàn thu nói cuối cùng hoàng tứ lang không chết trương sẹo mụn mấy cái k i a còn sống h i n h đệ tất cả đều bị hoàng tứ lang mua chuộc đồng thời phản bội hắn trương sẹo mụn chỉ cứu vãn một cái nga thành thế nhưng là kéo không trở về cái k i a nổi loạn thời đại chu vũ hân mở to hai mắt nhìn tại sao có thể như vậy còn có người nói cứu vãn lại là cái gì ý tứ trương sẹo mụn cùng hoàng tứ lang rốt cuộc là ai hàn thu thở dài trương sẹo mụn không phải một cái đơn giản thổ phỉ hoàng tứ lang cũng không phải một cái đơn giản đ á bọn hắn cũng là cách mạng nhân sĩ đã từng trương sẻo mụn cùng hoàng tứ lang đều tham dự cách mạng tân hợi bọn hắn đều biết nhau tại nga thành lúc gặp mặt hoàng tứ lang nhận ra trương sẻo mụn trương sẻo mụn cũng nhận ra hoàng tứ lang nhưng mà hai người đại biểu lập trường khác biệt trương sẻo mụn không cầu q u y ề n tài càng nhiều hy vọng thời đại này tốt đẹp hơn hoàng tứ lang truy cầu q u y ề n tài cũng không tiếc hết thảy cho nên tại cách mạng tân hợi sau khi thắng lợi hoàng tứ lang bắt đầu lợi dụng quyền trong tay vơ vét của cải đồng thời đã khống chế hơn phân nửa dân quốc đất đủi giao dịch trương sẻo mụn thì tiếp tục đuổi theo cách mạng tiên phong thái ngạc nhưng mà về sau thái ngạc chết ở đạo quốc t r ư ơ n g sẹo mụn đối với tình hình trong nước đại cục thất vọng mới vào r ừ n g làm cướp mặc kệ quốc gia đại sự chu vũ hân kinh ngạc nói đây chính là bộ phim này chính trị ẩn dụ đúng a nga thành khởi nghĩa kỳ thực chính là một cái phiên bản thu nhỏ cách mạng tân hợi cái tia đến tột u cùng ai sẽ đầu nhập cách mạng đâu thái ngạc anh hùng như vậy sẽ viên thế khải dạng này k i ê u hùng sẽ nhưng cuối cùng phải quyền nhất định là viên thế khải trương mục chi dạng này ra môn sẽ hoàng tứ lang dạng này kẻ đầu cơ sẽ nhưng cuối cùng được lợi nhất định là hoàng tứ lang l a n trương mục chi lần nữa nhắc lên nga thành cách mạng hắn không vì tài cũng không vì quyền không vì nữ nhân cũng không vì đại chúng hắn đối với hoàng tứ lan nói không có ngươi đối với ta rất trọng yếu không có hoàng tứ lan hàn thu gật gật đầu đúng à nếu như ngay lúc đó dân quốc chính phủ không có hoàng tứ lan viên thế khải loại này chỉ vì quần tài không vì người dân kẻ thống trị vậy cái này chính phủ nhất định nhiều kéo dài một đoạn thời gian nhưng sự thật đâu trong lịch sử cái này chính phủ xác thực cũng không lâu lắm liền biến mất nói xong hàn thu thở dài kỳ thực hắn còn có câu nói không nói đó chính là câu kia không có ngươi đối với ta rất trọng yếu kỳ thực còn mơ hồ có một cái khác tầng ý tứ đối với hắn hiện tại tôi nói nếu như hoa hạ không có quảng điện những cái kia hạn chế hắn khẳng định muốn tốt hơn rất nhiều mặc dù hắn không thể không thừa nhận tại hoa hạ quốc gia này quảng điện những hành vi kia có hại cũng có lợi đến nỗi là hại lớn hơn lợi vẫn là lợi nhiều hơn hại đây cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ đạo diễn có thể mò được rõ ràng hàn thu đối với mình định vị chỉ là một đạo diễn hắn hy vọng hắn điện ảnh có thể cho người xem mang đến h ỉ nộ ai ố cùng một chút suy xét cái này là đủ rồi b ả y kể từ đêm hôm đó hàn thu đem để đạn bay vận d ụ phân tích qua một lần phía sau trù vũ hơn hai đầu lông mày nhiều hơn một ti bừng tỉnh lại nhiều một tia lo lắng mặt ngoài bộ phim này ám dụ hơn là bắc dương thời kỳ cái k i a nổi loạn niên g đại châm chọc là những cái k i a giống hoàng tứ lang các loại kẻ thống trị còn dễu cận một chút loạn lạc thời kỳ nhân dân thói hư tật xấu sâu hơn một tầng chính là đứng kiếm tiền mặc dù bình thường người rất khó đem hai người này liên hệ với nhau tới cái này cũng thuần túy là thay vào đạo diễn một cái nhân tình cảm giác màu sắc mà thôi nếu như thay cái đạo diễn tới quay tầng này ý tứ liền biểu đạt không ra ngoài trên thực tế cũng không có người sẽ đem trong phim ảnh thổ phỉ trường sẹo mụn không khuất phục hoàng tứ lang nghĩ đứng kiếm tiền liên tưởng đến cái nào đó đạo diễn không khuất phục còn điện nghĩ đứng kiếm tiền hai người này một cái là thổ phỉ. một cái là đạo diễn mặt khác cả hai một cái là ác bá một cái là quàng điện đây chính là tám gậy tre đều đánh không được chuyện con á ai có thể đoán được chỉ cần hàn thu không chủ động thừa nhận coi như người khác đoán được tầng này ý tứ cái kia cũng không quan trọng ta liền vô một cái thổ p h ỉ khó chịu một cái ác bá mà thôi nào có ý tứ khác hơn nữa phim này thế nhưng là phát sinh ở dân quốc bắc dương thời kỳ cái này có thể cùng tân hóa hạ chính phủ không hề có một chút quan hệ đầu kia lệnh cấm đối với thời kỳ này thế nhưng là vô hiệu hàn thu còn nhớ rõ ở kiếp trước thời điểm q u à n điện đối với loại này trâm trọc dân quốc chính phủ điện ảnh đều thả rất lòng chỉ cần không liên lụy đến trung đảng là được cho nên tống hợp đủ loại nguyên nhân sau đó hàn thu mới móc ra bộ phim này bảy trung tuần tháng m ộ ư ơ i đoàn làm phim quay chụp đã sắp đến hồi kết thúc trong đoàn kịch mặt diễn viên rất nhiều cũng là lâu năm diễn viên cho dù là trần k h ô n dạng này n g ẫ u tượng phái diễn viên cũng có tốt diễn ký bản lĩnh cho nên ngoại trừ một chút không thể kháng cự ngoại lực nhân tố bên ngoài t h như thời tiết không được thiết bị tạm thời ra c h ụ p chặt gì hàn thu hô nd số lần ít càng thêm ít hàn hạ tại lễ quốc khánh thời điểm liền ôm a nhị tiên về nhà chu vũ hân cũng đi theo hàn hạ rời đi đang quay chụp điện ảnh nửa đoạn sau kịch bản thời điểm hiểu rõ kịch bản nàng lúc nào cũng cảm giác đặc biệt kiềm chế hàn hạ lúc này lại la hét về nhà dứt khoát nàng cũng đi theo trở về mắt không thấy tâm tự nhiên là yên tĩnh hàn hạ đi lần này không có nàng cái này một mực vì cương ninh v u làm tuyên truyền chủ bá du khách nhân số chẳng những không có hạ xuống ngược lại tại quốc khánh trong lúc đó nho nhỏ mà tăng một chút quốc khánh trong lúc đó quay t r ụ p tối hậu nhất đoạn nhân dân đi theo t r ư ơ n g sẹo mụn khởi nghĩa kịch bản lúc một chút du khách còn tới diễn một màn ồn ào lên nhân dân đương nhiên đây là muốn ký hiệp nghị bảo mật mặc dù rất nhiều người cho dù chụp xong đều không hiểu ra sao không biết lại làm thứ gì giống như bốn Liên số một mươi ê năm c ù n đoàn làm phim quay xong hàn thu ngay tại cương ninh vu tiệm cơm lớn nhất mở t i ệ c chiêu đãi đoàn làm phim tất cả nhân viên tiệm cơm là cương ninh vu các thôn dân mở lão bản của nó nương chính là tại ban đầu hướng về phía đội thi công la lối hom sò mắc gái bây giờ qua lâu như vậy bác gái ngược lại là không có chút nào đ o à n khí tiệm cơm thu vào liên tục tăng lên để cho nàng cao hứng cũng không kịp nơi nào còn có tâm tư cùng hàn thu khóc lóc c o n sòm n ú n g nịu còn tạm được hôm nay bác gái gào to rất nhiều thôn dân cùng một chỗ vì đoàn làm phim đưa lên trận này tiễn biệt tiến bọn h ắ n cũng biết hàn thu muốn rời đi trên bàn cơm hàn thu cùng các cựu bọn người ngồi vây chung một chỗ chuyện trò vui vẻ bác gái bưng một b ả n thái tự mình đưa đi lên hàn tiên sinh nếm thử chúng ta nga thành chiêu bài thái lại nước tiểu tôm bác gái khách khí cười những thứ này tôm vẫn là đoàn người trước mấy ngày cương trào tới đâu hàn thu gật, gật đầu. n g ư ờ i nói tốt vậy chúng ta nhưng có lộc an các ưu một mặt chính nhi b ắ t kinh kẹp lên một cái tơi ư thủy ướt tác không tôn ngoài miệng một bên t r e o chọc nói ta nói bác gái à các ngươi chỗ này không phải gọi là cương ninh vụ sao nga thành danh tự này thế nhưng là chúng ta đạo diễn nói bừa đi ra ngoài đồ chơi a ngươi nói đúng không a hàn đạo hàn thu ngạc nhiên pha chụp ảnh nhiều trong lòng của hắn đã sớm đem ở đây ngầm thừa nhận trở thành nga thành vừa rồi bà bác lời nói hắn cũng xuống ý thức thuận đi qua bác gái xoay xoay người tử cười d u y n ó i này nha các ngươi trên cửa đem nga thành hai chữ khắc lớn như vậy người khác vừa đến đã có thể trông thấy những thứ này du khách ta hám i ệ n g im lặng chính là nga thành nơi nào còn nói cái gì cương ninh vua ta xem a chúng ta thôn liền dứt khoát đem tên đổi thành nga thành tốt tiết kiệm h i ể u lầm bác gái cười con mắt đều hiếp lại nga thành cùng cương ninh v u ở giữa nàng chắc chắn lựa chọn nga thành không nói trước cái nào danh khí lớn hơn nữa riêng là nga thành hai chữ nghe cũng thuận miệng thấy cũng tốt nhớ a hàn thu vội vàng k h o á t khoác tay ta xem này liền không cần thiết chúng ta chính là chụp cái hy kịch mà thôi điện ảnh cùng thực tế vẫn là tách ra đoàn người đời đời tiếp kiếp sinh h o ạ chỗ cũng không thể để cho ta một ngoại nhân liền sửa lại tên a hàn tiên sinh ngươi chỗ nào là cái gì ngoại nhân ngươi bây giờ đi nga thành lưu một vòng xem có cái nào thôn dân không biết ngươi l i ê n một chút tiểu hài tử đều biết chúng ta nga thành tới một cái đại đạo diễn bác gái không hiểu điện ảnh cũng không hiểu đạo diễn nhưng mà con luôn nàng biết được tại hàn thu trước mặt nhất định muốn nhiều lời một chút lời hữu ích ngay vậy các ư u chép miệng một cái xem còn nói nga thành ta xem a hàn đạo ngươi thật là đem chỗ này thay đổi cái út s â m a hàn thu bật cười hàn cũng không nghĩ đến sẽ tạo thành hậu quả như vậy dứt bỏ cương ninh vu chỗ này đích thật là một cái trung quốc và phương tây văn hóa hòa vào nhau lịch sử chứng kiến địa chi bên ngoài hàn đến quả thực là ở đây kéo không ít nhân khí bác gái sau khi đi hàn thu rót đầy một chén rượu kính các vị đang ngồi các đại gia phát ca tuất linh tỷ lần này cảm ơn các ngươi ủng hộ chàng ta và để đạn bay sẽ vĩnh viễn nhớ ký ân tình của các ngươi hàn thu nhắc nửa khách sáo một nửa lộ ra chân tình nói các yêu nâng chén dâng lên hai mắt nhìn chung quanh một vòng chậm rãi nói hàn đạo ngươi cũng đừng cùng chúng ta k h á c h k h í hàn bán tiên hiệu triệu bây giờ hoa hạng lại có mấy người có thể nhắm mắt làm ngơ giống như ngươi lại có tiền lại có tài hoa đạo diễn thật là thiếu đi a châu nhuận phát cũng cười ha ha một tiếng nói giang sơn đời nào cũng có tài tự ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm đi bây giờ hoa hạ giới điện ảnh các ngươi hoa tiên thế nhưng là đặt xuống nửa giang sơn a hàn thu khiêm tốn lắc đầu nào có chỉ là người xem thích ta điện ảnh mà thôi giang sơn chúng ta hoa tiên không trông mong lưu giai linh lưu nhãn nít chén rượu khoe miệng vốn lên nhàn nhạt nở nụ cười những thứ này à đều là các ngươi chuyện của nam nhân nữ nhân chúng ta sẽ không xem vào ta chỉ là muốn nói một câu hàn đạo A, về sau cho ta nhân vật có thể hay không nhiều một chút phần diễn đừng g a chàng không bao lâu sẽ chết rồi a lần trước chụp vô gian đạo cứ như vậy lần này lại là hàn thu n g ự đầu Tiếp tục tác, với che cùng chính uống rượu dấu động tác, để mười ì n lúng túng. Uống xong phía sau mới lên tiếng, nhất định, nhất định, lần sau nhất định linh sống h phía phải tốt tị sau sau mới đ ợ c phong phong quang quang. Lưu dai linh tám ha ha. hào phía trước đoàn làm phim giải tán đám người riêng phần mình tại nga thành phân biệt hướng lên trời nam địa bắc rời đi hàn thu d ã mang theo một đ ố n g ống kính về tới ma đều mặc dù hắn đi nhưng mà cương ninh v u hoặc có lẽ là nga thành nhưng lưu lại hắn truyền thuyết nga thành ở nơi này ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm rực rỡ một c ả n mới hàn thu vào so một năm cuối cùng thu vào đều muốn nhiều ra rất nhiều dạng này quá rõ ràng biến hóa mỗi một cái thôn dân đều có thể tin tưởng cảm nhận được trước khi đi hàn thu tìm được thôn trưởng liễu mậu tài cùng hắn hàn huyên một chút về sau nga thành phát triển kế hoạch nơi này có đông đảo giàu có lịch sử mùi vị kiến trúc trung quốc và phương tây văn hóa giao dung có thể nói là một cái rất lớn điểm sáng hàn thu đề nghị chính là đem ở đây phát triển thành một cái thành phố điện ảnh lợi dụng ở đây được trời ưu hái văn hóa hữu vị tới hấp dẫn quốc nội đạo diễn đến đây quay phim tiếp đó lấy nga thành tòa này thành phố điện ảnh làm trung tâm vây quanh phát triển cái khác uy thuộc ngành nghề thì như du lịch ăn uống các loại liễu mậu tài nghe không nghe lọt thai hàn thu không biết nhưng mà quốc nội cái khác tương tự với cương ninh vu loại này bảo lưu lại đại lượng lịch sử kiến trúc thành t h ấ n hoặc nông thôn đều đánh lên người như vậy ý tất nhiên cương ninh vu dạng này một cái địa phương tất chim cũng không có đều có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy du khách cái kia vì sao đã biết bên trong không thể người hưu tâm không khỏi nghĩ đến nếu như mình cũng có thể đem hàn bán tiên hấp dẫn tới có phải hay không ở đây lại sẽ trở thành người thứ hai nga thành những thứ này tạm thời không biết được rộng lớn đám dân mạng ngược lại là biết liễu hàn thu hơi khô thẻ tre tin tức mặc dù hàn thu không có tổ chức hơ khô thẻ c h e buổi họp báo nhưng chỉ cần về sau du khách đi nga thành tùy tiện sau khi nghe n ó n g là có thể đem tin tức này để lộ ra tới trên mạng đám dân mạng cũng phát huy c h ọ n vẹn sức tưởng tượng đ o á n để đạn bay bộ phim này hàn bán tiên thật sự có tốc độ lúc này mới ba bốn tháng a liền trục xong hàn bán tiên được công nhận có tốc độ tốt ta ta rất muốn biết tại quảng điện làm một màn như thế phía sau hàn bán tiên có phải hay không còn muốn kế i m chuyện không rõ ràng bất quá giống vây dạng như chính trị đ i ệ ảnh chắc chắn sẽ không xuất hiện hàn bán tiên sẽ không biết muốn bị đánh còn đem mặt đụng lên đi Cái này thế nhưng là có các này nhưng là thế đ ạ i gia c ù với một mực cùng hộ ngươi hàn bán tiên bốn trở lại ma đều sau đó hàn thu bắt đầu xử lý hậu kỳ chế tác lần này hắn có được toàn trình tự mình cùng hoa tiên các công nhân viên làm việc với nhau để đạn bay dính đến rất nhiều ẩn dụ hàn thu không thân từ trước đến nay người khác rất khó làm rõ những cái kia đầu mối ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i một luân đôn nổ tung an bài một năm t r ọ n hôm nay là người anh dân vì năm ngoái người chết mặc niệm thời gian cũng chính là hôm nay hàn thu vừa tan tầm về nhà ôn tử nhân điện thoại của đánh tới hàn đạo c ư a điện kinh hồn hai hậu kỳ lập tức phải làm xong động tác thật mau đi ha ha ta đây đ ị a ảnh người biết không có quá nhiều cảnh tượng hoành trắng gì hàn thu đi môi không biết máu tanh để cho người ta chỉ muốn nôn mửa tràng diện có tính không đại chuẩn bị lúc nào chiếu lên a thời gian cũ đêm giáng sinh a, a. vậy chúng ta đoán chừng muốn đụng tại một cái nhi ta bên này bây giờ cũng tại làm hậu kỳ ha ha ta cũng nghĩ tại đêm dáng sinh chiếu lên đâu a ôn tử nhân kêu lên một tiếng sợ hãi vậy ta vẫn đổi cái thời gian a không phải vậy cùng hàn đạo ngươi đụng cùng một chỗ đoán chừng ta sẽ bị đâm đến liền cặn bã đều không thừa không cần hàn thu gạt b ỏ đạo thị trường của ngươi tại âu mỹ ta liền hoa hạ mà thôi bộ phim này ta không có ý định phát hành đến nước ngoài những cái kêu người nước ngoài cũng xem không hiểu đám đồ chơi này lại nói đâu ngươi phim này nhất định là qua không được quảng điện xét duyệt ôn tử nhân lung túng nợ nụ cười cũng đối a cho nên a ngươi vẫn là thành thành thật thật kiếm lời người nước ngoài tiền bọn hắn cái nào cũng liền hảo ngươi một h ớ c này hàn đạo ngươi không cùng ta tranh ta vẫn có một chút phiền p h ứ c phiền thoái gì ngươi còn nhớ rõ năm ngoái tại hoa n ạ p cử hành trong tiệt diệu gặp phải cái kia sư môn đạo diễn sao hắn truy kích lệnh giống như cũng muốn tại lễ giáng sinh chiếu lên hơn một năm cũng l à nên chiếu lên h à n thu nhỏ giọng thầm thì một câu an ủi không quan hệ thị trường cũng không phải chúng ta hoa tiền một nhà hắn muốn tranh liền tranh thôi hơn nữa các ngươi một cái là phim cảnh sát bắt cướp một cái là phim kinh dị chịu chúng xung đột không phải rất lớn Cuối cùng thua cũng thua h k ô n quan hệ, cưa điện kinh hồn loại hình đã sớm hạn chế nó phòng bán vé hạn n g cưa cao hệ, chế h mức đã loại sớm vẽ ấ tử Ngay ôn vậy, t nhân ân một tiếng, máu tanh và kinh một máu hai và dị cũng á bán i điện kinh lại này định hồn phòng hơn, từ đã chú định cưa điện kinh hồn phòng bán vé lại cao c vẽ không cao được Chỉ có cùng đi đâu. đôi sư lời giảng, thu chuyện hắn không hàn nghe là ôn, môn biết ê n k a là lúc này cố chọn được c ý h i u lên. Ôn ử nhân cũng kế h ô n g b i t kế hoạch của mình bị ai tiết lộ ra ngoài đưa đến đồ phá hoại này kết quả cũng may hàn đạo nói không sai hai người chịu chúng xung đột không phải rất lớn tất nhiên rằng này vậy thì nhìn một chút người sư môn u có thể hay không phá giải dựng thẳng cơ tử vòng trò chơi a hàn thu để điện thoại di động xuống hàn hạ ôm a nhị tiên đột nhiên bên cạnh hắn bốc lên một lớn một nhỏ hai cái đầu Ca, người mới vừa nói gì a cái gì nước mỹ hoa hạ cơ điện kinh hồn a hàn thu trả lời bước thứ hai lập tức phải chiếu lên a bốn hàn hạ bắt lấy a nhị tiên đầu dùng sức xoa chính là cái k i a bộ rất máu tanh điện ả n h sao là thật khát máu bất quá cuối cùng nói đến bộ phim này xem như phim kinh dị kinh điện nghe ngươi nói như vậy ngươi còn không có nhìn qua rồi chưa có xem hàn hạ le lưới buồn b ự c n ó i nội địa lại không chiếu lên ta đi cái nào nhìn a người nói s ớ m đi ô n tử nhân cho ta hệ thống tin nhắn cd ngươi có thể cầm xem một chút có thật không ở đâu a trong thư phòng ta mặt a gắt ta muốn nhìn ta muốn nhìn hàn hạ giơ lên a nhị tiên phong phong hỏa hỏa chạy lên lầu tiếp đó cũng không lâu lắm hai cái khác biệt loại vật tiếng kêu sợ hai giống h ò a âm đồng dạng tại toàn bộ biệt thự vang lên hàn hạ a a a sau a nhị tiên nga O ô ô ô sáu chín hôm nay hàn thu tìm được phụ trách điện ảnh phối nhạc bộ môn cùng bọn hắn hàn huyên mình một chút một cái ý kiến đó chính là thái dương như thường lệ dâng lên cái này bài kiệt tác bối cảnh âm nhạc đây là một bài thuần âm nhạc là khương văn yêu nhất cái này lúc bắt đầu nhạc cũng từng nhiều lần xuất hiện ở hắn điện ảnh trong tác phẩm kỳ thực liền cái tên tôi nói bản thân cái này là một bộ phim đối với thái dương như thường lệ dâng lên là khương văn một bộ khác làm kinh điển bất quá bởi vì quá mức văn nghệ thủ pháp dẫn đến nó phòng bán vé rất đê mê cái này cũng là khương văn vì sao lại đánh ra để đạn bay loại này bao hàm chính mình phong cách thương nghiệp mạng lớn hắn muốn chứng minh ta không phải là lấy không được phòng bán vé ta chỉ là trước kia không có làm như vậy mà thôi một khi ta muốn lao tử vừa có thể không mất bản tâm của mình lại có thể kiếm được phòng bán vé thục xưng đứng kiếm tiền hàn thu thưởng thức nhất chính là khương văn điểm này tại đạo diễn các công nhân viên thời điểm hàn thu bỏ ra rất nhiều thời gian bởi vì hắn ngoại trừ dương cầm bên ngoài những thứ khác nhạc khí cũng không sao l i ê n xem như dương cầm hàn thu trình độ cũng chính là miễn cưỡng có thể nghe mà thôi thứ này hay là hắn thời đại học rút thời gian ngoài khóa học phía trước mỗi bộ phim rất nhiều kiệt tác âm nhạc cũng là hàn thu thông qua dương cầm diễn tấu đi ra ngoài sau đó lại giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp sửa chữa dựa vào cái khác nhạc khí làm thành hắn mong muốn âm nhạc cho nên những ngày này hoa tiên làm âm nhạc các công nhân viên mỗi ngày đều có thể nghe được hàn thu y ê u mỹ dễ nghe tiếng đàn dương cầm bởi vì là m ì n h mốt bọn hắn còn không phải không bày ra một bộ ý cười c h à n đ ấ y say mê không dứt biểu lộ mặc dù trong lòng bọn họ chửi mắng không thôi hàn bán tiên quả nhiên đánh chính là tiên nhạc a con bà nó chỉ có tiên nhân mới nghe hiểu được cuối cùng lại đem kết hợp nhiều loại nhạc khí thành phẩm âm nhạc làm được phía sau tất cả nhân viên đều cả kinh nói không ra lời sau một hồi lâu bọn hắn mới phát ra tiếng t h a n phục ngậm trong mồm lợi hại ta hàn bán tiên nghe có cố quỷ tử tiến thôn cảm sáu trăm sáu mươi sáu ta phục rồi hàn đạn đạo phải khó nghe như vậy không nghĩ tới cuối cùng làm được dễ nghe như vậy kỳ quái hàn đạo vẫn là một cái âm nhạc thiên tài hàn thu đắc ý cười chỗ của hắn là cái gì âm nhạc thiên tài hắn chỉ là đối với cùng điện ảnh có liên quan hết thể đặc biệt mẫn cảm mà thôi ở trong đó liền bao quát điện ảnh âm nhạc tại âm nhạc sau khi làm xong để đạn bay hậu kỳ chế tác cũng dần dần tiến vào hồi cuối cuối tháng m ộ ư ơ i một điện ảnh chế tạo xong đồng thời mang đến quảng điện tiến hành xét duyệt lại là gian kia thả ở một cái bàn g i i phong h ọ n bây giờ chung q u n h lại ngồi vây quanh một cái vòng quảng điện đại lão nếu như đem hình chữ nhật cái bàn đổi thành hình tròn đây chính là một hồi sống sờ sờ hội nghị bàn tròn tề lao như thường ngày ngồi ở chủ vị hắn chính đối diện là một chương màn ảnh phía trên hình chiếu lấy từng bức họa chính là để đã bay nhìn thấy cuối cùng nhân dân thắng lợi địa chủ ngã xuống viên mãn hình ảnh phần lớn người đều lộ ra nụ cười hài lòng chỉ có số ít mấy người cao mày không biết đang tự hỏi thứ gì tề lao biểu lộ đam nhiên bất động thanh sắc một bộ bộ dáng cao thâm có giỏ điện ảnh xem xong đại gia có ý kiến gì không sao tề lao h í mắt cười nói ta cảm thấy không tệ mặc dù có chút lời kịch thô tục một chút nhưng mà tổng thể đến xem vẫn là một bộ rất tích cực điện ảnh nhân dân khởi nghĩa thành công ác bá bị t ắ t chết nga thành khôi phục thái bình ha ha hàn thu vẫn là thức đại thể a bây giờ biết chúng ta quảng điện không dễ chọc chụp loại này ngay mặt điện ảnh hai cái đi phần cuối cũng là tất cả đều vui vẻ không tệ không tệ ân ta cũng ủng hộ bối cảnh là dân quốc bắc dương thời kỳ cùng xã hội hiện đại không quan hệ hàn thu c h â m chọc cũng là dân quốc cái nào kẻ thống trị đây cẳng vì ta đảng quật khởi tạo mặt trái hình tượng trung đảng và thời kỳ dân quốc chính phủ đối chọi gây gắt cả hai lý niệm hoàn toàn khác biệt có thể nói là không đội trời chung bây giờ dân quốc ngã xuống trung đảng thành lập tân hoa hạ đối với quay chụp dân quốc cái nào lịch sử điện ảnh quàng điện bình thường sẽ không đều sẽ đã cho cái này cũng là vì sao nhiều như vậy dân quốc chiến tranh tình báo điện ảnh cùng phim truyền hình có thể ở hai thế giới hoa hạ xuất hiện nguyên nhân nếu là đổi lại hiện đại trung đảng chiến tranh tình báo cái quái gì vậy ai dám chụp ai chụp ai chết tề lao gật gật đầu không có tán thành không có cũng phản đối chỉ là hỏi nữa một lần tất cả mọi người là cái nhìn này sao có người cao mày nói ta cảm giác có chút là l ạ à ta cuối cùng cảm giác bộ phim này bên trong có nhiều thứ không hiểu được có người gật đầu phu hoa nói ân là có một chút không minh bạch ông k í n h cuối cùng vì cái gì t r ư ơ n g sẹo mụn huynh đệ đều rời hắn mà đi nga thành không đều thái bình sao còn có t r ư ơ n g sẹo mụn mấy cái huynh đệ kia vì cái gì đi chốn là ma đ ề u ta cũng là cho rằng như vậy mặc dù nhìn xem rất nhiệt huyết thật đ á i cảm nhưng hàn thu thật sự vẹn vẹn chỉ chụp loại điện ảnh này sao hắn trước đó sẽ không chụp thuần túy hài kịch đây không phải là hoa tiên một cái khác gọi là diệp thần tiệu tử mới có thể làm sự tính sao tề lão giống như cười mà không phải cười nói các ngươi đây là đang cầm hàn thu hát lịch sử nói chuyện a hắn trước đó ưa thích gây sự không có nghĩa là lần này vẫn như cũ ưa thích kiếm chuyện a các ngươi nói là lạ nhưng lại không bỏ ra nổi cái lý do tới ngược lại ta là ủng hộ bộ phim này chiếu lên tất nhiên chúng ta cũng nhìn không ra người xem lại có thể nhìn ra cái gì nhìn thấy tề lão đều nói như vậy những người này cũng chỉ có thể gật gật đầu bọn hắn cũng chỉ là cảm giác mà thôi hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi chứng c ứ gì minh hàn thu gây sự chứng cứ trên thực tế hàn thu ám dụ một vài thứ chỉ cần hắn không công khai đi ra người khác dù thế nào suy nghĩ lung tùng dù thế nào bình luận cũng là người khác sự t ì n h những thứ này cũng chỉ là người xem phỏng đoán đạo diễn tâm tư mà thôi nhìn bên ngoài bộ phim này có thể phỏng đoán ra không có tranh cãi chính là châm chọc dân quốc kẻ thống trị mà thôi châm chọc q u ả n g điện đoán được lại như thế nào đây là hai mã g i n tử chuyện không có chứng cớ nhi chương s ẻ o mụn đứng kiếm tiền cùng hàn thu nghĩ đứng kiếm tiền hai chuyện này trừ phi hàn thu chính mình nhận người khác dù nói thế nào đều không lập được đủ cũng tỷ như cao khảo đọc lý giải hỏi ngươi văn trường trung tâm tư tưởng là cái gì tác giả muốn biểu đạt cái gì nhiều như vậy thí sinh chí ít có rất nhiều loại bất đồng đáp án hơn nữa còn có vài thứ ngươi không phải tác giả ngươi như thế nào biết đâu không phải có đưa tin có tác giả văn chương bị tuyển vào thi đại học đọc lý giải nhưng mà chính hắn đi làm cũng lấy không được mát điểm a là chính hắn viết không đúng vẫn là ra để mục lão sư nghị quá nhiều các yếu lúc đó cũng không xác định cuối cùng vẫn là hàn thu gật đầu sau đó hắn mới hiểu được hàn thu không gật đầu mặc cho gió táp v ư a xa để đạn bay tự nhiên nguy nga bất động cuối cùng quảng điện thông qua được để đạn bay xét duyệt hàn thu sau khi lấy được tin tức này vừa cười vừa nói thương cuối cùng lên đạn a đầu tháng m ư ơ i hai tại quảng điện xét duyệt sau khi thông qua hàn thu công bố điện ảnh báo trước phim nắn phim nắn không dài chỉ có hơn một phút đồng hồ toàn bộ từ cả vùng một chút kích thích ống kính cắt nối mà thành hàn thu c á t yêu châu nhật phát ba người tại trong phim từng cái xuất hiện kèm theo thương cùng hỏa đánh vào thị giác một hồi trăm năm trước khởi nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại khán giả trước mặt mạo hiểm hai hước truyền kỳ một bộ kiệt á c hoa hạ lớn nhất tài hoa đạo diễn h á n điện ảnh để cho người tác nghiện hàn thu đạo diễn tác phẩm hàn thu các u châu nhật phát phim nắn tối hậu nhất màn hàn thu ngồi trên lưng ngựa cười lạnh nói để đạn bay một hồi、Bá. hình ảnh loại lên để đạn bay bốn chữ lớn xuất hiện ở cuối cùng ngày hai mươi bốn tháng một ư ơ i hai rung động chiếu lên phía trước chuyển những cái kia hơ khô thẻ c h e tin tức ẩ m những cái kia thất thất b á t b á t ngờ tới cộng lại cũng không có cái này một cái phim quảng cáo tới càng có sức thuyết phục điều này đại biểu hàn bán tiên điện ảnh thông qua quảng điện xét duyệt đại biểu cho hắn sắp ở trong nước chiếu lên ha ha ta liền biết hàn bán tiên điện ảnh chắc chắn có thể cuối năm nay phía trước chiếu đêm giáng sinh a để đạn bay a che giấu lâu như vậy nguyên l、like、i phim này gọi cái tên như vậy a nghe có chút kỳ quái đâu để đạn bay một hồi cái quỳ gì mở thương đánh viên đạn không phải đều là chuyện trong nháy mắt sao hàn bán tiên lại tại thừa nước đục thả câu quản nó ý gì đâu có thể xem phim là được đến lúc đó xem chẳng phải sẽ biết ngược lại cái này phim quảng cáo nhìn xem thật đ á i cảm ý theo hàn bán tiên phong cách điện ảnh hẳn là cũng không tệ để đạn bay sắp lên chiếu tin tức nhường đông đảo người xem thở dài một hơi rất đa nhân đô lo lắng hàn thu có thể hay không lại đi sở quảng điện suối quậy cuối cùng lại huyên náo buồn bã chia tay bây giờ nhìn lại tình huống cũng không tệ lắm đi ngoài ra hương giang cùng đài đạo bên kia cưa điện kinh hồn hai sắp lên chiếu tin tức cũng theo sát phía sau công bố mà ra Vô vong. số cưa điện kẻ yêu thích đều ma quyền sát cưa thích chuẩn cưa chơi nước cưa trưởng, ma điện đều điện đảo tiếp quyền nhận dựng thẳng cưa trận thứ hai chơi tử vong. Trong kẻ yêu mê thứ trò tử bị lúc à mà một mạng tìm Nội thất thể thần thông từ trên mạng tìm cao thanh tư lần lên lại lại l nữa vọng không bọn hắn đến điện ảnh hiện nguyên. địa phía phía sau, cao chiếu, phải chiếu về. đợi dưới các này hàn thu nhưng là đi tới hoa tiên hoạt hình đồng thời triệu tập toàn thể người phụ trách chuẩn bị cùng đại gia tâm sự tiếp theo bộ hoạt hình điện ảnh kế hoạch Số 10, Hoa tiên lý an nu b ọ n người đều ngồi nghiêm chỉnh lấy hàn thu nhìn xem đám người sắc mặt bộ dáng nghiêm túc khẽ cười một tiếng đánh vỡ cái này trang nghiêm bầu không khí đại g i a đường nghiêm túc như vậy đi thả lỏng một điểm ta cũng không phải tới hương sư vân tội chẳng lẽ đại thánh quy lai như thế thành công ta còn không hài lòng sao hàn thu t r e o chọc nhường đám người buông lỏng không thiếu cả đám đều lộ ra hiểu ý nụ cười đúng vậy à tác phẩm đầu tay như thế thành công hàn bán tiên còn có cái gì không hài lòng đâu trần đông ngươi trước tổng kết một chút đại thánh quy lai tỉnh hữu a trần đông đứng lên báo cáo đại thánh quy lai sản xuất chi phí hết thể hao tốn một năm ước một năm chiếu lên hết thể năm mươi tiên cả nước tổng phòng chiếu mười hai hai ước giờ mở bờ năm cuối cùng hoa tiên hoạt hình sạch thu vào là bốn ước giờ mở bờ tối hậu nhất chữ số rơi xuống tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra l i ê u tự hào biểu lộ bốn ước giờ mở bờ n à y đối một bộ hoạt hình điện ảnh tới nói đã là một cái khó mà nhìn theo bóng lưng kinh cuộc lời kỳ thực đại thánh quy lai chi phí rất nhiều cũng là tốn tại cái này dài đến hai năm nhân lực tài nguyên bên trên từ ban đầu tạo dựng nhân vật mô hình đ ế tạo dựng mỗi một cái ống kính bối cảnh đến sau cùng phối âm các loại mỗi một cái trình tự đều hao phí thời gian dài Thứ nhất, là bởi vì đây là ba chiều h o ặ c hình thứ hai là bởi vì hàn thu cùng trần đông yêu cầu quá cao nếu như thiếu đi hai người này bất luận cái gì một điểm đại thánh quy lai chi phí đều sẽ giảm mạnh trần đông hồi báo song tất t ò a hồi nguyên vị hàn thu tiếp lấy lời của hắn tiếp tục nói đại thánh quy lai thành tích ta hết sức hài lòng nhưng chúng ta không thể bởi vì này một lần thành công liền kiêu ngạo tự mãn giống như rất nhiều công ty cũng là tác phẩm đầu tay không tệ phía sau tác phẩm thiếu rất xuống ngàn trượng bởi vì cái gì tự cao tự đại ngoại giới thổi phồng đến chết bây giờ đại thánh quy lai bị truyền thông nâng đến một cái rất cao trình độ đến nỗi cuối cùng có thể hay không giết đi chúng ta này liền phải xem cố gắng của mọi người ta hy vọng đại gia có thể lấy ra đại thánh Quy lai lúc hai trăm linh nhiệt huyết tới chế tác bước thứ hai điện ảnh trần đông dương tiểu thiên bọn người âm thầm gật đầu hoàn toàn chính xác một lần thành công không thể đại biểu mỗi lần đều thành công thú n g chi đây vẫn là biến số rất lớn hoạt hình điện ảnh dương tiểu thiên v ấ n đạo hàn đạo ngươi có bước thứ hai điện ảnh kịch bản hàn thu lắc đầu không có nghe vậy đám người thất vọng lúc hàn thu lại tiếp một câu nhưng ta có một cái chuyện cổ tích không biết các ngươi muốn nghe hay không chuyện cổ tích tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhất thời không mỏ ra hàn thu xáo lộ tiểu mỹ nữ lý an nhu khanh khách một tiếng hàn đạo vậy ngươi liền nói một chút thôi hàn thu gật gật đầu hảo ta trước tiên giảng một lần a kể xong đại gia hãy nói một chút ý kiến cố sự này ta trước đó cho ta mội mội nói qua nó gọi là ngàn cùng thiên tâm bốn hàn thu hai mắt hiếp lại suy nghĩ đâm chìm vào cái này kỳ huyện dốc lòng cố sự ở trong c h ỉ bất quá hàn thu đem cái này cố sự bối cảnh đổi thành hoa hạ bách quỷ dạ hành cũng đổi lại đủ loại hoa hạ nhân dân quen thuộc nàn yêu bách quái một mảnh kia ngăn cách với đời kỳ huyện tri địa hàn thu đổi thành yêu giới một cái thành trấn trong chuyện một nhà kia lão vu bà mở nhà tám cũng đổi lại một nhà khách sạn lớn nhân vật chính thiên tầm cũng biến thành một cái hoa hạ hiện đại nữ h à i nhi hạ thiên tầm duy nhất không thay đổi chính là đầu kia làm bạn thiên tầm vượt qua cảnh khó bạch long long đây chính là hoa hạ đồ đằng sinh vật hàn thu đương nhiên sẽ không đi đem nó cũng đổi đi hắn còn nghĩ đem bạch long làm cho càng thêm uy vũ một điểm đâu nói tóm lại ngoại trừ chuyện xưa chủ tuyến ra hắn muốn biểu đạt cảm tình bên ngoài những thứ khác đều đổi thành hoa hạ nhân dân quen thuộc giống như phòng tám cái này bị người đảo quốc xưng là canh đồ chơi tại hoa hạ thế nhưng là không lưu hành hoa hạ nhân tắm một cái nào có nhiều như vậy xem trọng cần phải nói xem trọng vậy trừ ăn bên ngoài không có vật khác hoa hạ mỹ thực có thể được toàn thế giới tán thưởng đây chính là đỉnh thiên sự thật những ngày kia thiên ăn thị t sắp xếp uống sữa tươi người nước ngoài là căn bản không hiểu hoa hạ nhân dân mỹ thực tình tiết bọn hắn chưa từng nghĩ tới cà rốt thổ đậu loại này vốn là bọn hắn phát hiện trước nguyên liệu nấu ăn đến rồi hoa hạ có thể diễn biến ra nhiều như vậy hoa văn chỉ là một cái thổ đậu đều mẹ nó có mấy chục trên trăm loại cách làm ti phiến khối tăng thêm nướng nổ xạo lại thêm đủ loại gia vị có thể ăn người nước ngoài dục tiên dục tử Hoa hạ mỹ thực, mỹ k i nửa h khủng như Nam. n vậy à. Nam. Nửa giờ sau ngàn cùng thiên tầm tại hàn thu trong miệng vẽ lên dấu c h ấ m tròn một cái tiểu nữ hài nhi ngộ nhập yêu giới tại trải qua đủ loại kỳ huyễn mạo hiểm cuối cùng trở lại nhân giới dốc lòng cố sự hiện lên ở mọi người trong đầu cố sự có thân tình có hữu tình cũng có thiên tầm cùng bạch lòng ở giữa u mê thanh thuần tình cảm lưu luyến lại thêm đủ loại yêu quái thành tựu cuối cùng cái này cảm nhân dốc lòng cố sự n g h e xong tất cả mọi người sắc mặt khác nhau có kích động có cảm khái cũng có xúc động tỷ như lý an u tiểu cô nương này liền nhữ lại khuôn mặt nhỏ một bộ sắp lã trả rơi lệ bộ dáng hàn thu không khỏi có chút ngạc nhiên anu không có chuyện gì chứ lý anu hít mũi một cái t ỉ n h lại đạo không có chuyện gì chính là rất lâu không nghe thấy qua tốt đẹp như vậy chuyện cổ tích hàn đạo ngươi thật là một đại nam nhân làm sao lại nghĩ ra loại cố sự này đại nam nhân bốn hàn thu yên lặng hắn còn muốn hỏi hỏi mỹ ả giả, giả kỳ hãy a ảo hắn một cái lao đầu là thế nào nghĩ ra loại này chuyện cổ tích lý anu sau khi mở miệng đám người cũng trở lại bình thường vì hàn thu dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt ba ba ba hàn đạo cố sự này không tệ kịch bản mười phần hoàn mỹ chủ yếu là đại nhập cảm rất mạnh a đại gia suy nghĩ một chút một cái hiện đại tiểu nữ h à i xuyên qua đến yêu giới cái này khắp nơi yêu cái chỗ có phải hay không rất kích động hơn nữa xã hội bây giờ tin tức giao lưu quá phát đạt rất nhiều tiểu h à i tử cũng không muốn chúng ta hồi nhỏ đơn thuần như vậy yêu giới a đang phù hợp hiện đại huyền h u y ễ n tiên hiệp trào lưu đi không tệ không tệ ta ủng hộ d ư ơ n g tiểu thiên cũng cười nói hàn đạo ngươi cố sự này có thể so sánh bây giờ quốc nội những cái kia nhược trí chuyện cổ tích mạnh hơn nhiều chật chật không hổ là đại đạo diễn a biên chuyển xưa năng lực đơn giản nhất lưu hàn thu khoác khoác tay đối với rừng tiểu thiên mông ngựa khịt mũi coi thường Ta đây y cái c h u ệ người xưa chịu c h ú n không chỉ có riêng là thanh thiếu riêng niên cùng bọn n g có là trưởng thành cũng có thể hấp dẫn đi vào một bộ phận đi thì như nói năm nói hàn thu t i ế u mị mị nhìn lý an nhu một dạng mọi người thấy lý an nhu thẹn thùng không giết mặt đỏ ửng cũng không khỏi hội tâm nợ nụ cười hoàn toàn chính xác có chút người trưởng thành vẫn như cũ tính trẻ con không mẫn húng chi hàn thu nói c ô sự lại không có mất đi người trưởng thành lộ dịp dương tiểu thiên nói nhược trí nguyên nhân cũng là bởi vì rất nhiều hoạt hình đều hết sức huyết thiếu lộ dịp không cho phép đường đường chính chính cân nhắc cùng suy xét nhưng ngàn cùng thiên tầm rõ ràng không ở nơi này cái hàng ngũ hàn thu nhìn thấy tất cả mọi người rất hài lòng cười nói cố sự ta nói ra cụ thể bố trí liền liền giao cho các ngươi tới làm ta xem a anu cũng rất thích hợp nhiệm vụ này đi ngay vậy lý anu trắng liêu hàn thu một mắt đỏ mặt gật gật đầu nhưng là không có phản đối trấn đông ngược lại là đưa ra vấn đề đạo hàn đạo ta hỏi một chút những cái kia yêu quái như thế nào thiết kế đâu còn có yêu giới quy tắc như thế nào quy định hàn thu trả lời yêu quái đi các ngươi liền tham chiếu tây du ký hoặc sơn hải kinh tới thiết kế a bởi vì là h o ạ hình cũng đừng làm cho quá dọa người hù đến tiểu hải tử cũng không tốt hàn thu nói như vậy trần đông cũng là trợt gật gật đầu nhân giới có nhân loại xã hội cái kia yêu giới thì có yêu quái xã hội hàn thu tiếp tục nói nhân vật phong cách cũng giống vậy tận lực thiết kế nhu hòa một chút khuôn mặt đừng quá kịch liệt những cái kia cằn nhọn lộ mũi nhọn coi như xong điện ảnh trình thể thiết kế thành hai chiều hoạt hình không cần ba chiều ba chiều tương đối lập thể chân thực vẫn là hai chiều phù hợp hơn chuyện cổ tích cái lý này niệm tất cả mọi người gật gật đầu đem hàn thu nói lấy ít đều nhất nhất ghi nhớ sau đó hàn thu lại nói một chút nhân vật chủ yếu tính cách mua bản nói xong lời cuối cùng lúc đã qua giờ tan sở nhìn thấy đã đến giờ hàn thu giải tán hội nghị phòng họp cuối cùng đi là hàn thu cùng lý an lu lý an lu là cố ý lề mà lề mề trở đến cuối cùng đi nàng nhìn thấy những người khác đều rời đi mới lén lén lút lút đi đến hàn thu trước người nhỏ giọng nói hàn đạo cảm ơn ngươi đem biên kịch cơ hội này cho ta hàn thu gặp nàng sắc mặt hồng hồng bộ dáng khả ái không từ thú đạo ha, ha nhìn ngươi cảm xúc sâu nhất mới đem nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi nói cho ta nghe một chút hồi nhỏ có phải hay không n g ọ n g tưởng qua cùng thiên tầm một dạng tang nộ nào có ba lý an n u mắng hàn thu tiếu mà không nói đều nói nam hải tử hồi nhỏ ý nghĩ nhiều một hồi hướng tới cái này một hồi hướng tới cái kia kỳ thực cô gái tiểu tâm tư không giống như nam hải tử thiếu a hai mươi hảo khoảng cách đêm giáng sinh chỉ còn lại bốn ngày cái thời điểm này lâm hoa mang theo hắn đoàn làm phim còn mang theo quay chụp s o n g ống kính về tới hoa tiên ta dã man nữ hữu thế nhưng là so để đạn bay còn muốn trước tiên khởi động máy chỉ bất quá bởi vì tùy thuộc chẳng cảnh so hàn thu già như vậy đạo lại thêm hắn đi theo hàn g thu học được đã tốt muốn tốt hơn mới đem hơi khô thẻ tre thời gian kéo tới bây giờ tự nhiên dựa vào triệu huy liều khả khả những thứ này xoáy khí xinh đẹp thị tươi t lực hiệu triệu dã man nữ h ư u còn chưa lên chiếu liền hấp dẫn đầy đủ hỏa lực rất nhiều f a n hâm mộ còn có một số đối với tình yêu tràn ngập ước mơ thanh thiếu niên đều vô cùng chờ mong dã man nữ h ư u thích tình đại sư lâm hoa phía trước mấy bộ tác phẩm để bọn hắn thấy được hắn ngự a phim tình cảm một dòng nước trong không có bừa bộn xe bức chỉ có nhiệt liệt hoặc u mê thành tuần tình yêu lần này khán giả cũng hy vọng lấy có thể nhìn đến giống những năm kia một dạng thanh xuân hồi ức. Lâm hoa vừa về đến, hoa tiên tam bá chủ tranh luận phải tụ ở một cái lên biệt thự bờ biển bên trong ba người ngồi cùng một chỗ uống chút rượu hàn thu nhóc một miếng rượu vấn đạo lâm hoa dã man nữ hữu không có vấn đề a cần ta giúp một tay sao ta tốt xấu cũng lăn lộn đã nhiều năm như vậy có thể có vấn đề gì lâm hoa hỏi ngược một câu thở dài lão hàn à, đừng nói ta à ta thấy ngươi qua nhiều năm như vậy vẫn bận tới vội vàng đi đều không nghỉ ngơi cái gì ngươi không có vấn đề a hàn thu sửng sốt một chút c ư ờ i khổ nói ta có thể có vấn đề gì hơn nữa ai nói ta quanh năm suốt tháng đều không nghỉ ngơi bây giờ ta không liền cùng các ngươi đang uống rượu sao ta không phải là nói cơ thể ta là nói ở đây lâm hoa chỉ chỉ đầu của mình ngươi nghĩ ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ cái bản liền không có cảm thấy mệt không lâu như vậy ta liền không có nhìn thấy ngươi vì chụp cái gì mà nhăn qua lông mày diệp thần cũng sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm hàn thu ta cũng có cảm giác này lão hàn con bản nó thật sự liền cùng một cái rơi tiên nhi một dạng gì loại hình điện ảnh đều sẽ gì đều tinh thông hắc hắc ngươi thành thật giao phó ngươi có phải hay không thật là quỷ cốc từ đời thứ tám mươi một truyền nhân trên thông thiên văn dưới dành địa lý hàn thu nhất đầu hạt tuyến trước đây đi khách mời m a u l ư a g ạ t thật là trong đời sai lầm nhất một cái quyết định khu khu ta chắc chắn không phải quỷ cốc t ử truyền nhân a đến nỗi điện ảnh vấn đề các ngươi cũng đừng hỏi coi như ta nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng hàn thu lần nữa nhấp một miếng rượu lời ít mà ý nhiều nói diệp thần hai người liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau một chốc không có hiểu rõ hàn thu mà nói bên ngoài thanh nhâm nhìn thấy hàn thu im lặng không nói bộ dáng bọn hắn cũng chỉ được tức thời không có đến hỏi cái kia hàn thu nói ra bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đáp án sáu thời gian mấy ngày trước mắt mà qua bốn hai mươi bốn hảo đêm giáng sinh đến để đạn bay cuối cùng đổ bộ cả nước các đại tại cùng nước Hắn bay bộ cuối cả các chiếu giảm phim. phim sớm xem vẽ lúc mấy này g t rất ư ớ c liền thông qua internet thông bán t h qua thất bát bát, thậm chí rất chí nhiều đến hoàng i phiếu người nhiều ệ n trường đến không đến này, một tấm vé. Lúc này, rất đều mua xem cầu h Lúc vé. lưu liền xuất hiện từng cái cơ để đạn bay vé vào cửa hô hào so giá gốc cao hơn không ít giá cả giống từng khối kẹo da trâu một dạng dính tại những cái kia không mua được phiếu người xem bên cạnh s á o lộ như vậy từ hàn thu tại hoa hạ giới điện ảnh s ơ lộ tranh v a n h thời điểm liền bị hoàng lưu nhóm nghiên cứu ra đến mức cho tới bây giờ hàn thu đã trở thành hoàng lưu nhóm lựa chọn hàng đầu bây giờ ma đều lần đầu trang bên ngoài thì có hoàng lưu cầm lần đầu chàng vé vào cửa tại gà o to hoàng lưu nhóm cũng không hổ vì hoa hạ một đại không giống như dư trật tự đô thị đại đội kém tổ chức tình báo liền lần đầu chàng vé vào cửa đều có thể làm đến lần đầu trong chàng hàn thu các ưu châu n h u n phát viên mộng bọn người toàn bộ có mặt rất nhiều truyền thông phóng viên cũng d ơ trường thương đoạn pháo chiếm tốt có lợi địa hình chuẩn bị cầm xuống mới nhất v ạ c h trần hàn thu cùng một đám diễn viên chính trên đài t r e o t r ọ c phong thành trò chuyện quay chụp trong lúc tin đồn thú vị cùng một chút vị vật thỉnh thoảng còn chọc cho khán giả cười ha ha đặc biệt là các u đứng ở trên đài chính là một cái sống sờ s chỉ làm làm biểu lộ liền có thể liền có thể chế tạo nồng nặc đ i ể m cười tỉ như so sánh một chút các ưu ảnh sân khấu cùng hắn đầu t r ọ c sau đó khán giả liền không kìm lòng được tiếng bật cười đồng d ạ n g hàn thu lao đại t h u ố c tạo hình cũng nhượng quan chúng nhóm chửi bậy không thôi duy nhất không có chiêu bạch nhãn đúng là châu nhuận phát hạ kỳ tạo hình lại phối hợp thổ bá chủ thân phận ngược lại là kiếm đủ khán giả ánh mắt l ờ i đến cuối cùng hàn thu tổng kết đạo để đạn bay là một bộ hoang đường hài hước lại không mất nhiệt huyết hài kịch điện ảnh cũng là một bộ sẽ không để cho các ngươi thất vọng điện ảnh bây giờ đại gia cũng chờ rất lâu a không nói nhiều nữa, bắt đầu chính sự nói xong hắn thu bọn hắn đi xuống sân khấu mấy phút sau tám h vừa đến lần đầu chàng ánh đèn đột nhiên tối lại màn hình lớn chậm rãi sáng lên sáu thu chiếu vào người xem mi mắt chân một là một mảnh mênh mông mạnh mẽ xanh t h ẳ m sân mạch một cái hùng lưng tại thiên không bay lựa ư lưu lại một đ ế n kéo dài không ngừng tiếng kêu to ống kính kéo thấp trong núi bên trong một đầu đường dây từ xa đến gần trải tới đông nhiên một thanh niên xâm nhập trong màn ảnh hắn quỳ người xuống đem lỗ thai rán tại trên đường dây hắn nghe thấy được khán giả cũng nghe thấy năm ô ô ô bốn một chiếc cắm thiết mười tám tinh kỳ xe lửao thép mà đến chỉ bất qu nó không có lửa đầu xe cũng không có bước lên khói dày đặc ống khói chỉ có mấy cái tuấn mã màu trắng ở phía trước lôi kéo thiết huyết mười tám tinh kỳ sớm nhất là khởi nghĩa vũ xương cờ xí trong đó màu đỏ cùng màu đen đại biểu huyết c ù n g sát màu vàng đại biểu con cháu viêm hoàng chín cái sừng chỉ vũ cống cựu châu trong ngoài mười tám cái chấm tròn chỉ lúc đó dân tộc hán ở nội địa mười tám tỉnh lá cờ này có người nhận biết có người không biết, nhưng g ư ờ i k ô n n g biết, h tất cả những thứ này cũng không trọng yếu bởi vì mã kéo xe lửa loại này mới là hình ảnh còn là lần đầu tiên xuất hiện tại hoa hạ trong phim ảnh khán giả trong nháy mắt liền vui vẻ hoang đường thật đúng là a bốn trước đó chỉ nghe nói qua xe ngựa không nghe nói mã xe lửa à, lần đầu nhìn thấy xe lửa là dùng mã lôi kéo rất tốt rất cường đại thuần thiên nhiên còn không có ô nhiễm ha ha quả nhiên có điểm giống hàn bán tiên phong cách t a chính là không đi đường thường cái này chứ một thì cho đại ra một cái không lớn không nhỏ k i n h hỉ con ngựa lôi kéo xe lửa cũng đem mọi người suy nghĩ kéo gần trận này hoang đường trong phim ảnh ống kính nhất chuyển xe lửa bên trong các yêu má bon lưu g a i linh huyện trưởng phu nhân còn có lâm hiệu minh thang sư ra ba người vừa ăn nổi lẩu một bên chuyện trò vui vẻ đối thoại ở giữa trong cũng biết các yêu vai xe một mảnh ăn lảnh nhưng mà ngoài xe như n g là một mảnh sơ xác tiêu điều bầu không khí trên đỉnh núi một cây đen nhánh nòng súng chỉ vào xe lửa đội n h o thấy rõ c à n g người nổ súng văng lên đợi cho thấy rõ ràng người nổ súng phía sau khán giả mới ở trong lòng kinh hô một tiếng cỡ mờ nờ đây là hàn bạn tiên nhưng mà hàn bán tiên thương pháp chẳng ra sao cả a nhiều như vậy mã một thất cũng không đánh bên trong hàn thu lại nói câu nhường đám người để thần tỉnh não mà nói để đạn bay một hồi bốn tiếp đó sáu con ngựa đột nhiên cùng toa xe thoát ly chạy t ứ phía ra năm ngôi lai hàn bán tiên đánh không phải mã là dây thừng ngay sau đó không dung người xem tinh tế đi phỏng đoán y tứ của những lời này to rõ hùng dũng tiếng nhạc vâng lên chính là thái dương như thường lệ dâng lên hàn thu hét lớn một tiếng kéo xuống có thêu mặt trượt chín ông cháo lão nhị lao tam đi theo ta những người khác đem bạch mã bắt trở lại kế tiếp hàn thu hò lão nhị lao ba cơ hắt tất cả người xem dâng lên một hồi tê dại phỉ kiếp h ỏ a xe cho hay thương cùng h ỏ a mã cùng xe lửa quan binh cùng thổ phỉ sáu cảm xúc mạnh mẽ từng mã xuống mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây nhưng vẫn tạo âm nhạc nổi bật cho khán giả một cái nhiệt huyết mở màn trong đó hàn thu nhất tay phi dịu vô cùng tinh chuẩn chém vào trên đường dây càng làm cho đám người hận không thể vỗ tay bảo hay cuối cùng xe lửa bánh xe đã phải kẹt tại trên đường dây lơi bữa lúc này một cái ngã lộn nhào đằng không mà lên tại ô ô ô trong tiếng nổ vàng tại cảm xúc mạnh mẽ trong âm nhạc tại tất cả người xem nhìn chăm chú bên trong một đầu chìm vào một bên trong lòng sông cũng chính là lúc này màn hình tối sầm để đạn bay bốn chữ lớn giống như đạn một dạng từ màn hình bên trái bắn ra dừng lại ở màn ảnh lớn chính giữa hàng thu viên này bay thật lâu đạn cũng cuối cùng bắn trúng mục tiêu điện ảnh chính thức bắt đầu không có tiền không có hàng cũng không có bạc người ngược lại là còn lại hai sống có g i ế t hay không trong màn hình xe lửa rơi vào trong lòng sông trên xe thiết huyết binh sĩ toàn bộ chết hết lâm hiệu minh vai diễn thang sư già cũng chết đi cuối cùng chỉ còn lại các ưu vai diễn mã viện trưởng mã bon cùng ưu giai linh cái này viện trưởng phu、U、nhân sống tết được hàn thu nhất đám tê dại phỉ tân tân khổ khổ cướp nằm xe lửa nhất định là vì tài mà đến á nhưng bây giờ tình huống bốn t h ư ợ n như là không có tiền mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này các ưu cái khó lo cái khôn chính mình mạo danh thay thế chết đi thang sư gia nói dối huyện trưởng mã bóng chết tiếp đó lại đem mua quan làm huyện trưởng một chuyện dụ hoặc hàn thu chỉ cần làm tới nga thành huyện trưởng liền có thể vớt trở về đại bút đáng kể tiền tài huyện trưởng là hoa hai mươi v đốt mua được năm các ưu khô r ồ i loại thủ đoạn này dài đến tám năm còn chưa đậu thủ không cần đủ máu chỉ cần liệu một phen đầu góc liền thành năm tại các ưu tinh xảo khôi hài diễn dịch phía dưới điện ảnh bắt đầu cho dạng này giao phó cho tất cả người xem một cái tê dại phỉ đầu lĩnh muốn giả mạo huyện trưởng đi nga trên thành mặt cho còn đem c ắ t ưu cái này vốn là huyện trưởng người gạt đến làm sư gia ký h kịch tính chất chính là ở hàn thu không biết c ắ t ưu người sư gia này là giả cũng không biết c ắ t ưu chân thực thân phận kỳ thực chính là huyện trưởng thật huyện trưởng cùng giả huyện trưởng ha ha chết cười ta các đại gia diễn ký thật là mẹ a phúc mẹ nó một người huyện trưởng hai mươi v đốt liền mua đến cái này mẹ nó ta chỉ muốn hỏi một chút bây giờ phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể làm đến một người huyện trưởng bốn thổ phỉ muốn làm huyện trưởng ha, ha. Cái những à y vật này bất luận một loại nào phóng tới hiện đại bối cảnh đều có thể gây nên chấn động nhưng đặt ở dân quốc bắc dương thời kỳ cái này bối cảnh khán giả liền không có mạnh như vậy thực tế đại nhập cảm chỉ có hàn thu kín đáo đưa cho bọn họ nhân vật chính đại nhập cảm những thứ này mua có gì kiếm tiền gì cũng g i ống như chỉ là hoàng đường lịch sử mà thôi. Ha ha, nghĩ nhiều như Thưởng những thứ này chỉ lịch thôi. Haha, thụ thứ phá là làm mà gì? sử vậy vỡ kính ị kịch c cùng h khôi hài lời kịch không bản Ống k lời tốt. Kính nhất chuyển xuất hiện ở nga thành ngay phía trước hàn thu thổ phỉ sáu huynh đệ còn có các ưu cưới bạch mã xa xa nhìn qua đại môn ở giữa là một đầu chỗ nước cạn dưới cửa thành một đám n ù n g trang diễm m ặ t nữ tử đánh r ù i trống gõ trống lớn hoan n ê n h u y ệ n trưởng đến tiếng trống dừng lại đám người không lưng cung kính nói hoan n ê n h u y ệ n trưởng các ưu móc ra một cuốn giấy sách hét lớn ví dụ tư ủ y nhiệm mã bon vì nga huyện huyện trường sáu vừa mới nói xong trong cửa thành ngay sau đó chuyển đến một tiếng hò hét cùng mà đến còn có một đài quốc hiệu hoàng lao r a g i á lâm ngay vậy cho lúc trước hàn thu cúi đầu nhân dân lấy một cái tốc độ nhanh hơn xoay người lấy một cái sâu hơn góc độ không lưng hoàng lao r a c ắ t tưởng khán giả nhất thời có chút mơ hồ không làm rõ ràng được cái này hoàng lao r a là ai còn tốt các ư u lập tức đem hoàng lao r a lối vào nói ra đây là nam quốc một phương b á chủ hàng o t ứ lang làm là buôn bán nhân khẩu đầu cơ t r ụ c lợi đất bụi làm ăn lớn các ư u vừa giới thiệu xong hoàng tứ lang hai cái chó săn đại quản gia đồ vạn cùng đoàn luyện giáo đầu võ trí trùng cũng đi theo cực kỳ phách lối tự giới thiệu mình một phen trong lúc đó còn không mẹ sờ hồng trào phúng động tác biểu lộ khinh miệt đến cực điểm cố kiệu vừa mở ra bên trong cũng không có ai cũng chỉ có một đỉnh hoàng tứ lang ngũ loại thái độ này sáu mẹ nó là một cái người đều có thể nhìn ra hoàng tứ lang đối với hàn thu đến tuyệt đối không có gì thiện ý cmn ờ ở ngậm trong một a không hổ là nam quốc một phương bá chủ a liền huyện trưởng cũng không để vào mắt khán giả mất hết sở kinh đồng thời trong lòng lại đối hoàng tứ lang cùng hàn thu va chạm sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu thổ phỉ c u n g các bá ai có thể càng hơn một bậc trong tấm hình châu nhuận phát vai diễn hoàng tứ lang cũng cuối cùng xuất hiện ở khán giả lớn trước mắt ba khí phong cách tây ba khí là khí chất phong cách tây là hắn mặc rất giống người phương tây cùng hoàng tứ lang đồng thời xuất hiện còn có hắn thế t h ầ n hai người hoang đường biểu diễn nhượng quan chúng bật cười không thôi đặc biệt là hai cái châu nhuận phát đối với bạn thai một đoạn càng làm cho đám người ôm bụng cười sau đó hàn thu sau khi vào thành chuyện thứ nhất chính là lập uy hắn lợi dụng chết đi thiết huyết binh lính thi thể cho bọn hắn mặc lên mặt nạ giả mạo thành tê dại phỉ đồng thời trong thành sử bắn thị chúng các yêu người sư g i a này ở bên cạnh phất cờ họ reo tại sao muốn xử bắn tê dại phỉ bởi vì bọn hắn cấp xe quan tiếp h u y ệ n t r ư ở n g xử bắn bọn hắn chính là vì nhường đại gia minh bạch đối kháng quan phủ kết cục huyện t r ư ở n g tới nga thành thái bình huyện t r ư ở n g tới thanh thiên thì có rồi năm hàn thu cùng một đám tê dại phỉ các h u y n h đệ ngay tại một bên vỗ tay người tủng tỉm nhìn xem đây hết thảy cùng quan phủ đối nghịch không có kết cục tốt giống như chết đi mới là quan phủ người a còn sống mới thật sự là tê dại phỉ a hơn nữa tê dại phỉ còn lắc mình biến hóa biến thành quan phủ lãnh đạo chơi vui không khơi hại không trân t r ọ n không hoang đường không những thứ này chuyện không thể xảy ra cứ như vậy quái đạn xuất hiện tại khán giả trước mắt nhưng tất cả người xem tự nhiên cảm thấy một cỗ quỷ dị kích động cảm giác cái gì là kích động chính là có người làm n g ư ờ i chỉ dám suy nghĩ không dám đi việc làm đây chính là kích động còn có chuyện gì so tê dại phỉ giả mạo h u y ệ n trường tới kích động sao cái gì làm à u đen hài hước trang cảnh này chính là thật giả tê dại phỉ hoang đường cùng chân thực tại một đám thật thổ phỉ trước mặt giết một đám q u a n binh đồng thời nói dối cái này giết là tê dại phỉ giết cả kính lợi cảnh cáo người khác không nên cùng quan phủ đối n ị c h ha ha đi mẹ nhà hàn bốn khán giả cũng sắc mặt cổ quái ở trong lòng chửi bậy lấy cái này mẹ nó cũng chỉ có hàn bán tiên mới có thể nghĩ ra như thế phá vỡ kịch b ả n tới nhưng mà cũng có người nghĩ đến một điểm trương sẹo mụn bây giờ làm nga thành h u y ệ n trưởng chẳng lẽ hắn thật muốn bóc lột dân chúng tới thỏa mãn mình lợi ích sao nghĩ đến đây nhi rất nhiều người xem đều trong lòng c h ắ n chắn nếu như trương sẹo mụn thật sự làm như vậy bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ mười phần khó chịu chúng ta cũng là dân chúng a ba bảy bất quá một màn kế tiếp lại nhựa quan chúng nhóm đối với trương sẹo mụn ấn tượng đổi mới rất nhiều bốn nhậm chức ngày thứ hai các yêu cùng hàn thu thương lượng như thế nào tại nga thành kiếm tiền vớt của người nào tiền không ngờ các yêu câu nói đầu tiên thì nhường đại gia cười p h u n ra chậm phía trước mấy đợi viện trưởng đem nga thành thuế thu đến một trăm linh bốn năm sau đó cũng chính là hai nghìn hai mươi bốn ă m ai nha chúng ta đến nhậm địa phương、Phúc. mẹ nó i đây không phải là năm nay sao thảo còn có dạng này thu thuế hàn thu ngược lại là cảm thấy ở đây cũng không tệ lắm các yêu chính nhi bắt kinh hợp cho h ắ n phân tích bách tính thành quỷ nghèo không có chất béo có thể ép hàn thu cười lạnh lão tử cho tới bây giờ liền không có nghĩ phá quỷ nghèo tiền lời này vừa ra không chỉ có là các ưu cái này giả sư ra sửng sốt khán giả cũng sửng sốt bất quá cả hai xứng sở nguyên nhân không giống nhau các ưu không phá dân c h ú n g tiền phá của người nào người xem thảo trương sẹo mông tốt phá dân c h ú n g tiền tính là gì ai mẹ nó có tiền liền đi phá của người nào ngay vậy các ưu lôi kéo hàn g thu cẩn thận cho hắn phân tích một phen huyện trường nhậm chức trước, trước tiên tìm kế lại lôi kéo thân hảo lại nộp thuế quê y tiền n h ư n g kẻ có tiền trước tiên cho tiếp đó dân chúng mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo giao tiền, tiền tới tay thân hảo tiền đủ số trả lại dân trúng tiền lấy thêm đến phân thành Toàn chính nghe các ưu lúc nói chuyện hàng thu s ắ c mặt đều vô cùng b ă n g lãnh thằng đến đằng sau nghe được chính mình chỉ có thể cầm ba thành hoàng tứ lang muốn cầm bậy thành lúc nét mặt của hắn mới thay đổi nhân ra mới là lao đại muốn nhìn nhân ra s ắ c mặt quỳ sinh cơm không phải vậy một phần đều lấy không được hàng thu khó chịu trực tiếp móc xuống ra hướng về quan ấn bên cạnh bãi xuống cười nói ta là nghĩ đứng còn đem tiền kiếm lời nhìn thấy cái này ba khí mười phần lời nói rất nhiều người xem đều cao trào thoải mái đây mới là nhân vật chính việc đi khi dễ dân chúng tính là gì đứng kiếm tiền cũng chỉ có thổ phỉ nên nói loại lời này kế tiếp hàn thu chủ trì một cái oan án võ trí trùng đánh một trận một cái bán bánh đúc đầu tiểu nhị đem hắn đánh nửa chết nửa sống đơn giản là hắn quái giày liêu tự mấy ăn đồ nhã hứng phán ăn bài lúc tiểu nhị e ngại võ trí trùng cùng sau lưng hắn hoàng tứ lang một mực nói là lỗi của mình không trách võ trí trùng nhưng mà hàn thu đặt lập độc hành đem khẩu xuống hướng trên mặt bàn một ném rất nhiều người dân nhìn thấy hàn thu công đạo mà làm việc đều quỳ xuống hô to thanh thiên đại lao ra hàn thu để bọn hắn đứng lên d ự thẳng lên ba ngón tay ta tới nga thành chỉ xử lý ba chuyện công bằng công bằng hay là hắn mẹ nó công bằng lời này để cho người ta dân nhóm lệ nóng danh trọng cả đám đều cảm thán nga thành mỹ hào tương lai rốt cuộc đã đến khán giả cảm khái vô cùng một cái tê dại phỉ Tất nhưng i ê n trăm ơ những thứ này người xấu hết lần này tới lần khác cái quái gì vậy không phải nhân vật chính chính là ngay mặt bày tỏ hình nhân nhóm mỹ hảo một mặt vai phụ ám chiến bên trong nhân vật chính là đạo tặc đại thoại tây du bên trong trí tôn bảo là thổ phỉ số bảy phong bên trong Số so bảy phòng phạm nhân、so、cái gọi cái là trong ư n cảnh sát còn muốn âm áp. bên g cục sát ác. t Vợ r t hiện ì càng không cần không n ó nhân vật chính là một cái phần tử khủng bố. Có vẻ như, tại hàn bán tiên Điện Trung, nhân vật vẻ một tử tại cái Có là i bố. đ ảnh thực cũng ô n ràng định nghĩa tốt cùng hỏng. Trong hiện g có rõ h tốt t ngươi nhất định cảm thấy cảnh sát là người tốt đụng tới người xấu cũng sẽ đánh một trăm m ư ơ i ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy những đất kia du côn lưu manh là người xấu xem xét cũng không phải là gì hàng tốt hận không thể gặp cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn chớ nói chi là bay trên trời đạo tặc cùng phần tử khủng bố đụng tới mấy người này sợ là hận không thể muốn tẻ ra quần nhưng mà tại hàn bán tiên trong phim ảnh cũng kế tiếp võ trí trùng trở lại hoàng phủ hướng hoàng tứ lang giải hoan đồng thời bọn hắn tìm đến bán lệnh ra tiểu nhị nhu đồ bí mật lại cho hàn thu an bài một cái bản án hoàng tứ lan nguyên thoại chính là tất nhiên huyện trưởng ưa thích xử án vậy thì lại an bài một điểm bản án cho hắn đánh g â y thôi bên kia t ê dại phỉ lão lục đã từng là trương sẹo mụn h u y n h đệ nhi tử tại lão lục phụ thân sau khi chết trương sẹo mụn thu hắn xem như nhi tử mà hắn liền trở thành hoàng tứ lang chuẩn bị vụ án mục tiêu kỳ danh là một bát bánh đúc đầu đưa tới huyết án đã từng trên mạng lưu t r u y ề n qua cái gì một cái bánh bao đưa tới huyết án cái gì một cái túi tử đưa tới huyết án có phải thật vậy hay không h ắ n thu không biết ngược lại chính hắn tại trong phim ảnh làm ra một cái như vậy tương tự huyết án nguyên nhân gây ra đùa vàng quản gia hổ vạn nói lão lưu ăn hai bát bánh đúc đầu chỉ cho một bát tiền lao lục nói mình chỉ ăn một cái bát nhưng hết lần này tới lần khác bán bánh đúc đậu cùng hồ vạn thông đồng tốt cũng luôn miệng nói lao lưu ăn hai bát phát triển võ trí xông vào ở giữa hát mặt đỏ một bên nâng lao lục một bên mở miệng âm thầm chọc giận hắn hồ vạn thì đem chuyện nhỏ này liên lụy đến liễu hẳn thu cái này mới nhậm trước h u y ệ n t r ư ở n g trên thân h u y ệ n trưởng không muốn cho chúng ta nga thành một cái công bằng hảo ta hôm nay lấy đúng là một cái công bằng hắn ăn hai bát phấn chỉ cho một bát phấn tiền cái này kêu là không có công bằng tất nhiên huyện trưởng nhi tử dẫn đầu không công bằng vậy hắn nói lời chính là đánh rắm kết quả lão lục m ộ t bụng từ trong bụng móc ra một bắt phấn dùng cái này chứng minh trong sạch chứng minh cha của hắn nói ra công bằng không phải như trò đùa của trẻ con chi nôn g nhưng mà làm hàn thu mang theo huynh đệ lúc chạy tới chuẩn bị vì lão lục báo thù rửa lúc các ưu lại ngăn cản hắn không thể giết giết hắn lục tử chết vô ích hoàng tứ lang liền nghĩ nhìn ngươi dạng này gương mặt bại tướng giết chính là thua không giết còn có thể thắng giết người chu tâm giết người chu tâm a cuối cùng hàn thu nhịn được chỉ là đánh rất hổ vạn nửa cái lỗ thai người xem sao nhưng là mười phần thiên muộn cực kỳ bực bội nhà mình huynh đệ bị h ã n hại dẫn đến tử vòng lại chỉ có thể trơ mắt phóng hung thủ rời đi cái này mẹ nó tính là gì chuyện giết người c h ủ tâm giết người nhục thể còn muốn d i ệ t hãn tâm vậy cái này đến giết chính là của người nào tâm hồ vạn hàn thu các ưu hoàng tứ lang vẫn là cái này nga thành rộng lớn dân trung tâm bởi vì hàn thu tại trong phim ảnh là một người h u y ệ n t r ư ở n g một cái luôn mồm muốn vì nga thành mang đến công bình h u y ệ n t r ư ở n g h ắ n thân là h u y ệ n t r ư ở n g cũng không có tùy tiện giết chết không có phạm pháp nhân dân quyền lợi ở dưới con mắt mọi người cường s á t không chỉ có phạm pháp càng là chu tâm giết quần trung tâm ngươi đường đường một người h u y ệ n trưởng mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm dưới tình huống tự dưng giết người cho nên các ưu mới có thể nói giết người chu tâm dạng này giết hồ vạn thù là báo nhưng mà mất dân tâm liền thua nga thành bại bởi hoàng tứ lang sau đó hoàng tứ lang nhận được tin tức phía sau cũng kinh ngạc nói trời ạ giết người còn muốn chu tâm hoàng tứ lang kinh ngạc là bởi vì hắn vốn cho rằng trương sẹo mụ chính là tới nga thành vơ vét tiền tài giết tê dại phỉ lập vi chính là vì tiền nhưng trương sẹo mụ nhịn xuống không có giết hồ vạn liền mang ý nghĩa không chỉ là vơ vét tiền đơn giản như、vậy. đây là muốn giết dân chúng không dám phản kháng tâm là muốn tới cách mạng giết hồ vạn liền mất đi dân tâm không có dân tâm liền không có cách mạng cơ sở giết người chu tâm ba bốn chữ này bao hàm ý tứ rất rất nhiều ẩ n d ụ cũng quá nhiều quá nhiều nhiều đến tuyệt đại bộ phận người xem đều không nghĩ rõ ràng bốn chữ này như ý tứ liền bị tiếp xuống kịch bản rời đi lực chú ý chín lao lúc chết đám người vì hắn xây một cái mộ địa mấy h u y n h đệ tăng thêm hàn thu cùng các y ê u mỗi người đều ở đây phần mộ của hắn phía trước nhấn lại hàn thu ở đây cũng biểu lộ quyết tâm của hắn muốn đem hoàng tứ lang nổ tận gốc mà khi ống kính cho phần mộ một cái đặc tà lúc tất cả người xem vừa rồi bởi vì lão lục chết đi mà rơi xuống tâm lập tức liền vui vẻ đứng lên cái này phân mộ rõ ràng là một cái sáu một cái một điều bàn tay khổng lồ quân mình ở giữa ba ngón tay lộ ra ngón ú t cùng ngón tay cái sáu ha ha chết cười ta cái này mộ bia làm thật là có cá tính sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu á c h dạng này thật tốt sao rất tốt rất phù hợp hàn bán tiên phong cách một hồi vô hình phong ba cứ như vậy đi qua giết người chu tâm cũng liền như thế bị một hồi đột nhiên xuất hiện trò cười trò dứt đi ống tính nhất chuyển hoàng tứ lang chuẩn bị đến hội chuẩn bị mời hàn thu tới tụ lại hàn thu cho thấy hóa trang đáp lại ứng thầm lại làm cho khác mấy huynh đệ mai phục tiến hoàng phủ tùy thời chuẩn bị ám sát hoàng tứ lang hơn nữa mệnh lệnh này vẫn là ngay trước các ưu mệnh bố trí dùng chính là cái cõi truyền âm đại pháp cái môn này chỉ có bọn hắn tê dại phỉ mấy huynh đệ mới hiểu cao t h â m tin tức giao lưu phương pháp khán giả trong nháy mắt ngạc nhiên cái này chạm canh gác thổi đến cũng quá chuẩn đi a nhất định chính là trộm cắp chi thiết yếu thần kỹ a tiến vào hoàng phủ sau đó hoàng tứ lang vừa ăn cướp vừa la làng trói lại hộ v ạ võ trí hướng còn có bán bánh lúc đầu luôn miệm nói chuyện này không có quan hệ gì với mình hơn nữa thỉnh nếu như ba người bọn họ thừa nhận là chính mình chỉ điểm cái kia liền mổ bụng tự sát đến nôi giới sai là đảo quốc bên kia một cái truyền thống đảo quốc mổ bụng đều sẽ có giới l ầ m người bởi vì tự sát nhân mổ bụng phía sau vô cùng đau đớn liền từ tự sát giả quen thuộc tín nhiệm kiếm đạo cao thụ tại sau lưng đem hắn chém đầu lấy rút ngắn hắn đau đớn cái này kêu là giới sai hoàng tứ lang dám nói như thế vậy khẳng định chính mình mấy tên thủ hạ không dám ra bắn mình trên bữa tiệc hàn thu ba người đại báo tô diễn kỹ đặc biệt là các ưu mọi việc đều thuận lợi chuyện cho vui vẻ đem một cái vòng tròn trượt trí cực sư ra diễn giống như lúc châu nhuận phát cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào duy nhất yếu thế chính là hà thu không chỉ là bởi vì hắn diễn kỹ kém hai vị v u a màn ảnh trương sẹo mụn nhân vật này cũng yếu đi hoàng tứ lang một bậc đoạn này hy kịch thấy người xem r ụ c tiên r ụ c từ đồng thời cũng nhìn đầu có chút hồ đồ những cái kia ngầm ý tại ngôn ngoại lời kịch liền không có mấy người xem hiểu bởi vì bây giờ không có người biết hoàng tứ lang nhận biết trương sẹo mụn không có người xem tin tưởng trương sẹo mụn cũng biết hoàng tứ lang chân thực thân phận cho nên hai người nói rất nhiều không giải thích được khán giả đều hồ đồ không thôi đây là toàn bộ điện ảnh huyền cơ nhiều nhất một đoạn cho nên khán giả ngoại trừ nhìn ra trương sẹo mụn muốn mượn trừ phiến loạn danh nghĩa hố hoàng tứ lang một trăm tám mươi vê đốt bên ngoài những thứ khác mộng bức không thôi cuối cùng hoàng tứ lang đưa cho hàn thu hai k h o ả kim cương võ trí hướng ba người cũng không có đem hoàng tứ lang khai ra tự sát thân vong mặc dù trên thực tế chỉ chết bán bánh b ú t đầu hai cái khác cũng là chết giả nhưng mà khán giả nhìn không ra à bọn hắn tạm thời nhìn không ra chết giả cũng tạm thời nhìn không ra trương sẹo mụn cùng hoàng tứ lang đối thoại câu câu đều ngầm hữ cơ có người đều xem xong đều không xem hiểu lại càng không cần phải nói nhìn vẫn chưa tới một nửa hiện trường người xem Khi thực, chỉ hai hết thể liền dễ nói hơn nhiều. Ha ha, bây giờ chỉ bất quá cố ý giả ngu, không biết người biết, cái liền nói giờ giả từng bất tầng cần cố rằng quen này ngu, muốn bây đã quá vậy dễ ý thôi.、Bảy. sau đó hoàng tứ lang biết liễu hàn thu giả tâm phái hồ vạn còn có những người khác giả trang thành tê dại phỉ đi ám sát hàn thu chỉ cần hắn vừa chết nga thành liền không có nhiều chuyện như vậy nhưng trùng hợp không khéo hàn thu chạy đến các ê u trong phòng cùng hắn ngủ cùng một chỗ còn mỹ danh kỳ viết không muốn say rượu khi dễ quả phụ cho nên bắn về phía hàn thu gian phòng đạn đánh chết lưu gia linh lại đánh công chúng hàn thu chỉ chốc lát sau thật sự tê dại phỉ chạy tới đem bọn này giả tê dại phỉ cầm xuống hàn thu giã bắt được hồ vạn khi hắn tiết lộ hồ vạn trên mặt mặt nạ phía sau trong nháy mắt minh bạch hoàng tứ lang đang làm cho quỷ hồ vạn cùng võ trí trùng chi phía trước cũng là chết giả sớm tại bên ngoài chờ đợi tin tức hoàng tứ lang mượn giúp huyện trưởng đánh tê dại phỉ danh nghĩa đuổi đến đi vào n h ư n g hắn thất vọng không dứt là chương sẹo mụn cũng chưa chết chết chỉ là huyện trưởng phu nhân hàn thu bi thống kêu khắp lấy hoàng tứ lang cũng n h ẹ n nào hai người hẹn xong ngày mai vì l i u giai linh tổ chức tăng lễ cũng muốn nhường toàn huyện người đều tới tham gia hai người khóc giống một màn này. tất cả người xem đều cảm thấy hết sức buồn cười bọn hắn vẫn là minh bạch đây là hoàng tứ lang muốn giết trương sẹo mụn bọn hắn cũng minh bạch huyện trưởng phu nhân là c ắ t y ê u la bà mà không phải trương sẹo mụn la bà cho nên hai cái này cùng huyện trưởng phu nhân không có gì quan hệ đại nam nhân khóc như mưa quả thực vui như điên đại gia thật mẹ nó là trận tròn mắt mù mẹ nó khóc ca nhưng mà trận này tăng lễ nhưng là hàn thu âm mưu vì chính là hoàng tứ lang cùng tiền của hắn tăng lễ bên trên tê dại phỉ mấy h u y n h đệ đeo mặt nạ ra sân tại chỗ c ư p đi hoàng tứ lang cùng nga thành hai đại gia tộc gia chủ đồng thời để bọn hắn đưa tiền đầy đổi nhưng vạn cái này hoàng tứ lang là giả chỉ là một thế thân mà thôi cho nên hàn thu chỉ bắt chẹt đến hai đại gia tộc tiền không lấy được hoàng tứ lang tiền khán giả là đã sớm biết hoàng tứ lang có thế thân nhưng vẫn là vì hoàng tứ lang cơ t r í nhân cái lai、like. có thể vốn là cho là trương sẹo mụn tính toán rất tốt đâu không nghĩ tới hoàng tứ lang sơn nhân diệu kế càng mạnh hơn a ta chỉ muốn hỏi thế thân này thật sự có vẫn là hai người kia cũng là châu nhuận phát vai trò hẳn là phát ca một người diễn hai nhân vật a không có khả năng có hai người dáng dấp giống như a sáu ống kính nhất truyện xuất hiện ở trong một gian phòng giữa phòng có một cái bà lớn trên mặt bàn đổ đầy bạch hoa hoa bạc những thứ này cũng là hai đại gia tộc lấy ra nhưng mà hàn thu cũng rất không hài lòng mục đích của hắn là hoàng tứ lang không có đạt tới mục đích phía trước hạ có thể từ bỏ ý đồ thế là hàn thu nhường các minh đệ đem tiền phát ra ngoài phát đến nga thành người nghèo trong tay ý đồ lôi kéo dân tâm có người hỏi ai là người nghèo hàn thu thản nhiên nói ai nghèo người đó là người nghèo hoàng tứ lang tự nhiên là gặp chiêu phá chiêu cũng làm cho người đóng vai thành tê dại phỉ đi phá hư hàn thu kế hoạch nhường hắn mất đi dân tâm thì như mấy người ngay trước nhân ra trồng mặt luân một nữ tử sau đó nhân gia quỳ đến huyện phủ cửa ra vào tới t h ỉ n h thanh thiên đại lao ra làm chủ tiếp đó hàn thu thẩm vấn đám người có phải là bọn hắn hay không mấy cái làm lúc ký kịch tính chất một màn lại xảy ra ngươi là h i ể u ta nếu như ta ra tay cái kia ghé vào trên b à n hẳn là chồng nàng ha ha ha ha. tối hậu nhất câu nói nói xong lúc khán giả đã cười không được khi trước xử nam cũng rất lôi nhân không nghĩ tới cuối cùng còn xuất hiện một cái đồng tính luyến ái nam trong tấm hình lại là một cái đêm tối tiền còn không có phát xong hàn thu còn phải tiếp tục phát chỉ bất quá lần này hắn làm xong cùng hoàng tứ lang chính diện sống mái với nhau chuẩn bị hoàng tứ lang cũng làm tốt muốn tại đêm nay đánh chết hàn thu chuẩn bị thế là hai nhóm đều mang mạt trượt mặt nạ người đang trong thành sống mái với nhau lên trong lúc nhất thời đạn loạn xạ súng ống gia minh cuối cùng có người cùng hoàng tứ lang báo cáo nói thành nội tê dại phỉ sống mái với nhau chết sáu người mình người bình yên vô sự hoàng tứ lang cười các yêu cùng khán giả lại chấn kinh chẳng lẽ hàn thu bọn h ắ n chết nhưng làm cho tất cả mọi người bất ngờ là chết sáu người tất cả đều là hoàng gia nhân chính là hồ vạn bọn người đem đó tới ám sát hàn thu mấy người đây là trương sẹo mụn cho hoàng tứ lang kinh hỷ cũng là hàn thu cho tất cả người xem một kinh hỷ giống như sau đó đại cục đã định hoàng tứ lang cuối cùng quyết định xuất tiền đưa tiễn trương sẹo mụn tên ôn thần này hàn nói ba ngày sau hắn muốn cho huyện trưởng một kinh hỷ trương sẹo mụn cũng chính là hàn thu chất vấn các ưu đạo phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là kinh hỷ phiên dịch ra cho ta nghe bốn cái gì gọi là mẹ nhà hắn kinh hỷ bốn cái gì mẹ nhà hắn gọi hắn mẹ nó kinh hỷ hàn thu nhất liền chất vấn ra thật nhiều câu liên tục dùng n cái mẹ nhà hắn biểu lộ rất nghiêm túc ngữ khí cũng rất hướng đây là trương sẹo mụn ngấm thét cũng là khương văn h ò hét càng là hàn thu gào thét hoàng tứ lan g nói kinh hỷ chính là ba ngày sau ta ra một trăm tám mươi vạn cho các người già khỏi thành tiếu phỉ các ưu thở dài đây chính là kinh hỷ a trước màn hình hàn thu ánh mắt thâm thúy trong lòng thán thở Hoàng tứ lang cho sẹo lang chương mụn tứ 180V đồng ố t xuất tiền sẹo dạng hàn thu giã có thể cầm toàn quốc phòng bán vé chỉ cần không còn đi đụng vào quảng điện suối q u ỏ e liền có thể tiêu dao cả một đời nhưng sự thật đâu chương sẹo mụn ra khỏi thành sau đó lại trở về đi năm cái kia hàn thu đâu trong dạp chiếu phim hàn thu tiếng gầm gừ như cũ tại khán giả bên thai q u e n quần cái tiêu ép hoàng tứ lang không thể không túi đầu cường thế bộ dáng nhường đám người không khỏi vỗ tay bảo hay hàn thu quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy lấy rất nhiều người xem đều hưng phấn mà nhìn chằm chằm màn hình phản phất chương ma t ử sắp đi về phía huy hoàng thắng lợi gặp bọn họ bộ dáng này hàn thu trong lòng liền đại khái nắm chắc xem ra khán giả cũng chỉ là đem cái này trở thành một bộ nhiệt huyết hài kịch rất nhiều thứ đều không người nhìn ra á a ít nhất hàn thu không nhìn thấy một người cảm xúc là rất rơi xuống hắn thở dài như vậy cũng tốt có nhiều thứ nhìn không ra mới là tốt nhất tám trong màn hình tựa hồ đại cục đã định, hàn thu cùng các ưu tại lão lục trước mộ nói chuyện phiếm cho đến lúc này khán giả mới biết được trương ma t ử bản danh gọi là trương mục chi hắn đã từng từng đi theo lòng sườn núi tướng quân cho hắn làm qua súng ngắn đội trưởng về sau lưu châu h ộ i chiến tướng quân đã bị thương về sau nữa tướng quân chết tại đảo quốc tại đại mạ đang đụng tới quân phiệt h ô n chiến thiên hạ đại loạn ta chỉ phải lưu lạc giang hồ vào rừng làm cướp mục chi cũng bị gọi là xeo mụn mọi người không muốn tin tưởng một cái thổ phỉ tên là mục chi mọi người càng muốn tin tưởng gọi xeo mụn mọi người đặc biệt nguyện ý tin tưởng hắn trên mặt hẳn là mẹ nhà hắn mọc ra xe khán giả bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, trương ma tử đã từng là cách mạng nhân sĩ a bất quá không đợi khán giả cẩn thận đi suy xét trương ma tử cùng lần này nga thành sự kiện nhỏ vụn hắn thu liền đem để tài rời đi ống kính nhất truyền hoàng tứ lang đột nhiên xuất hiện hắn cầm một k h o ả mặt đất màu vàng nóng lôi tự đủ miền bắc trung quốc ta không biết tại ta nam quốc dạng này chân tảng bản địa lôi chỉ có hai khoả có người hỏi một viên khác đâu hoàng tứ lan nói nổ cách mạng tân hợi đệ nhất vang dội khán giả sửng sốt mới vừa rồi còn nói trương ma tử là cách mạng nhân sĩ bên này tại sao lại b ư c lên cái cách mạng tân hợi đệ nhất vang dội chẳng lẽ hoàng tứ lang cũng cùng cách mạng tân hợi có quan hệ không phải vậy loại này chân tàng bản địa lôi vì sao có một khóa sẽ ở hắn ở đây giải r ắ c mấy người nghĩ tới cái này càng nhiều người nghĩ là hoàng tứ lang phải dùng cái này địa lôi làm gì quả nhiên hắn phải dùng cái đồ chơi này nổ hàn thu hắn cái này một trăm tám mươi vê đ ú t cũng không phải trắng ra nhưng cái này địa lôi không có nổ chết hàn thu nổ chết các ê u đem hắn cả người nổ thành hai khúc nửa người trên tại bạc trong đống cái mông treo ở trên cây hàn thu yên lặng đem tất cả tê dại phỉ cỗ tiêu hủy tự lẩm bẩm ta không làm rõ được ngươi rốt cuộc là nước luộc vẫn là ma bon nhưng mà ngươi không còn trương ma tử cũng mất thật sự cũng mất giả cũng mất huynh đệ ta muốn giúp ngươi đem cái này huyện trưởng tiếp tục làm các huynh đệ trở về nga thành đại chiến hết sức căng thẳng bảy thằng đến ở đây hai hước kịch bản vẫn như cũ chiếm đầu to rất nhiều không thể tưởng tượng khôi hài đ ầ u bị tính tiết nhượng quan chúng nhóm cười to không thôi chân chính hàn thu muốn biểu đạt đều ở đây rất nhiều nhỏ xíu trong màn ảnh rất nhiều người không hiểu bọn hắn chỉ biết là đây là một cái thổ phỉ giả mạo huyện trưởng phải hạ gục hoàng tứ lang cái này khi nam phách nữ ác bá cố sự suy nghĩ nhiều một điểm biết để đạn bay là ở châm t r ọ c dân quốc cái nào ngu xuẩn kẻ thống trị có thể bỏ tiền m u a quan có thể đem thuê trưng thu đến một trăm nhiều năm phía sau có thể trắng trợn vơ vét dân trúng tiền đây là một cái bình thường chính phủ cũng sẽ không làm chuyện xảy ra cái quái gì vậy muốn làm ngươi cũng điệu thấp một điểm a tầng thứ ba là khương văn muốn biểu đ ạ t hàn thu giã muốn mượn một chút cái lý này niệm sử dụng hoàng tứ lang mà nói hắn nói trương ma tử tuyệt không phải là bình thường huệ lệnh trên thực tế trương ma tử hoàn toàn chính xác không phải người bình thường hắn đã từng là từng đi theo một tên tướng quân cỡ nào xảo diện ẩ dụ một cái đại tướng chi tài đem linh hồn g i a m cấm ở một cái tê dại phỉ trong thể xác t r ư n g ma tử cùng mã bon đối thoại bên trong liền có thể đọc ra khương văn nội tâm có bao nhiêu bất đắc dĩ t r ư n g mục chi người thế nào nghĩ là khương văn tự so viên mục chi hoa hạ thời kỳ đầu nổi tiếng đạo diễn tác phẩm tiêu biểu có có thể xưng hoa hạ điện ảnh làm kinh điển đường cái thiên sứ đồng thời cũng là đối với thế hệ trước đại đạo diễn viên mục chi gửi lời chào nhưng hoa hạ điện ảnh xét duyệt quy định mường khương văn có lòng không đủ lực hắn chỉ có thể như cái thổ phỉ một dạng trốn trốn tránh tránh rất thật đáng buồn hắn địch nhân lớn nhất lại là bồi dưỡng hắn trung hoa trung quốc điện ảnh cơ chế hắn chỉ có thể vắt góc tìm nữ kế trước tiên lừa qua xét duyệt sau đó lại đem tư tưởng dùng một loại tối tăm phương thức truyền đạt cho người xem và có bao nhiêu người có thể hiểu hắn hàn thu biết gương văn ý nghĩ nhưng hắn cảm thấy mình vẫn là rất may mắn tự mình tới đến rồi một cái thế giới mới nơi này quảng điện không có kiếp trước nghiêm khắc như vậy nơi này xét duyệt quy định so trước đó càng thêm thả lỏng ở đây hắn không cần lo lắng thời thời khắc khắc lo lắng bị quảng điện phong điệu mặc dù chuyện như vậy cuối cùng vẫn xảy ra cho nên hàn thu mới có thể nghĩ đến đem bộ phim này lấy ra đây là kiếp trước k hương văn đối với quảng điện trào phúng cũng là một thế này h à n thu cảm khái đối với k hương văn cảm khái đối với kiếp trước hoa hạ điện ảnh cảm khái đối với kiếp này hoa hạ điện ảnh triển vọng không thể bởi vì quảng điện phong một lần chính mình liền đối với quốc gia đánh mất lòng tin giấc mộng của mình thế nhưng là đem hoa hạ điện ảnh tăng lên một cái độ cao mới a cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng cho nên trương ma tử đã trở về hàn thu đã trở về trở lại nga thành sau đó hàn thu đem có được bạc tất cả đều dày vào trên đường cái hàn muốn tìm lên nga thành cách mạng vậy khẳng định cần người dân ủng hộ Ngày t vì cái mọi n gì bởi vì hắn muốn đem dân chúng dẫn câu đi ra đem bọn hắn đối với hoàng tứ lang dám nói mà không dám làm dẫn móc ra tới đem bọn hắn bị hoàng tứ lang ức hiếp nhiều nam sinh ra d ậ n móc ra tới dẫn vừa ra tới vậy thì có thể cho nhân dân phối hợp vũ khí một ngày sau hàn thu lại tại trên đường bay khắp thương cùng đạn một đêm trôi qua mọi người khẩu súng cùng đạn toàn bộ lấy đi đồng dạng hoàng tứ lang lại phái người tới thu vũ khí lần này hàn thu trực tiếp giả thoáng mấy phát lại không đánh c h ú n g bất kỳ vật gì các minh đệ không hiểu không có đánh c h ú n g a hàn thu tiếu đạo để đạn bay một hồi chỉ bất quá lần này có người thay hắn đem cái này không có bay đến điểm cuối đạn đưa ra ngoài ai đương nhiên là nhân dân hàn thu đạn chỉ là một kiếp nổ mà thôi đã có một lần tức có lần thứ hai có người bắt đầu vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản cho nên mọi người vụng trộm nổ súng đem những cái kia con ngựa đánh chết hàn thu thấy thế cười nói phần thắng có tầng bảy lại x u ố n g một ngày hàn thu tự thân lên trận mang theo mấy cái các h u y n h đệ cưỡi ngựa vòng quanh đường cái chạy ngoài miệng hô to khẩu hiệu thương nơi tay cướp đi theo ta giết tứ lang cướp lầu canh nhưng mà sáu cuối cùng theo kịp chỉ có một đám nga nhân dân một cái cũng không có tới c ò n chúng thật sự sợ tại hàn thu cùng hoàng tứ lang không có đấu đi ra chưa hề đi ra kết quả phía trước bọn hắn ai cũng sẽ không rút cuối cùng người nào thắng bọn hắn đứng ở bên kia mặc kệ thắng là người tốt hay là người xấu có thể nói đây là nhân dân định nọt bản tính cũng có thể tiếng người tính chất vốn là như thế kỷ ai không có chuyện gì đi theo n g ư ờ i nào cách mạng à vạn nhất thua thua thiệt còn không phải chính mình hàn thu rất muốn nói một câu cách mạng không có hy sinh từ đâu tới thắng lợi bất quá hắn biết câu nói này không thích hợp ở thời điểm này địa điểm này nói ra thế là hắn làm bộ cùng hoàng tứ lang đánh một trận nhưng là thầm thay xả đội cột đem đã sớm bắt được thế thân